Quy một chương 954, cho ta một tô đông, ta có thể thắng được toàn thế giới. Trước, Chelsea chủ xoáy bùa ả xoán trách lịch đấu lúc, truyền thông cầm Manchester City tới đối, để cho bùa ả nghẹn lời không nói. Cái này không chỉ là bởi vì Manchester City thành tích càng tốt hơn, rất trọng yếu một điểm là, Manchester City lịch đấu có thể nói là ma quỷ trong ma quỷ. 12 ngày trong thời gian đá 4 trận đấu, nhất là thứ 19 cùng thứ 20 vòng giữa, thời gian theo thứ tự là ngày 31 tháng 12 cùng ngày 2 tháng 1, nói cách khác, trung gian vẹn vẹn chỉ cách một ngày. liền cái này, cái này vừa mới bắt đầu Cuối tuần cup FA là ở ngày 6 tháng 1, mà người khác là ngày 7 tháng 1 thậm chí là 8 ngày. Vậy tại sao Manchester City có thể so với người khác sớm ngày đâu? Bởi vì 3 ngày sau bọn họ muốn nên đón League Cup bán kết trận lượt đi. Tiếp theo là giải đấu thứ 20 mức vòng, trong tuần lại là League Cup bán kết thứ hiệp tranh tải. Có phải hay không có chút lựa quanh? Không có sao, chỉ cần biết, ở ma quỷ này lịch đấu trong, Manchester City còn phải so cái khác đội bóng phải nhiều đá hai trận đấu, kia không sao. Bất quá, Chelsea khẳng định cũng có thành kiến, bởi vì bọn họ cũng giết vào League Cup bán kết, cũng phải nhiều đá hai trận. Vậy thì nhìn xem so tài đối thủ đi. Thứ 20 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến ly vào Trong tuần cúp FA vòng thứ 3, Manchester City sân nhà lên chiến MU. Đúng vậy, không có nhìn lầm, là MU. FA đám kia đáng chết ra hỏa, cũng không biết là thế nào rút ra ký, lại đem ngoại hạng Anh xếp hạng 2 vị trí đầu hai chi đội bóng, cho rút được cúp FA vòng thứ 3, cái này không phải là là ở trước hạn diễn ra chung kết. Nhưng dùng FA kết nói, cái này cũng chứng minh cúp FA rút thăm công khai, công bằng cùng công chính, tuyệt đối không có mờ ám. Nhìn một chút, liền Manchester City cùng MU cũng cho quất vào vòng thứ 3 còn có cái gì mở ám. Ít nhất không giống Tram T còn phân cái gì đội hạt giống đi. Leeds cuộc ban kết 2 hiệp tranh tài, đối thủ là Liverpool, Manchester City đối thủ là Tram Tần Sip Cardiff. Cái này hai chi đội bóng thực lực hoàn toàn không ở một tầng cấp, không thể so sánh nổi. Thứ 21 vòng là sân khách khiêu chiến ngoại găng Atletic, thứ 22 vòng đối thủ là Tottenham Hợp Vừa. Nếu như Manchester City có thể ở vòng thứ 3 đánh bại mở ưu thắng cấp vậy, kế tiếp lại là cốm FA. Nói cách khác, toàn bộ tháng 1, Manchester City mỗi một trận đều là khổ chiến Đừng xem phải gang Atletico hãm sâu xuống cúp cụ, nhưng bọn họ sân nhà cũng không tốt đá, Liverpool cùng Chelsea đều ở nơi này ăn đủ rồi đau khổ, chỉ lấy đến một trận huề, càng không cần phải nói giống như Manchester City loại này đánh lâu thân mệt mệt nhọc việc trình. Có thể nói, ở Manchester City loại này có thể nói địa ngục cấp khó khăn lịch đấu hạ, Chelsea là không có bất kỳ tư cách phản trách. Kết thúc 2011 năm, tiến vào năm 2012. Manchester City năm mới ngày kế liền nên đón Liverpool. Ở sân an Anfield, hai bên cũng tiến hành phi thường lớn lực độ đội phiên. Hết cách rồi, trong vòng 3 ngày đá 2 trận đấu, không đối phiên. Cầu thủ thân thể căn bản không chịu nổi. Nhưng cho dù là đối phiên, rất nhiều cầu thủ cũng đều nghiêm trọng không ở trạng thái. Mở màn sau, hai bên trước 10 phút cũng đã tương đối một ngạt, ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội. Pogba, Götze chờ cốt cán cầu thủ vắng mặt, đối Livverpool ảnh hưởng rất lớn, mà Manchester City thời là đang không ngừng ăn cắp. Phút thứ 15, Manchester City rốt cuộc đánh ra một lần có uy hiếp tấn công. Tô Đông lui về kéo đến cánh trái, cùng Hã Dượn cùng Mộ Tỷ nổ tiến hành phối hợp, không có thể đánh xuyên qua Livverpool tuyến, bị buộc chuyền về nhanh nhanh Busquets lần nữa tổ trước. Ga bạ gì giòng chuẩn một lần thời cơ, chân trái đưa ra một cái chuyền giải, tinh chuẩn cho đến Liverpool phòng tuyến sau lưng. Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, ra chân dừng bóng sau tạo thành thế một đối một. Xông vào vòng cấm địa về sau, Tô Đông đem trung vệ Dani NAG đừng ở sau lưng, đối mặt đánh ra thủ môn Jinna, một đột nhiên dừng lại điều chỉnh, lại ra chân, đưa bóng đưa vào Liverpool cung thành. Xử lý như vậy thế một đối một, Tô Đông kinh nghiệm quá phong phú. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, muốn làm sao đi đánh loạn thủ môn tiết hoặc phán của bọn họ. Đi bàn dẫn trước sau, Manchester City thoáng chậm lại thế công cùng tiết tấu. Phút thứ 41, hiệp đầu tranh tài kết thúc trước, Manchester City lần nữa sáng tạo ra cơ hội, Tô Đông dẫn bóng đột phá, ở cấm khu tuyến đầu bị sở ngựa phạm quy ngã xuống đất, trọng tài chính cho thẻ vàng, Manchester City lấy được một lần trước trận bóng chết cơ hội. Tô Đông đương nhiên cán nhận, đối mặt cao lão tụ tập người Liverpool tưởng, hắn vẫn vậy dùng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu, túi một góc xa, lướt qua góc trên bên phải cái góc, chuyển tiến Liverpool không thành, vì Manchester City mở rộng tỷ số, 20, sắp lập ưu thế về sau, Manchester City thoáng chậm lại thế công. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Gradiola càng là đúng lúc chuẩn chút ở 60 phút liền thay cho Tô Đông, hy vọng hắn có thể đạt được nguyên vẹn nghỉ ngơi, giữa tinh xúc duyệt mà chuẩn bị cuối tuần cup FA, đối trận MU chính tại. Cùng thương ngày bất đồng chính là, Tô Đông lần này kết quả về sau, không có ở trên ghế dự bị lưu lại, mà là trực tiếp chui vào cầu thủ lối đi, trở về phòng thay đồ đi nghỉ ngơi cùng đấm bóp. Hắn tư nhân huấn luyện viên tổ đã sớm ở bên trong chờ hắn. Sơn An thị hạt Manchester City người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông tay. Đây là cái này mùa bóng Manchester City ra sân số lần nhiều nhất. Ra sân thời gian cũng là nhiều nhất cầu thủ một trong, là một kẻ trung phong, còn lại là cao trung phong, như vậy đi làm suất thật sự là vô cùng vô cùng kiêng người. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông mỗi một lần ra sân đều có thể vì Manchester City mang đến đi bàn. Có thể nói, hắn là Manchester City mùa giải này ở 4 điều trên chiến tuyến tề đầu tuyến<td>đầu<td>tịnh tiến nhân vật then chốt. Manchester City người hâm mộ liền phi thường rõ ràng đây hết thảy, cho nên bọn họ cho Tô Đông cực cao khẳng định, mà chúng ta cũng có thể nhìn ra được, Tô Đông đúng là rất mệt mỏi. Nhưng làm Manchester City đội trưởng, làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, hắn vẫn không thể nghi An ỷ tỳ hạt trên khán đài tiếng gỗ tay, ở Tô Đông tiến vào phòng thay đồ lúc còn đang kéo dài, thật lâu không ngừng. Giải đấu thứ 20 vòng, rất lạnh lùng. Manchester City cuối cùng là 30 đánh bại Liverpool, Tô Đông lập cú đút, nửa hiệp sau mũ tỉ nhỏ sáng tạo một penalty, Neuer tỉnh táo chủ phạt mệnh chung, vì Manchester City phong tỏa thẳng cục. Đây coi như là mùa đông khắc nghiệt trong vì số không nhiều ấm áp. Lạnh nhất thuộc về Borussia. Bồ Đào Nha thiếu soái bây giờ có gan, liền ông trời già cũng muốn cùng hắn đối nghịch bi sáng. Trước bị truyền thông cùng người hâm mộ làm áp lực, thành tích không lý tưởng. Tần quản lý đôi hắn cũng không hài lòng, vì vậy ở mức độ lớn đội phía sau, hắn cuối cùng nhớ ra máy nước uống cạnh làm mát. Kết quả, chính là ở thứ 20 vòng, làm mát rốt cuộc một lần nữa đội hình chính lúc, toàn trường biểu hiện không tầm thường không nói, vẫn còn ở tranh tài áp chụp giai đoạn, lợi dụng bản thân ghi bàn, trợ giúp Chelsea sân khách 21 đánh bại họ vở Hampton. Còn có cái gì so đây càng đánh bổ Ảm mặt. Hắn đã có 5 vòng đấu không có thưởng thức qua thắng lợi vui sướng, kết quả trận này đổi lại làm Chelsea lập tức liền thắng, hơn nữa còn là làm đánh vào tuyển sắc cầu. Điều này đại biểu cái gì? Boas đã không dám tưởng tượng, hắn ở Chelsea phòng thay đồ người hâm mộ, thậm chí còn bên ngoài truyền thông hình tượng trong lòng, chẳng những không có bởi vì chẳng thắng lợi này mà có chuyển biến tốt, ngược lại tiến hơn một bước đi xuống ngã, hơn nữa còn là vô chỉ cảnh ngã. So sánh với Chelsea, Arsenal một mùa này biểu hiện cũng có thể dùng buồn bực để hình dung. Weguer một mực không có tiến cử cường lực trung vệ, bây giờ rốt cuộc bỏ ra ra cao. Diop ở phút thứ 78 tấm thứ 2 thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, để cho Arsenal ở cuối cùng gần 10 phút thiếu mất một người. Kết quả, Fulham liền lợi dụng cái này gần 10 phút thời gian, liên nhập hai cầu, 21 nghịch chuyển Arsenal. Thua hết 3 điểm. Chelsea thắng trận, đưa đến khe gần nở bị giẫm ra giải đấu trước bốn, khe bờ lù thay vào đó. Lại sau này chính là Liverpool cùng Newcastle. Chim khách Newcastle một mùa này ngược lại bùng nổ. Sân nhà lên chiến M.U, Newcastle đá phi thường xuất sắc, 30 toàn thắng M.U. Ferguson đội bóng ở trên một vòng dẫn trước hai bàn, còn bị đối thủ 32 lội ngược dòng, lần này dứt khoát thua càng thêm hoàn toàn, trực tiếp sân khách không ba bại bởi Newcastle. Gì? Thua ba cầu rất mất thể diện. Cái này không đều là các ngươi nói sao? Bên trên một vòng các ngươi nói ta dẫn trước hai bàn sau ném ba cầu bị lội ngược dòng rất mất thể diện, vậy ta đây một trận dứt khoát liền hai quả cầu cũng không tiến, trực tiếp ném ba cái cầu, các ngươi còn nói ta mất thể diện. Nói đi, các ngươi rốt cuộc mong muốn ta MU thế nào? Có thể cho một câu thống khoái lời sao? Ferguson ở sau trận đấu ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh, bày tỏ trận này thất lợi xác thực làm người ta thất vọng, Lưu cá sổ thứ hai ghi bàn hoàn toàn giết chết MU, từ đó về sau, tranh tài liền hoàn toàn mất đi hy vọng. Bởi vì Manchester City 30 đánh bại Liverpool, trước mắt bảng điểm dựa vào trước hai chi đội bóng trên lệch đã mở rộng đến 15 phần. Ferguson tiếc nuối bày tỏ, mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch cơ bản thuộc về Manchester City. Cứ việc ta rất không muốn nói như vậy, nhưng chúng ta không thể không tiếp nhận, Manchester City ở ngoại hạng Anh ưu thế đang từ từ biến chuyển thành bọn họ đoạt cúp vô liếng, bọn họ là vô địch có lực nhất tranh đoạt người, cái khác đội bóng, bao gồm MU, cũng rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng đối với Guardiola đội bóng, Ferguson là khâm phục. Nếu như có thể cho ta một tô đông, ta có thể lấy được nhiều hơn thắng liên tiếp, thậm chí ta có thể thắng được toàn thế giới, nhưng vấn đề là, ta không có. hiển nhiên cũng là đối với lần này tâm tổn loạn khí. Hắn mong muốn từ Inter Milan tiến cử Sernander, nhưng MU tầng quản lý cũng không có tính toán như vậy. Có người thống kê qua, tại quá khứ 5 năm trong, MU ở thị trường chuyển nhượng bên trên mua người tổng cộng hoa 160 triệu bằng Anh, nhưng bán người hay thu nhập 150 triệu bằng Anh. Nói cách khác, MU quá khứ 5 năm đầu tư thuần chỉ có 10 triệu bằng Anh. Dĩ nhiên, thu nhập chuyển nhượng bên trong bao gồm cờ Ziti Ano chuyển nhượng riêu mang đến kết xù thu nhập, nhưng riêng cái này cũng là thuộc về câu lạc bộ thực lực tổng hợp một bộ phận, MU cũng không có đem số tiền này lấy ra chiêu mộ cầu thủ Hiện nay, MU mỗi cái mùa bóng lợi nhuận trên trăm triệu bằng Anh, nhưng hao tổn cũng đạt tới kinh người hơn 80 triệu bằng Anh, cái này sau lưng liền là tới từ nhà gỡ lạ giờ hút máu. Ferguson nói, cho hắn một tô đông, hắn có thể thắng liên tiếp nhiều hơn, đây tuyệt đối không phải một câu nói lấy, mà là hắn thật lòng cảm thấy, MU bây giờ đầu nhập, căn bản liền gánh không nổi hào môn chẳng diện. Hiện tại hắn Ferguson vẫn còn, hắn còn có thể dựa vào năng lực của mình, miễn cương đi duy trì cục diện, nhưng hắn rốt cuộc từng tuổi này, hắn vẫn có thể duy trì bao lâu? Đợi đến hắn không chịu nổi, lui ra đến rồi, kia lại biến thành hình dáng gì? Ferguson không dám nghĩ tới, nhưng hắn thật rất cam tức. Làm huấn luyện viên MU nhiều năm như vậy, hắn lúc nào như vậy quấn bách qua. Nhất là kế tiếp còn muốn ở Cục FA đối mặt Manchester City, hắn lấy cái gì đi theo Manchester City đánh. Quy một chương 955, Guardiola bị trọng giận Cuối tuần buổi tối, mưa vừa. Manchester City chấn giữ sân an ị tỷ hạt nên chiến MU. Ở nơi này Manchester đêm mưa, ở Cục FA đấu loại trực tiếp diễn ra Manchester Derby. Cái này không thể nghi ngờ có đặc tù mụ ý. Manchester City mặc dù tiến hành mức độ lớn đội phiên, Liên Tô Đông cũng ngồi ở trên ghế dự bị, nhưng thực lực tổng hợp vẫn vậy phi thường xuất sắc, hơn nữa đội bóng trạng thái rất tốt, từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện ra nhất cổ tác khí, nghị muốn xử lý MU khí thế. Ở Manchester City trước mặt, Quỷ Đỏ sớm đã không có ngoại hạng Anh vương giả khí khái. Ferguson đội bóng vừa mở trận liền lâm vào bị động, nhưng vẫn vậy thủ phải mười phần mãn cường. Càng làm cho rất nhiều mờ người hâm mộ bị khích lệ chính là đã lâu không gặp Sở Côn L lần nữa ngồi ở MU trên ghế dự bị. Đây là đang tranh tài một ngày trước, MU đột nhiên tuyên bố Sở Côn Lở trở lại. Các lúc này đem hắn đứng vào đối trận Manchester City danh sách đăng ký, có thể thấy được đối sở quân lở khẩn, cầu trình độ có nhiều khẩn cấp. Trời mưa xuống bản thân mới đúng Manchester City chuyển không chế bóng lối đánh có hạn chế, nhưng tối nay, Manchester City kẻ địch không chỉ là cái thời tiết mắt toi này, không chỉ là đối diện MU, còn có đến từ trọng tài chính Cờ Fitz. 50 tuổi Fitz là kinh nghiệm 10 phần phong phú trọng tài chính, nhưng hắn bắt đầu có chút theo không kịp mọi hạng anh nghiệp điệu thi đấu cùng bất trăn. Nhất là đến mùa giải này, hắn liên tiếp xuất hiện nghiêm trọng chấp pháp sai lầm. Tỷ như ngoại hạng anh thứ 9 vòng, Chelsea sân khách không một bại bởi quân Bắc giển chờ. Tại sao phải thua? Bởi vì hiệp đầu trong trận đấu, Chelsea bị Crippos một hơi phạt xuống bỏ xỉn trỏa cùng giờ dô tên cầu thủ, cho Quỳnh Bắc dẹn trở một penalty, lúc này mới trợ giúp Quỳnh Bắc dẹn trở đánh bại Chelsea. Trước đây không lâu, ngoại hạng anh thứ 15 vòng, Sở City đội sân nhà nên chiến Tottenham hột vừa. Crippos ở trong trận đấu không nhìn đội chủ nhà 2 lần trong cấm khu bóng ném phạm quy, trung vệ sọ vật, cùng với hụt gặt các loại phạm quy, lại cứ lại thổi rớt Tottenham hột vừa Cái này hai trận đấu để cho Gerrard trở thành đích ngắm, George Mee ở List cùng truyền thông cũng rối rít nghi ngờ hắn chấp pháp năng lực, cho là 50 tuổi hắn bắt đầu lỗ hổng chống chất, đã rõ ràng không đạt tới ngoại hạng Anh yêu cầu. Nhưng lần này, FA vẫn vậy an bài Gerrard chấp pháp của FA chẳng này Manchester Derby. Trước trận đấu, Ferguson liền đùa giỡn nói, hắn không hy vọng Gerrard tại xuất hiện mùa giải này trước hai lần đó, thiên vị đội chủ nhà hạng bet chấp pháp, mà là hi vọng hắn có thể càng thêm công bình thăng bằng tranh tài thế cuộc. Nhưng không biết Gerrard có phải hay không hiểu lầm ý tứ, hay hoặc giả là cảm thấy Manchester City mùa giải này quá mức cường thế. Phó Liên muốn cho Manchester City chế tạo một chút phiền toái. Vì vậy hiệp đầu tranh tài mới vừa bắt đầu không tới 10 phút, Manchester City trung vệ đeo đội trưởng phù hiệu Kompani ở phòng thủ Nani thời điểm, lần đầu tiên xoạc bóng không có xem đến, nhưng lần thứ 2 thành công xem đến cầu, hơn nữa toàn chỉnh đều là hai chân ung kể sát đất, vậy làm sao nhìn cũng là một lần xinh đẹp phòng thủ. Nhưng Grizzo không cho là như vậy, trực tiếp chạy tới, thổi phạt Kompani phạt quy, penalty, thẻ đỏ. Toàn trường tất cả mọi người cũng ngơ ngác. Cái định mệnh, cái này là cái gì tao thao tác. Tô Đông liền ngồi ở trên ghế dự bị, thấy cảnh này lúc, cả người hắn cũng đứng lên không dám tin tưởng nhìn sân bóng bên trên phát sinh hết thảy, liền hắn cách xa như vậy cũng cảm thấy, đây không phải là một lần phạt quy, trọng tài chính thế nào cho thẻ đỏ thêm penalty. Quay đầu đi, Tô Đông nhìn về phía đội khách ghế huấn luyện trước Ferguson, phát hiện mờ ưu giáo phụ cũng là gương mặt mập mị. "Ngã, ngươi rốt cuộc cho hắn bao nhiêu tiền? Để cho hắn như vậy vì ngươi liều mạng, thậm chí không tiếc đánh cuộc bản thân cả đời vinh dự cùng tiền đồ." Tô Đông cặp mắt giống như là ở phút lửa. Ferguson cười khổ lắc đầu, phản phất giống như là đang nói, "Ta nói không có, ngươi khẳng định cũng không tin nha. Ta tin ngươi là ngu." tức giận quay đầu đi trở về thế dự bị. Thẻ đỏ thêm penalty, kết quả cuối cùng không cần phải nói, Comanny bị phạt xuống trận, Juni phạt tiến penalty. Nhưng cái này chỉ chỉ là một bắt đầu. Manchester City mở màn liền gặp được đả kích như vậy, đội bóng cũng lập tức lâm vào trong hỗn loạn, cầu biểu hiện trên sân phải có chút rắn mất đầu. Tuy nói đội bóng ở truyền không chế bóng phương diện vẫn vậy chiếm ưu, nhưng mở phản kích cũng đã có sinh động. Ở phút thứ 30, đến từ hệ giả cánh trái chuyền đồng. đánh tới ha giận trên đùi, Melbet ở cận ra chân, vì xuống lần nữa một thành, 20. Sau 10 phút, lại là Melbet dẫn bóng đột nhập căn khu. Bị lỗ tử tổng Ben chật chân té về sau, trọng tài chính cờ rít lần nữa xử đá phạt đền, Juni lại một lần nữa tỉnh táo chủ phạt mệnh chung, 30. Lần này sân Anhi tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng không làm. Cái định mệnh, rốt cuộc Thu người ta mơ bao nhiêu tiền? Một chương thẻ đỏ, hai cái penalty, người còn không bằng dứt khoát trực tiếp liền đem thăng cấp quyền giao cho MU, tỉnh cho chúng ta còn phải hao tổn phí sức lại đá một trận đấu. Thậm chí ở Juni phạt tiến penalty thời điểm, hiện trường còn vang lên một trận tiếng vỗ tay liệt, tràn đầy trầm trọc ý vị. Sau đó mỗi lần thổi tiếng còi. Bất kể có hay không có lợi cho Manchester City, cũng sẽ gặp phải dọc trời ngập đất hư thành. Hiệp đầu còn chưa kết thúc, trợ lý huấn luyện viên tổ Dận liền chạy tới ghế dự bị, nói cho Tô Đông cùng Pep đi làm chuẩn bị, trung chàng lúc nghỉ ngơi thay thế ra sân. Hai cái đồng đảng liếc nhau một cái, cũng không thể làm gì khác hơn đứng lên, chạy ra ngoài nóng người. Lúc này đổi bọn họ đi lên, câu trả lời không cần nói cũng biết, thật ra thì vẫn là muốn tấn công. Pep tác dụng chính là ổn định phòng thủ, Tô Đông tác dụng cũng chỉ có một cái, đó chính là ghi bàn. Lạc hậu ba cầu, còn không hề từ bỏ, xem ra Guardiola cũng là bị chọc giận. Nửa hiệp sau, Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, không chế bóng, tổ chức, đi bản bàn. Guardiola triệt hạ 2 tên tiền đạo cánh, để cho Tô Đông cùng Agi hợp tác đôi tiền phòng, đồng thời cũng để cho KB đi lên cùng David Luiz hợp tác trung vệ, đội trưởng phù hiệu cũng lần nữa đeo trở về Tô Đông trên cánh tay. Các vị, ta muốn nói là, không ba là hậu, chúng ta mùa giải này cho tới bây giờ chưa từng có chật vật như vậy qua, thậm chí từ mùa giải trước bắt đầu, chúng ta liền không có tao nộ quá như vậy tan tác. Nếu như đối thủ là dựa vào thực lực, ở sân bóng bên trên đường đường chính chính công phá chúng ta không thành, vậy dạng này mất bóng ta nhận, nhưng bây giờ Đối thủ của chúng ta là mượn trọng tài quan hệ, thông qua hai cái penalty cùng một chương thẻ đỏ, tới lấy được như vậy dẫn trước hữu thế, ta không thể nào tiếp thu được. Guardiola trước giờ đều là một bộ tao nhã lễ độ bộ dáng, rất ít giống như bây giờ, giống như là một con bị chọc giận tới sư tử. Dĩ nhiên, hắn có lý do quá nhiều xấu hổ, bởi vì như vậy mất bóng phương thức, đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được. Nửa hiệp sau, chúng ta sẽ không bảo thủ, chúng ta muốn đi bản, tiếp tục đi bản, chúng ta gỡ hòa tỷ số, thậm chí là lội ngược dòng. Bọn họ mong muốn từ trong tay chúng ta cướp đi thang cấp quyền, chúng ta liền cứ không cho. Nói xong lời cuối cùng, Guardiola cắn răng nghiến lợi bộ dạng, cùng trong ngày thường thật sự là hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng kích thích cầu thủ. Tô Đông liền dẫn đầu đứng lên lên tiếng ủng hộ Guardiola. Nửa trận tiến ba cầu, chúng ta không phải là không có như vậy kinh nghiệm, ta tin tưởng, coi như so với đối thủ thiếu một người, chúng ta cũng như cũ có thể khống chế tranh tài, như cũ có thể giết chết đối thủ. Đây là chúng ta sân nhà, chúng ta chính là muốn biểu hiện ra thẳng tiến không lùi khí thế, chính là muốn nói cho MU, nói cho toàn thế giới, dù là phạt xuống chúng ta một cầu thủ, dù là lâu dài so với đối thủ thiếu một người, chúng ta như cũ có thể áp chế đối thủ như cũ có thể đánh tan đối phương phòng thủ, chúng ta nhất định có thể làm được." Tô Đông giống giác kêu la, cũng nhận được đồng đội hưởng ứng chống đỡ. Nửa hiệp sau tranh tài còn chưa bắt đầu, mà ưu cầu thủ liền nhận ra được không được bình thường. Tô Đông vậy mà ra sân, đây là muốn lấy mạng đội mạng sao? Thiếu mất một người, còn lên Tô Đông, cái này là muốn phản tháo. Ferguson tại chỗ bên thấy, cũng là trong lòng thốt một cái, nhìn về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện trước Guardiola, rõ ràng lộ ra khấp phục, lo âu các loại tâm tình rất phức tạp đan vào vẻ mặt. Tô Đông cho hắn bóng tối thật sự là quá lớn, nhưng càng làm cho Ferguson không tưởng tượng được ạ. Nửa hiệp sau bắt đầu chỉ đá hơn một phút đồng hồ, thậm chí MU cũng còn không có đụng phải mấy lần cầu. David C. Va băng lên đến cấm khu tuyến đầu bên trái, dẫn bóng ngặt vào trong về sau, chế tạo cơ môn linhvarphi quy, vì Manchester City giành được một lần vị trí khá vô cùng trước trận đá phạt. Tô Đông không chút do dự đứng ở phạt bóng đốt, bay xong cầu, chậm rãi lui về phía sau, nhìn trong cấm khu MU bảy ra bức từ người, hắn rất muốn đi lên nói cho bọn họ biết, đừng bảy, vô dụng. Những năm này, hắn đã không biết phạt qua bao nhiêu trận như vậy đá phạt, ở vị trí này, hắn tỉ lệ chính xác là cao nhất. David Silva chính là biết một điểm này. Cho nên mới vừa rồi ở bên ngoài vùng cấm cấp trái, hắn chết sống cũng không ngã xuống đất, trực tiếp dẫn tới khu vực này mới đảo, vì Manchester City kiếm lấy một quý báo đá phạt cơ hội. Bức tường người dọn xong về sau, Tô Đông nhìn về phía trọng tài chính Cờ Dít Ngược lại bất kể hắn có hay không thu mở ưu tiện, có hay không muốn giúp Đỡ MU thắng trận, Manchester City trên dưới cũng làm hắn có. Đợi đến Cờ Dít thổi còi sau, Tô Đông mới nhanh chóng chạy đả về phía trước. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy quả bóng nhanh chóng bắn ra, sắp xịt vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng treo không thành góc gần bên trên bên, gần như là lướt qua xả ngang Tu môn đệ ga ạ là mặt nổi bị. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Đông đá phạt sẽ đến mức như thế nhanh chóng, như vậy quả quyết, như vậy để cho hắn không làm gì được. Cả tòa sân Anfield tỷ hạt tuân gia như sấm tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay, toàn bộ Manchester City người hâm mộ đều ở đây hô to tên Tô Đông. Mà Tô Đông ở phạt tiến đá phạt về sau, hắn cũng không có chạy hướng bên sân ăn mừng, mà là trực tiếp xông về phía MU khung thành, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, trực tiếp nhặt lên khung thành tuyến trong bóng đá, xoay người nhanh chóng chạy hướng vòng tròn giữa sân, đưa bóng thả vào trung điểm vị trí về sau, bản thân lại chạy ra khỏi vòng tròn giữa sân. Lúc này Manchester City trên dưới tất cả mọi người đều đã trở lại vị trí của mình, bày ra trận thế, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, sẽ chờ mở ưu tới giao bóng. Vào giờ phút này, một màn này không chỉ có để cho hiện trường toàn bộ người hâm mộ kêu lên, cũng để cho bên sân Ferguson tấn kinh. Bây giờ Manchester City đã sớm không là năm đó chi kia thảo sang lính đánh thuê, mà là một chi xít sao vây lượn ở tô đông trung quanh, lực ngưng tụ không tầm thường, sức chiến đấu kinh người thiết quân, quy một chương 956, vậy mà gỡ hỏa. Sân an ỉ tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng ngạc nhiên thấy được, sân bóng bên trên so tử địch tiểu một người Manchester City vậy mà để MU đang đánh. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khó có thể tin cảnh tượng này. Từng có lúc, MU đối với Manchester City mà nói, kia là bực nào cao cao tại thượng cường quyền phế giả. Nhưng hôm nay, chi này ngày xưa vương giả lại bị đánh bỏ dạp ở dưới bàn chân, kéo dài hơi tàn, thậm chí còn thỉnh thoảng bị Manchester City chế tạo ra trước cửa tình hình nguy hiểm. Từ mùa giải trước bắt đầu, Tô Đông liền xuất lĩnh Manchester City, ở một lần lại một lần về phía toàn bộ người hâm mộ chứng minh bọn họ thực lực, lần lượt đem MU giẫm ở dưới bàn chân, mà lần này Bọn họ rõ ràng cảm thụ được càng thêm thất sâu. Lần này là mở màn không lâu liền bị thẻ đỏ phạt xuống một người, còn bị têu án một penalty, hiệp đầu liền không ba là hậu, đổi thành cái khác bất kỳ một chi đội bóng, ở vào thời điểm này, đoán chừng đều đã lâm vào tuyệt vọng. Nhưng Manchester City dưới tình huống này, như trước vẫn là ngoan cường mà đối mở MU phát khởi lần lượt xung phong, tổ chức lên lần lượt tấn công. Không có hùng mạnh lực ngưng tụ, không có ý chí kiên cường lực, không có đoàn kết hăm hở tiến lên hùng tâm, là căn bản không thể nào làm được. Sau này, nếu là ai lại nói Manchester City là lính đánh thuê, kia trực tiếp đem trận đấu này ném ra. Ra mắt như vậy lính đánh thuê sao? Nếu thật là lính đánh thuê, bây giờ sớm 5 bẻ bảy mảng, quân ngũ khởi giáp. Càng quan trọng hơn là Manchester City thực lực ở nửa hiệp sau lấy được hoàn toàn thể hiện. Cứ việc thiếu mất một người, nhưng Manchester City vẫn vậy khống chế trên sân thế cục cùng quyền kiểm soát bóng. Tô Đông cùng Agüero hai tên tiên phong đẻ ở trước mặt nhất, hàng phòng ngự thời là không ngừng vì trước trận sáng tạo ra cơ hội. Ferguson ở phút thứ 55, dùng Sër Consl lở thay cho Nani, hiện nhiên là phải tăng cường đội bóng tấn công. Nhưng Sër L dù sao cũng là lâu sơ chiến trận, ở hắn ra sân sau, Manchester City quả quyết tăng cường đối hắn tranh chấp ép, nhất là đối vị Müller càng lạ gần như gián sờ Cole ở chiến đấu, điều này làm cho xa cách sân đấu hơn nửa năm thời gian, thậm chí cũng không có trải qua thường quy chuẩn bị chiến đấu liền bị an bài ra sân sờ L, cảm thấy 10 phần khó chịu. Phút thứ 59, sờ Cole ở một lần dừng bóng sau mong muốn đưa bóng chuyển đi lúc, bị Müller thoạt một chân vào, đưa bóng cho cấp gãy xuống, cũng nhanh chóng đi phía trước đưa ra chuyển thẳng. Agüero nhanh chóng băng lên đến cấm khu bên phải, đuổi kịp Müller chuyển bóng về sau, nhìn một cái cấm khu trung lộ. Tô Đông đang đang nhanh chóng theo vào, Agüero đối mặt thế ra, một linh hoạt dừng sau đột nhiên khởi động, lại tạt bổ đến Venanti điểm bên phải. Tô Đông theo kịp về sau, Dùng thân thể ngăn trở Ferdina, không đợi quả bóng rơi xuống đất, chân phải trực tiếp vung lên, đón phi lạc quả bóng, trực tiếp một cái lăng không bộ ly. Cầu lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, chui vào mờ ú khung thành bên phải, thủ môn Đệ Ga ạ né người bay nào, nhưng ngoài tầm tay với. 23. Go ổn. Manchester City lại đổi một cầu, 23. Ông trời của ta, nửa hiệp sau bắt đầu đến bây giờ, 14 điểm chung, Manchester City liền đổi hai cầu, điều này thật sự là quá gọi người khó có thể tin. Cái này hay là chúng ta chỗ quen thuộc Manchester Derby sao? Manchester City toàn bộ nửa hiệp sau xem ra như lang như hổ. Bọn họ thông qua điên cuồng tranh chấp trên ép, để cho mờ không ngừng xuất hiện sai lầm, Kessié thị dẫn thời là bắt được mờ sai lầm, lần lượt chế tạo ra uy hiếp. Nhìn một chút Manchester City cầu thủ, Tô Đông ghi bàn sau, bọn họ cũng mỗi người trở về nửa trận, cũng không có ý định đi tiến hành ăn mừng, đều đang đợi mờ lại bắt đầu lại từ đầu, hiển nhiên cũng là hy vọng tiếp tục tranh tài dựa theo bọn họ bây giờ tiết tấu cùng khí thế đi xuống. Nếu như là ở bóng rổ hoặc bóng chuyền tranh tài, lúc này, huấn luyện viên trưởng Ferguson nên phải kịp thời tạm ngừng, gãy vừa đứt Manchester City cố khí thế này cùng tiết tấu, nhưng bóng đá trong trận đấu hiển nhiên không có như vậy tạm khóa. Ferguson có thể phải thông qua thay đổi người tới tiến hành điều chỉnh, Anderson đang chạy ra ngoài nó người, hắn tùy thời đều có thể bị thay trận. Các vị, ở Manchester City nửa trận, đeo đội trưởng phù hiệu Tô Đông, đem toàn bộ cầu thủ cũng la lên tới, làm thành một đoạn. Chính là như vậy đã, bảo trì lại cố khí thế này, đừng cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng, nhất cổ tác khí, đánh sụp bọn họ, đem bọn họ cũng đánh ngã, chúng ta ít nhất phải tái tranh thủ hai cái đi bảng, có nghe hay không? Tô Đông không che giấu chút nào bản thân hừng hực ý chí chiến đấu, lớn tiếng kêu gọi, ngay cả sân bóng đối diện mở cầu thủ cũng nghe rõ ràng. Nghe được Manchester City đồng đội cũng là nhất tế đáp lại. Tất cả mọi người ôm thành một đoàn, đỉnh đầu đầu, xếp thành một vòng. Manchester City tất thắng. Tôi đồng hô. Cố lên. Cố lên. Các đồng đội cùng kêu lên hướng Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City như trước vẫn là chọn lựa chen ép tính lối đánh, đối mở ưu tiếp tục đổi dắt dồn sức đánh. Ferguson rất nhanh sẽ dùng Anderson thay cho Herb, tiến một bước suy yếu tấn công, tăng cường đội bóng trung tràng chặn lại cùng phòng thủ. Cái này không thể không nói là một món rất gọi người cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là cảm thấy rất hại náo chuyện. Đường đường mở Tỷ số bên trên so với đối thủ dẫn trước, nhân số bên trên so với đối thủ chiếm ưu, kết quả tại chỗ trên mặt lại là ở vào nghiêng về một bên bị động bị đánh trạng thái, cái này còn không chỉ, ngay cả đối mặt Barcelona cũng lúc cũng dám với FD ra ngoài công huấn luyện viên trưởng Ter lúc này vậy mà nhận sợ, lựa chọn tăng cường phòng thủ. Lúc nào thấy MU chất vật như vậy qua, lúc nào thấy qua như vậy treo quỷ tràn diện. Nhưng cho dù là như vậy, coi như MU tăng cường phòng thủ, nhưng chàng diện bên trên như trước vẫn là bị động, Manchester City giống như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, điên cuồng hướng MU phát động thế công. Bây giờ hai bên đều là đang đánh cuộc hơi. Manchester City là mắm môi mắm lợi, mong muốn nhất cổ tác khí, đem tỷ số gỡ hòa, thậm chí là lội ngược dòng, đây cũng không phải là là không thể nào. Tuy nói thiếu một người, nhưng lấy Manchester City thực lực, hoàn toàn là có thể làm được, nhất là ở Tô Đông cũng ở đây sân bóng bên trên thời điểm. MU bên này thời là Liều chết cũng muốn bảo vệ cái này người thứ ba cầu, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Manchester City tấn công, đem hết toàn lực bảo vệ thành lũy cuối cùng, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ cần bị Manchester City đánh vào người thứ ba cầu, kia liền có khả năng bị đánh vào thứ tư cầu. Coi như trận đấu này không có bị đánh vào thứ tư cầu, Vậy kế tiếp tợ Lị ộp hay là xác suất lớn thất bại? Ferguson làm huấn luyện viên kinh nghiệm phi thường phong phú, cho nên hắn so với ai khác cũng rõ ràng một điểm này, cũng bởi vì như vậy, hắn tình nguyện buông tha cho nguyên tắc của mình, cũng phải tăng cường phòng thủ, bảo vệ cái này danh giới cuối cùng. Hai bên cứ như vậy giằng co, giống như là đang tiến hành một trận kéo co tránh tài, liền xem hai chiếc gánh không được, bị đối phương kéo qua tuyến. Gadiola cũng không có tiến hành thay đổi người, mà là kiên nhẫn vẫn duy trì đội bóng loại nhịp điệu này cùng thế đấu. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, hai bên đều ở đây đem hết toàn lực. 60 phút, 70 phút, 80 phút. Manchester City chậm chạp không có thể lần nữa ghi bàn thành bàn, MU lấy vô cùng ngoan cường trạng thái, lần lượt tụ tập Manchester City tấn công. Thế sĩ dần thời là một lần lại một lần tổ chức cùng đưa ra thế công. Tô Đông bị MU nghiêm mật nhất theo kèm. Rất hiển nhiên, Ferguson rất rõ ràng Tô Đông uy hiếp, hắn thậm chí buông lòng đối Agüero cùng phòng, mà là trọng điểm phòng thủ Tô Đông. Quỷ đỏ giáo phụ hiển nhiên hết sức rõ ràng, ở như vậy mấu chốt cao áp thời khắc, đối cầu thủ năng lực khảo nghiệm là nhất nghi. Bất kể là ở Atletico Madrid Hay là ở Argentina đội tuyển quốc gia, Agüero cũng không có biểu hiện ra qua loại thời khắc mấu chốt này đứng ra năng lực, hắn sát thực thực lực siêu quần, nhưng khoảng cách Tô Đông, cái này tầng cấp, còn thiếu sót không ít hỏa hầu. Điều này cũng làm cho Tô Đông gánh lấy nặng nghề phòng thủ áp lực, thủy trung khó có thể thi triển quyền cước. Phút thứ 83, Chiếm tỷ ở ở cánh phải 30 mét khu vực vào ngoài, góc 45 độ chuyển xéo vòng tấm địa, chế tạo mờ ưu trong cấm khu hỗn loạn tương bừng, Tô Đông đứng lại tốt nhất điểm rơi, mong muốn đánh đầu đi tranh đồng lúc, bị Fujions thủ tả Công, thủ cũng là bỏ đánh ra. Như người ta thường nói song quyền nan địch tứ thủ, Tô Đông thậm chí cũng không có biện pháp lên nhảy đi tranh bóng rộng, cầu liền bị lũ đẻ gà ạ chó đánh ra ngoài. MU phòng thủ cầu thủ lần nữa dãi vây, mới ra vòng cấm địa, lại bị Nunez dừng lại cầu, điều chỉnh sau lại chuyền vòng tâm địa. Hay là Tô Đông cùng đẻ gà ạ đỏ sức, MU thủ môn dùng hai tay đưa bóng lần nữa lánh ra, Agrio cướp được điểm rơi, đánh đầu định hướng không thành, kết quả bị sờ vòng cấm địa. kịp, cấm địa, kết quả bị tới, trực tiếp một to, đá hướng Manchester City phương hướng. Liên tục cái này sóng thế công, để cho mở trên dưới cũng sợ toát hết mồ hôi cả người. Nhưng cầu còn không bỏ sót, PP quả quyết áp lên tới, cướp ở dư nhi trước, bộ ngực đưa bóng dừng hướng phía trước, lại bản thân dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, giòng chuẩn một cái phương hướng về sau, nhanh chóng đưa bóng lại chuyển tới cánh phải. Trịnh tỷ ở lần này đã vọt tới mở ú ngoài vòng cấm địa vây bên phải, dừng lại PP cầu, thêm chút điều chỉnh, chân phải lần nữa tác đồng, trực tiếp treo nhập vòng cấm địa, hay là đi tìm Tô Đông. Manchester City tấn công là phi thường kiên quyết, vẫn là phải đánh Tô Đông cái điểm này. Tô Đông ở trong căng thấy được Trịnh tỷ ở tác động, cảm thấy cầu thế quá cao. Trung quanh cũng đều là phòng thủ cầu thủ, căn bản sẽ không cho hắn điều chỉnh cơ hội, vì vậy hắn quyết đoán, dòng chuẩn quả bóng điểm rơi, cả người đưa lưng về phía tiến công phương hướng, trực tiếp một treo ngược, chân phải đưa bóng đá hướng sau lưng cung thành. Ludega ạ còn là muốn cấp ở Tô Đông trước đưa bóng đánh đi ra, cái này đưa đến chỗ đứng của hắn quá mức rựi vào ngoài, mà sau lưng khung thành liền lộ ra rất vô ích, mà Tô Đông đột nhiên vô lên ngược, Ludega ạ tuy nói trước tiên phản ứng kịp, cũng ra tay phải đi ngăn cản, nhưng nơi nào chống đỡ được. Câu liên tứ Ludega ạ trên đỉnh đầu bay qua, rơi về phía phía sau hắn thành. Phiôn Dương giữ liệu mạng trở về đuổi, mong muốn ở quả bóng nhập trước cửa, đưa nó giải vây đi ra ngoài, kết quả không, có thể đã phải. Cầu một lần nữa chui vào mờ không thành. Giờ khắc này, cả tòa sân Anytihad, thậm chí toàn bộ ngồi ở trước máy truyền hình, quan sát trận đấu này truyền hình trực tiếp người hâm mộ, tất cả đều ngây người. Gỡ hòa. Vậy mà gỡ hòa. Khổ sở điên cùng tấn công 40 phút, Manchester City rốt cuộc gỡ hòa tỷ số. Hơn nữa còn là ở so MU thiếu một người dưới tình huống. Tô đông cả người cũng ngã tối tâm nhưng rất nhanh liền được giết giết âm, hắn kích động từ dưới đất nhảy lên xoay người liền xông về bên sân, một đường không ngừng gạt hét, không ngừng gầm hét. Lần này hắn không có ở che giấu mình phấn chấn cùng kích động. 33. Manchester City rốt cuộc gỡ hòa tỷ số, quy một chương 957, sự thi cấp đại nghị truyện. Từ Manchester City gỡ hòa tỷ số một khắc kia bắt đầu, tất cả mọi người đều biết, mở hu xong, coi như trận đấu này cuối cùng giữ được 33 huệ, một tuần lễ sau tở lì ột cũng nhất định xong đời. Ở dài đến hơn 80 phút trong thời gian, so với đối thủ thêm một người dưới tình huống, lại vẫn có thể bị đối phương gỡ liền ba bàn, vậy chỉ có thể nói MU đã bị Manchester City cho hoàn toàn đánh tan đế, đánh phế. Ferguson đội bóng mặc dù trước mắt cao cơ ngoại hạng Anh bảng điểm thứ tịch, nhưng mùa giải này biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng, chỉ có thể nói, xếp hạng càng lui sau Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham hỗn buộc cùng lưu cá sồi chờ đội bóng càng thêm suy sị, này mới khiến MU xếp hạng bảng điểm thứ tịch. Bây giờ, cục phá trận đấu này hoàn toàn đem MU toàn bộ vết sẹo cũng cho vô tình mở ra. Gần như cả trận đấu cũng so với đối thủ thêm một người, trọng tài chính đưa chút cầu. hiệp đầu 3 cầu dẫn trước, cứ như vậy còn có thể bị gỡ hòa, chứ nói một câu phụ, còn có thể nói gì? Trong tài cuối cùng mấy phút, càng giống như là Manchester City cùng MU giữa nhăn nhăn nhó nhó lôi kéo. MU đã bị triệt để lột cởi hết quần áo, chút nào không còn mặt mũi hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đời, nhưng tối thiểu còn có một khối nhỏ già tu vài rất che, bị thay trộm trùng cũng tốt, tối thiểu còn không có trăm xa chết. Nhưng Manchester City đã lên nghiện, còn muốn kéo túm, dùng sức dùng sức đi túm. Lần này MU cũng không làm. Cái định mệnh, ta đều đã sa chết, ngươi liền khối nhỏ vải rách cũng không giữ cho ta. Ta một tuần lễ sau lại thua ngươi, có được hay không? Manchester City nói, không được. Liền con mẹ nó không được. Tối nay, ngươi nhất định phải tối nay cho ta. Vì vậy, hai người lại bắt đầu so tài đi lên. MU là thật không có ý chí chiến đấu, chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Manchester City thở là dã tâm bừng bừng, mong muốn nhất cổ tác khí. Thời gian liền hai đội cầu thủ ngươi tới ta đi nắm kéo như vậy một khối nhỏ vải rách chung chơi đi, MU giống như là cái bị ức hiếp tiểu túc phụ, gắt gao lôi cuối cùng một khối vải rách, sống chết không dám bung ra. Đến bù giờ giai đoạn, Manchester City mắt thấy tranh tại thời gian liền phải kết thúc, cũng phát non nhà. Ở bù giờ phút thứ nhì lúc, Tô Đông rút ra ngoài vòng cấm địa vây tiếp ứng đồng đội chuyền bóng, dừng bóng xoay người, thoát khỏi ca giáp phòng thủ về sau, chân phải đột nhiên lực mạnh vô ly. Bóng đá lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến khung thành đi, bay vụt hướng mở u khung thành. Đã bị Tô Đông đánh vào ba cái ghi bàn để gạ ạ, lần này như có thần trợ, cả người né người bay nào, lại là trực tiếp dùng hai tay đem Tô Đông sút gôn ngăn trở, nhưng bởi vì một cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, hắn căn bản ôm không được, cầu trực tiếp rời tay. Cũng chính là vào lúc này, một mực mai phục ở vòng cấm địa bên trong -Gi giống như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa, cướp trước, ra chân một cái, cầu chui thẳng mở u thành. Agrizo cả người nhảy lên thật cao, điên cuồng hoan hô. Sân ăn ý tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng đều khàn cả giọng hô hào trợ uy. 43. Manchester City rốt cuộc mình chuyển. Tô Đông trước tiên xông về bên sân, đội kịp Agrizo, giống như diều hâu vồ gà con bình thường, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy. Trung quanh Manchester City cầu thủ cũng đều vừa lên, ngay cả trên ghế dự bị cầu thủ cũng bay chạy vồ tới, cùng nhau ăn mừng đội bóng lội ngược dòng, ăn mừng trận này có thể nói sự thi cấp thắng lợi. MU cuối cùng một khối giả tu bố, rốt cục vẫn phải bị Manchester City cho kéo xuống đến rồi. Lang gờzit phủ sự thổi vang toàn trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, cả tòa sân Anytit hạt đều là Manchester City người hâm mộ tiếng hoan hô. Manchester City cầu thủ tất cả đều tự động tụ tập lại với nhau, mỗi người ôm bên cạnh đồng đội, mỗi người cũng đang ăn mừng đội bóng trận này chật vật đại nguy chuyện. 43, Manchester City cuối cùng lịch chuyển MU. Bên sân đội chủ nhà ghế vấn luật trước, Guardiola tử tô đông đánh vào người thứ 3 ghi bàn bắt đầu, vẫn thuộc về cực độ phấn khởi trạng thái, ở tranh tài tiếng còi vang lên lúc, hắn càng là đã tại bên vui hòa tay múa chân đạo, hoàn toàn quên hình. Cái này cũng có trách Hắn thật sự là bị trọng tài chính Czerifoul cho chọc giận, không chỉ là hắn, Manchester City cầu thủ tất cả đều là như vậy, cho nên đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vậy mà không có một người đi đi theo Czerifoul bắt tay, lấy cho thấy đối tên này trọng tài chính bất mãn. Người ta chấp pháp đều là nghiêng về đội chủ nhà, nhưng hắn lại hay trực tiếp nghiêng về đội khách, ra mắt tên này chấp pháp sao? Không nghĩ sống mà đi ra an ỉ tỉ hà rồi. Ở một vòng điên cuồng ăn mừng sau, Tô Đông đem toàn bộ đồng đội cũng la lên tới, tất cả mọi người nhất tề vòng quanh sân bóng, lục tục đến bốn bể khán đài trước, toàn bộ đi tới hiện trường người hâm mộ chi Tối nay, Manchester City đại nghịch truyện, có đám này người hâm mộ công lao. Hiện trường người hâm mộ cũng đều càng thêm điên cuồng hoan hô cùng xôi trào, bọn họ cũng còn không có từ đại nghịch chuyển kích động cùng phấn khởi chính giữa bình phục. Trên khán đài, rất nhiều người hâm mộ thậm chí cũng ôm thành một đoàn, ở bên kia ăn mừng phải so cầu thủ còn kích động hơn. Manchester City sân nhà đang trở nên càng ngày càng có không khí. Tô Đông có lý do tin tưởng, chỉ cần Manchester City tiếp tục giữ vững cương thế, sân An Nghi tỷ hạt sẽ từ từ biến thành cái khác đội bóng vùng đất tác động. Manchester City người hâm mộ sẽ đem nơi này chế tạo thành toàn bộ đối thủ trong mắt địa ngục. 43 diễn ra một trận xử thi cấp đại nghị truyện, Manchester City cũng là tuyên truyền thế công toàn động. Đầu tiên đối nhắm vào Czerzifoz, từ giám đốc kỹ thuật Børge Gilli Skanden đến huấn luyện viên trưởng Guardiola, lại đến đội trưởng Tô Đông cùng cái khác cầu thủ, tất cả đều phát khởi từng đợt từng đợt tấn công. Tô Đông ở sau trận đấu tiếp nhận nhiều nhà truyền thông chung nhau phỏng vấn lúc bày tỏ, Czerzifozla chàng này kinh điển trong trận đấu duy nhất thiếu sót. Đối với chúng ta mà nói, bất kể là kết quả hay là quá trình, hay là cầu thủ biểu hiện, cũng có thể nói hoàn mỹ duy nhất tỉ vết nhỏ chính là trọng tài chính chấp pháp, điều này làm cho ta rất khó tin tưởng, hắn là một vị đã ở ngoại hạng anh chấp pháp nhiều năm quốc tế cấp trọng tài chính. Tô Đông vì mình đồng đội biện hộ, ta trung chẳng lúc nghỉ ngơi, lần nữa cùng công ty xác nhận, hắn nói cho ta biết, hắn sẵn đến cầu, hơn nữa toàn trình hắn đều là hai chân cũng kể sát đất, bởi vì hắn biết động tác này độ nguy hiểm, cũng biết có phạm quy cùng phải bài có khả năng, hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nhưng kết quả, chính hắn bị làm thương tổn. Tô Đông cho là, thẻ đỏ là bất công vô cùng, điều này làm cho Manchester City ở giải đến hơn 80 phút trong thời gian Cũng thuộc về so với đối thủ thiếu một người tình huống, đây là phi thường muốn chết. Ta thật cao hứng, đội hưu của ta cửa tối nay biểu hiện ra một chi cường đội nên có được bền bị. Có nhớ, một linh năm ta mới vừa gia nhập thời điểm, ta cũng đã nói, hy vọng dùng hai đến thời gian 3 năm, trợ giúp Manchester City tích góp ra cường đội nên có được lòng tin, đánh hạ cơ sở vững chắc, mà cốt này bền bị là không thể thiếu. Mùa giải này cho tới bây giờ, biểu hiện của chúng ta cũng phi thường đáng giá kiêu ngạo, giải đấu cũng tốt, đá cút cũng tốt, chúng ta đều ở đây để đấu tích tiến, cái này nhờ vào chúng ta có một bộ đầy đủ phi thường khổng lồ đội hình, một đám siêu quần bạn tụy đồng đội. Đồng thời còn có mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng đoàn kết ham hở tiến lên. Bây giờ, ta có thể kiêu ngạo nói, chúng ta Manchester City không chỉ là ngoại hạng Anh, thậm chí cũng là châu Âu bóng đá, không thể bỏ qua một chi tường đội, bất kỳ một cái nào đối thủ coi thường chúng ta, chúng ta cũng sẽ để cho bọn họ bỏ ra thêm thảm nhất giá cao. Ta tin tưởng, hẳn không có người sẽ nghi ngờ ta nói lời nói này. Tô Đông luôn luận luận ở sau trận đấu lấy được các tạp chí lớn cùng đài truyền hình nhất trí khẳng định, Manchester City mùa giải này biểu hiện được thực tại xuất sắc, nhất là tiến vào kỳ nghỉ đông về sau. Đội bóng cũng không có bị dày đặc lịch đấu ảnh hưởng, ngược lại thông qua hùng mạnh đội hình độ dày, ở mấy đầu trên chiến tuyến tiền đầu tích tiến, đây là khá kinh người. Theo Tam liền cho là, Ferguson trước liên quan tới MU phán đoán xuất hiện sai lầm. Lúc ấy Ferguson bày tỏ, ở kỳ nghỉ đông cùng lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu trong, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ nhìn, kinh nghiệm cũng không có trợ giúp cho MU, bởi vì bọn họ đội hình thực lực thật sự là quá mức đất mạng, ngược lại là Manchester City, tuy nói thiếu sót hứng đối kỳ nghỉ đông kinh nghiệm, nhưng dựa vào toàn thân hùng mạnh đội hình thực lực, cứ là giữ vững ba đầu chiến tuyến tiền đầu tích tiến. Bây giờ càng là ở cup FA vòng thứ 3 liền đào thải MU. Theo thăm bảy tỏ, nếu như nói sân Âu tra football tàn sát, càng giống như là một lần tỉnh gỡ bùng nổ vậy, như vậy ở sân Anfield thị hạt chàng này đại nguy chuyện, thời là làm cho tất cả mọi người cũng tiến một bước rõ ràng thấy được MU mềm yếu. Bất kể là từ đội hình thực lực hay là từ sân bóng bên trên biểu hiện, hoặc là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, MU đều không cách nào cùng Manchester City đi so, mùa giải này Quỷ Đỏ đã rất khó đi uy hiếp được Manchester City Ở cái này trận đại địch trước, MU đã bị đào thải ra trang Thuamat Likud, ngoại hạng anh vô địch cũng chỉ chỉ tồn tại ở trên lý thuyết có khả năng, chỉ có cup FA còn có hy vọng, cho nên Ferguson cũng là đối với lần này đặt vào hy vọng. Thật không nghĩ đến, một trận xử thi cấp đại nghị truyện, hoàn toàn chặt đứt Ferguson cùng MU toàn bộ tương tượng. Thua hết cup FA, MU thua mất mùa giải này cuối cùng một hạng có thể bắt được cup vô địch, chú định đem hai tay chống trơn. Cái này đối mạnh mẽ vênh vênh vào váo quỷ đỏ MU mà nói, vô luận như thế nào cũng là không thể hài lòng. Thế tham liền cho là, chương này 43 đại nghị thậm chí so ở sân Ultra Fast điên cuồng tán sát càng có riệu. Tối nay một trận chiến này sẽ thành Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử một trọng yếu bước ngoặt. Ferguson cũng mười phần đại độ, ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Hà nói kết quả trận đấu cảm thấy thất vọng, nhưng cũng chúc mừng Manchester City, bởi vì bọn họ đã ra một trận tràn đầy huyết tính, cao trình độ trên tài. Ở phương diện này, chúng ta cần hướng Manchester City học tập, từ trên người của hắn, ta thấy được năm đó thuộc về chúng ta cái loại đó vĩnh viễn không nói bại huyết tính và ý chí chiến đấu, cái này ở bây giờ mở U trên người đã không thấy nhiều, đây cũng là cần chúng ta tỉnh lại. Lời này từ Ferguson trong miệng nói ra, ít nhiều có chút gọi người bất ngờ, nhưng từ mặt bên cũng phản ứng đi ra. Ferguson kỳ thực đã là ở gián tiếp thừa nhận MU mùa giải này chiến lược thất bại. Giải đấu đã cuối cùng chạm Tiotis, MU mùa giải này đã không có bất kỳ hy vọng gì. Ngược lại thì cùng thành tựu địch Manchester City, trước mắt xem ra ở 4 điều trên chiến tuyến tề đầu tìm tiến, rất có đồng thời tranh đoạt bốn tòa vô địch địa bộ. Nhưng đối với lần này, Ferguson lại đưa cho cảnh cáo, hắn bày tỏ Manchester City đem chiến tuyến kéo đến quá dài. Ta làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều lần tình huống như vậy, có rất nhiều đội bóng giá tâm bừng bừng muốn bắt lấy toàn bộ vô địch, nhưng cuối cùng bọn họ không thu hoạch được gì, gần đây một lần chính là Arsenal. Ta rất thưởng thức Guardiola ở Manchester City làm huấn luyện viên, nhưng ta hy vọng hắn cho rằng làm dám. Quy 1 chương 958, đeo miệng quả bóng vàng. Manchester City ở sân nhà sử thi cấp 43 đại nghịch chuyển MU, ở toàn thế giới đưa tới chấn động kịch liệt còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mỗi năm một lần phi pha quả bóng vàng lễ trao giải cũng bắt đầu tiến vào người hâm mộ tầm mắt. Cùng năm trước vậy, năm nay lễ trao giải như trước vẫn là ở Thụy Sĩ nhà H.O.P. sự dịch cử hành. Bất đồng chính là, năm nay Manchester City rõ ràng chiến trận lớn hơn. Ở thật sớm công bố ra ngoài 11 người tốt nhất đội hình trong danh sách, Manchester City liền chiếm cứ trong đó tam tịch. Thủ môn là Kassilat, tuyến phòng ngự là Pepe, Zamos, Kompani cùng Anves, chung chẳng là Iniesta, Xavi Alonso cùng Xavi, trước trận là Czitiano Ronaldo, Tô Đông cùng Messi. Ba tên cầu thủ nhập vây quanh tốt nhất đội hình, đủ để cho người thấy được Manchester City tiến bộ. Phải biết, trước lúc này, đừng nói là nhập vây ba người, coi như là nhập vây một, vậy cũng là không dám nghĩ chuyện. Manchester City lúc nào có cầu thủ nhập vây qua quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thu nhập vây tốt nhất đội hình ngoài, Guardiola còn nhập vây quanh lần này, niên độ tốt nhất bóng đá Nam huấn luyện viên, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ở Manchester City làm huấn luyện viên mặc dù là chiến công cao tuyệt, Tang Quan Vương cũng xác thực thành tích chói lọi, nhưng cuối cùng vẫn không có đã làm Mujino. Barcelona mùa giải trước thành tích cũng là tương đương xuất sắc, Mujino rốt cuộc được như nguyện bắt được chuyên nghiệp đời sống trong tòa thứ nhất Champions League vô địch, đây cũng là hắn liên tục 3 cái mùa bóng tiến vào Champions League chung kết về sau, trăm cây nghìn đắng mới cướp được một tòa, có thể nói là hoàn thành bản thân tâm nguyện. Dưới tình huống này, niên độ tốt nhất bóng đá Nam hẳn luyện viên tự nhiên cũng sẽ không rơi rớt, Guardiola cùng Ferguson đều chỉ có thể bồi chạy. Bất quá, gần đây không ngừng bị truyền đem giải nghệ Ferguson, năm nay ngược lại bắt được chủ tịch FIFA thượng, đây cũng là đối quỷ đỏ giáo phụ quá khứ mấy chục năm qua, đối châu Âu bóng đá, đối mở ưu chắc tuyệt cống hiến một loại khẳng định. Mà ở niên độ tốt nhất ghi bàn cúp cờ thượng bình chọn trong, Tô Đông tổng cộng có 3 cái ghi bàn nhập vây, nhất cuối cùng thành công đánh bại đến từ bờ ra bắt lại chỗ ngồi này giải thưởng. Những thứ này đều là ở lễ trao giải trước, sớm cũng sớm đã bị truyền thông cho bóc lộ ra ngoài, có thể nói là không có gì vấn niệm. Giống vậy không có bất ngờ còn có năm nay FIFA quả bóng vàng, căn bản là thuộc về Messi, cái này cũng giống vậy không có huyền niệm. Chính là bởi vì không có quá nhiều huyền niệm, cho tới ở lễ trao giải trước, lớn nhất huyền niệm lại là Tô Đông có thể hay không xuất tịch chẳng này tình hội. Phải biết, hắn mặc dù nhập vây quanh trước ba, nhưng bởi vì hắn gia nhập Manchester City dư cứ, năm nay cơ bản không thể nào cầm tượng. Messi trước ở đá xong La Liga lúc, liền đã từng cách không kêu La Tô Đông, bày tỏ bản thân cho Tô Đông gọi điện thoại tới, Tô Đông cam kết sẽ đi đến trường cho hắn chúc mừng. Barca siêu sao bày tỏ, bản thân tin tưởng Tô Đông là nói lời giữ lời người nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Mà sự thật cũng chứng minh, Tô Đông không chỉ có như hắn nói, tự mình đến đến Sujit, thậm chí còn đặc biệt mời Carlita no zona nào cũng cùng đi đến hiện trường. Jio Siu sao trước tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, đã từng bày tỏ bản thân còn không có quyết định có hay không muốn đi trước Sujit, cái này bị coi là hắn cự tuyệt xuất tịch chẳng này thị hội tín hiệu, bởi vì hắn trừ một gân gà tốt nhất đội hình ngoài, cơ bản cái gì cũng không lấy được. Nhưng Tô Đông hay là thành công đem hắn thuyết phục. Lấy cái gì thuyết phục Giò nhì? Ở lễ trao giải trước buổi họp báo tin tức bên trên, phóng viên truyền thăm Tô Đông làm sao thuyết phục Giò Ni đi tới hiện trường lúc. Hắn cười bẩy tỏ, "Ta cho hắn thanh toán chuyến này toàn bộ chi phí." Johnny nghe đương nhiên khó chịu, phản kích nói, "Hắn uy hiếp ta nói, nếu như không đến, hắn kết hôn cũng không tìm ta làm rể phụ." Phía dưới phóng viên truyền thông đều bị hai người cãi vã cho cho cười. Toàn thế giới đều biết hai người quan hệ tốt bao nhiêu, đơn giản hãy cùng thân huynh đệ. Kỳ thực, coi như không có ta gọi điện thoại, ta biết, hắn cũng nhất định sẽ tới, ta hiểu rõ hắn, xuất hiện ở nơi này, bất kể có hay không cầm tưởng, đối với hắn mà nói, cũng là một loại khích lệ. Trời sau khi cười xong, Tô trong văn nói, "Johnny lặng lẽ gật đầu, coi như là thẩm chấp nhận Đông cách nói." Messi thời là như cái đội chủ nhà vậy, cảm tạ Tô Đông cùng Giọ có thể đi tới địa trường. Cứ việc còn không có công bố ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đều đã cơ bản biết kết quả, cho nên hắn nói như vậy cũng không tính mạo phạm. Messi bày tỏ, Tô Đông cùng Giọ đều là trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, hắn vì mình có thể cùng như vậy cầu thủ trở thành bạn bè, cũng ở sân bóng bên trên thành làm đối thủ, cảm thấy vô cùng minh hạnh. Ta cùng Tô đã từng là đồng đội, hắn đã cho ta vô số trợ rút, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ hắn vì ta làm hết thảy. Nếu như muốn hỏi ta, có cái gì tâm nguyện vậy, từ cá nhân mà nói, ta hy vọng tương lai có một ngày có thể cùng Tô lần nữa trở thành đồng đội, ta đặc biệt hoài niệm cùng hắn cùng nhau đá bóng đoạn thời gian kia." Messi nói xong lời cuối cùng lúc, nụ cười đặc biệt chân thành. Tô Đông tự nhiên cũng là cho đủ Messi mà nuôi, hung hăng khen hắn một trận, bày tỏ Messi lớn lên thật nhanh, đã là trên thế giới đứng đầu nhất siêu sao, đã sớm không là năm đó ngôi xa mới. Ta nghĩ đối hắn nói, Tô Đông đặc biệt nhìn ngồi ở chính giữa Messi, nghiêm trang nói, "Rio, đừng để ý tới không hỏi bên ngoài những thứ kia khiến em nghi ngờ, bọn nó tác dụng lớn nhất chính là để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, mà ngươi đã là cái này cái hùng mạnh nhất thế giới." thậm chí cũng là thế giới bóng đá từ trước tới nay cường đại nhất cầu thủ một trong. Tô Đông lần này đánh giá phân lượng rất nặng, để cho Messi 10 phần cảm kích. Ở truyền thông trước mặt, với nhau cũng còn tính khắc chế, nhưng ở truyền thông không thấy được địa phương, ba người âm thầm chung sống lại là ngoài ra một phen cảnh tượng, chẳng qua là một màn này vĩnh viễn sẽ không bị ngoại nhân lấy được. Lễ trao giải đúng lúc ở buổi tối 19 giờ đúng bắt đầu. Đầu tiên là vua bóng đá vệ lễ đi ra, tuyên bố thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội chỗ bình chọn đi ra niên độ tốt nhất đội hình 11 người danh sách, từ P lễ lệ vì cái này 11 cầu thủ ban hay quốc 11 cầu thủ tất cả đều thân xuyên Âu phục màu đen áo sơ mi trắng, xem ra đều nhịp, phi thường có khí thế. Sau đó còn nữa chủ tịch FIFA Blatter ban hành chủ tịch FIFA thưởng cho 70 tuổi Ferguson. MU giáo phụ cũng sát thực xứng với cái này phần vinh dự. Ở lễ trao giải trước buổi họp báo tin tức bên trên, Ferguson liền trọng điểm tán dương Guardiola đội bóng, không chút nào để ý bản thân chỗ làm huấn luyện viên MU mới vừa bị Manchester City cho đại nguy chuyện, Hán thậm chí bày tỏ, Manchester City đúng là ngoại hạng anh mạnh nhất đội bóng, cũng là năm nay có lực tranh người. Mà lần này ở tuyên bố Ferguson giải về sau, Hiện trường còn đặc biệt phát hình một đoạn phi pha tỉ mỉ chế tác phim ngắn, bên trong bao gồm Guardiola, Mizuno, Znad chờ vấn luyện viên trưởng, cùng với toàn bộ Ferguson làm huấn luyện viên qua cầu thủ, đối hắn lần này đạt giải tán thưởng cùng khẳng định. Đặc biệt nhất thuộc về Beckham. Năm đó trận kia sự kiện giày bay, Beckham đi xa Tây Ban Nha, hai người từ nay như người xa lạ, nhưng lần này Beckham cũng bất bỏ hiểm khích lúc trước, ở phim ngắn trong nói tới Ferguson, đối với ta mà nói, hắn giống như là một người cha. Ferguson hiển nhiên cũng là đặc biệt cảm động, ở lãnh thưởng đọc diễn bên trong, hắn lần đầu giải thích bên ngoài liên quan tới hắn sẽ giải nghệ tin tức. Mục ưu vi đại nhất địa phương là ở, chúng ta vĩnh viên theo đuổi thắng lợi. Ta sẽ không, cũng không thể tiếp nhận, bản thân lấy như vậy một loại phương thức giải nghệ, nếu như tương lai ta mà lui, đó nhất định là ta lần nữa bắt lại vô địch thời điểm. Rất rõ ràng, Ferguson vẫn vậy hùng tâm và trượng. Sau chính là tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viện cùng tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, cơ bản cũng đều không có gì huyền nhiệm. Niên độ tốt nhất ghi bản càng là thật sớm liền tuyên bố hoa rơi tô đông trong tay. Vệ phân áp chụp FIFA quả bóng vàng, giống vậy không có bất ngờ đưa cho Messi. Messi ở phát biểu lời cảm tưởng lúc, hung hăng cảm tạ Barca cùng với Barca các đồng đội một fan. Đồng thời cũng nhắc tới Tô Đông cùng người nhà của mình. Đối với Messi đeo miệng quả bóng vàng, bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ, phổ biến cũng cho khẳng định. Nhưng đối với thứ ba, bên ngoài tranh cãi vẫn tương đối lớn. Từ xếp hạng đến xem, Messi, Tô Đông cùng cờ ZIT Ano Ronaldo đứng hàng tiền tăng giáp, Savi xếp hạng thứ tư, điều này khiến cho rất nhiều người hâm mộ cùng truyền thông phản đối, bọn họ cho là Xavi hoàn toàn nên tiến vào tam giáp hàng ngũ coi như không thể khiêu chiến thứ hai Tô Đông, đè xuống giò nỉ cũng không thành vấn đề. Bất quá, cũng giống vậy có rất nhiều thanh niên nghi ngờ cho là Sa vi mặc dù ở 3K trùng chẳng tác dụng rõ rệt, nhưng mong muốn ở Tô Đông, Messi cùng dọn rỉ 3 tên đứng đầu siêu sao trước mặt, xâm nhập tiền tăng giáp, cơ bản thực tế không lớn. Dù sao trung tràng cầu thủ ở phương diện này hay là rất thua thiệt, nhưng cái này cũng rất bình thường. Gần như hàng năm bình chọn kết quả đi ra, cũng sẽ nương theo một ít tranh cãi, rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng sẽ vì bản thân yêu thích ngôi sao bóng đá can thiệp chuyện bất bình, cái này cũng đã trở thành một loại thái độ bình thường. Giải thưởng liền những thứ kia, xếp hạng là ở chỗ đó, luôn sẽ có người dựa vào trước, có người sắp xếp ở phía sau. Mà chỉ cần có xếp hạng, liền nhất định sẽ có chấn cãi. Loại chuyện như vậy thói quen là tốt rồi. Suzy Trang này lễ trao giải hay là làm thành thế rất to lớn. FIFA ở phương diện này đầu nhập số tiền lớn, khiến cho FIFA quả bóng vàng sức ảnh hưởng ở từng năm tăng lên, bây giờ đã là thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực niên độ thịnh hội. Ở tham gia song FIFA lễ trao giải về sau, trở lại Manchester, Manchester City liền ngựa không ngừng vó câu tiến về Liverpool, làm khách thắng thiệu, sân khách khiêu chiến hồng quân Liverpool. Đây là lít cuộc bán kết trận lượt đi. Gadi Ola tự mình dẫn đội. Nhưng Tô Đông cùng Pep cái này hai tên tiến về sự dịch cầu thủ đều bị đổi tiên loại bỏ ở danh sách đăng ký ra để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Manchester City tuy nói đổi tiên, nhưng thực lực tổng hợp vẫn vậy vẫn còn ở Liverpool trên. Nhưng ở sân Anfield, Manchester City gặp phải Liverpool ngoan cường đánh lén, ở hai lần dẫn trước dưới tình huống, hai lần bị Liverpool gỡ hòa tỷ số, đầu tiên là gỡ dắt bằng vào penalty gỡ hòa, tiếp theo bở là Mit ở tranh tải giai đoạn sau cùng một lần phản kích, lần nữa xuyên thủng Manchester City không thành. Dỗ Hát thật sự là khóc. Hắn giống như là Manchester City tinh chỉ cần vừa vào sân, Manchester City nhất định mất bóng. Đây quả thực cũng quá bất hợp lý. Tuy nói không có thể từ an mang đi một phen thắng lợi, nhưng 22 huệ cũng không tính chính lệnh. Guardiola tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ trở lại sân Anhydtị hạt về sau, Manchester City sẽ thuận lợi bắt được thang cấp chung kết vé vào cửa, tiến về London Wembley lớn sân bóng. Nhưng Đanli hiển nhiên cũng đứng thang cấp chung kết tràn đầy khát vọng, bay tỏ Liverpool sẽ đem hết toàn lực ở sân khách đánh lén Manchester City. Hai bên cũng đối chung kết vé vào cửa nhất định phải được. Quy chương 959, ai có thể ngăn cản Manchester City? Sơn khách không có thể bắt lại Liverpool, Manchester City cũng không cảm thấy nản lòng. Ngày kế sáng sớm khôi phục tính huấn luyện, trong đội không khí vẫn vậy rất tốt, cầu thủ cơ bản cũng đều giữ vững rất cao khí khí. Nhất là ở trận đấu này, lấy được ra sân cơ hội sở tơ linh trở tiểu tướng, chút nào không bị đến hề ảnh hưởng. 22 tỷ số, đối Manchester City mà nói, cũng không tính chiến lệnh. Càng quan trọng hơn là, tranh tài nhiều, đội bóng đội phiên lực độ cũng lớn, rất nhiều thường ngày cũng đã không lên tranh tài cầu thủ, bây giờ đều có thể đá, tỷ như Zohac, trừ mùa bóng sơ kỳ, hắn cơ bản đều bị cu toa ép đến xít sao, nhưng từ lễ giáng sinh đến bây giờ Hắn cũng đam mê trận đấu, biểu hiện cũng là có tốt có xấu. hát thực lực là không sai, nhưng chỉ là vận khí hơi đen, mỗi lần ra sân cũng mất bóng. Cho tới có người nói, ở khu toa trối dậy sau, hát cùng Manchester City giữa bắt đầu bắt tự không hợp. Cuối tuần lại là một trận giải đấu, đội bóng không có cách nào nghỉ, nhưng buổi tối hôm đó, kết thúc huấn luyện sau, Tô Đông hay là tổ chức đội một tất cả mọi người liên hoan, cùng nhau đến Manchester khu vực thành thị một nhà chứ danh phòng ăn đi ăn cơm. Bây giờ Manchester City xác thực một đường cao cao mạnh tiến, nhưng càng là loại thời điểm này, thì càng muốn thận trọng từng bước. Ferguson có một câu nói làm cho một chút cũng không sai, quá khứ những thứ kia cố gắng bắt lại toàn bộ vô địch đội bóng, đến kết quả cuối cùng có thể ngược lại là không thu hoạch được gì, cho nên hình lần bóng đá trong lịch sử, chỉ có MU một tòa tam quan vương thành tựu tụ cùng. Mùa giải trước Manchester City mặc dù cũng là tam quan vương, nhưng ở độ đỉnh cụp thành sắc, kém xa năm đó MU Champions League tới có phân lượng. Về phần nói Arsenal, chi này đội bóng có một phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là nửa trước trình thường thường cũng biểu hiện được rất tốt, nhưng từ kỳ nghỉ đông bắt đầu sổ đổ. Cho nên, Arsenal từng có mấy lần cái loại đó. Kỳ nghỉ đông hay là đa tuyến tác chiến, kết quả đến 2 tháng 3 liền lục tục ở các điều trên chiến tuyến gây kích, cuối cùng không thu hoạch được gì ví dụ. Một mặt là bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp chưa đủ, băng ghế độ dày không đủ, mặt khác kỳ thực cũng là phản ứng dây chuyền. Nói đơn giản một chút chính là, vứt bỏ trong đó một tòa vô địch về sau, sĩ si khí đại tỏa, càng nóng lòng nghĩ muốn bắt lấy cái khác vô địch, kết quả ngược lại biểu hiện không tốt, cuối cùng từng ngọn vô địch từ trong tay lướt qua, không thu hoạch được gì thu trận. Tô Đông tin tưởng, Manchester City có thực lực như vậy đi tranh đoạt nhiều hơn vô địch, nhưng tiền đề cũng là đội bóng cần đánh chặt tiến chắc, từ từ mà đổ. Không thể vội vàng hấp tấp, nhất là nhận được ly Liverpool loại này, ngoan cường đánh lén dưới tình huống, càng là muốn cẩn thận hết mức. Ở không có quản lý tầng cùng huấn luyện viên tổ dưới tình huống, cầu thủ cũng đều rất buông lỏng, cùng nhau ăn bữa cơm, mỗi người cũng đều nói thoải mái, thảo luận bản thân đối đội bóng một ít cái nhìn, ở vào thời điểm này, Tô Đông nhiều hơn là làm một lắng nghe người. Đúng như ban đầu bẻ kèn bùa ở ở nói cho hắn biết như vậy, làm đội trưởng, đừng luôn là đem mình làm một người quản lý, thoát ly với đội bóng ra, mà là muốn dung nhập vào đội bóng chính giữa đi, hiểu nỗi một cái đồng đội mong muốn, cũng cung cấp bản thân trong khả năng trợ giúp. Hơn 1 năm nay tới nay, Tô Đông chính là làm như vậy. Manchester City cầu thủ cũng, cũng dần dần thích hướng Tô Đông loại phương thức này, thỉnh thoảng liền đoàn cơi, thỉnh thoảng sẽ đưa chút lễ vật cái gì, thậm chí rất nhiều lúc, Tô Đông còn sẽ chủ động theo chân bọn họ đi tìm tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ giải quyết một chút phiền toái, tranh thủ một ít phúc lợi. Có thể nói, Tô Đông đội trưởng này làm được hay là rất để cho phòng thay đồ cầu thủ hài lòng. Lão đại, chúng ta năm nay cái này tiền thưởng chế độ, lúc nào đi ra? Ở một đám các đồng đội mắt đi mày lại trong, được xưng trong phòng thay quần áo nhất quỷ mã Marcelo lớn tiếng hỏi một hiện trường tất cả mọi người cũng quan tâm để, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Tô Đông để chén nước trong tay xuống, thấy được chung quanh đồng đội nóng rực ánh mắt, lại đối Marcelo ném ánh mắt tảng dương, lúc này mới thản nhiên đứng lên. Như người ta thường nói, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Tô Đông muốn quản lý hảo chỉnh giữa phòng thay đồ, liền cần có Marcelo, PV cùng David như vậy hệ chính bộ đội. Marcelo là người linh hoạt, lại rất hoạt bát đáng yêu, ở trong phòng thay quần áo rất được hoan nền, rất nhiều lúc đồng đội gặp phải một ít khó có thể ngay mặt mở miệng vấn đề, cũng sẽ thông qua Marcelo đến tìm Tô Đông giải quyết. Cái này thường xuyên qua lại, Marcelo cũng liền từ từ trở thành trong phòng thay quần áo nhân vật số 1. Tô Đông đứng lên về sau, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. "Kỳ thực, mấy ngày trước, phương án liền đã đi ra." Tô Đông lớn tiếng nói. Tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, bọn họ thế nào cũng không biết. Toàn thân mà nói, so mùa dài trước có tăng lên không nhỏ, mỗi người phân đến tay tiền thưởng cũng sẽ gia tăng không ít, nhưng ta cảm thấy không lớn hợp lý, cho nên đi ngay tìm sổ rỉ ạ nổ cùng Bơ Gì gìrsten, hy vọng bọn họ lần nữa định ra một phần. "Vì sao?" Dạ Bạ Lị Tạ rất kinh ngạc hỏi. Tuy nói hắn là đội phó, nhưng muốn nói đến đây loại quản lý nòng cốt tầng quyết sách tin tức, bọn họ cũng không có Tô Đông khả năng. Đáng người cũng đều rất mực mực tăng lên không nhỏ đây không phải là chuyện tốt sao. đại gia không nên ấp ta là cảm thấy như vậy chúng ta mùa giải này nửa trước trình là toàn thắng cầm nửa vòng sau vô địch đây là cực kỳ hiếm hoi liền hướng về phía một điểm này ta cảm thấy câu lạc bộ nhất định phải thừa nhận tại chỗ các người đại gia mỗi người tác dụng cùng cống hiến rời đi ai đều là làm không được mọi người thấy nhìn chung quanh đồng đội tất cả đều dối drít gật đầu mùa giải này đến bây giờ chúng ta ở 4 điều trên chiến tuyến tuyếntể đầu Thịy tiến chúng ta mỗi người cũng làm ra cống hiến ta cho là đội bóng nên nhìn thẳng một điểm này đồng thời còn phải xem đến Chúng ta là có cơ hội đi đánh vào tứ quan vương, cái này ở lần bóng đá trong lịch sử là trước giờ chưa từng có. Mọi người nhất thời đều hiểu, Tô Đông đây là chơi bài tầm quản lý phương án không đủ mạnh mẽ, ở vì mọi người tranh thủ phúc lợi. Suy nghĩ ra điểm này, lòng của mỗi người nhất thời cũng nóng lên. Cầu thủ chuyên nghiệp nói một cách thẳng thừng, chính là kiếm tiền nuôi sống gia đình. Mùa giải này, chúng ta là câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League, nếu như chúng ta lần đầu tiên tham gia Champions League liền đoạt cup, đây là Manchester City trong lịch sử lần đầu tiên, England bóng đá trong lịch sử lần thứ 3, châu Âu bóng đá trong lịch sử lần thứ 6. Nếu như chúng ta có thể bắt lại tứ quan vương, điều này đại biểu cái gì? Nói tới chỗ này, Tô Đông đã rõ ràng có thể từ mỗi một cái đồng đội trong đôi mắt thấy được cháy rừng rực ngọn lửa. Cầu thủ chuyên nghiệp cùng cái khác ngành nghề có một bất đồng rất lớn điểm, đó chính là chuyên nghiệp cạnh kỹ cũng là cạnh kỹ. Mỗi người đều là có theo đuổi. Các vị có thể yên tâm, tại vụ bộ đã ở ngửa không ngừng vò câu chuẩn bị một phần mới nguyên càng thêm cận kẽ phương án, ta nhìn một chút bản dự thảo, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ vượt xa đại gia mong đợi, ở phương diện này, câu lạc bộ tử không hẹn hỏi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông cũng nhịn không được bật cười. Mọi người nhất thời cũng rối rít hay. Đối với Tô Đông, bọn họ đúng là chịu phục. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía Tô Đông mỗi cái mùa bóng tặng lễ vật, mời bọn họ ăn cơm, đây chính là một số lớn chi tiêu. Lấy Tô Đông bây giờ thu nhập ở đội bóng tiền tượng phân phối bên trên, cùng trong phòng thay quần áo đồng đội căn bản không có bất kỳ xung đột nào, mà bản thân hắn lại có thể tại quản lý tầng diện trước trên mồn vào được, cho nên hắn mỗi lần cũng có thể vì đội bóng tranh thủ đến nhiều hơn lợi ích. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Manchester City thật không kém chút tiền này. Đối ở sau màn Abu Dhabi tập đoàn tài chính mà nói, nếu như mùa giải này đội bóng có thể bắt lại tứ quân vương Coi như để cho bọn họ móc ra nhiều hơn tiền thưởng bọn họ cũng là vui vẻ chịu đựng không vì cái gì khác cùng đoạt cúp cho Manchester City tấm chiêu bài này mang đến tăng giá trị tài sản nhất là đặt vững hào môn căn cơ so với cái này chút tiền thưởng tính là gì bất kể là Tô đông hay là Guardiola, cũng hy vọng thông qua các loại phương thức khích lệ cầu thủ sĩ khí để cho đội bóng tiếp tục giữ vững ngẩn cao sĩ khí không tâm bừng bừng tranh thủ nhiều hơn vô địch cuối tuần ngoại hạng anh thứ 21 vòng Manchester City sân khách khiêu chiến ngoài gang Atletic bởi vì mới vừa ởlí cố bán cái trong sân khách 22 đã đều ly vào bùn Đưa đến bên ngoài rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang lo lắng, Manchester City có thể hay không ở trong trận đấu này lần nữa bị đụng. Kết quả, Manchester City từ tranh tài vừa mở trận liền dùng sự thực để chứng minh, bản thân sẽ không xuất hiện vấn đề. Mở màn chỉ 5 phút, Marcello ở cánh trái một lần chuyên đồng, Tô Đông trước cửa nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm mệnh trung, vì Manchester City mở tỷ số, 10. Chỉ sau 3 phút, lại là Tô Đông cùng Zimagia ở cánh trái phối hợp, sáng tạo một quả phạt góc, company chạy ra khỏi khoảng trống, ở không người phòng thủ dưới tình huống đánh đầu dứt điểm mệ chung, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Phút thứ 22, hay là Manchester City ở cánh trái phối hợp sáng tạo một lần đá phạt cơ hội, David Silva chân trái tác đồng, Tô Đông trong cấm khu đánh đầu dứt điểm, lần nữa đem quả bóng đánh vào ngoài gằn Atletico không thành, 30. Ba cầu dẫn trước sau, Manchester City chủ động chậm lại thế công, đã càng thêm đỡ tốn sức một ít. Vài gằn atletic tuy nói một lần đánh ra phản kích, nhưng cuối cùng cũng không thể công phá Manchester City không thành. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông lập cú đút, cùng với Coman Ribam, 30 sân khách bại bại gằn Atletico. Trận này thắng lợi cũng coi là ngừng bên ngoài đối Manchester City nghi ngờ, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng ý thức được, mùa giải này ngoại hạng Anh đã căn bản không có huyền niệm. 21 trận thắng liên tiếp, đây đã là châu Âu ngũ đại giải đấu dài nhất thắng liên tiếp kỷ lục. Ai có thể ngăn cản Manchester City? Guardiola đội bóng nếu như vẫn không có thể bằng vào cái này sóng thắng liên tiếp bắt lại vô địch, vậy còn có người nào có tư cách như vậy? Đúng như sau trận đấu nhiều nhà nước Anh truyền thông nói như vậy, Manchester City bây giờ mục tiêu không nên vẹn vẹn chỉ là ở ngoại hạng Anh luật cũ, mà là phải cố gắng đi đánh vào Chelsea năm đó sáng tạo ngoại hạng Anh kỷ lục. Đó chính là lẽ 4 trở về 05 mùa bóng, Mourinho làm huấn luyện viên Chelsea cái đầu tiên mùa bóng, đang ở ngoại hạng Anh bắt lại 95 phần, cũng đoạt lấy ngoại hạng Anh vô địch, mà ở cái đó mùa bóng, Chelsea vẹn vẹn chỉ thua một trận đấu. Bây giờ Manchester City là 21 trận thắng liên tiếp, phá Chelsea kỷ lục này vẫn rất có hy vọng. Mà liền trước mắt ngoại hạng Anh tình thế đến xem, cái khác đội bóng là rất khó dao động Manchester City dẫn trước vị trí. MU lượt này là 30 đánh bại 4 tuần, nhưng toàn thân biểu hiện phức phòng rất lớn, bây giờ lớn nhất là trở lại về sau, có thể hay không tìm về năm đó trạng thái. Chelsea một tour này là 10 đánh bại Sunderland, có ý tứ chính là cứu vất bộ Ars lại là Lampard, cái này để cho người bổ đảo nha rất số đổ. Liverpool không không đá đều sở Tottenham City, Arsenal 23 sân khách bại bởi sở Man Quy 1 chương 960, an ỷ ti hạt người bảo vệ. Ngoại hạng Anh thứ 22 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà nên chiến Tottenham nửa. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, à lần lẽ nổ ở cánh phải dẫn bóng đột phá không có kết quả, chuyển ngang đến trung lộ, cho Gázballe, người nêu dừng bóng lúc lắt qua chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu theo qua Joe Hat về sau, thẳng treo không thành bên trái. 22. Tottenham Hotspur ở lạc hậu hai cầu dưới tình huống liền viện hai cầu, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Điều này làm cho sân An ỉ tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ở đội bóng dẫn trước hai bàn thời điểm, bọn họ đều đã là nắm chắc phần thắng, thật không nghĩ đến Tottenham Hotspur liên viện hai cầu, vậy mà đổi ngang, chi này Tottenham Hotspur cũng xác thực biểu hiện ra phi thường hung hãn thực lực. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn hay là Manchester City tự thân, ở lâu dài đa tuyến tắc chiến dưới tình huống, tất cả mọi người cũng cả người đều mệt mệt, trạng thái không phải rất tốt. Hơn nữa đội bóng diện rộng đội phiên, ở tối nay trận đấu này rõ ràng xuất hiện tung lũng. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn phải thẳng lắc đầu. Manchester City thua trận là chuyện sớm hay muộn, một chi đội bóng là không thể nào một mực thắng được đi, chẳng qua là. Zhou hát đoán chừng lại mướt khóc. Tô Đông cười khổ lắc đầu. Trên ghế dự bị MVP nhất thời cũng nhịn không được bật cười. Đội bóng bị dỗ hỏa, đây nhất định không là chuyện gì tốt, sắp thực không nên cười, nhưng Zhou hát rõ ràng càng có phim hại sắt thái. Có lúc thật để cho người cảm thấy, hắn rốt cuộc là đụng cái gì ta? Làm sao lại chuyên chọn hắn trận trước thời điểm mất bóng? Cái này rất không có đạo lý. Không phải sao? Chẳng lẽ nói mất bóng còn phân người? Hoặc là, nữ thần may mắn nhìn hắn xấu xí. Khỏi cần phải nói, liền tối nay hai cái này mất bóng, cái đầu tiên mất bóng là bởi vì David Luiz đánh đầu giải vây sai lầm, cầu thấy cao không thấy xa, ở trong cấm khu chế tạo hỗn loạn, bị đệ phổ bắt được cơ hội đánh lén ghi bàn. Khoảng cách gần sút gol, nói thật, cái này cầu đội toa, cũng chưa chắc có thể nào phải đi ra ngoài. Thứ hai cầu cũng giống vậy không tốt quái quá Zaha, Hazard 3 lên một cước này, đường vòng cung cầu tối phải phi thường xinh đẹp. Tottenham hỗn vừa bây giờ là đem Hazard 3 hướng siêu sao phương hướng đi dưỡng, mục đích rất rõ ràng liền là muốn đem hắn đẩy ra, chế tạo thành một kẻ siêu sao, tiến tới bán ra giá trên trời, cho nên ở chiến thuật tầng diện bên trên cũng là đối hắn tiến hành mức độ lớn nhất như vậy. Tỷ như tối nay, gaz 3 không chỉ có đá tiền đạo cánh trái, còn đá tiền đạo cánh phải, thậm chí còn liên tiếp xuất hiện ở trung lộ, mới vừa rồi một cước cứa sút gol chính là ở ngay trước vòng 16m50 tuyến đầu đánh ra tới. Hắn bây giờ nhìn lại giống như là Tottenham hổ của trước trận tấn công lái bờ rồ, loại chiến thuật này quyền hạn thật khá lớn, mà theo quyền hạn tăng lên, gaz 3 ở Tottenham hổ của chiến thuật địa vị, cùng với biểu hiện của hắn cũng cùng tăng lên thậm chí mơ hồ lại muốn đem hắn làm lịch chân tiền đạo cánh cùng trước trận lái bơ rồ tới dùng cảm giác. Hết cách rồi, đây chính là bóng đá chuyên nghiệp. Đối với Tottenham hội của như vậy đội bóng mà nói, liền bồi dưỡng đương ra ngôi sao bóng đá đều là muốn suy tính một chút tiền lời. Hội vừa bây giờ đã rất đột nhiên, chờ một chút ngươi đi lên, liền nhìn chằm chằm cả quần cùng lẹt lì kim tới đánh, bất kể là xoay lưng hay là ngay mà đột, ta bảo đảm ngươi có thể thu thập rơi bọn họ, cái này hai gia hỏa là chưa từng gặp qua ngược lại đối Đông vô cùng tin tưởng, rất có vài phần nhìn có chút hạ hệ cảm giác. Đông dạng là trung bệ. PV đối Tottenham hụt bữa cái này hai tên trung vệ đều không phải là đặc biệt coi trọng. Ledley Kim có thường xuất sắc thân thể, nhưng phát triển kém xa dự trụ, cả bùn cũng không cần nói. Tô Đông nhíu mày, liền PV cũng đã nhìn ra, hắn tối nay là không lên cũng không được. Guardiola vốn là muốn giữ lại Tô Đông đá trong tuần Liverpool, ai có thể để cho Gazi Balé vào lúc này ghi bản thành bàn đâu? Luôn không khả năng đem Tô Đông đặt ở trên ghế dự bị, trơ mắt nhìn Manchester City sân nhà bị Tottenham hụt bữa cầm hòa à. Phút thứ 79, Tô Đông mới vừa nóng người trở lại, liền bị tổ rèn trò kêu tới. Phút thứ 80 Ola dùng hắn tay cho rẽ cô. Lúc này, cả tòa sân An Y Tỷ Hạt cũng vang lên đầy trời tiếng vỗ tay cùng hoan hô, người hâm mộ đều ở đây cao giọng la lên tên của hắn. Tô Đông chạy vào sân bóng lúc, xung quanh đồng đội cũng đều dối rít chạy tới cùng hắn vỗ tay. Bọn họ tất cả đều tiêu hao rất lớn, mỗi người đều đã là thở hổn hển. Lúc này thay Tô Đông, tuyệt đối cũng là để chấn đội bóng sĩ khí một loại hữu hiệu phương thức. Dù sao dẫn trước hai bàn về sau, lại bị đối thủ Liên viện hai cầu, Manchester City khí đang yếu. Tô Đông cũng không hàm hồ, ra sân sau cứ thứ nhất chạm bóng chính là ở cấm khu tiến đầu vòng ngoài thiên tạ khoảng cách không thành trì ít có 20m ngoài, đưa lưng về phía tiến công phương hướng nhận được David C và chuyền bóng về sau, dùng thân thể đỡ ra Cặp Tùn. Tên này thân cao 1.92 nước Pháp trung vệ cố gắng dùng thân thể gánh vác Tô Đông, thật không nghĩ đến, vừa mới tiếp xúc, Tô Đông trực tiếp liền đem hắn đem phá ra, cũng ở Cặp Tùn lui về phía sau lúc, Tô Đông nhanh chóng xoay người, không đợi lẹt lỉ kim đến gần, trực tiếp chân phải nhấc chân giật bắn. Một cước này suốt gol đánh vừa nhanh, vừa đổi, toản, nhanh bay nhào, đưa bóng ngăn cản giới cuối cùng. Đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh suốt về sau, Tô Đông xa xa hướng phợ ý hệ bẻo giơ ngón tay cái lên, cười xoay người đi ra. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm, toàn bộ người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông hoan hô. Mặc dù không có ghi bàn, nhưng một cú này đột nhiên xuất hiện sút goal, tuyệt đối có thể hùng hang giết một giết Tottenham hỗn của nhiệt khí. Zne Napoleon vô cùng gấp gáp hướng đến bên sân, khiến trách cả tủn suy động, tỏ ý đội bóng phải chú ý phòng thủ, không thể cấp Tô Đông ở lên chân cơ hội, thậm chí rất sẽ dùng mỏ thay cho và Ad, tăng cường trung độ dày. Đây đã là rõ ràng phải không thể rõ ràng hơn tín hiệu. Tottenham hỗn thủ To Đông thời là không ngừng trấn an Manchester City cầu thủ, tiếp tục vững vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng và thế cục, kiên nhận chuyển không tầm đấu. Bên sân Guardiola cũng giống vậy tỏ ý đội bóng muốn ổn định. Phải biết Tottenham hổ cửa năng lực phản kích là phi thường mạnh, Gareth Bale cùng Ade Lottel đều là tốc độ thật nhanh tiền đạo cánh, một khi cho bọn họ đánh ra uy hiếp, kia Manchester City rất có thể còn phải lại mất bóng. Bất kể là To Đông hay là Guardiola, cũng rất tin một chút, đó chính là Tottenham hổ cửa ở kiên trì cả trận đấu sau, đến tranh tài phút quyết định cuối cùng, nhất định sẽ xuất hiện sai lầm co như không có có sai lầm, lấy tô đông năng lực cũng nhất định có thể sáng tạo ra sai lầm. Ôm lòng tin như vậy, Manchester City đều đâu vào đấy triển khai truyền bóng, tiêu hao đối thủ. Mà đang ở bên sân thứ tư quan viên mới vừa giơ lên bù giờ 3 phút bằng hiệu, Tottenham hỗn của cầu thủ tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Manchester City đột nhiên trung tràng cướp bóng. Từ trước đến giờ cũng rất ít nhào lên cướp Busquets đột nhiên nhào lên cướp, chặn lại vật cờ chuyền bóng, đưa bóng thoát cho David Silva. Tây Ban Nha không dừng bóng, trực tiếp đưa bóng đi phía trước nét vào, cho đến trước trận cánh trái. nhanh chóng khởi động, cướp chiếm cơ dưới tình huống Dùng tốc độ cưỡng ép đột phá kẹt cũng ở cấm khu bên trái đưa ra một cước tác động, đưa bóng chuyển vòng 5m 50 5 đầu. Tô Đông nhận được cả tủn cùng lẹt lị kim tiếp thân theo kèm, ở David si va chuyền bóng một khắc kia, hắn từ cung đính vào vòng cấm địa, nhưng tốc độ rất chậm, giống như là đang tản bộ. Nhưng ngay khi Jimaji à khởi động, đột phá kẹt trong nháy mắt đó, Tô Đông đầu tiên là mở rừng, làm bộ muốn đi phía trái bên chạy đi tiếp ứng, mê hoặc cả tủn cùng lẹt lị kim sau, lại đột nhiên bỏ rơi hai tên trung vệ, hướng khung thành phương hướng vọt đi. G. G. một cái mở locker, trực tiếp liền lên chân tác động. Tô Đông thời là nhanh chóng vọt lên về phía trước, làm gì mà Ji A chuyền bóng đi tới vòng 5m50 tuyến đầu lúc, Tô Đông vừa đúng thúc ngựa chạy tới, cướp ở F để đẻo trước, ra chân đưa bóng đẩy một cái. Tottenham hộ thủ môn trực tiếp ngã xuống đất che kín, nhưng trùng quy dốc biên tốc độ hay là chậm, cầu từ dưới người của hắn xuyên qua, chui vào sau lưng khung thành. Gỗ ổn. Phút thứ 90, Manchester City xuống lần nữa một thành. Đến từ Tô Đông ghi bàn, 32. Ông trời của ta, Manchester City ở tranh tài phút quyết định cuối cùng ghi sát. Top 10 thêm hồn của biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng đúng là vẫn còn không có thể từ sân An Y Tị Hạt toàn thân trở lui. Dự bị ra sân sau, Tô Đông lại một lần nữa đóng vai Manchester City chúa cứu thế, An Y Tị Hạt người bảo vệ nhân vật, chúng ta thậm chí đã quên, đây là mùa giải này lần thứ mấy, nhưng Manchester City người hâm mộ đều có một loại niềm tin, đó chính là chỉ cần Tô Đông ra sân, hắn liền nhất định có thể ghi bàn Manchester City liền nhất định có thể thủ thắng. Tô Đông ghi bán sau, căn bản không chạy ra đi ăn mừng, mà là ở sân bóng bên trong giang hai cánh tay, ăn mừng bàn Các các cầu thủ cũng đều dối rít nhào lên, vì Tô Đông ăn mừng cái này nhớ tuyệt sát. Tottenham hổn độn của cầu thủ thời là người người lộ ra thiếu hương thú, hiện nhiên cũng đối với trận đấu phút quyết định cuối cùng mất bóng cảm thấy rất buồn bực. Nhất là GaZ Bale, hắn cái đó ghi bàn phi thường xinh đẹp, nếu như tranh tài cứ như vậy kết thúc, vậy hắn sẽ thành toàn trường nhất chú ý tiêu điểm, cái này nhất định sẽ làm cho hắn trở thành ngày mai toàn thế giới các tờ báo lớn danh tiếng nhân vật. Nhưng bây giờ, Tô Đông ra sân sau một cước này tuyệt sát, tuy nói hắn đi vào vân đạm phong Kinh, lộ ra mười phần nhẹ nhõm ung dung, vừa ý nghĩa thực tại quá lớn. Vì Manchester City lần nữa bắt lại quý báo 3 điểm, cái này chú định sẽ để cho hắn ghi bàn bị truyền thông cùng người hâm mộ chú ý. Càng quan trọng hơn là, hắn là Tô Đông. Toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây mất hết chú ý nhất cử nhất động của hắn, hắn mỗi một cái đi bàn cũng sẽ để cho hắn leo lên các tờ báo lớn trọng yếu trên địa, thậm chí là trang đầu đầu đề. Một điểm này, Gazze3 chỉ có thể ném lấy ánh mắt hâm mộ. Ở Manchester City 32 tháng hiểm Tottenham hỗn của đồng thời, suốt năm sân khách khiêu chiến Arsenal mở U cũng ở đây trải qua hiện tượng hoàn sinh sau, sân khách 21 tháng hiệp Arsenal Sở quân lở phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Điều này cũng làm cho Ferguson cảm thấy vô cùng kích động, liên tiếp tán dương đệ tử đắc ý của mình. Liverpool tiếp tục về ngoại, sân khách 13 bại bởi 4 tuần. Chelsea thời là ở sân khách không không đá đều nót út, bộ ả sói vị trở nên càng thêm nguy hiểm, nhất là ở giờ Joza chờ châu Phi cầu thủ trở về đi tham gia ạ Phật gần Cupbox lội sân về sau, Chelsea thực lực tổng hợp rất được ảnh hưởng. Manchester City đã không cần đi để ý tới đối thủ khác, ở đá song Tottenham hồi cửa sau, đội bóng tiếp tục giữ Manchester, giữ lẽ đợi Liverpool đến quy mô chương 961, lần này nhất định sẽ không lại bị lừa rồi. Quốc vương Anphi kèn nhỉ Danlis, đây là một cái truyền kỳ tên, hơn nữa còn là không ngừng sáng tạo truyền kỳ. Hắn chú định sẽ là Liverpool, thậm chí còn hình lần bóng đá trong lịch sử, mãi mãi cũng không cách nào quên lắng tên. Hắn chứng kiến hình lần bóng đá chuyên nghiệp trong lịch sử vi hoàng nhất hoàng kim nhân đại, ở thập niên 80 dẫn Liverpool quét ngang châu Âu bóng đá, sáng tạo từng cọc từng cọc làm người ta thán phục thành kỳ, để cho Liverpool đi lên lịch sử cùng. Một trận đột nhiên xuất hiện hẻo thảm án, cũng không có đem Liverpool đánh sụp, huấn luyện viên trưởng kiểu Pháp căn rời đội về sau, Đanlis khơi mào trách nhiệm, thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng hai phần trách nhiệm, dẫn Liverpool tiếp tục giữ vững cường thế. Hòa vô đơn chí chính là 895 trận kia ở tọa rụt thảm án hoàn toàn đánh sụp Liverpool. Áp lực nặng nề kéo sụp Đanlis khỏe mạnh, hắn ở năm 91 từ đi Liverpool huấn luyện viên trưởng chức vụ, cái này ở lúc ấy đưa tới toàn bộ nước Anh bóng đá, thậm chí là châu Âu bóng đá khiếp sợ. Hắn là Liverpool bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất tuyệt kỳ. Sau, Đanlis mặc dù ở bờ, bờ cũng trước qua, nhưng thành cũng không lý tưởng, vụ thất bảo thủ chiến thuật bị coi là lạc hậu đại danh từ. Lâu dài thoát khỏi làm huấn luyện viên một đường, cũng để cho đạn Lits từ từ trở thành linh vật bình thường tồn tại. Mãi cho đến lễ 9 năm, Burnley T thị tỉnh mời hắn đảm nhiệm Liverpool đào tạo trẻ cố vấn, hắn mới lần nữa xuất hiện ở Liverpool người hâm mộ tầm mắt chính giữa. Năm ngoái tháng 1, thay thế Burnley T làm huấn luyện viên Liverpool huấn luyện viên trưởng Hotson biểu hiện không tốt bị sa thải, làm câu lạc bộ đào tạo trẻ cố vấn, đối đội bóng nghiệp vụ hết sức quen thuộc, lại là câu lạc bộ lịch sử chuyển kỳ danh túc đạn Lits nhận nhiệm Huy, đội bóng. Lúc ấy Liverpool có thể nói là nội ngoại hoạn. Ở ngoại hạng Anh bảng điểm bên trên xếp hạng trung hạ du. Khoảng cách xuống cấp khu cũng chỉ có 3 điểm, trong đội số 1 siêu sao Tô Z kiên trì muốn chuyển lượng Chelsea, mà đàn bản thân cũng dài đến thời gian mười mấy năm, thoát khỏi một đường làm huấn luyện viên, điều này làm cho lúc ấy Liverpool có thể nói là bấp bên, tràn ngập nguy cơ. Nhưng đàn rất nhanh cho thấy cổ tay của mình, hắn để cho Tô Z chuyển lượng, đổi lấy 50 triệu bằng anh, tiến cử Su AZ cùng lúc ấy trạng thái lửa nóng in lần buồn thổ trùng phong Andy Cazone. Cái này hai bút chuyển lượng ở nửa vòng sau cũng đều phát huy ra hiệu quả. Trợ giúp Liverpool ổn định thành tích, cũng nhanh chóng nhảy lên tới giải đấu thứ 6, vì vậy ở sau trận đấu, Đan Liz lấy được một phần kỳ hạn 3 năm làm huấn luyện viên hợp đồng. Lần này, hắn coi như là chính thức nhị thiên cung. Đan Liz lấy được tầng quản lý ra sức ủng hộ, ở thị trường chuyển nhượng bên trên liên tiếp ra tay, tiến cử bao gồm Henderson, Đạp đỉnh, Chatler Adam cùng bợ lạm chờ một nhóm thực lực phái ngôi sao bóng đá, điều này làm cho Liverpool thực lực tổng hợp lấy được kéo lên. Càng quan trọng hơn là, Liverpool đang tiến tác chiến, chỉ cần bận tâm giải đấu, cái này không thể nghi ngờ vì Đan Liz làm huấn luyện viên cung cấp tiệt lợi. Ai có thể cũng không nghĩ tới, làm bên ngoài đối đạn lý đặt vào hậu vọng thời điểm, Liverpool mùa giải này khai cuộc nhưng cũng không lý tưởng. Ngoại hạng Anh vững chắc nhất phòng thủ một trong, nhưng cùng lúc cũng là ngoại hạng Anh cường đội bên trong, tấn công thực lực kém nhất. Đã xong 22 vòng, Liverpool phòng thủ chỉ ném đi 20 mức cầu, ở ngoại hạng Anh chỉ bãi bởi Manchester City, có thể thấy được Liverpool năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng đội bóng tấn công vẹn vẹn chỉ đánh vào 25 cầu, ở ngoại hạng Anh vẹn vẹn chỉ so 6 chi đội bóng ghi bàn nhiều hơn. Có thể nói, Liverpool phòng thủ phi thường vững chắc, nhưng tấn công là Cái này phản phất lần nữa ấn chứng bên ngoài đối đạn Lịch đánh giá cùng lo hâu, đó chính là hắn chiến thuật đã là hậu, hắn đã không biết nên thế nào điều giáo đội bóng tấn công, không cách nào thích ứng bây giờ bóng đá chiến thuật. Đối với bên ngoài nghi ngờ, đạn Lịch không cách nào làm ra phản bác, bởi vì hắn đội bóng thành tích xác thực không lý tưởng. Ngoại hạng Anh thứ 7, khoảng cách này bên ngoài mùa bóng trước đối hắn cho dự chủ giải đấu hai vị trí đầu rõ ràng có chênh lệnh rất lớn. Nhưng hắn đội bóng rựa vào ngoan cường phòng thủ, một đường đập bằng trung gai, cuối cùng là giết tiến lead cột bán kết, khoảng cách trận chung kết cup chỉ có cách xa một bước, điều này làm cho giấy lên một cốc hy vọng. Bất kể mùa giải này sau khi kết thúc, hắn có hay không mất việc, nhưng ít ra, hắn hy vọng ở bản thân lần thứ 2 làm huấn luyện viên Liverpool thời điểm, cho chi này đội bóng lưu lại chút gì, tỉ như một tòa cốc vô địch. Chính là ôm như vậy ta nguyện, Đan lý sở trận lật đi, ở sân Anfield, biểu hiện ra nhất định tích cực tính, thậm chí 22 đá đều Manchester City, Đan lý đổi bóng thậm chí vì vậy còn bị không ít tán dương. Rõ mắt mùa giải này ngoại hạng Anh cùng châu Âu bóng đá, có thể đá đều Manchester City đội bóng có bao nhiêu. Nhưng từ trận đấu này trong Dan cũng rõ ràng thấy được Liverpool cùng Manchester City tranh lệnh, Hồng Quân đã là dốc hết chủ lực, nhưng vẫn là không cách nào đánh bại đổi phiên Manchester City, thậm chí còn ném đi hai cái sân khách đi bản. Nếu như là ở sân An ETH, Liverpool lấy cái gì cùng Manchester City đấu sống chết? Dan chính là tỉnh táo biết được một điểm này, cho nên lần hai hiệp tránh tài, làm khách sân An thời điểm, Liverpool lựa chọn 3 tiền vệ trụ, nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, 3 đầu tuyến tất cả đều chọn lựa co rút lại phòng thủ, không dám vượt qua nửa bước. Liverpool phòng thủ bản thân cũng rất xuất sắc, đang lịch chọn lựa loại này nghiêm phòng tứ thủ, coi đầu rút cổ không tiến lên chiến thuật, nhất thời lại để cho Liverpool phòng thủ trở nên càng thêm thành đồng vết sát. Manchester City chuyển khống chế bóng sát thực xuất sắc, nhưng đối mặt loại này gần như như thùng sắt phòng thủ, cũng thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều biện pháp, chỉ có thể kiên trì ổn định khống chế bóng cùng tiếp tấu, kiên nhẫn tổ chức thẩm thấu, từ từ tiêu hao đối thủ, từ từ tìm cơ hội. Hiệp đầu hai bên đá cho không không, ai đều không thể chiếm được tiện nghi. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Liverpool hay là nghiêm phòng tứ thủ. Xem ra rất có một loại muốn đem phòng thủ kiên trì đến tranh tại kết thúc địa bộ, cái này để người ta có chút hoài nghi, Liverpool chẳng lẽ không mong muốn thăng cấp cái rồi. Nhưng Manchester City trên giới tất cả mọi người đều biết, Liverpool là đang đợi Manchester City phạm sai lầm. Đẳng lịch sách lược rất bảo thủ, trước bảo đảm bản thân không phạm sai lầm, lại chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Nhưng có ý tứ chính là, Guardiola sách lược cũng là như vậy. Vì vậy, cái này biến thành một trận bảo thủ mà buồn khổ rằng có chiến. Đánh lâu thân mệt Manchester City cũng xác thực không có cách nào kéo ra trận thế cùng Liverpool đánh, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm Cầu thủ ở mệt mọc phía dưới, có thể xuất hiện hay không sai lầm, bị đối thủ lợi dụng. Việc này liên quan giải đấu bị thăng cấp quyền, ai cũng không dám sơ sẩy. Hai bên tiếp tục ở Liverpool 30m khu vực đến trung tuyến phụ cận một giải triển khai chém giết, Manchester City chỉ cần bắt được cơ hội, lập tức chính là một đợt trong trước trận tranh chấp chén ép, cố gắng đưa bóng từ trước trận giành lại tới, đồng thời cũng ở đây khiến cho Liverpool hàng phòng ngựa cầu thủ phạm sai lầm. Liverpool thời là ở phút thứ 55, dòng chuẩn một cơ hội, Henderson cánh trái đột phá dẫn bóng tiến vào Manchester City nửa trận, cùng nổi lên chân tác đồng, nhưng quả bóng ở cấm khu tuyến đầu bị Kompany đánh đầu giải vây, định trở về trung trảng. Manchester City nhanh chóng tổ chức lên một lần nhanh chóng các công, hai ba cức chuyền lại liền đem cầu đưa đến trước trận, cũng trực tiếp uy hiếp được Liverpool vòng cấm địa, chẳng qua là lần này tấn công không có thể đem cầu chuyển tới Tô Đông dưới chân, ở cấm khu tuyến đầu liền bị Daniel Ag cho nhào lên cướp chặt lại, cũng chuyển tới trung trảng cho Götze. Khe sĩ thị lập tức trong tổ chức trận chính chấp, đối Liverpool trung cầu thủ tạo thành giết chiến thuật, khiến cho Gerzac chuyển về. To Đong cùng đồng đội càng là thừa thắng xông lên, tiếp tục áp sát phòng tuyến, nhất là Manchester City trước trận đỉnh ba, càng là từng bước áp sát, các Đức Lee và Bon tiến phòng ngự đi phía trước truyền bóng tiến đường, để cho Hồng Quân không có lựa chọn khác. Làm phút thứ 57, hậu vệ trái Martin Kelly ở bên trái nhận được đồng đội chuyền bóng lúc, Jimi Azia trước tiên gần sát Martin Kelly, đối hắn tạo thành gần người tranh chóc, chủ yếu là trận đường hắn chuyền ngang cùng về phía trước truyền bóng tuyến đường. Jimi Azia chỗ đứng để cho Martin Kelly phi thường khó chịu, một bên kia chính là đường biên, hắn lại không có cách nào chuyền bóng. Trên này tuổi gần 21 tuổi Liverpool tiểu tướng ở khổ vô lương sách dưới tình huống, lựa chọn chuyển về cho thủ môn Jinna. Cái này nguyên bản không là vấn đề gì, chân chính vấn đề là ở Jimiya gần người qué nhiễu hạ, Martin Kelly chân này chuyển bóng cho phải thoáng nhẹ, tuy nói cầu cũng là lăn nhập vòng cấm địa, nhưng tốc độ bóng hơi chậm. Mà ở Martin Kelly chuyền bóng trước, Tô Đông Liền đã đoán được hắn chuyển bóng ý đồ. Hết cách rồi, cầu thủ trẻ thiếu hụt một ít kinh nghiệm, bị Jimiya cho dồn đến đường biên về sau, đi phía trước cùng chuyền ngang cũng không có tiến đường, chuyển trở về là hắn một cách tự nhiên lựa chọn. Cho nên Martin Kelly một cước này chuyển bóng càng giống như là đưa cho Tô Đông một cái trợ công. Dĩ Na phản ứng cũng là thật nhanh, vừa nhìn thấy Tô Đông băng lên, rõ ràng ở vào một Việt vị vị trí, hắn liền trong lòng têu to hỏng. Vì sao? Lấy Tô Đông năng lực, tuyệt không đến nỗi rõ ràng như vậy Việt vị Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, hắn đang chờ đợi Martin Kelly chuyền về. Thậm chí có thể nói, Manchester City tranh chấp, nhất là Gaji ạ tranh chấp, liền là cố ý muốn cho Martin Kelly chuyển về, để cho Tô Đông ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dĩ Na quả quyết bỏ gôn đánh ra, hướng Martin Kelly chuyền bóng lên đón. Nhưng Tô Đông tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một ít, chân lại rất dài, cướp ở Di Nạ đến nơi trước, cướp trước một bước ra chân, chân phải lòng trong chân đưa bóng dừng hướng bên trái, vừa đúng tránh khỏi Di Nạ cắt phá. Muốn nói Di Nạ phản ứng cũng sắc thực đủ nhanh, tựa hồ đã sớm đoán được Tô Đông sẽ đoạt trước một bước chặt lại cầu, hắn lúc này giang hai cánh tay, mở rộng khu vực phòng thủ, hiển nhiên là ở để phòng Tô Đông trực tiếp lên chân. Tô Đông chân phải dừng bóng về sau, cả người cũng đã vọt tới Di Nạ trước mặt, cả người đột nhiên mở rộng, vai trái chầm xuống, xem ra giống như là muốn đi phía trái bên kéo ra một cái khe chân trái cũng có một nhìn như bí ẩn, mong muốn lên chân dứt điểm động tác, cái này lập tức lựa Dĩ nạ làm ra phản ứng. Nhưng Tô Đông đột nhiên chân trái đưa bóng hướng sau lưng một mặt, cầu từ phía sau lăn hướng bên phải, cả người cũng cùng điều chỉnh trọng tâm, hướng bên phải tới gần, cái này lập tức để cho Dĩ nạ sợ tái mặt. Trước mặt một lần kia quả nhiên là động tác giả, tiểu tử này chính là muốn hướng mặt vào trong. Dĩ nạ lần này khi nhìn đến Tô Đông chân phải động tác về sau, không chút do dự trực tiếp nhào ra đi. Lần này nhất định sẽ không lại bị lừa rồi. Vạn, vạn không ngờ, Tô Đông chân phải cũng không có đưa bóng bắn ra, mà là lần nữa trừ trở lại. Toàn bộ quá trình nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt, Tô Đông trong nháy mắt bên trong, liên tục dừng biến hướng, tả hữu kéo cầu, rốt cuộc ở bên trái chế tạo ra một cái khe, sau lưng chính là trống không không thành. Hắn không do dự nữa, trực tiếp chân trái giật bán, cầu bay thẳng không thành đi, quy một chương 962, tặng không ngươi một tòa vô địch, có phải hay không? Hagardgol, ở quá ngắn trong nháy mắt, sân an nghị ti hạt gần 50.000 tên người hâm mộ tâm tình hoàn toàn bùng nổ. Giới mắt toàn thế giới, trừ bóng đá có như vậy sức hấp dẫn, còn có cái gì có thể làm được? Gần 50 tên người hâm mộ trên khán đài khán Giống như phong điên tê tâm liệt phế hô hào, tiếng thiết nội tâm phấn khởi cùng kích động, ở sân bóng bên trong tạo thành như núi kêu biển gầm làn sóng, cuốn qua mỗi một chỗ ngóc ngách. Bao tác nóng cốt chính là sân bóng bên trong chạy như bay Tô Đông. Hắn ở đánh vào ghi bàn về sau, lập tức xoay người chạy hướng bên sân, phóng qua tấm bảng quảng cáo, đứng ở tầng dưới chốt khán đài người hâm mộ trước mặt. Tất cả mọi người cũng đang hướng phía hắn giận dữ, cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn. 10. Manchester City rốt lấy được trước. Càng quan trọng hơn là, đánh vào một viên đặc ghi bàn. Thời khắc chốt, lại là đứng ra. Tin tưởng cho tới bây giờ, cũng sẽ không còn nữa người đi nghi ngờ Tô Đông đối chi này, Manchester City tầm quan trọng, hắn dùng một lần lại một lần đứng ra, chứng minh bản thân đối chi này Manchester City giá trị, hắn dùng đặc sắc biểu hiện, hướng người đời chứng minh, Manchester City ở trên người hắn chỗ đầu nhập hết thảy, thật sự là quá siêu đẳng giá. Thậm chí có thể nói, một mình hắn liền bù đắp được một chi đội bóng sức chiến đấu. Truyền hình trực tiếp trong màn ảnh, Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít đuổi theo, đem Tô Đông cho đoàn đoàn vây vào giữa. Từ mỗi một tên Manchester City cầu thủ trên mặt, đều có thể thấy được bọn họ đối Tô Đông phát ra từ nội tâm bội phục cùng thèm nhỏ. Tô Đông cùng người hâm mộ hỗ động rồi thôi về sau, cũng xoay người lại, từng cái một ôm trước mặt đồng đội. Trước đây không lâu, nước Anh Sun nụ tạm tợ từng làm qua một phần tờ câu hỏi điều tra, đối người hâm mộ phát ra hỏi thăm, bây giờ ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng trong, lớn nhất nhân cách sức hấp dẫn, thủ nhất người hâm mộ thích đội trưởng là ai? Kết quả để cho rất nhiều người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Đông lấy cực lớn dẫn trước ưu thế, đè xuống cái gì, vậy đi, gơ rắc chờ chuyển ứng ký ngôi sao bóng đá được tuyển, cái này đủ để nhìn ra Tô Đông ở ngoại hạng Anh người hâm mộ trong lòng phát lượng. Mà một cái vấn đề khác là, nếu như muốn cho mình thích nhất đội bóng lựa chọn một kẻ đội trưởng Các người sẽ chọn ai? Lựa chọn phạm vi không chỉ có giới hạn với ngoại hạng Anh, mà là doi mắt châu Âu ngũ đại giải đấu, thậm chí là thế giới bóng đá. Kết quả hay là khiến người ngoài ý, Tô Đông lần nữa được tuyển, thành vì tất cả người hâm mộ rất muốn đào người đội trưởng, trong đó thậm chí bao gồm từ địch mờ ưu người hâm mộ, bọn họ chọn đầu chính là Tô Đông, lý do là bọn họ đều cho rằng Tô Đông đến có thể tăng lên cực lớn mờ ưu sức cạnh tranh, để cho quỷ đỏ tái hiện năm đó phong quang, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ không có biện pháp từ Manchester City trong tay đào người. Bây giờ Tô Đông đã sớm không chỉ có chẳng qua là một kẻ siêu sao, hắn là Manchester City đội trưởng sức cùng lãnh tụ tinh thần, ngay cả Guardiola cũng đã từng nhiều lần tại trường hợp khác nhau nhắc tới Tô Đông đối phòng thay đổi quản lý, độ cao đánh giá Tô Đông đối Manchester City công hiến, cho là hắn mới là Manchester City nhất không thể thiếu người. Tô Đông đang thông qua biểu hiện của mình, lần lượt chứng minh một điểm này. Ở Tô Đông vì Manchester City đánh vào mấu chốt một cầu về sau, Liverpool liền hoàn toàn lâm vào bị động. Đây chính là phòng thủ phán kích lối đánh bất đắc đá dĩ. Đối với giống như Liverpool như vậy đội bóng mà nói, đem hết toàn lực đi phòng thủ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được Manchester City tấn công. Nếu như trước mất bóng, vậy có phải hay không đại biểu đội bóng sẽ phải ép đi ra đánh? Ép đi ra tiến công, phong thủ trận hình như thế nào giữ vững? Có phải hay không đại biểu dễ dàng hơn bị Manchester City tấn công cho đánh xuyên qua? Dưới tình huống này, ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống, có phải hay không ép đi ra đánh? Danil cuối cùng lựa chọn hay là ổn, bởi vì hắn rất rõ ràng, ép đi ra ngoài chưa chắc có thể công phá Manchester City không thành, nhưng mình lần nữa mất bóng có khả năng phi thường lớn. Đây thật ra là một lựa chọn khi đến đường cùng. Tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể là ủy khuất cầu toàn. Manchester City thổi là thông thả ung dung khống chế quyền kiểm soát bóng, kiên nhẫn tổ chức đưa ra thế công, cuối cùng là bằng vào tô đông ghi bàn, 10 sân nhà đánh bại Liverpool, lấy tổng tỷ số 32 thuận lợi thăng cấp trận chung kết cúp liên đoàn. Mà một trận khác tranh tài, các đích đầu tiên là ở sân khách không một bại bởi Ciro Bonelli, sau đó ở sân nhà 10 đánh bại Ciro Bonelli, cuối cùng là tiến vào penalty đại chiến, các đích 31 penalty đánh bại Ciro Bonelli, thuận lợi bắt được trận chung kết cúp liên đoàn vé vào cửa. Kết quả vừa ra toàn bộ nước Anh cũng vỡ tổ. Đây quả thực giống như là ở hỏi thăm Manchester City tặng không ngươi một tòa vô địch, có phải hay không? Các điệp phật chẳng qua là một chi trang cần ship đội bóng, mà Manchester City lại là trước mắt ngoại hạng Anh đầu lĩnh, hai chi đội bóng thực lực chênh lệnh quá cách xa. Manchester City đối với ở trận chung kết cúp liên đoàn gặp gỡ các điệp phật, trong lòng cũng là mừng thầm, nhưng cũng không có quá nhiều mừng ra mặt, mà là đối ngoại chọn lựa kín tiếng, bao gồm bỏ ghi gì sợ tèn cùng Guardiola, cũng phi thường khiêm tốn bày tỏ, các điệp phật là một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng, Manchester City nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này kỳ thực cũng không phải là không có nguyên nhân. Trận chung kết Cúp Liên đoàn vừa đúng đang ở tháng 2 ngon nguồn, đây đối với Manchester City mà nói cũng là một phiền phải lớn, bởi vì đội bóng muốn đá Champions League đấu loại trực tiếp, đối thủ là đến từ AC Milan, đến lúc đó Manchester City nhất định là muốn phấn tâm. Ngoài ra, Manchester City phi thường xác định bản thân lịch đấu thật sự là quá bi thảm. Ngày 28 tháng 1 rưỡi chưa 12 giờ, cục FA vòng thứ tư đấu loại trực tiếp, Manchester City sân khách khiêu chiến bợ gì tờ tổng. Hai chi đội bóng thực lực sai biệt xa, tranh tài vừa ngay từ đầu, Manchester City liền vững vàng khóa được thằng cụ. Phút thứ 5 David Luiz sau chuyền vào giật bán, liền vị Manchester City mở tỷ số. Sau Agrio lập cú đút, Zeko, Gazebà dị cùng Du lắt cập một cầu, trợ giúp Manchester City cuối cùng ở sân khách 61 cùng thắng bợ dị tột tổng, thuận lợi bắt lại cup FA đấu loại trực tiếp thăng cấp quyền. Bất quá, ở vòng thứ tư đấu loại trực tiếp sau khi đá xong, FA đối cup FA vòng thứ 5 tiến hành rút thăm, Manchester City thật rất xui xẻo, vậy mà rút được Chelsea, đây quả thực là muốn chết tiết đâu a. Vòng thứ 3 đụng MU, vòng thứ 5 đụng Chelsea, liền cái này đấu, thật thật là khiến người ta hoài nghi. F.A. là không phải cố ý mượn rút thăm để giấy vò Manchester City, ngăn cản hắn đoạt cút. Bằng không, giải thích như thế nào Manchester City rút thăm như vậy xui xẻo. Trở lại giải ngoại hạng anh về sau, Manchester City nên đón thứ 23 vòng, sân khách khiêu chiến Everton. Ở hiệp đầu phút thứ 18 lúc, Tô Đông ở ngay trước vòng 16 M50 tiếp David C.Va truyền ngang, một cước lực mạnh bổ ly, đánh ra một cái thạch phá thiên kinh bổ ly, xuyên thủng Everton cung thành. Nhưng Manchester City cả trận đấu cũng biểu hiện được rất không lý tưởng, tuy nói khống chế bóng suất cao tới 77%, nhưng không có thể sáng tạo ra cơ hội, nhất là ở nửa hiệp sau, Manchester City một lần đá ra cuồn bánh thế công, chẳng những không ghi bàn, ngược lại bị Everton đánh lén, đánh vào một cầu, thành công gỡ hòa tỷ số. Cuối cùng, hai chi đội bóng 11 bắt tay giảng hòa. Cụ toa khung thành bị công phá, mà Manchester City thắng liên tiếp cũng ngừng. Kessi tỷ dẫn mùa giải này thắng liên tiếp kỷ lục cuối cùng dừng ở 22 trận, đây đã là làm cho cả châu Âu bóng đá cũng vì đó ngưỡng mộ lịch sử tốt nhất kỷ lục. Tuy nói bị phá hết giải đấu thắng liên tiếp kỷ lục, nhưng Manchester City ở sau trận đấu vẫn như cũ bị truyền thông cùng người hâm mộ nhất trí tán thượng. Nguyên nhân rất đơn giản, Manchester City mùa giải này cho tới bây giờ biểu hiện, thật sự là quá bắt mắt. 4 điều chiến tuyến tê đầu tích tiến, League Cup tiến vào chung kết, Cup FA trước mắt cũng giết vào vòng thứ 5, giải đấu vô địch đã là vật trong túi, trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League liền tiến vào đấu loại trực tiếp, thành tích như vậy đơn như thế nào gọi người không hài lòng. Tô Đông ở đối trận Everton sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, thua trận đối Manchester City mà nói không phải chuyện xấu. Chúng ta từ tháng 8 đến bây giờ, gần như mỗi một vòng cũng muốn đá hai trận đấu, nhất là từ lễ giáng sinh đến bây giờ, chúng ta là toàn thế giới lịch đấu dày đặc nhất đội bóng, thậm chí so ngoại hạng anh, cái khác đội bóng phải nhiều đá hai trận, đây đối với chúng ta thể năng mà nói, sẽ là tương đối lớn tiêu hao. Thẳng thắn nói, đội bóng có thể kiên trì đến bây giờ, chúng ta đã phi thường hài lòng. Tô Long bày tỏ, đối trận Everton tranh tài, tất cả mọi người đều đã tận lực, chúng ta không có biện pháp lại khắc khe nhiều hơn, Everton biểu hiện được phi thường hơn tưởng, bọn họ xứng với một trận về. Guardiola cũng giống vậy bày tỏ, một trận về đối Manchester City mà nói ngược lại là tuyệt tốt. Thích hợp nghỉ ngơi là vì kế tiếp chúng ta có thể đi xa hơn, bây giờ chàng này Huế, để cho mọi người chúng ta đều có thể thật tốt lấy hơi, nghỉ ngơi một chút, vì kế tiếp tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Giám đốc kỹ thuật bờ gì gì sợ tẹn cũng bày tỏ, đội bóng sân khách đá đều Everton, ngừng thắng liên tiếp kỷ lục, đó cũng không phải một chuyện xấu. Manchester City giám đốc kỹ thuật tiết lộ, tầng quản lý sẽ vì đội bóng chế tạo tốt nhất tranh tài hoàn cảnh, tin chắc đội bóng có thể ở sau đó tranh tài, tiếp tục cho thấy Manchester City kỹ chiến thuật tiêu chuẩn, ở các điều trên chiến tuyến lại chế giải tích. Mà một tuần này giải đấu, MU 20 sân nhà bại Salford City. Ghi vợ sân khách 30 đánh bại họ vợ hẻm tân ngoài, Chelsea, Arsenal cùng Manchester City cũng gặp phải hề, thật có thể nói là, là cường đội họa tờ đủ. Theo thêm liền phân tích chàng này tháng 1 ngày cuối cùng tranh tài, nhận vì tất cả đội bóng đều ở đây chịu đựng qua lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông ma quỷ lịch đấu về sau, cả người đều mỏi mệt. Manchester City liền không cần nhiều lời, bản thân tranh tài nhiệm vụ chính là nhất nặng nhọc, Chelsea cùng Arsenal cầu thủ tất cả đều là như vậy, đã đều bản thân hướng kỳ thực cũng cũng không tính trinh lệnh, chẳng qua là Chelsea cùng Arsenal mất điểm quá nhiều Từ tình thế trước mắt đến xem, Chelsea cùng Arsenal giữ được giải đấu trước 4 cơ hội còn rất, nhưng nguy hiểm cũng lớn, nhất là còn có Tottenham hổ cửa cùng cá sột như vậy đội bóng ở một bên mắt long lóng. Liverpool tình cảnh là bết bất nhất, trước mắt đến xem, đừng nói là vọt vào giải đấu trước 4, đoán chừng liền Âu chiến khu cũng rất khó xâm vào, hơn nữa Liverpool tầng quản lý xem ra cũng không có đổi xoá ý tưởng. Ngược lại thì Chelsea, đổi xoá tin đồn nối liền không dứt, xem ra áp gia Mović đối bổ Askein nhận đã bị lãng phí phải xấp xỉ, trời mới biết người Nga lúc nào quyết định đổi xoá. Nửa năm trước Vận dụng từ trước tới nay cao nhất huấn luyện viên trưởng tiền phá vỡ hợp đồng điều khoản, lấy 15 triệu euro giá trên trời tiền phá vỡ hợp đồng, đem Bouas đảo được Chelsea, bây giờ lại lại phải đem hắn đuổi cổ, lại phải thanh toán một khoản xa thả kim, Chelsea cái này sóng thao tác, thật cũng là để cho người nhìn không hiểu. Chỉ có thể nói, áp Ápza Movit đúng là có tiền tùy hứng. MU không có thể ở kỳ nghỉ đông bắt lại tin đồn đã lâu sợ nghe nói là chuyển nhượng phí không có nói thỏa. Bất quá, đang ở kỳ nghỉ đông thị trường chuyển nhượng đóng cửa sáng sớm ngày thứ hai, MU nội bộ liên ra một cột tin lớn. Quy chương 963, đào người cùng phản đào người. Thị trường chuyển nhượng ngày cuối cùng, MU chế tạo một cọc tin tức lớn. Ở sân bóng bên trên không cách nào tiêu diệt cùng thành từ địch quỷ đỏ, ở thị trường chuyển nhượng bên trên cuối cùng là thắng Manchester City một thanh. Đến từ Manchester City đào tạo trẻ hậu phòng tiểu tướng, 19 tuổi Thụy Sĩ hậu vệ Vili ở thị trường chuyển nhượng một khắc cuối cùng, thành công từ Manchester City đầu quân MU. Cái này cục chuyển nhượng đưa tới toàn bộ hỉn lần bóng đá mãnh liệt chú ý. Vili là Manchester City đào tạo trẻ người xuất sắc, là một kẻ hậu phòng đa diện thủ, có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí. Dưới chân, kỹ thuật cũng không tệ, Guardiola đối hắn cũng tương đối coi trọng, vì vậy đem hắn chọn tiến đội 1, lâu dài đi theo đội 1 huấn luyện, cũng nhiều lần đạt được tiến vào danh sách đăng ký cơ hội, đáng tiếc chưa có thể đại biểu đội 1 xuất chiến. Điều này làm cho vị rất là bất mãn, vì vậy ở MU đưa ra cảnh ô lưu thời điểm, Thụy Si tiểu tướng trực tiếp đầu quân từ địch. Lần này coi như chọc tổ ong vò vẽ. Kể từ Manchester City trỗi dậy sau, Manchester Derby mùi thuốc súng liền trở nên càng ngày càng đậm, vị lại vào lúc này chuyển đi hơn nữa còn là linh cái này lập tức để cho Manchester City người hâm mộ rất là nổi cáo. Ngược lại thì Billy, đối với có thể gia nhập MU phi thường mong đợi, bày tỏ Ferguson tự mình gọi điện thoại cho hắn, thành công thuyết phục hắn gia nhập MU, hắn hy vọng có thể ở sân bóng bên trên chứng minh chính mình. MU ở bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện có cái này lịch sử lâu đời, hy vọng ta có thể đi theo các tiền bối bước chân, giống như bọn họ xuất sắc ở MU trong lịch sử lưu lại bản thân dấu chân. Lệ 8 năm gia nhập Manchester City đào tạo trẻ, 4 năm sau đầu quân MU, Manchester City tổn thất một kẻ có bổn thủ đào tạo trẻ ngôi sao hi vọng. Đối với lần này, truyền thông cùng người hâm mộ cũng rối rít bày tỏ Vị là cảm thấy ở Manchester City không thấy được ra mặt cơ hội. Bây giờ Manchester City có Pep, công thế giới như vậy đỉnh cấp trung vệ, David Luiz cùng Savi Martinez cũng đều rơi vào giai cảnh, Manchester City tuyến phòng ngự có thể nói là nhân tài núng núc. Cho dù là yếu nhất hậu vệ phải, Dza Mbadi Tataza, còn có biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc tỷ ở, đội thanh niên còn có Guardiola tự mình dẫn vào ba ca hệ chính bờ lợi, những thứ này cũng làm cho đa diện thủ vị không thấy được hy vọng. Giám đốc kỹ thuật bờ gì gì sợ tẹn đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, đại đội chúc phúc Vizley. Hình dung hắn là Manchester City đi ra hải tử, hy vọng hắn có thể ở Manchester City ra, có một quang minh tương lai. Kỳ nghị đông chuyển nhượng ngày cuối cùng nhất định là MU thời buổi dối ghen. Nhận lấy Ferguson kháng ngợi, bị coi là tương lai ảnh lần có hy vọng nhất trở thành siêu sao hàng đầu thế giới đào tạo trẻ tiểu tướng giả phổ mò gì lấy 1 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí, từ MU chuyển nhượng đến West Ham United. Cái này cuộc giao dịch hoàn thành phải phi thường đột nhiên, thậm chí tất cả mọi người cũng cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì Ferguson phi thường coi trọng tên này cầu thủ Sau cái sự phốt tiếng lộ, Ferguson sở chỉ quyết định bán đi Mọ Dison, một nguyên nhân rất quan trọng là tên này đào tạo trẻ tiểu tướng bên ngoài sân sinh sống không đủ nhịp điểm, thậm chí đã nhiều lần bị cảnh sát chuyển gọi cùng tạm giam. Theo đội thanh niên biểu hiện xuất sắc về sau, Mọ Dison cũng tốt ba bị coi là mở hữu đào tạo trẻ song tự tinh, nhất là buồn thổ cầu thủ Mọ Dison, được công nhận là mở ưu đội thanh niên lớn nhất thiên phú thế tài, nhưng cái này cũng vì hắn mang đến nhiều hơn bên ngoài sân phiền não. Trước là bởi vì đánh bạn gái của mình, bị tiền phạt 600 bảng Anh, sau đó bị hoàn cảnh chung quanh cùng bạn bè ảnh hưởng. Xuất hiện nhiều lần phạm pháp cử động bị cảnh sát khởi tố, đoạn thời gian gần nhất, hắn hay bởi vì tình cảm tranh chấp đánh bạn gái mỗi thân, leo lên tờ báo trang địa. Sir Cesar Botchola, Ferguson rõ ràng ý thức được, ở Manchester, mong muốn thay đổi mọi dị sởn bên ngoài sân thói quen sinh hoạt đã rất khó, bằng hưu của hắn đều ở nơi này, hoàn cảnh đối ảnh hưởng của hắn quá đáng sợ. Vì vậy, Ferguson tự mình cho West Ham United huấn luyện viên trưởng Sam gọi điện thoại, nói cho Sam, ở trong lòng của hắn, Modrić có tiềm lực trở thành tương lai sự thượng tốt nhất cầu thủ một trong, hắn hy vọng Modrić có thể ở West Ham lấy được càng nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Căn cứ sở các sở bất ý tứ, Ferguson hiển nhiên còn là muốn để cho West Ham United đem Mọ Di Sơn cho buổi dưỡng được tới, lại do hắn mang về đến MU, vì vậy mới có thể ở thị trường chuyển nhượng một khắc cuối cùng, đem Mọ Di Sơn bán cho West Ham United. Khe Hẻm cũng rất tình nguyện hoàn thành khoản giao dịch này, bởi vì 1 triệu bảng Anh lấy được một kẻ cả thế gian công nhận thiên tài, nếu như bồi dưỡng thích đáng, đây tuyệt đối là gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tiền lời. Một bên đảo người từ địch Manchester City đào tạo trẻ nhân tài, bên kia lại tỉ mỉ vì bản thân coi trọng thiên tài tiểu tướng chế tạo một cái thang cấp bản đồ. Ferguson cùng MU ở thị trường chuyển nhượng ngày cuối cùng bố cục để cho người rất là khen ngợi. Nhưng ngay khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngay kế, MU đào tạo trẻ trong một ga khác thiên tài, tao tốt ba người đại diện, người Ý lão đột nhiên xuất hiện ở tờ gì nô thành, cái này bị rất nhiều người coi là lạ, Giái Ố là đang vì bố ba tìm kiếm Juventus giá giá. Mà lúc này, Giái Ố là đang tiếp thụ thủ tục phòng vấn lúc, phi thường khẳng định mà tỏ vẻ, tao cùng ta trải qua suy tính tận kế sau, đã làm ra quyết định, chúng ta sẽ không lại cùng MU gia hạn, giá hạn đàm phán vì vậy ngưng hẳn, ở MU sẽ tại nửa năm sau kết thúc. Sai ố lạ cái này một lời nói nhanh chóng đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Muốn nói chàng này phim truyền hình cũng sát thực diễn đủ lâu, nguyên bản tất cả mọi người cũng cảm thấy, Pogba nháo nháo, bất quá chỉ là mong muốn nhiều hơn tiền lương, MU hơi cho điểm thành ý, hắn cũng liền đáp ứng, dù sao ai chịu cho rời đi MU như vậy hào môn. Thật không nghĩ đến, ba vậy mà không ra hạn. Pogba đi xa London West Ham và United, Pogba tuyên bố ngừng hẳn gia hạn đàm phán, MU người hâm mộ coi là tương lai 10 năm vọng tinh mà trong một đêm toàn bộ rời đội, cái này là muốn lẳng gì? Ferguson ở Manchester nghe được tin tức về sau, lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, công khai công kích giải Ola. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là azat cầu thủ người đại diện, sau đó, ta cầu thủ cũng trở thành hắn khách hàng, nhưng ta không có chút nào thích hắn, ta không thích cùng hắn như vậy người đại diện giao thiệp với, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, ta cũng không tín những hắn. Một phương diện, hắn phi thường hiểu như thế nào đi đòi cầu thủ tốt cùng người nhà của bọn họ, mà khác, hắn sẽ liều mạng mong muốn từ câu lạc bộ trên người đảo vào tay nhiều hơn lợi ích, hắn không còn chuyên chú vào bóng đá bản thân. Hắn thậm chí không quan tâm cầu thủ chuyên nghiệp đời sống cùng tương lai phát triển, hắn chỉ quan tâm tiền. Ferguson lộ ra bị chọc giận, ta cùng hắn một lần cuối cùng trò chuyện lúc, ta hỏi qua hắn, có biết hay không hắn cầu thủ là dạng gì. Hắn trả lời ta nói, hắn không biết, cũng không quan tâm, hắn chỉ phụ trách nói ra điều kiện, nếu như mở có thể đánh thắng, bọn họ đã đi xuống tới, nếu không bọn họ liền rời đi. Hắn giống như là cái cái túi. Ferguson luôn luận rất nhanh bị đến từ rễ ó lạ phản kích. Italy người đại diện bày tỏ, Ferguson đối hắn chán ghét không có làm hắn tức giận, ngược lại để cho hắn cảm thấy rất vinh hạnh. Đúng vậy, ta cảm thấy đây là đối chuyên nghiệp của ta một loại công nhận, bởi vì ta là đại biểu ta cầu thủ, đi theo câu lạc bộ tiến hành đàm phán, mà không phải đang cùng câu lạc bộ nhẹ nhàng hiệp đàm như thế nào bóc lột ta cầu thủ. Ta biết, ở câu lạc bộ tầng quản lý trong mắt, cầu thủ liền nên chịu khổ chịu cực, không nên đề cập tới phần yêu cầu, câu lạc bộ cho bao nhiêu tiền, ăn không ăn bài trận trước, có cho hay không tiền thưởng, thậm chí nhận không cam kết vị trí, những thứ này đều không nên nói, để chính là quá mức yêu cầu. Nhưng ta cảm thấy, làm người đại diện, ta nhất định phải vì ta cầu thủ cân nhắc, ở câu lạc bộ trước mặt, vì ta cầu thủ tranh thủ đến nhiều hơn lợi ích, đây là hắn nên được. Nếu như câu lạc bộ vì vậy đã cảm thấy ta có vấn đề, vậy ta cho là, bọn họ nên thật tốt tỉnh lại bản thân, rốt cuộc cầu thủ ở trong suy nghĩ của bọn họ là cái gì? Ở Ferguson cùng giới hội là đấu võ miệng thời điểm, Tàu Quốc cũng bị Ferguson đuổi ra khỏi đội 1, bị giáng chức đến dự bị đội, nhưng nước Pháp tiểu tướng từ đầu tới đôi cũng không có nói qua nửa câu Ferguson cùng M.U. tiếng xấu. Làm đây Lee Mel lại hắn, hỏi thăm hắn đối M.U. cùng Ferguson cái nhìn lúc, Tàu Quốc một lại nhấn mạnh bản thân đối Ferguson tôn kính, hắn Hắn bày tỏ chuyện này giao cho người đại diện cùng người nhà đi xử lý, hắn không hề hết sức rõ ràng. Ngược lại thì ca ca của hắn ra mặt bày tỏ, cái này đối với tao mà nói, là một phi thường khó khăn quyết định, nhưng hắn nghĩ phải lấy được nhiều hơn ra sân thời gian, mở ưu không có cách nào cho hắn phương diện này tăng kết. Xuân hiệu tỏa tở thời là rất nhanh đảo ra nội tình, bày tỏ quốc 3 đã bí mật ký hợp đồng Manchester City. Nhà này lấy am hiệu đào móc cầu thủ chuyển nhượng nội tình xưng nước Anh truyền thông, giống như thật tiết lộ nói. Hai bên là ở Manchester một nhà hàng trong bí mật ký hợp đồng. Manchester City phương diện từ bợ gỉ dịt sợ tẹn cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola ra mặt, thuyết phục Tuot 3 cùng người nhà của hắn, đồng ý hắn chuyển nhượng Manchester City. Vì thuyết phục Tuot 3 đồng ý, Tô Đông thậm chí tự mình cho Tuot Ba gọi điện thoại, mời hắn gia nhập Manchester City, mà Manchester City hùng tâm bừng bừng cũng để cho Tuot 3 10 phần động tâm, hơn nữa Manchester City cho ra mở ưu không cách nào cho 30.000 bảng Anh lương tuần, điều này làm cho Tuot 3 cuối cùng lựa chọn ký hợp đồng Manchester City. Về phần tại sao không có công bố ra ngoài, Xuân Lựu vạm tự bày tỏ Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Manchester City cùng MU cùng thành tự địch quan hệ, hơn nữa bây giờ Tốt Pogba rốt cuộc hay là MU cầu thủ, cần nửa năm sau mới có thể gia nhập Manchester City. Nhưng hắn đã làm tốt, ở MU dự bị đội đá nửa năm cầu chuẩn bị tâm tư. Phan Phát cũng là để ấn chứng bên ngoài phán đoán, ở Sun Liup tạm thời tiết lộ sau, lại có truyền thông tiết lộ, Pogba đã ở xã giao truyền thông bên trên lấy đóng không ít MU cầu thủ, thay vào đó là, hắn bắt đầu cùng Tô Đông có chút hú động. Ngoại hạng Anh thứ 24 vòng, ở sân khách 11 đá đều Everton về sau, Manchester City chỉ nghỉ ngơi 3 ngày liền tọa sân nhà nghênh đón quân hẹp. Tô Đông ở trong trận đấu lập cú đút, trợ giúp Manchester City 30 sân nhà toàn thắng phun hẹm. Agüero ở nửa hiệp sau đánh vào một cái khác ghi bàn. Sau cuộc tranh tài, Pogba ở xã giao truyền thông bên trên phát Tô Đông ghi bàn clip ngắn cùng báo cáo, cũng đưa lên bản thân khen ngợi. Trời xinh lãnh tụ, hoàn mỹ cầu thủ. Tô Đông thời là ở xã giao truyền thông bên trên trả lời một câu, mong đợi ngươi chuyền bóng. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới người hâm mộ cũng dối rít bàn tán sôi nổi lên. Câu trả lời đã là lộ rõ ra. Quy chương 964, trợ công bản ngũ tử đăng khoa, ở châu Âu. Bóng đá liền là một loại rộng bị xã hội các giới chỗ công nhận văn hóa bóng đá trong trận đấu tùy ý có thể thấy được một ít tràn đầy nghi thức cảm giác nguyên tố đều là xã hội văn hóa một loại biểu diễn tình như trước trận đấu hai đội cầu thủ muốn bắt tay hay hoặc giả là làm một phương cầu thủ ngã xuống đất lúc bên kia luôn là trước tiên đem đá ra giới ngoại đợi đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu cầu thủ ngã xuống đất phương này mở ném đến lúc tổng hội trực tiếp đưa bóng ném trở về trò đối phương tương tự với như vậy nguyên tố ở bóng đá trong trận đấu có rất nhiều có chút là quy tắc có chút là ăn ý loại này bóng đá văn hóa kỹ thuật cũng là xã hội văn hóa một loại thể hiện ở nước Anh thể dục, hoặc là nói bóng đá tranh tài, trừ người hâm mộ chỗ quen thuộc nhân vật ngoài, kỳ thực còn đóng vai ngoại ra một tầng ý tứ, đó chính là nó là một lần biểu diễn, một trận lấy lòng xã hội dân chúng bình thường hoạt động. Cho nên rất nhiều người chỗ không thể nào hiểu được, vì sao cái khác giải đấu đều có kỳ nghỉ đông, lại cứ duy trì có ngoại hạng anh không có, chẳng những không có, ngoại hạng anh ở lễ giáng sinh đến kỳ nghỉ đông trong khoảng thời gian này, luôn là đem lịch đấu an bài phải đặc biệt dày đặc. Cái này kỳ thực không có hiểu, bởi vì chỉ cần không coi nó là bóng đá tranh tài, mà là xem như một lần biểu diễn, một trận thịnh hội, kia liền bình thường. Lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông, nhân dân cả nước cũng nghỉ, lúc này không phải nên nhiều an bài một ít hoạt động sao? Cái này rất giống trong nước mùa xuân, ra mắt thương trường, cảnh khu, dập chiếu bóng các loại, trong khoảng thời gian này ngày nghỉ sao? Không đều là vội vàng nhiều an bài một ít hoạt động, tranh thủ nhiều hấp dẫn một ít khách lưu. Kỳ thực, đạo lý là giống nhau như lúc. Cũng bởi vì bóng đá là một trận lấy lòng khi địa cầu mê tú, kia không thể tránh khỏi, đầu tiên chính là muốn để cho người hâm mộ hài lòng. Thắng trận, đây là khẳng định, nhưng có người hâm mộ yêu cầu sẽ cao hơn một chút, như ngươi không chỉ có phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Tỉ như Diêu, tỉ như Ba Ka Bọn họ đối với mình đội bóng yêu cầu gần như hà khắc, nhưng như vậy đội bóng thật vẫn không ít. Có người hâm mộ thậm chí cảm thấy, ngươi có thể thua trận, thậm chí có thể lại bại, nhưng ngươi không thể đá bảo thủ, tranh tài không thể khó coi. Khó coi, ta liền không mua phiếu. Điển hình nhất ví dụ chính là Mourinho làm huấn luyện viên Chelsea, thời điểm đó nghe bờ lu sợ hướng phía Mỹ, nhưng rất nhiều người cũng không biết là Chelsea tỷ suất khán giả lại là không ngừng trợn, đây cũng là vì sao áp gia Movit cuối cùng đối Mourinho mất đi kiên nhận nhân, bởi vì hắn cảm thấy Mourinho làm luyện viên phong cách quá bảo thủ, hấp dẫn không tới buồn thổ người hâm mộ ra trận. Ngược lại, Wenger Arsenal liền đá nhìn rất đẹp, thành tích không lý tưởng. Không có sao, Arsenal vé vào sân là châu Âu đắt tiền nhất, nhưng như cũ cũng không đủ cầu, vé mùa đều đã bán được mấy năm sau đi. Kia lúc này liền sẽ gặp phải một vài vấn đề. Chelsea muốn hấp dẫn nhiều hơn người hâm mộ ra trận, cho nên bọn họ liền muốn thử đá càng đẹp mắt một ít. Arsenal mong muốn lưu lại những thứ này người hâm mộ, cho nên bọn họ coi như là thua cầu, cũng phải giữ vững trước mắt loại này kỹ chiến thuật phong cách, đá đẹp mắt một ít, bởi vì theo gần nở tầng quản lý biết, nếu như bọn họ đá Mourinho cái loại đó bóng đá, đám này người hâm mộ liền sẽ từ từ chạy mất. Mà gần 3 năm tới, ngoại hạng Anh tỷ suất khán giả tăng lên nhanh nhất đội bóng thuộc về Manchester City. Câu trả lời cũng rất đơn giản, Guardiola làm huấn luyện biển cái đầu tiên mùa bóng, đội bóng thành tích không lý tưởng, nhưng cầu thật tốt nhìn, hoa lệ chuyển khống chế bóng để cho người vui thay vui mắt, coi như là thua cầu, người hâm mộ cũng nhìn phải 10 phần đã huyễn. Đến gần đây hai cái này mua bóng, thành tích cũng tăng lên trên diện rộng, người hâm mộ liền càng thêm mượn ý ra trận. Kiểu loại này đội bóng buồn thổ người hâm mộ giữa phức tạp liên hệ, là có thể hiểu rất xem thêm đứng lên không thể nào hiểu được quyết định. Tỷ như ngoại hạng Anh thứ 25 vòng Aston Villa sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài. Michael Duce biết Manchester City thực lực, Aston Villa trước mắt xếp hạng ngoại hạng anh vị thứ 13, xuống cấp không ngại nhưng cũng muốn lại hướng tiến lên trước một bước, dù sao thứ hạng này cũng sắp thực chết xuống dưới. Từ trên trình thể thực lực nhìn, Aston Villa đối trận Manchester City là không có bao nhiêu phần thắng, nhưng tại bản thân sân nhà, Michael Duce vẫn vậy bày ra một bộ hùng tâm bừng bừng ráng vẻ, thậm chí ở đội hình ra sân trong vẫn vậy tống ra roi kệ ẵn, bèn cùng hẹn sẽ tệ tổ hợp mà chung chẳng thời là Tống Gia nở rộ bị ạ, về chỗ cùng gặt nở tổ hợp, tuyến phòng ngự thời là dùng Manchester City tiền đội trưởng đốn cùng cỗ lỉnh hai tên cao trung vệ tới trận đường Tô Đông, thủ môn thời là từ Manchester City chuyển nhượng mà tới lao tướng Giải Ẩn. Giải Ẩn ở Manchester City khô ăn không ngồi chờ về sau, rốt cuộc cũng là không chịu được tình mình, ký nghị đông đầu quân Aston Villa. Từ 7 binh bố trận đến xem, Aston Villa bộ này đội hình kỳ thực rất mâu thuẫn, không giống muốn thủ, nhưng lại công được không đủ kiên quyết, cho người một loại cảm giác chính là, hàng phòng ngự muốn nghiêm phòng tử thủ, nhưng trước trận tự do tấn công. Như vậy bày binh bố trận rất xé toạc. Hiển nhiên, Michael Jurs cũng là muốn cho buổi thổ người hâm mộ một loại ấn tượng, dù là đối mặt hùng mạnh Manchester City, hắn cũng không bảo thủ. Manchester City từ vừa mở trận liền vững vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng, đồng thời cũng lợi dụng Aston Villa bảy bình bố trận loại này chỗ sơ hở tăng thêm đà kích. Mở màn chỉ 4 phút, Tô Đông ở một lần kéo đến bên phải đường, tiếp ứng chỉ tỉ ở chuyền bóng lúc, xoay người thoát khỏi gạt nợ về sau, dẫn bóng cắm xuyên cấm khu sân phải, đưa bóng chuyển cho đội vị đến ngay trước vòng 16m50 khu sang chê tiền đạo bóng hướng phải, lại cho ra một khe sau lưng cầu. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng cắm vào cấm khu. Cương dẫn dùng tốc độ sông vỡ cổ lền phòng thủ, vọt tới vòng 5m50 bên phải, chuyển ngang đến khung thành phía sau, không người canh giữ Marcelo theo kịp một cước vô lý, công phá Aston Villa không thành. 10. Mất bóng về sau, Aston Villa lợi dụng lần nữa phát bóng cơ hội, cố gắng phát khởi phản áo. Nhưng chỉ 2 phút đồng hồ sau, đến từ Tony Cearos hậu trường một cước chuyển giải, tinh chuẩn cho đến phòng tuyến sau lưng bên phải. Tô Đông cắm xin sau lưng, ở cấm khu bên phải chỗ rẽ đuổi kịp Tony Cearos chuyền bóng. Một, một đối mặt David chân, đợi đến khi đều đã vào vị trí lúc, hắn đột nhiên khởi động gấp suốt ruột dừng lại lên, bỏ rơi David Dunn về sau, chân phải chuyển động đưa vào cờ khu. Sanchez bắt được cơ hội, ở vòng 5m50 tuyến đầu giật bắn, lần nữa công phá Aston Villa không thành. 20. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City lộ ra sĩ khí càng hơn. Phút thứ 20, lại là một lần trung tràng cắt bóng về sau, liên tục đảo chân, cho đến cánh trái Marcelo dưới chân. Marcelo tay không chế một cái tiết ấu, khi nhìn đến David Silva chen vào tới về sau, hắn nhanh chóng chuyển xéo sân xe phải. David Silva chen vào nhận banh về sau, dẫn bóng sông vào vòng cấm địa, cũng ở vòng cấm địa bên trái tạo thành phá động đến Penalti điểm phụ cận. Chỉ thấy Tô Đông dùng thân thể dựa vào David Dunn cùng Cô Liễn về sau, đưa bóng dừng lại, cũng trở về làm cho Griezmann. Người Argentina không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chân trái đệm chân, bóng đá chui thẳng không thành dưới góc phải. 30. 20 phút, 3 cái đi bàn, Manchester City nghỉ ngơi một tuần sau, biểu hiện ra siêu cường trạng thái thi đấu. Nhất là Tô Đông. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Tô Đông trận đấu này kỳ thực đá rất bổng lòng, hắn căn bản không có đem hết toàn lực đi công, nhiều hơn là ở tới lui tra, cùng với vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, kết quả hắn diễn ra trợ công hạt Nếu như nói, trước hai quả cầu thể hiện ra Tô Đông Dãn Biên cùng đột phá, người thứ ba cầu liền hiện ra hắn làm thế giới đỉnh cấp trung phong, ở trong cấm khu hùng mạnh thống trị lực. Lại là qua 14 điểm chung, Manchester City lại một lần nữa ở trung lộ tạo thành đột phá, đánh ra nhanh chóng phản kích. Jimizi ở bên trái nhận được David City và chuyền bóng về sau, dẫn bóng bao tác, đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến Aston Villa vòng cấm địa, chân trái đưa ra một cái chuyển xéo sau lưng cầu, đưa bóng đưa vào đến Aston Villa vòng cấm địa bên trong. Tô Đông bị David Dunn cùng cộ hai tên trung vệ tả hữu công, tốc độ cao chen vào về sau, Thụy Trung không có thể thoát khỏi cái này hai tên cầu thủ dây dưa, chẳng qua là cấp trước một bước đưa bóng cho chặn lại, cũng trước tiên xoay người bảo vệ cầu, chuyển về đến ngay trước vòng 16m50 bên phải. Tony Caceros theo kịp, không dừng bóng trực tiếp tay hãm đệm chân, quả bóng lần nữa xuyên thùng Aston Villa không thành. 40. Tony Caceros ghi bàn sau, cả người lao thẳng tới Tô Đông đi. Trợ công đại tứ hỷ. Lệ chỗ tôi, Tô Đông tối nay là không có ý định bản thân ghi bàn, mà là đang vì mình đồng đội sáng tạo cơ hội. Manchester City hiệp đầu 34 phút, đã 40 lấy được dẫn trước, Aston Villa toàn bộ chiến thuật hoàn toàn bị đánh xuyên. Mai cỡ dự truyện lo lắng nhất hay là phát sinh, Tô Đông biểu hiện ra siêu cường thống trị lực, đúng cùng cổ lỉnh hai tên trung vệ tả hữu giác công, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Tô Đông vì đồng đội đưa lên trở công. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 40, Manchester City sân khách tạm thời dẫn trước. Cả nửa trận, Manchester City khống chế bóng suất cao tới 78%, có thể nói là hoàn toàn đem Aston Villa cho đè ở nửa trận bên trong đánh, đi đội chủ nhà là mặt mũi bầm dập, không có chút nào sức chống đỡ, càng không cần phải nói là phát động phản kích. Trung chàng nghỉ ngơi về sau, đội sân đã tiếp, Kessié từ dần hay là từ vừa mới bắt đầu liên phát động đánh mạnh. Phút thứ 53, Manchester City ở Aston Villa ngoài vòng cấm địa vây tạo thành áp chế, liên tục mấy lần chuyển lại đều không thể đưa bóng đưa vào đến vòng cấm địa. Tony Cierz ở cấm khu tuyến đầu bên phải được banh về sau, giòng chuẩn một cơ hội, trực tiếp một chân to rời đi. Cầu bị nhanh chóng từ bên phải chuyển tới không có một bóng người cánh trái. Marcelo đã sớm đến nơi, bộ ngực đem Tony Cierz chuyền dài sau khi dừng lại, làm sơ điều chỉnh, nhìn một cái cấm khu, phát hiện Manchester City tấn công đã xoay ngược lại, nguyên bản cánh phải tấn công lúc cấp trước điểm Tô Đông, cái này lúc sơ đã biến thành phía sau. Nhưng Marcelo không do dự, bởi vì hắn thấy được Tô Đông ở giơ tay muốn banh. Bỏ ra giữa hậu vệ trái chân trái đưa ra một cái chuyển bóng, Tinh Chuẩn đem cầu đưa vào đến vòng cấm địa, rơi vào Tô Đông vị trí hiện thời, mà Tô Đông thời là nhảy lên thật cao, đánh đầu lực cáp cổ lỉnh, định trở về vòng 5m50 tuyến đầu. David Silva vóc dáng không cao, nhưng phi thường linh hoạt, ở loại này thu hẹp trong phạm vi chiếm cư ưu thế, khi nhìn đến Tô Đông đánh đầu chuyển nối về sau, hắn liền lập tức chạy đến vòng 5m50 tuyến đầu, đón Tô Đông đẩy xuống tới đánh đầu, dùng hắn nghịch chân chân phải trực tiếp một cái cú bắn. David đun cố gắng che kín, nhưng không có thể ngăn ở David gôn, cầu thủ phía sau hắn bay hướng khung thành bên trái. Thủ môn dần nhào ra đi, nhưng ngoài tầm tay với, cầu ứng tiếng nhập lưới. 50. Tô Đông diễn ra trận công bản ngũ tử đăng khoa. Manchester City cầu thủ cũng ở trên sân náo thành một đoàn, ăn mừng đội bóng một trận đại thắng. Chỉ có Lao tướng Giải ẩn, gục xuống khung thành trước, đầy mặt bi sảng. Cái định mệnh, thật sự là quá không lễ mặt. Mới vừa chuyển nhượng tới, tranh tài không có đá mấy trận, trực tiếp liền cho một trận lớn thảm bại, ra mắt như vậy người nhà mẹ lẽ sao? Quy 1 chương 965, ngoại hạng Anh lịch sử người thứ nhất. Ngoại hạng Anh lịch sử người thứ nhất. Tranh tài ngày kế, nước Anh báo gã đi ẩn lấy trang đầu đầu để đăng xuất Tô Đông hình. Cũng hợp với như vậy một tựa đề, lần nữa đem hắn đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đơn trận 5 lần trợ công, cái này ở ngoại hạng Anh trong lịch sử còn chưa từng có, Tô Đông là người thứ nhất. Ở đối trận Aston Villa tranh tài trước, ngoại hạng Anh trong lịch sử đơn trận trợ công số lần nhiều nhất là 4 lần. Hơn nữa không chỉ một người đạt tới qua, có ý tứ chính là, đơn trận trợ công 4 lần cầu thủ tổng cộng có 3 tên cầu thủ, tất cả đều đến từ Arsenal. Năm 1999 bở cảm ở đối trận Leicester City đội lúc cống hiến 4 lần trợ công. Năm 2006 Tây Ban Nha tiền đạo cánh ZN ở nhằm vào Midlesburg rụt thời vậy hoàn thành cái này trắng cử, cuối cùng là 2009 Fazegas, hắn ở đối trận bờ trong trận đấu cũng đưa lên 4 lần trợ công, trở thành trong lịch sử người thứ 3 đạt tới cái này một mục tiêu cầu thủ. Tại quá khứ vài chục năm trong, Arsenal cầu thủ lũng đoạn phần này bảng danh sách, từ đầu đến cuối không có người có thể đạt tới, càng không cần phải nói là đột phá phần này thành tựu, điều này cũng làm cho Arsenal người hâm mộ đối với lần này hào hứng bàn luận. Ở Manchester City trước the gần n là ngoại hạng anh công nhận kỹ thuật bóng đá đại danh tử đội bóng vẫn luôn đi ở ngoại hạng anh kỹ thuật tuyến đầu đá đẹp mắt nhất bóng đá liên tiếp diễn ra đại độ sát cảnh này khiến the gần nở cầu thủ ở nơi này phần trên bảng danh sách độc cô cầu bại. nhưng là lần này Manchester City rốt cuộc thành công đem Arsenal chọn xuống dưới ngựa lần nữa đánh hạ the gần một chỗ trận địa đơn trận 5 lần trợ công hoàn toàn vỡ nát Arsenal quá khứ vài chục năm lấy được thànhụcu trở thành ngoại hạng anh lịch sử kỷ lục người thứ nhất đồng thời cũng trợ giúp Manchester City năm đánh bại Aston Villa lần nữa bắt lại 3 điểm báo giá điền ở trong báo cáo, nhớ lại quá khứ gần 20 năm ngoại hạng Anh lịch sử số liệu, cho là Tô Đông có thể đánh vỡ cái này kỷ lục, đủ để chứng minh hắn siêu cường năng lực cá nhân, cho dù là ở mạnh mẽ ngoại hạng Anh, vậy cũng là hạng đứng trong bầy gà, độc đáo nhất tồn tại. Trên thực tế, ở đối trận Aston Villa trong trận đấu, Tô Đông còn căn bản không có đem hết toàn lực, hắn muốn giữ lại chút khí lực chuẩn bị cúp FA đối trận Chelsea tranh tài. Nhưng cho dù là như vậy, David Dunn cùng Cố Lĩnh cũng căn bản không ngăn được hắn, để cho hắn cống hiến 5 lần trợ công, đổi mới ngoại hạng Anh lịch sử mới kỷ lục, điều này làm cho chúng ta không thể không càng thêm tán phục với Tô Đông lấy được thành tựu ga đi ẩn cho là, Tô đông gia nhập Manchester City tới nay liên tục hai cái mùa bóng dẫn đội bóng đột nhiên tăng mạnh chính hắn cũng ở đây sân bóng đi lên cầu như nước thủy chiều chợ công cũng không phải số ít nhưng giống như đối trận Aston Villa thời điểm như vậy bản thân không ghi bản lại toàn lực vì đồng đội sáng tạo ghi bản cơ hội vẫn là vô cùng hiếm thấy. Dĩ nhiên trước kia Tô đông cũng không phải không cho đồng đội đưa qua chợ công nhưng rất nhiều lúc, Tô đông đưa ra đường chuyển hay đều sẽ bị đồng đội cho lãng phí hết bất kể là dima San há hay là duco chờ cầu thủ đều không phải là nắm chặt cơ hội năng lực siêu quần cầu thủ co như là Aguizo cùng Dẹ cô, bởi vì cùng Tô Đông hợp tác cơ hội không nhiều, nhưng ghi bản cũng không phải đặc biệt hiệu suất, cảnh này khiến Tô Đông nhiều hơn hay là thích bản thân bên trên, cho nên hắn ghi bàn phi thường nhiều, trợ công liền lộ ra tương đối bình thường. Có thể coi là lại bình thường, một mùa bóng mười mấy cái trợ công, đây đều là ngoại hạng anh đỉnh cấp tiêu chuẩn, ai có thể không nhìn. Ghi bàn năng lực như thế nào, không cần nói nhiều, trợ công cũng sắc bén như thế, điều này làm cho Tô Đông giành được báo giá đi ẩn trắng trận tán thưởng, thậm chí ở trang đầu đầu để ra Đặc biệt đặc biệt lại dùng trọn vẹn một trang địa, tới trọng điểm giới thiệu Tô Đông mùa giải này, cùng với trận này đối trận Aston Villa biểu hiện, đồng thời cũng không thiếu ỉn lần danh tốc chuyên mục. Liverpool danh tốc cá lan hẹn sèn ở trên mục bên trong biểu thị, Tô Đông là hắn bản thân nhìn thấy qua hoàn mỹ nhất trung phong, đồng thời cũng là thế giới bóng đá từ trước tới nay nhất toàn diện cường đại nhất trung phong, càng là một làm một lần người ta thán phục ghi bàn đại sư. Ta cùng rất nhiều phòng thủ qua hắn cầu thủ tán gẫu qua, bọn họ đều cho rằng, Tô Đông là trên cái thế giới này đối thủ đáng sợ nhất, bởi vì hắn luôn là ở tập trung sự chú ý, luôn là ở phân tích đối thủ chứ tôi lấy ưu thế của mình đi áp chế đối thủ chỗ yếu, phòng thủ cầu thủ muốn ngăn cản hắn, vậy thì nhất định phải muốn bảo đảm bản thân không có chỗ yếu, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Cho dù là tuột cùng thời kỳ Ferdinand, vài đi cùng Keji trở trung Bệ, ở phòng thủ Tô Đông lúc cũng sẽ có không ít chỗ yếu bạo lộ ra, thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, chỉ có tuột cùng thời kỳ sợ tẹp mới có thể miễn cưỡng thủ được Tô Đông. Tại sao phải tuột cùng thời kỳ? Bởi vì Tô Đông đã đánh bại Lazio cùng AC Milan thời kỳ sợ tẹp, mà Hà Lan trung vệ công nhận thuộc cùng là ở MU. Alan Hensen cho là Tô Đông còn có một cái phi thường đáng sợ địa phương, đó chính là hắn sút gol ký ảo. Đây là một cái rất dễ dàng bị mọi người cho xem nhẹ, nhưng ta cùng Bao gồm Vandersa, xét ở bên trong rất nhiều ngoại hạng anh thủ môn cũng tán gẫu qua, bọn họ cũng nói với ta một để cho bọn họ ấn tượng nhất là khắc sâu địa phương, đó chính là Tô Đông mỗi một chân sút gol cũng sẽ để cho bọn họ lo lắng đề phòng, bởi vì mỗi một chân sút gol đều là chạy góc chết đi. Alan hẹn hẹn rất là nói vớt đôi mà tỏ vẻ, hắn thử Tô Đông hiệu lực với bọn tiểu gã gì mệ dạ Galuk, liền bắt đầu lưu ý đến tên này tiểu tướng, sau đó một đường nhìn hắn trưởng thành. Đây cũng là vì sao năm đó rất nhiều người nghi ngờ Tô Đông không cách nào thích thứ ngoại hạng Anh lúc, Alan hẹn sẹn ở chuyên mục trong liền bày tỏ, Tô Đông đến ngoại hạng Anh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà sự thật chứng minh, Tô Đông đi tới ngoại hạng Anh sau, bất kể là ở sân bóng bên trên hay là ở trong phòng thay quần áo, hắn cũng đạt tới chuyên nghiệp đời sống đỉnh núi, thậm chí ngay cả sân bóng bên trên số liệu xem ra cũng đều sáng tạo mới cao xu thế. A Lan hẹn sẹn tiết lộ, Tô Đông chính là Manchester City nòng cốt sức chiến đấu, mà đáng sợ nhất chính là, hắn đi làm suất phi cao, điều này làm cho Manchester City thủy chung ở vào một phi vững vàng thu phát trả thái. Gần hai cái mùa bóng, tờ Giờ Mi ở Leeds cũng đang nhạo báng Guardiola hiện trường chỉ huy, cho là cái chốt con chó ở Manchester City ghế vấn luận trong cũng có thể thắng được trên giải, tại sao vậy chứ? Làm Tô Đông ở sân bóng bên trên lúc, Manchester City liền nhất định có thể ghi bàn, làm Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị lúc, nếu như đội bóng không có cách nào ghi bàn, vậy liền đem Tô Đông thay đi ghi bàn. Cái gì? Đem Tô Đông xếp hạng danh sách đăng ký ra? Kia đáng đời người thua cầu Alan Hẳn hẳn cho là, cái này cũng phản ứng ra người hâm mộ đối Tô Đông tác dụng công nhận cùng đánh giá. Đối với MU, Alan Hẳn cho là Mùa giải này MU đã không thể nào cùng Manchester City tạo thành cạnh tranh, ngoại hạng Anh vô địch cơ bản thuộc về Manchester City, cái này không có gì hay trên cãi. Thậm chí, lịch cột cũng cơ bản hoa rơi Manchester City, chân chính huyền nhiệm là Champions League cùng Copa FA. Từ trước mắt đến xem, Tô Đông trạng thái đang tốt, đem hết toàn lực trợ giúp Manchester City cướp đoạt Champions League cùng Copa FA, hắn sẽ phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng, hơn nữa Tô Đông cũng sẽ thành từ trước tới nay vị thứ nhất ở bỏ tiểu gạn Simeza Liga, La Liga, Bundesliga cùng ngoại hạng Anh cũng bắt được qua tam quan vương cầu thủ, nhất là ở Manchester City chỗ ngồi này Champions Đem để cho Tô Đông chuyên nghiệp đời sống thành tựu đạt tới một cao độ toàn mới. Alan hẹn sển cho là, đơn thuần từ câu lạc bộ thành tựu đến xem, Tô Đông đã vượt qua Napoli thời kỳ Maradona, khuyết điểm chính là đội tuyển quốc gia tranh tài, nhưng Tô Đông nếu như có thể dẫn Manchester City, trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League, liền cầm xuống Champions League vô địch, trở thành châu Âu bóng đá sử thượng lại một đất kinh điển người ô vậy, kia Tô Đông thành tựu sẽ nâng cao một bước. Ít nhất, ở ta chỗ người quen biết bên trong, cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng, hắn cùng về lệ cùng Maradona lớn nhất chênh lệch đã không ở trò bóng đá, mà là ở thời gian. Ý nói chính là Tại ngũ cầu thủ rất khó bị cầm đi cùng đã lui dịch cầu thủ tiến hành tương đối, nhưng đợi đến cầu thủ giải nghệ sau, thành tựu của hắn sẽ có được nhiều hơn công nhận. Tô Đông trợ công Ngũ Tử đăng khoa đưa tới truyền thông bàn tán sôi nổi, Alan Hẹn ngày đó chuyên mục cũng bị Đông Đạo tờ báo đăng lại, đưa tới người hâm mộ rộng rãi chú ý, nhưng có ý tứ chính là, ở Alan Hẹn Sẹn kết luận, MU đã không cách nào lại cùng Manchester City cạnh tranh ngoại hạng Anh vô địch thời điểm, Ferguson đội bóng nhưng ở sân nhà 21 đánh bại Alan Hẹn Sẹn chỗ trung thành Liverpool. Ferguson ở sau trận đấu cũng không không châm trọc phán kết nói, M.U. tín ngưỡng chính là ngoan cường cùng huyết tính, chúng ta sẽ không bỏ giờ nửa chừng nhất định sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Về phần những thứ kia chỉ có thể ở qua báo chí lên tiếng người, ta bình thường cũng sẽ không đi chú ý. Nhưng Ferguson cũng không cách nào phủ nhận, M.U. mùa giải này xác thực chú định ở ỉnh lần buồn thổ hai tay chống chơn, cơ hội duy nhất chính là ở rổ tình cụt. Đây cũng là Alan hẹn sèn kiến nghị lên, hắn cho là M.U. đừng cùng Manchester City đấu sống chết ngoại hạ anh, mà là nên chuyên Ferguson ở sau trận đấu cũng thừa nhận, đối với M.U. như vậy đội bóng, nhất định phải mỗi cái mùa bóng cũng bắt được, hoặc là cũng đối mỗi mộ một hạng vô địch biểu hiện ra hùng mạnh sức cạnh tranh, như vậy mới có thể bảo trì lại đội bóng nội bộ sĩ khí cùng cầu thủ ý chí chiến đấu. Mùa giải này M.U. ở các điều trên chiến tuyến cũng gây kích, bây giờ lấy Trang Ti Honlit vòng đấu bảng thứ 3 thân phận xuất trinh ở rổ bình cục, nói ra có lẽ có ít xấu hổ, nhưng cái này tối thiểu cũng là một tòa châu Âu cấp cút vô địch. Ở Rô Bin Cup sẽ tại trong tuần đốt ngọn lửa chiến tranh, Alan hẹn hẹn nguyên bản ở chuyên mục trong lẫn dấu một tư tâm, chính là hy vọng MU đang cùng Liverpool trong trận đấu lưu chút khí lực, chuyên chú đánh ở Rô Bin Cup sân khách đối trận Á Zac trên tài, nhưng ai có thể nghĩ tới, MU căn bản không nhường tay, trực tiếp cùng Liverpool đấu sống chết. Hết tất rồi, MU nhưng là sân nhà tác chiến. Ferguson thời là bày tỏ, hắn tin tưởng đội bóng có thể ở ngoại hạng Anh cùng ở Rô Bin Cup trong đồng thời giữ vững sức cạnh tranh. Liverpool thua trận về sau, Chelsea một này cũng thua. Sân khách không hai bại bởi Everton. Bởi vì Arsenal sân khách 21 đánh bại Sunderland, Tottenham Hotspur cũng đánh bại Newcastle, cái này đưa đến bây giờ ngoại hạng Anh trước 4 liền biến thành Manchester City, MU, Tottenham Hotspur cùng Arsenal, Chelsea ngã xuống thứ 5, sau đó là Newcastle cùng Liverpool. Chim khách cùng Chelsea vẹn vẹn chỉ kém một phần, nếu như Chelsea nếu không điều chỉnh ra trạng thái, rất có thể liền thứ 5 cũng không gánh nổi. Dĩ nhiên, Arsenal tình cảnh cũng cũng rất lung túng, tùy thời cũng có thể ngã ra trước 4. Về phần Liverpool, trước mắt lạc hậu Newcastle 3 điểm, trước mắt còn có nhất định đuổi theo hy vọng, vấn đề lớn nhất là Đán lịch đội bóng tấn công thật rất có vấn đề. Ở vô địch thật sớm mất đi huyền niệm dưới tình huống, càng ngày càng nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng bắt đầu chú ý tới trước 4 tranh đoạn, nhất là tên thứ 4. Arsenal, Chelsea, Newcastle cùng Liverpool, cái này 4 chi đội bóng cũng đối tên thứ tư nhất định phải được, thế tất đem nhắc lên một phen gió tanh mưa máu. Quy 1 chương 966, đi đi, ta xem trọng người. bộ ở Chelsea tình cảnh không dễ chịu, nhưng ai cũng không ngờ, hoàn toàn khó đến loại trình độ này. Quá khứ một đoạn thời gian, theo giờ Joza chờ cầu thủ tham gia ạ Phật gần Cup Chelsea thành tích cũng là rất được ảnh hưởng, lần nữa ngã ra trước 40 nói, biểu hiện cũng là rất khó làm người vừa lòng, thậm chí ngay cả sở Ten Pot Bird cũng vang lên để cho Bo mất việc thanh âm. Cái này cũng không khó hiểu, Bo Ars đội bóng gần đây biểu hiện sắt thực quá tệ. Kể từ trung tuần tháng Giêng tới nay, Chelsea ở gần đây vòng 4 ngoại hạng Anh trong trận đấu, vẹn vẹn chỉ bắt được 3 điểm, trong đó bao gồm đối trận Notts, Sarvancy cùng MU 3 lần liên tiếp bình, mà chống đưa trận MU 33 nhất, ba cầu dẫn trước sau bị gỡ liền ba bàn. Có thể nói, Quỷ Đỏ đem ở Manchester City trên người tích lũy hóa khí, một hơi toàn phát tiết vào Chelsea trên người. Gần một tháng qua, Chelsea duy nhất một phen thắng lợi, chính là cuối tháng một sân khách đối trận Quỷ Đỏ trận chờ Cup FA, hơn nữa còn là bằng vào mà ở tạ penalty, may mắn thủ thắng. Từ nơi này phần phiếu điểm liền không khó coi ra, bộ Arsene Wenger ở có chút bắn ngược sau, rất nhanh lại sụt. Mà sân nhà lên chiến Manchester City Cup FA vòng thứ 5 đấu loại trực tiếp, Jorginho ba kết thúc cả phần cần Cup Bock lệ sân, trở về đến Chelsea, tất cả mọi người cũng bắt đầu cảm thấy, Chelsea rất có thể nên đón bắn ngược, coi như không thể đánh bại Manchester City. Tối thiểu cũng có thể biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Ít nhất ít nhất, đem cái đó đã dài đến 20 trận đấu không ghi bàn tô Z cho đội A, làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt là, bộ Ars cứ không. Cứng rắn cái cổ người Bồ Đào Nha lại đang đối mặt Manchester City thời điểm, tung ra một bộ làm cho tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi đội hình. Giờ dỗ 3, làm Lamas cùng Keji, tất cả cũng không có xuất hiện ở đội hình ra sân, Keji thậm chí ngay cả danh sách đăng ký cũng không vào, lý do là Keji có đầu gối thương trong người, bộ Ars hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị trong tuần trang Diolít về phân vì sao để cho Zojo 3 cùng Lam Pat ngồi dự bị, bộ Ars giải thích là, Zojo 3 lạc lối 43, không thích hợp đội hình chính, Lam Pat tiến hành thay phiên nghỉ, hắn tin tưởng mình đội hình ra sân có thể ngăn cản Manchester City. Lam Tou Đông cùng Manchester City cầu thủ ở trước trận đấu trong phòng thay quần áo, nhận được Chelsea đội hình ra sân danh sách lúc, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là, Chelsea nội bộ đã đối lập đến loại trình độ này sao? Đang ở tranh tài một ngày trước, Kaji cùng Lam Pat cũng trước sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, triển vọng trận này Copa, bọn họ cho là Chelsea là có cùng Manchester City sức đánh một trận, Kaji là đội bóng đội trưởng, cũng là lãnh tụ tinh thần. Hai người đều còn tại kêu gọi Chelsea cầu thủ đừng sợ hai Manchester City cùng thế. Về phần Zeroba, ở đán xong hạ Phật gần Cup Bock nhảy sân về sau, hắn còn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Chelsea có năng lực ở trang Dion Lid cùng Cup FA hai cái chiến trường bắt được thành tích, hắn hy vọng bản thân trở lại đội bóng về sau, có thể mang đến cho Chelsea nhiều hơn trợ rút. Kết quả, Boas lập tức đem ba người toàn bắt lại. Đây chính là đoạn thời gian gần nhất, Chelsea biểu hiện tốt nhất ba tên cầu thủ. Boas khẳng định biết, vào lúc này, làm ra quyết định như vậy sẽ đưa tới cái dạng gì kịch liệt thảo luận. Nhưng hắn hay là làm như vậy Cái này rất có thể chính là bộ Ảs cuối cùng điên cuồng. Trợ lý huấn luyện viên Đệt Tỷ ở cũng đung cái quyết định này cảm thấy rất không giải thích được, cụ thể là nguyên nhân gì, chỉ có bộ Ảs bản thân rõ ràng, nhưng hợp lý suy đoán là bộ Ảs đang làm cố gắng cuối cùng. Hắn mong muốn chứng minh, không có cái này mấy tên lao tướng, hắn đội bóng cũng có thể đỡ nổi Manchester City. Vậy hãy để cho chúng ta đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tô Đông cười đưa tay ra. Trung quanh đồng đội cũng đều dối rít đưa tay ra, gấp ở Tô Đông trên tay, cùng kêu lên kêu một câu cổ lên về sau, bắt đầu đi lên sân bóng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City liền ngoài ý muốn phát hiện Chelsea thủ phải phi thường kiên quyết. Kỳ nghỉ đông gia nhập Gegeca cùng Ivanovic hợp thành đôi trung vệ, gắt gao cùng ở Tô Đông, ba đầu tuyến toàn bộ lưu giữ, điều này làm cho Chelsea có thể ngăn trở Manchester City chuyển không chế bóng tầm thấu, nhưng ngược lại cũng để cho Chelsea không có chút nào đánh trả lực. Ngược lại thì Tô Đông cùng Manchester City đá 10 phần bung lỏng, kiên nhẫn chờ cơ hội. Phút thứ 19, Dudu ở cánh phải dẫn bóng đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội. Đội bóng nhanh phát phạt góc, David Luiz cùng Gegeca ở phía trước điểm tranh bóng đông, kết quả hai người đều không thể cướp được điểm rơi, mà Tô Đông ở trong cấm khu lại sổng bắt đầu. Cứ việc lập tức xoay người, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội của Thành Bản, chỉ có thể linh quang chợt lóe đem cầu đã qua, quét về khung thành bên trái, hắn khỏe mắt quét nhìn quét thân mặc màu đen Manchester City sân khách đá đấu bóng người. Nơi đó phải có Manchester City cầu thủ ở mai phục. Quả nhiên, Hã Dật đã sớm mai phục ở nơi đó, không đợi cầu đến, trực tiếp một lăng không bắn quét, đưa bóng rút ra tiến Chelsea khung thành. Lúc này, Siết còn sau lưng Tô Đông đề phòng, toàn bộ khung thành gần như trống ra hơn phân nữa. 10. Sau tiếp tục tranh tài tiến vào trạng thái giằng co. Để cho hiện trường toàn bộ Chelsea người hâm mộ cũng cảm thấy bất mãn chính là, bộ áo đội bóng ở phía trước hơn 20 phút trong, thậm chí ngay cả một cước sút gol cũng không có, đánh vào đến nửa trình 30 mét khu vực số lần cũng là lắc đắc không có mấy. Bọn họ mong mọi đội bóng có thể tấn công, phản kích. 20 phút không có, 30 phút cũng không có, 40 phút hay là không có. Đến hiệp đầu tranh tại kết thúc lúc, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, Chelsea ở hiệp đầu thậm chí ngay cả một cước sút gol cũng không có. Linh sút gol. Không chỉ có Chelsea người hâm mộ kinh ngạc đến mê người, người, ngay cả Manchester City chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Chelsea thật ra là có một lần phản kích, nhưng chuyển dài đến trước trận, Touz ở David Luiz theo kèm hạ, rất khó cầm được ở cầu, cơ bản không có chút nào làm, cuối cùng cũng không thể ở phía trước trận cầm được ở cầu, chỉ có thể buồn bực lội mất cơ hội. Hiệp đầu 10 tỷ số, tổn thương tính không lớn, vũ lực tính cực mạnh. Stamfort bợ rít trên khán đài Chelsea người hâm mộ một lần nữa hô lên muốn bổ Ars mất việc thanh âm, đây cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa từ trước mắt City tình huống đến xem, bộ Ars khoảng cách mất việc xác thực càng ngày càng gần. Mang theo dẫn trước ưu thế kết thúc đầu, Manchester City trên dưới tâm tính rõ ràng nếu so với Chelsea càng tốt hơn một chút nhất là đem Chelsea làm cho không có rủ là một cơ sút gol, điều này làm cho Manchester City hay là rất có cảm giác thành tựu. Mà ở Manchester City cầu thủ kết thúc trung tràng nghỉ ngơi, chuẩn bị muốn trở lại sân đấu lúc, ở cầu thủ chỗ lối đi, thấy được Chelsea cầu thủ đã sớm vào vị trí, Jorginho, Lampard, xếp chờ mấy tên cầu thủ đem chung quanh đồng đội cũng triệu tập, xuống lại bàn luận xôn xao, hiển nhiên là ở mở ra bản thân tiểu hội. Điều này làm cho Tô Đông không khỏi nhìn một chút chúng quanh đồng đội, quả nhiên, mỗi người phản ứng cũng giống như hắn. Boaz sợ là đã bị cầu thủ giả không. Nói cho cùng, còn quá trẻ. Từ Boaz nhậm chức bắt đầu liền có rất nhiều người cũng không coi trọng hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không có đủ tư lịch cùng lòng tin, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng nhỏ nhiều như vậy, như thế nào quản không phòng thay đồ? Khỏi cần phải nói, Guardiola đại bài a, làm huấn luyện viên Manchester City cái đầu tiên mùa bóng, hắn không phải cũng không giải quyết được phòng thay đồ. Cho dù là cho tới bây giờ, Tô Đông cũng còn có một phần tự tin, nếu như mình đi, Guardiola đều chưa hẳn khống chế được nổi phòng thay đồ. Quản lý là một môn học vấn, không chỉ cần phải hy vọng, càng cần hơn thủ đoạn. Boss ở phương diện này cùng Mourinho so với, kém nhau quá nhiều. Ít nhất, đội Mourinho Hắn nhất định sẽ không mới vừa vào đội, liền nói khoác không biết ngượng nói muốn xử lý Zola, Kessié cùng Lampard chờ lao tướng, đây không phải là cho mình thụ thì sao? Thua thiệt hắn còn tưởng rằng đây là đang lợi uy. Ngựa hiệp sau, Zola thế cho Toure, Lampard thế cho Mai Cẹo, Chelsea cố gắng điều chỉnh đội bóng trong trước trận. Đáng tiếc chính là, toàn bộ tấn công vẫn không có bao nhiêu khởi sắc, hay là lộ ra nặng nề chết chóc, vẫn vậy không có thể tổ chức lên có uy hiếp tấn công. mai cho đến phút thứ 57, Chelsea mới từ Lampard đá ra toàn trường cấp thứ nhất sút gol. Đây quả thực có thể nói là một loại sỉ Nhưng hết cách rồi Manchester City thực tại quá mạnh bất kể là truyền không chế bóng trong trước trận chèn ép chấp hay là cầu thủ buôn ba cùng chiến thuật lực chấp hành cũng làm cho tối nay Chelsea theo không kịp cũng chính bởi vì vậy cho nên Manchester City đã rất là bông lòng phút thứ 68 lúc David Louis đột nhiên dẫn bóng từ bản phương nửa trận trên vào đánh thẳng vào thẳng đến Chelsea cấm khu bên trái cũng ở sông vào Chelsea 30 m khu vực về sau ở khoảng cách khung thành đại khái khoảng 25m địa phương bị trở về thủ dễ bịẹ chợt chân thế vì Manchester City giành được một lần trước trận bên trái đã phạt sẽ bị cũng vì vậy lấy được một chươngẻ vàng Tô Đông chạy tới, đem David Louis kéo, mà chống đỡ bổng đồng, đồng đầu bờ ra giữ trung vệ thời là vui cười lớn hơn, tràn đầy mong đợi nhìn Tô Đông, "Lao đại, để cho ta tới thực chiến một thanh." Tô Đông có chút ngoài ý muốn, ở vị trí này, hắn vẫn rất có nắm chặt, hơn nữa đội bóng người dẫn trước cũng không tính ồ thỏa. Nhưng lại nhìn thấy David Louis hai mắt sáng quắc nóng bỏng bộ dáng, Tô Đông biết, không thể rét lệnh hắn tâm, lúc này cười gật đầu, "Ta cho ngươi chế trợ." David Louis lúc này cao hứng gật đầu. Tô Đông còn là dựa theo hắn thường ngày như vậy, bày xong cầu, chẳng qua là cùng David Louis ở cầu trước chuẩn bị một trận, sau đó hai người mỗi người lui ra, cái này ở tất cả người Bao gồm Manchester City bên trong sân ngoài tất cả mọi người cũng cảm thấy, David Lewis chính là cái bài trí. Hắn chính là tới cho Tô Đông che chở. Chỉ có Tô Đông hiểu, David Lewis cước pháp kỳ thực rất tốt, hơn nữa hắn cũng có mình luyện qua đá phạt, tỷ lệ chính xác cũng không tệ lắm, đây cũng là hắn cho David Lewis cơ hội nguyên nhân. Cầu, còn có thể lại tiến, nhưng đồng đội tâm không thể lạnh. Cùng thỏa mãn David Lewis tha thiết trong đợi so sánh, Tô Đông cảm thấy, thiếu tiến một cầu, thật không có gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn cũng có năm chắc cùng tự tin, Chelsea tối nay lật không nổi sóng gió gì tới David, bọn họ khẳng định cũng cảm thấy, ngươi là tới che chở, cho nên, chờ một chút ngươi trực tiếp đi lên làm." Tô Đông ha ha vừa cười vừa nói. David Louis cũng vui vẻ, ai nói không phải đâu. Tô Đông danh tiếng, sức ảnh hưởng liền đặt ở đó, hắn đứng ở đó bên, bản thân liền là đối hắn lớn nhất tiềm hộ. Ai có thể nghĩ tới, một người cho tới bây giờ không có phạt qua đá phạt trung vệ, vậy mà có thể từ Tô Đông trong tay cướp được đá phạt chủ phạt quyền. Nhưng cũng bởi vì như vậy, David Louis ngược lại càng thêm cảm kích Tô Đông. Tạ ơn lão đại nhiều, ngươi xem ta." David Louis nhao nhao muốn thử vận động chân phải. Tô Đông cười gật đầu. Đi đi, ta xem trọng ngươi." Bờ ra Dư trung vệ gật đầu một cái về sau, nhanh chóng chạy đả về phía trước. Quy 1 chương 967, đều do cái kia đáng chết Tô Đông. Thiết Như Lâm đại địch đứng ở khung thành trước. Hắn bố trí xong bức từ người, bản thân đứng ở trung điểm phụ cận, tùy thời có thể nhào hai bên cầu. Hít một hơi thật sâu, hắn dơ tay lên, đẩy một cái ngay phía trước phòng vệ mũ ven mũ, tránh khỏi nó quá mức rượt vào hạ, quấy và nhiễu được tầm mắt của mình cùng động tác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền đã thành thói quen cái này định phòng vệ mũ tồn tại. Rất nhiều người đều vì hắn cảm thấy tiếc hận, bởi vì hắn từng tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác, liền bị vô số người ca tụng là vi phong sau có khả năng nhất phong thần thủ môn, thậm chí hắn đã đứng ở cái đó để cho vô số chuyên nghiệp thủ môn cũng mơ ước vị trí, nhưng đây hết thảy, bởi vì một lần kia phạt quy, cũng hoàn toàn rời hắn mà đi. Có lúc hắn cũng ở đây hỏi đế, vì sao hắn xui xẻo như vậy? Tại sao là hắn? Thượng đế không trả lời hắn. Có lẽ là không thèm, có lẽ là lười, có lẽ là thượng đế cũng không có câu trả lời. Nghề nghiệp của hắn đời sống còn phải tiếp tục, hắn muốn vượt qua trong lòng mình chứng ngại. Hắn phải tiếp tục đứng ở khung thành trước, tiếp tục hướng cái đó bản thân đã từng đến qua độ cao, phát khởi một lần lại một lần xung phong. Tối nay, ở hắn đối diện, cái đó gọi là Cù toa tiểu tử thật cùng hắn rất giống, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Cù toa càng thiếu hụt một ít kinh nghiệm, tuy nói biểu hiện được rất vững vàng, nhưng ở một ít xử lý cầu bên trên hay là hơi lộ ra non nớt, đây là không có cách nào tránh khỏi, dù sao hắn mới 19 tuổi, so xét chọn vẹn thiếu 10 tuổi. À, đúng, hai người đều là tháng năm ra đời, Xét là ngày 20 tháng 5, Cù toa là ngày 21 tháng 5. Thấy được Cù toa, Xét liền phảng phất thấy được mình năm đó. Hắn chính là ở 19 tuổi năm ấy, gia nhập Giải hảo môn sở bắt tạm tọ dạ G, cũng ở 20 tuổi năm ấy mùa hè, từ sở bắt tạm tọ dạ G chuyển nhượng đến League 1 Genes, từ nay bị châu Âu giải đấu cao nhất địa cầu đội châu thuộc. Cù toa so với hắn còn phải may mắn. Bị thủ môn ở 18 tuổi năm ấy liền gia nhập Manchester City, cũng đang cùng dấu hát cạnh tranh bên trong, dựa vào bản thân siêu phàm thiên phú và thực lực, cấp được vị trí chủ lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Cù toa sẽ là mùa giải này ngoại hạng Anh găng tay vàng thượng giải, vậy sẽ khiến hắn trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất găng tay vàng đem giải, không chỉ có như vậy. Hắn rất có cơ hội đánh vỡ lẻ 4 trở về 05 mùa bóng, sẽ lập nên đơn mùa bóng 24 trận linh phong đối thủ kỷ lục. Tuổi còn trẻ liền hiệu lực với giải đấu cao nhất cường độ, thậm chí mùa giải này Manchester City ở 4 điều trên chiến tuyến cũng lấy được phi thường xuất sắc thành you, điều này làm cho cơ toa rất có thể vừa vào nghề liền to cùng, trực tiếp thu hoạch nhiều ngồi vô địch. Hắn xem ra giống như là thượng đế chi tử, lấy được hết thể may mắn. Siết không phục. Tối nay xếp biểu hiện được dị thường thần dũng, hắn lần lượt ngăn cản Manchester City tấn công. Trừ cái đó mất bóng ngoài, sẽ gần như không có bất kỳ sai lầm. Nếu như nói, trước mặt tấn công cầu thủ Linh Sút Gol là Chelsea sở nhuục, quả bóng kia vạch cầu môn trước sẽ chính là Chelsea định hại thần châm, nếu như không phải hắn, tối nay Chelsea nhất định phải ở sân nhà bị Manchester City chô hết tẩy. Nhưng xếp ổn định Chelsea phòng tuyến. Bây giờ, hắn muốn trực tiếp đối mặt Tô Đông. Giấc môn thần sự chú ý thủy chung đều là rơi vào Tô Đông trên người, hắn biết Tô Đông đáng sợ, cũng nhận thức qua Tô Đông đá phạt lợi hại, hắn vẫn luôn đang chuẩn bị, nhìn chăm chú Tô Đông động tác. David Louis, cái này trung vệ có nhất định kỹ thuật, thế nhưng cũng chỉ là ở trung vệ bên trong tính là khá vô cùng. Hắn nhất định là cái che chở công cụ người nhân vật, cho nên xếp theo bản năng không để ý đến cái này chim sẻ trên đầu xây tổ giang hỏa. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, chuyện phát sinh kế tiếp phảng phất cũng ở đây ấn chứng xếp phán đoán. Tô Đông đang chuẩn bị, mà công cụ nhân đại vệ Louis nhanh trong chạy đà về phía trước. Người này phải là giả thoáng một thương, chạy tới, trực tiếp từ cầu trước nhảy tới, vì tùy theo mà tới Tô Đông đánh một điểm hộ. Xét nghĩ như vậy, cho nên hắn không chút lay động. Hắn đang đợi Tô Đông. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều chỉ có Tô Đông. Thậm chí ngay cả hiện trường bức người cũng là nghĩ như vậy, liên bình luận viên cũng như vậy suy đoán. Nhưng cái tiếp phát sinh hết thảy, làm cho tất cả mọi người cũng kinh rơi cảm. Chỉ thấy David Louis chạy đà tiến lên sau, ở tất cả người cũng cho là hắn sẽ chạy thời quá khứ, đột nhiên dừng lại, trực tiếp chân phải đá ra một cái giật bắn. Người này đá phạt phạt rất kiên quyết rất trực tiếp, rất đơn giản thô bạo, chính là đường vạn dạ thuần bình thường, lướt qua bức tường người về sau, bay thẳng hướng cung thành, tốc lực phi thường lớn, góc độ cũng không tính là điều toàn, nhưng chỉ cần ngăn chặn cầu thế, đá ra đá phạt vừa nhanh lại mạnh. Cách lốt chính là chọn lựa như vậy đá phạt phong cách David Louis trực tiếp một cú dứt bắn, bức tường người phản ứng kịp sau nhảy lên thật cao, nhưng tốc độ bóng nhanh hơn, lướ qua bức tường người sau, bay thẳng hướng khung thành bên trái. Chờ xếp kịp phản ứng lúc, mới vừa hướng khung thành bên trái giẫm ra một bước, cả người muốn bên nhào ra đi lúc, cầu đã bay vào cầu lưới. Không tính tuyệt đối góc chết, nhưng rất điều toàn. Toàn trường tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến, một kẻ trung vệ lại có thể đá ra như vậy tình chuẩn trực tiếp đá phạt. Trước kia không phải là không có, tỉ như Mỹ Hạ Vi, nhưng vấn đề là, như vậy trung vệ thật sự là quá ít quá ít. David Louis phạt tiến trực tiếp đá phạt về sau, Cả người liền kích động xoay người, xông về sau lưng cho hắn che chở Tô Đồng, trực tiếp đem hắn chặn ngang ôm lấy, hưng phấn xông về bên sân. Manchester City tất cả mọi người cũng vui hỏng. Bọn họ cũng đều phi thường ngoài ý muốn, cũng phi thường ngạc nhiên. David Luiz cứ Pháp vẫn luôn rất xuất sắc, đây cũng là Manchester City ban đầu tiến cử hắn nguyên nhân chủ yếu, thậm chí Guardiola liền nhiều lần bày tỏ, vỏ ra dư chung vệ mạo hiểm cùng hắn cống hiến so với không đáng nhắc đến. Hoặc là có thể nói, hắn loại này lối đá bản thân liền là dễ dàng phạm sai lầm, cao nguy hiểm cao hồi báo. Nhưng từ đầu đến cuối, ai cũng không nghi tới, hắn vậy mà chạy đi chủ phạt đá phạt. Trời ạ, người này cũng quá gọi người bất ngờ đi. Cuối cùng, tất cả mọi người đem David Luiz cùng Tô Đông cho ngăn ở bên sân, rồi rít cho bờ ra dư trung vệ đưa lên bản thân chúc mừng, đồng thời cũng không quên nhắc nhở hắn một câu, nhớ mời khách. David Luiz tâm tình rất tốt, không ngừng gật đầu, kia rối bời tóc xem ra giống như là Kim Mão sư vương. Toàn bộ sự chú ý cũng rơi vào David Luiz cùng Manchester City trên người, mà không có chú ý tới ở Chelsea không thành trước, toàn trường biểu hiện thần dụng sít đầy lòng sốt sít, tràn đầy Hắn lại thật không để ý đến David Luiz. Cái này rất không nên. Đều do cái kia đáng chết Tô Đông. Người không bóng đứng bên kia làm gì. Manchester City cuối cùng bằng vào há giật cùng David Luiz đi bàn, 20 đánh bại Chelsea. Đánh vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt David Luiz được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này ít nhiều có chút phần ấn tượng cảm giác, nhưng mở ra dư trung vệ biểu hiện sắt thực rất xuất sắc, nhất là ở sân bóng bên trên nhiều lần sau trên vào, cũng cho đối thủ chế tạo tương đối lớn áp lực. Sir Leicester Post phê bình nói, David Luiz là châu Âu bóng đá ở Lucy sau, lớn nhất lực công kích trung vệ, đồng thời năng lực cá nhân siêu quẩn lần này lại biểu hiện ra đá phạt thành tựu, tin tưởng hắn ở Manchester City tác dụng sẽ càng ngày càng lớn. Manchester City thời là bằng vào tràng thắng lợi này, thuận lợi lên cấp cùng FA thứ 6 vòng. Trải qua rút thăm sau, thứ 6 vòng tứ kết đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm ra lò, Manchester City sân nhà lên chiến Leicester City đội. Boas trước cửa nhà thua mất tràng này tiêu điểm chiến, cũng để cho Chelsea mùa giải này chỉ còn giữ lại một điều cuối cùng chiến tuyến. Đó chính là Tram tee Trận đấu này sau khi kết thúc, nước Anh truyền thông dối giết tuân ra mấy liệu, trọng điểm là hai đầu tin tức. Thứ nhất là Boas sẽ hay không mất việc. Chelsea ở phía trước sau thua hết lead cột cùng cụm FA về sau, ngoại hạng Anh cũng đã xung quan vô vọng, duy nhất có cơ hội chính là Cham Tiot. Vòng tháng 1 năm 1 sau đấu loại trực tiếp cực kỳ trống yếu, chỉ cần bổ Astu nữa rơi Cham Tiot lead vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hiệp đầu, vậy hắn đem mất việc. Liên liên tiếp thay người là ai? Sun Liễu và Tờ cũng bóc lộ ra. Đó chính là Chelsea thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, người Ý Mateo. Đồng thời bị tiết lộ đi ra còn có ngoài ra thứ nhất tin tức, đó chính là ở Chelsea đối trận Manchester City trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi, Chelsea cầu thủ đang đi ra phòng thay đồ về sau, không, có bổ Astham dự giữ tình huống. Từ dợ Zooba, làm phát chờ cầu thủ, triệu tập đồng đội ở cầu thủ trong thông đạo mở tiểu hội. Daily Mail tiết lộ, Chelsea các ngôi sao bóng đá đã đạt thành nhất trí, bọn họ sẽ tại gần đây bên trong đối tầng quản lý nói lên yêu cầu, hy vọng bổ ả mất việc, phòng thay đổi đã đối hắn hoàn toàn mất đi lòng tin. Daily Telegraph cũng ấn chứng Daily Mail báo cáo, bày tỏ sợ kỳ thực có vỗ tới những hình ảnh này, nhưng không có ở truyền hình trực tiếp trong phát hình ra ngoài, đây cũng là vì sao dựa theo lệ thường, cầu thủ ra sân trước cũng sẽ có một đoạn cầu thủ lối đi hình ảnh, nhưng ở trận đấu này trung tràng lúc nghỉ ngơi lại không có. Bởi vì nhạy cảm tính, bị Sir Potter cho cắt bỏ. Daily Telegram báo đáp đạo, ở bãi bởi Manchester City trong trận đấu, sở kem rít trên khán đài vang lên Muzinho tiếng kêu, rất nhiều người hâm mộ cũng đang hoài niệm Muzinho làm huấn luyện viên lúc 5 tháng, đây là đối Bùa Ás lớn nhất châm trọc cùng đạt kích. Ai cũng biết, bộ Ás không thích nhất bị người nói tới hắn cho Muzinho làm trợ thủ những năm tháng ấy. Xuân hiệu phạm tờ cũng tiết lộ, bao gồm Giờ Zobar, Lam Ad, cùng xếp ở bên trong nhiều vị phòng thay đổi các đại lao đều đã đặt thành nhận thức chung vẫn nữa không phải ở đối trận Manchester City trận đấu này, mà là trước lúc này, thậm chí ở giờ Joao ba trở về nước tham gia ạ Phật cần Cup Bock nảy sẵn trước, bọn họ liền đã rõ ràng làm ra quyết định, buông tha cho Buas. Người Bồ Đào Nha đã hoàn toàn mất đi đối phòng thay đồ khống chế, thậm chí lời của hắn nói cũng không có người nghe. Trước, Chelsea 33 thảm bị MU cầm hòa về sau, Áp Dza Movit hiếm thấy xuất hiện ở Chelsea trong phòng thay quần áo, cùng cầu thủ nói chuyện trọn vẹn nửa giờ, kết quả không hề có tác dụng, đội bóng vẫn ở chỗ cũ sau đó trong trận đấu bại bởi Everton. Vì vậy, Áp Dza lần nữa đi vào phòng thay đồ, hy vọng cùng cầu thủ tiến hành giao thông Ở một lần kia chạm mặt trong, rất nhiều lão cầu thủ thậm chí ngay trước mặt Azamovic, cùng Boas Fashion cải vã kịch liệt, hai bên hiện ra thủy hỏa bất dung xu thế. Mà lần này, Chelsea sân nhà không hai bại bởi Manchester City, thua mất Cup FA, Azamovic cũng không có lại đi tiến phòng thay đổi, rất hiển nhiên, hắn đã đối bổ hoàn toàn đánh mất lòng tin cùng kiên nhẫn. Quá tam ba bận. Boas như vậy bại một lần lại bại, đã hoàn toàn đoạn tuyệt bản thân ở Stamford Bridge cuộc đời huấn luyện viên. Quy một chương 968, chúng ta là mạnh nhất ở châu Âu, bóng đá chuyên nghiệp là một hạng không thể khinh thường sự nghiệp. Điều này toàn thế giới tân tiến nhất bóng đá dây chuyển sản nghiệp, hàng năm đều ở đây nuôi sống vô số hành nghề người cùng tương quan ngành nghề. Rất nhiều người cũng chỉ thấy cầu thủ cùng huấn luyện viên, nhiều nhất lại nhìn thấy câu lạc bộ tầm quản lý, nhưng trên thực tế, ở nơi này sau lưng còn có vô số nhân viên hành nghề cùng tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp, tỉ như phóng viên truyền thông, tỉ như sân bóng người quản lý. Như thế nào quản lý một tòa sân bóng, đây là một môn rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn là càng ngày càng chuyên nghiệp hơn vấn. Nhất đơn giản nhất một cái vấn đề, đó chính là cầu thủ tranh tài khối này nơi trốn, như thế nào chiếu cố tốt những thứ này thẳng cổ để nó có thể thỏa mãn đội bóng một mùa bóng toàn bộ đá sân nhà, thường ngày giữ gìn cùng bảo dưỡng, đều là một môn rất chuyên nghiệp học khoa, thậm chí có rất nhiều đại học liền đặc biệt nghiên cứu cái này khối. Thảm có không thể quá mức khô giáo, phải chú ý tới nước, bảo đảm thảm cỏ có, có giãn, không đến nôi quá cứng, cái này có thể hữu hiệu bảo vệ cầu thủ không bị thương, hơn nữa thảm cỏ có, có đủ thủy phân, có thể để cho bóng đá càng thêm vững vàng mà nhanh chóng lan tròn. Cho nên tranh tài trước, bình thường cũng sẽ đối thảm có tiến hành tưới nước, cái này có lợi cho tăng lên nhịp điệu thi đấu, gia tăng thượng tư tính. Nhưng nước cũng không thể tưới quá nhiều. Tưới nước quá nhiều sẽ đưa đến cầu thủ không chế bóng sai lầm tăng nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bình thường trận tài. Nói cách khác, tới bao nhiêu nước, đây cũng là một môn học vấn, mua trận đấu, thậm chí mỗi ngày đều không giống. Theo những năm gần đây, bóng đá chuyên nghiệp sản nghiệp không ngừng phát triển, càng ngày càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp tràn vào cái nghề này, cũng kéo theo toàn bộ ngành nghề tốc độ cao phát triển, từ cầu thủ huấn luyện thường ngày đến ăn uống tối quen, đến câu lạc bộ thương vụ phổ biến, cùng với sân bóng thường ngày kinh doanh cùng giữ gìn. Tỷ 2 năm trước từ Arsenal lương cao đạo đi một kẻ sân bóng nhân viên quản lý, đặc biệt liền là phụ trách thường ngày giữ gìn đẳng cọ. Cái khác một ít hầu môn đội bóng cũng đều lục tục coi trọng hơn câu lạc bộ các loại cứng mềm thiết thi, rối rít gia tăng ở phương diện này đầu nhập. Italy bóng đá ở cái này khối tính là phi thường là hậu. Một nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở, Italy sân bóng cũng không thuộc về câu lạc bộ bản thân toàn bộ. Giống như AC Milan chỗ ngồi này sân San Siro, nó thuộc về Milan phụ thị chính toàn bộ. Milan song hùng chẳng qua là từ phụ thị chính bên kia mượn sân bóng này quyền sử dụng, thậm chí ngay cả sân bóng một ít phần cứng thiết thi đều không cách nào thay đổi, cảnh này khiến sân bóng rất nhiều thiết thi cũng rất là cũ kỹ. Một sân bóng muốn đồng thời cung cấp cho hai chi CJa đội bóng sử dụng. Tuy nói AC Milan cùng Inter Milan sân nhà luôn là tách ra, nhưng sân bóng này thừa nhận tranh tài bao lớn, có thể tưởng tượng được, hơn nữa vì đạt được nhiều hơn tiền lời, nó thường ngày sẽ còn tiếp nhận một ít hoạt động thương nghiệp. Xa không nói, liền nói nhất thời gian gần 10 ngày, sân San Siro trừ tiếp nhận Milan song hùng hai cái sân nhà ngoài, còn có AC Milan sân nhà nên chiến du Juventus Ý tạ lệ án cuộc đá sân nhà. Nói cách khác, đối trận Manchester City trận này trang tí on league vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lớn đi, đã là sân San Siro gần 10 ngày tới trận thứ tư tranh tài. Trong vòng 10 ngày đá 4 trận đấu, hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được. Sân San Siro nơi trốn điều kiện có bao nhiêu hạng bé? Là Manchester City ở tranh tài một ngày trước quen thuộc nơi trốn huấn luyện lúc, liền đã chú ý tới sân San Siro tình huống, cũng lập tức phản ứng cho câu lạc bộ lĩnh đội, thông qua câu lạc bộ đi theo AC Milan tiến hành giao thiệp Tranh tài là ở buổi tối cử hành, dựa theo lệ thường, ngay trong ngày sáng sớm, thi đấu song phương cùng UEFA quan viên đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cùng lúc trình diện, khảo sát sân bóng nơi trốn điều kiện, liền các loại thiết thi tiến hành hiệp thương, bao gồm nơi trốn điều kiện. Đội khách bình thường cũng sẽ vào lúc này, nhằm vào phòng thay đồ, nơi trốn các loại vấn đề nói lên giao tiếp. Manchester City cũng là làm như vậy, hơn nữa hợp tình hợp lý, lấy được UEFA quan viên cùng trọng tài công nhận. AC Milan cũng tại chỗ giải thích, đây là khách quan vấn đề khó khăn. Bởi vì bọn họ cũng không có đối sân san si có thay đổi quyền lực, dù chỉ là thay đổi một cái thẳng cỏ, cũng phải trải qua phụ thị chính cùng Inter Milan đồng ý, càng không cần phải nói là tiến hành tu sửa. Đối phương biết rất rõ ràng nơi trốn rất tồi tệ, nhưng ai cũng không thể làm gì. Manchester City rùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu AC Milan ở trước trận đấu tiến hành tới nước, bảo đảm tranh tài lúc nơi trốn là chân trượt độ vừa phải Cái yêu cầu này thực tại không cách nào từ chối, cho nên AC Milan cũng đồng ý. Thật không nghĩ đến, đợi đến tranh tài đêm đó, Manchester City cầu thủ ở trước trận đấu huấn luyện lúc, lần nữa đi vào sân San Siro lúc, thấy được như trước vẫn là gò ghề lỗ chỗ về lần rau, không lưng rỗi tay lần mò, có hay không tới nước rất rõ ràng. Á đủ, bọn họ thật là đủ lâm hiểm, rõ ràng đáp ứng thật tốt, vậy mà nói không giữ lời. Pep giận giữ mắng, "Tô đông quay đầu đi." Nhìn về phía bên sân đội khách ghế vấn luyện trước Guardiola, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía bản thân đồng đội, đây là AC Milan quý chúng ta đừng ôm hy vọng. Trong trận đấu bản thân cẩn thận một chút, chuyển bóng phải chú ý chút. Thảm cỏ qua đã làm trượt, đối Manchester City như vậy chuyển không chế bóng đội mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Kỳ thực, AC Milan nơi trốn đã không phù hợp quy phạm, nhưng trận đấu đã như tên trên dây cùng, lúc này còn có thể đi so đo những thứ này. Được rồi, cũng lên tinh thần tới, trong trận đấu mọi người chú ý một cái. Tô Đông Khích lệ đội bóng sít khí. Đây chính là cái gọi là sân nhà ưu thế một bộ phận. Bất kể buổi sáng đáp ứng ngươi cái gì, ngược lại ta chính là không làm, UFA phải phạt. Có thể, sau đó hay là một phen dây dưa không rõ, gây ta nhập Nhưng tranh tại phiền toái đã tạo thành. Trừ phi là tranh tại thật họng bết đến không cách nào tiến hành, nếu không, đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể nhịn. Thậm chí, nếu như bị ảnh hưởng này, ngược lại đưa đến bản thân trong trận đấu biểu hiện không tốt, kia lại vừa vận trúng quỷ kế của đối phương. Nội danh nhất một lần chính là, Mujino làm huấn luyện viên Chelsea lúc, đối mặt Barcelona lúc, Mourinho trực tiếp để cho người ở sân bóng bên trong đảo hạ các, hắn tình nguyện dày vò thẳng cỏ, cũng muốn ngăn cản 3 Barca ở sở tenford bựi thuận lợi thắng được trên giải. Tối nay sân San Siro cũng là như vậy. Có nhiều chỗ thậm chí rõ ràng đã sắp trọng, có nhiều chỗ rất trơn, có chút qua đã làm từng rắn, cái này đối khống chế bóng suất cao đội bóng mà nói, phi thường không hữu hảo, mà Alerzi làm huấn luyện viên hạ AC Milan, căn bản cũng không cần khống chế bóng suất loại vật này. Cho nên, dụng ý của bọn họ không nói cũng hiểu. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, không ngoài liền là muốn ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta phát huy, chỉ cần chúng ta không bị bọn họ ảnh hưởng, ở trong trận đấu bình thường phát huy ra thực lực, ở sân khách đánh bại bọn họ, vậy bọn họ làm hết thảy đều là tốn công vô ích, càng quan trọng hơn là, chúng ta còn có một cái sân nhà. Tô Đông vậy lấy được Manchester City cầu thủ công nhận. Trả thủ AC Milan phương thức tốt nhất chính là ở sân bóng bên trên đánh bại bọn họ. Mà cái này liền cần Manchester City giữ vững kiên nhẫn, ổn định tâm tình. Đá chuyền khống chế bóng, kiên nghị nhất chính là sốt ruột nóng này. Cái này không chỉ là Tô Đông đang nói, kết thúc huấn luyện, trở lại trong phòng thay quần áo, Guardiola cũng là một lần nhấn mạnh, cầu thủ ở trong trận đấu gặp vấn đề, nhất định phải giữ vững bình thản tâm tính, không thể gấp nóng này. AC Milan đội hình ra sân, thủ môn là Abbiati, tuyến phòng ngự là Antonini, Nesta, cùng 4 ra. Trung trảng Tống Gia nọ sẽ gì nọ, Ảbờ Dọ xin nhỉ cùng van bỏ mèo ba tiền vệ trụ tổ hợp, Kevin Boaken một trước, trước trận trời là Zoro bị nổ hợp tác Isaiah Từ Algeri bảy bình bố trận liền không khó coi ra, này lại là một của các chiến. Italy đội bóng từ trước đến giờ chú trọng phòng thủ, AC Milan phòng thủ lại là phi thường xuất sắc, Nesta cùng Thiago Silva hợp tác tuyệt đối không cho khinh thường, hơn nữa Antonini cùng Bonera, Algeri đã tỏ rõ ý đồ, chính là muốn bung tha cho tấn công toàn lực thủ. Đây là đối Manchester City một loại công nhận, nhưng cùng lúc cũng là một trở ngại lớn. Trọng yếu nhất hay là bọn họ trung trảng Này lại mang đến cho chúng ta lớn vô cùng phiền toái, nhất là bây giờ cái này nơi trốn điều kiện. Nọ Sejino, à bợ rọ xin nghỉ cùng Vanbo mà tạo thành ba tiền vệ trụ, Kevin Boaken đột chức dụng ý chính là áp chế bek, à lơ di bộ này lối đánh ý đồ cũng là tương đương rõ ràng, buộc chặt tuyến phòng ngự, áp chế trung trảng, phản kích trực tiếp đánh chuyển đường dài, Timi Zahimovic, rọ bị nhỏ đánh du kích. Này lại là một cuộc các chiến, các anh em. Gadi Olafi thường khẳng định nhắc nhở nói, Chamti Onlit đấu trực tiếp tranh tài cường độ, muốn vượt xa anh cùng bảng, cái này thậm chí là hoàn toàn không ở một cấp bậc tiêu chuẩn thì giống như ở ngoại hạng anh, có khi một chi đội bóng có thể có AC Milan như vậy phòng thủ tiêu chuẩn. Phòng thủ tốt nhất Liverpool cùng Chelsea cũng sắp xếp không ra allergy như vậy phòng thủ đội hình, đây quả thực là không cần tiến công, toàn lực phòng thủ tiêu đấu. Đối với cục diện như vậy, Guardiola cũng là đã sớm chuẩn bị, thậm chí hắn lần nữa tế ra 3-4-3 trận hình. Italy đội bóng cánh tấn công cũng tương đối kém, Guardiola quyết tâm chọn lựa 3 hậu vệ, mức độ lớn nhất mà bảo chứng trung trảng chuyển khống chế bóng cùng chế tạo cơ hội năng lực, vì trước trận đỉnh 3 chuyển vận ra nhiều hơn pháo đạn. Thủ môn Kutoa, tuyến phòng ngự là PP, Savi Martinez cùng Trước trận là kết lùi sâu, Marcelo cùng Tony C ở riêng hai cánh, David Silva ở đợt trước, Griezmann cùng Sanche tạo thành đinh ba. Gardiola cũng lưu một tay, nếu như AC Milan cánh tấn công hòa lực lớn, Marcelo trở về rút lui tuyến phòng ngự, compani giãn biên, Manchester City trở lại 4 hậu vệ lùi đánh. Nhưng từ AC Milan đội hình ra sân đến xem, Allegri sợ là muốn rèn sắt thùng trận. Dựa theo lệ thường, lâm thượng trận trước, thân là đội trưởng Tô Đông, cũng sẽ đối cầu thủ nói chút lời, tăng thêm khí lệ. Tối nay cũng không ngoại lệ ta có thể suy đoán được, tối nay chúng ta sẽ gặp phải phiền toái rất lớn, nhưng ta muốn nói, đại gia không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta có đủ thực lực, ở sân bóng này đi đánh bại gia truyền này thống Hà Môn, bọn họ cũng biết một điểm này, cho nên mới trăm phương ngàn kế sử dụng các loại thủ đoạn tới hãm hại chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, trải qua gần đây hai cái mùa bóng tranh tài, chúng ta trải qua nhiều như vậy trận gian khổ tranh tài, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta mỗi người đều đã không thể chờ đợi, đứng hay không? Cầu thủ cũng dối rít gật đầu. Bất kể chúng ta là vì cái gì mà chiến, ta chỉ muốn nói, chúng ta cũng có chung một cái mục tiêu, đó chính là đánh bại đối thủ. Đi phía trước lại bước một bước, bởi vì chúng ta đi phía trước bước ra mỗi một bước, đều ở đây sáng tạo lịch sử. Chúng ta là mạnh nhất. Tô Đông nắm chặt hai quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ hô. Quy 1 chương 969, thua trận vẫn vua người, thế nào chọn? Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 15 lúc, Manchester City một lần trung tràng cắt bóng sau khi thành công, bất cách dẫn bóng nhanh chóng đi phía trước đợi tới, chuyển cho David Silva, Tây Ban Nha tiền vệ công đưa ra một cước chọc khe cầu, tinh chuẩn cắt ra AC Milan giống như là một thanh sắc bén ra mổ, từ nệ cùng Tiago trung khe hở cắt bảo đã sớm xúc thế đai phát Tô Đông thời là lấy tốc độ nhanh nhất khởi động, bỏ rơi Nèsta cùng Tiago Silva, xông vào đến vòng cấm địa bên trong, đuổi theo David Silvali. Thủ môn Abbi Ati bỏ gôn đánh ra, đón Tô Đông nào tới. Tô Đông chiều cao chân dài, cước trước một bước đưa bóng thoát hướng về phía trước, tránh khỏi Abbi Ati hai tay. Mắt thấy Tô Đông liền phải đuổi tới cầu đi tạo thành gôn trong lúc, Abbi Ati hai tay nhào tới Tô Đông hai chân, để cho cả người hắn hoàn toàn mất đi thăng bằng, đi phía trước cắm đi ra ngoài. Abbi Đông về sau, trước tiên liền từ dưới đất bò dậy, hướng về phía trọng tài chính cả xải quân tay. Lộ ra rất dáng vẻ vô tội, mà Tô Đông thời là ngã xuống trên cỏ, chờ đợi trọng tài chính xử phạt. Trung bên Manchester City cầu thủ cũng đều đuổi theo, hướng trọng tài chính cả xài kháng nghị, cho là Abbi Ati đụng ngã Tô Đông. Đây thật ra là một hết sức rõ ràng phạm quy. Tô Đông lúc ấy đã cấp trước một bước vào cầu, kết quả còn bị Abbi Ati đụng ngã, đây tuyệt đối là penalty, không có chạy. Ai có thể cũng không nghĩ tới, cả xài khi nhìn đến Tô Đông ngã xuống đất về sau, lập tức thổi còi, nhưng ở AC Milan cùng Manchester City cầu thủ đồng thời kháng nghị hạ, hắn vậy mà khoát tay một cái, trực tiếp chạy ra khỏi vòng tấm địa, đã không có sự phạt Tô Đông ná vơ cũng không có sự phạt AC Milan penalty, điều này làm cho Manchester City cầu thủ cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đây tuyệt đối là một lần rõ ràng phán đoán sai. Chúng ta tự pha quay chậm thả về liền có thể rõ ràng thấy được, Abby lần này phạm quy hết sức rõ ràng, Tô Đông đã cước trước một bước, thoát đến cầu, hơn nữa đã tránh được gặp bị hai tay, kết quả AC Milan thủ môn trực tiếp nhào tới Tô Đông chân, đưa đến hắn mất đi thang bằng ngã quỵ. Tại không có nhào tới cầu dưới tình huống, trực tiếp nhào tới Tô Đông, đây nhất định là cái penalty. Chúng ta lại từ khung thành bên này ống kính nhìn một chút. Xác thực, Apiati không có nhào tới cầu, nhưng nhào tới Tô Đông, đây cũng là một penalty, nhưng cả sạch tựa hồ cũng không tính cho Manchester City một penalty. Manchester City cầu thủ đối cái này xử phạt rất có thành kiến, cái này cũng có thể thông hiểu, dù sao bọn họ bây giờ xác thực cần như vậy một ghi bàn tới đánh vỡ AC Milan Cung Thành, tiến tới đánh vỡ cái bế tắc này. Nhưng cả sải vẫn vậy kiên trì bản thân xử phạt, đã không có sự ngã vỡ, cũng không có trò penalty. Apiati trốn khỏi một kiếp. Tô Đông từ sân bóng đứng lên, chạy tới cùng cả sải cái cỏ mấy câu, tiếp nhận cả sải lần này chấp pháp. Hắn không biết cả sai là do bởi nguyên nhân gì không có xử đá phạt đền, có lẽ là sai lầm, có lẽ là không muốn sớm như vậy sẽ để cho tranh tài xuất hiện rõ ràng như về, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ngược lại Manchester City là thua thiệt. Loại thời điểm này, thích đứng kháng nghị kháng nghị để cho trọng tài chính biết là được. Tranh tài còn phải tiếp tục. Từ vừa mở trận, Manchester City liền lợi dụng trung tràng ưu thế, thuận lợi khống chế được tranh tài quyền kiểm soát bóng cùng tiếp tấu. AC Milan chọn lựa co đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật, chỉ cần một cơ được cầu, lập tức liền chuyền dài đến trước trận tìm ý ra Để cho thủy điện trung phong cùng João Bídio ở phía trước trận tiến hành phối hợp, nhưng ở phương diện tấn công đầu nhập binh lực kỳ thực cũng không nhiều. Nọse Gino, Álvaro Silva cùng Van Bọt tạo thành 3 tiền vệ trụ, đối phòng tuyến bảo vệ là rất dễ thấy, Manchester City rất khó tiến hành hữu hiệu chuyền bóng, hai cánh cũng rất khó cùng Tô Đông tạo thành liên hệ, điều này làm cho Manchester City toàn bộ trước trận tấn công phản phát bị cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ khu vực, chỉ có thể từng người tự chiến. Nọ Nọse Gino ở giữa sân bên phải, đối toàn bộ bên phải đường bảo vệ cũng là làm phi thường đến nơi mà bên trái là Ám Bợ Giọ Sini, vòng cấm địa tuyến đầu phụ cận thời là van bỏ mẹo trấn giữ, Tô Đông vị này ở bơn thời kỳ đồng đội cũ thực lực, tuyệt đối không cho khinh thường. Có thể nói, ba tiền vệ trụ tồn tại, bảo đảm AC Milan phòng thủ vững chắc. Nhưng càng quan trọng hơn hay là sức sống. AC Milan bộ này trung tràng đều có rất mạnh thân thể độ cứng cùng đối kháng năng lực, hơn nữa trước mặt một cái thân thể rắn chắc, có thể chạy có thể cấp kê Vinho Akan, hắn đối Busquets tạo thành cường lực cấp chế, cái này liền khiến cho Manchester City toàn bộ trung rất khó hữu hiệu vật chuyện. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, trận gài nơi trốn đúng là phi thường hỏng bẻ. Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực cực mạnh, nhưng ở đối thủ cường lực Gabex dưới, hiện trường hỏng bét trong sân, căn bản rất khó thi chuyển ra, thường sẽ xuất hiện sai lầm, thậm chí có cầu thủ trợ chân. Mới vừa rồi, David Silva cho Tô Đông đưa ra một cước này chọc khe, vốn là một lần cực kỳ tốt cơ hội, thậm chí Tô Đông đã mắt thấy liền muốn lấy được ghi bản, phá vỡ cục diện bế tắc. Ai có thể nghĩ tới, cả sai vậy mà không có sự đá phạt đền, cái này không thể không nói, để cho Manchester City phi thường thua thiệt. May mắn chính là, bất kể là Tô Đông, hay là bên sân Guardiola, hoặc là tuyến phòng ngự Savi Martinez đáng ngợi, cũng giữ vững tình táo. Từ đầu tới cuối duy trì kiên nhẫn, tiếp tục khống chế quyền kiểm soát bóng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. AC Milan bên này phòng tuyến thời là mười phần vững chắc, tiếp tục ổn định phòng thủ. Aligi thấy được tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, cả người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực trong lòng hiểu rõ, đó chính là một penalty. Nguyên nhân rất đơn giản, đã qua cầu người đều biết. Lúc ấy Tô Đông là dẫn bóng đi phía trước, thật một cước kia, để cho cầu hướng ranh giới cuối cùng đi, tránh được gặp bị ạ tỷ hai tay, cho nên ạ tỷ là khẳng định không có anh, nếu không câu lạc bộ biến hướng, mà đột nhiên ngã xuống cũng khẳng định không là vô duyên vô cớ. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, ABAT không có nhào tới cầu, nhưng đụng ngã Tô Đông. Cả giải đoán chừng cũng là có hai hiệp tranh tài, AC Milan sân nhà tác chiến nhân tố cần nhắc, không có sự đá phạt đền, điều này làm cho AC Milan cùng tụ ích. Aligi nghĩ tới đây, như trước vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này Tô Đông thật là đáng sợ, hơi hơi lộ ra như vậy một chút xíu khe hở, hắn liền có thể nắm lấy cơ hội, mà Manchester City đám này chân chuyển cũng chân thật lợi hại, vậy mà bắt được cơ hội chuyển ra cầu. Có lúc, Aligi cũng không khỏi không bội phục Guardiola điều giáo cầu thủ, nhất là điều giáo đội bóng chuyển khống chế bóng khả năng. Manchester City như vậy chuyển bóng thẩm đấu, thật đã đem đông đảo châu Âu cường đội cũng bước đến cùng đường mà lộ. Hoặc là liền bị tàn sát, hoặc là liền phải nghiêm phòng tứ thủ, không có con đường thứ ba đi. Người trước thua trận, người sau người thua, thế nào chọn đi? Ferguson cùng Wenger cũng đã từng lựa chọn qua người trước, lựa chọn cùng Manchester City đấu sống chết, kết quả đều bị điên cùng tàn sát. Guardiola cũng không muốn bản thân đội bóng ở trận lượt đi liên điểm số lớn bại bởi Manchester City, cho nên hắn lựa chọn co đầu rút cổ phòng thủ. Có thể tưởng tượng đến, coi như là nghiêm phòng tứ thủ, an bài ra 3 tiền vệ trụ, thậm chí ngay cả Kevin Boaken cũng tham dự phòng thủ. Kết quả vẫn bị Manchester City cho nắm lấy cơ hội, đánh ra uy hiếp. "Quá, thật sự là thủy ngân chạy vậy, khó lòng phòng bị a." Alzi cảm thấy buồn bực lắm. Hắn bây giờ mặt bài chính là như vậy, hắn chỉ có thể sắp xếp ra đội hình như vậy cùng lối đánh, có biện pháp gì? Làm huấn luyện viên trưởng, hắn duy nhất có thể làm chính là căn cứ đội bóng đội hình, tổng ra lớn nhất sức cạnh tranh chiến thuật. Manchester City hay là quá mạnh mẽ. Italy đội bóng năng lực phòng ngự thế gian nghe tiếng. Là một chi Seji cường đội, quyết định chọn lựa nghiêm phòng tử thủ chiến thuật lúc, bất kỳ đội bóng mong muốn công phá bọn họ không thành, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Manchester City tổ chức thẩm thấu cùng thành bàn năng lực cũng phi thường xuất sắc, thậm chí ở trong trận đấu cũng giết phải AC Milan hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng chân chính mong muốn công phá AC Milan cung thành cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất là ạ bì tỷ tối nay vậy mà biểu hiện được phi thường thần dũng. Manchester City lần lượt đánh vào đến AC Milan vòng cấm địa, thậm chí đã uy hiếp đến cung thành, nhưng luôn là trên lệnh kêu bước chạm bóng cuối cùng. Tỷ như ở hiệp đầu phút thứ 28 lần này, Tô Đông nắm lấy cơ hội trực tiếp sẽ phải lăng không bắn quét, kết quả mẹ Sata cũng đồng thời ra chân, đưa đến Tô Đông gần trong gang tấc suất goal đánh vào nẻ Sata trên đùi thay đổi hướng, bị Thiago Silva cướp trước một bước giải vây. Sau Manchester City cũng là cố gắng nếm thử đánh ra uy hiếp tấn công, nhưng AC Milan phòng thủ thật tổ chức phải tương đương như mật. Bốn hậu vệ, ba tiền vệ trụ, hơn nữa một cặp chế lại Busquets Kevin Boaken, AC Milan hi sinh hết toàn bộ tấn công cùng chuyển không chế bóng lối đánh, toàn tâm toàn ý nghiêm phòng tự thủ. Hiếp đầu, đội chủ khống chế bóng suất thậm chí vẫn chưa tới bảy phần. Cái này còn nhờ vào hiện trường hỏng bét nơi trốn điều kiện, đưa đến Manchester City xuất hiện nhiều lần chuyển nhận banh sai lầm, nếu không, AC Milan khống chế bóng xuất còn có thể bị áp chế phải thấp hơn, càng đáng thương. Xuất gôn từ mấy phương diện, Manchester City cũng có 10 chân xuất gôn, không thể bảo là không có cơ hội, nhưng AC Milan quá ngoan cường, phòng thủ cũng xác thực quá tốt rồi, cơ bản không cho đối phương trực tiếp đối mặt không thành cơ hội. Nệ sẽ tạ ra rồi, nhưng kinh nghiệm phong phú, năng lực vẫn còn. Tiago Silva thời là biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, nhiều lần phán đoán trước cũng 10 phần chính xác, luôn là cấp trước một bước hóa giải Manchester City tấn công nguy cơ, duy nhất so ra rõ ràng chỗ yếu chính là ở mấy lần cùng Tô Đông một trọi một tranh bóng đồng thời điểm, hắn đều không thể đoạt lấy Tô Đông. Nhưng tên này bờ ra giữ trung vệ chiếm vị trí ý thức phi thường tốt, luôn là đính đến Tô Đông không cách nào trực tiếp tạo thành sút gol. Van Bỏ mẹo ngược lại không có năm đó ở Bournemouth lúc ý khí phong phát, biểu hiện cũng không phải rất chừng rương, ngược lại có chút cẩn thận, ở lùi sâu trung trảng trên vị trí này, hắn biểu hiện được cũng không xuất sắc, nhưng rất trọng yếu, nhiều lần hoàn thành hữu hiệu chặn lại khóa giải Manchester City tấn công. Đối mặt loại này gần như giống như tường đồng vách sắt phòng thủ, Manchester City cũng xác thực không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể không ngừng tiêu hao đối thủ, hy vọng đợi đến AC Milan cầu thủ thể lực trượt về sau, xuất hiện sai lầm, Manchester City lại đi sáng tạo cơ hội. Nhưng đến nửa hiệp sau, hai bên tranh tài vẫn vậy mười phần rằng có, AC Milan cầu thủ cũng đều kinh nghiệm rất phong phú, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm, toàn đội trạng thái cũng tương đối khá, đã ra gần đây cao nhất tranh tài tiêu chuẩn. Cái này cũng không kỳ quái. AC Milan ở Champions trên sàn thi đấu Có phi thường phong phú tranh tài kinh nghiệm, trong đội đám này cầu thủ tất cả đều là thân trải trong trận ngôi sao bóng đá, tự nhiên cũng đều hiểu được như thế nào ở loại này trong trận đấu điều chỉnh ra trạng thái. Điều này làm cho Manchester City tấn công rất khó nhắm ngay không thành, tự nhiên cũng không dễ dàng chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài cũng cứ như vậy một mực rằng có đến cuối cùng một phút. Manchester City cuối cùng là ở sân khách không không thảm bị AC Milan cầm hòa. Hai bên bắt tay giảng hỏa. Quy 1 chương 970, Tô Đông mệt mỏi. Ở sân bóng ngoài, đối thủ của chúng ta so ở sân bóng bên trong còn có chí tương tự. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Gadiola đối mặt đông đảo phóng viên truyền thông, công khai châm trọc cùng nói móc AC Milan loại này kỹ lưỡng cùng chiến thuật, biểu đạt bản thân đối với trận đấu quá trình cùng kết quả bất mãn. Gadiola bày tỏ, nếu như hợp lý, Manchester City nên bắt lại trận đấu này. Toàn bộ xem qua trận đấu này người, nhất định cũng sẽ không cảm thấy, chúng ta nên bắt được một trận về. Không chế bóng suất, chúng ta vượt qua 7 phần. Suốt goal số lần, chúng ta vượt qua 20, đối thủ cũng chỉ có 5 lần, còn không có bắn đang bọn họ cũng không có đạt được phạt góc cơ hội, bất kể là chuyển bóng tỷ lệ thành công hay là cái khác các hạng số liệu, chúng ta cũng xa xa dẫn trước với đối thủ, chúng ta không có bất kỳ lý do thua hết trận đấu này. Vậy tại sao Manchester City cuối cùng là đá đều đâu? Gadi Ola dẫn đầu đem đầu mâu nhắm thẳng vào trọng tài chính ca sải. Ở trận đấu này trong quá trình, trọng tài chính ít nhất lọt mất hai chúng ta penalty. Trong đó hiệp đầu là Tô Đông bị Áp bị Á Ti đụng ngã một lần kia, tin tưởng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đó là một lần không thể tranh cãi penalty, nhưng trọng tài chính không có làm ra chính xác xử phạt. Nửa hiệp sau còn có một lần, hay là Tô Đông ở trong cấm khu chế tạo ra cơ hội, Néstor ở phía sau hắn đã đem hắn nào đấu cũng cho kéo vỡ, kết quả trọng tài chính còn không chịu xử phạt phạm quy, cái này cũng hẳn là một lần penalty. Cái này hai lần kỳ thực đều là rất rõ ràng phạm quy, hiệp đầu lần đó cũng không cần nói, nửa hiệp sau lần này, Tô Đông áo đấu đều đã bị kéo vỡ, từ pha quay chậm nhìn, thật chính là Néstor bị Tô Đông bỏ rơi sau Từ phía sau dùng sức bắt Hàn Ao đấu, cuối cùng thực tại kéo không được, mới kéo vỡ, mà Tô Đông cũng mất đi thăng bằng ngã xuống trong cấm khu. Có thể nói, hai lần đều là penalty, nhưng hai lần cũng không có xử phạt. Ta có hay không có thể hiểu vì, đây là một loại trọng tài chính chấp pháp xét lược. Bọn họ không hy vọng quá sớm để cho hai hiệp tranh tài mất đi huyền niệm, cho nên cô ý cự tuyệt xử phạt chúng ta penalty, đem huyền niệm lưu đến hiệp hai. Gadio la nói lời này lúc, khỏe miệng mang theo cười lạnh, rõ ràng cho thấy cô ý nói ra châm chọc trọng tài chính. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là nơi trốn. Ola lần này trực tiếp đem pháo hỏa nhắm ngay AC Milan, công kích bọn họ nói không giữ lời. Buổi sáng, hai bên đại biểu ở trọng tài chính cùng UEFA quan viên chứng kiến hạ, đặt thành nhận thức chung, nhưng AC Milan không có thực hiện chức trách của mình. Đây là một loại phi thường không chịu trách nhiệm hành vì, bởi vì nơi trốn quá làm quá trơn, cái này vô cùng nguy hiểm, chúng ta cầu thủ liền nhiều lần ở trong trận đấu trượt chân. Gadiola bày tỏ, hắn đã ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng UEFA tranh tài giám đốc tiến hành gặp gỡ, đối phương bày tỏ sẽ đem hắn phản hồi ghi vào tranh tài trong báo cáo. Đồng thời cũng thừa nhận, AC Milan không có rất tốt thực hiện hai bên trước trận đấu đạt thành hiệp nghị. Ta biết, đây là một trận ngươi chết ta sống sinh tử quyết chiến, hai bên cũng mong muốn thắng trận, ai cũng không muốn thua, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, bóng đá trừ thắng được thắng lợi ra, có phải hay không phải làm phải nhiều hơn, tối thiểu muốn cân nhắc với bản thân phong độ. Guardiola rõ ràng bày tỏ, trở lại sân Anzhi Itahar, Manchester City nhất định sẽ dùng quang minh chính đại phương thức bắt lại một phen thắng lợi. Đối phó Manchester City, rất nhiều câu lạc bộ đều có bản thân một ít phá bảo, nhưng đối mặt đối thủ những thủ đoạn này, chúng ta chỉ có một loại đánh trả phương thức, đó chính là thắng được thắng lợi. Thuận lợi thăng cấp. Tô Đông cũng ở đây sau trận đấu, hiếm thấy chủ động đi về phía tổng hợp phỏng vấn khu, tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn. Cái này đối hiện trường phóng viên truyền thông mà nói, thật sự là vô cùng ý thấy, cho nên bọn họ cũng đều biết, Tô Đông có mấy lời thị phi nói không thể. Trên căn bản hay là liên quan tới trong trận đấu xuất hiện rõ ràng phán đoán sai, cùng với nơi trốn nguyên nhân. Tô Đông nói cùng Guardiola cũng không khác mấy, đều là một ít công kích vậy, đồng thời cũng bày tỏ, đội bóng trở lại sân nhà về sau, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Bất quá, ở phóng viên truyền thông yêu cầu hắn phê bình AC Milan cầu thủ lúc, Tô Đông nhắc tới thủ môn Abbiati. Đúng vậy, hắn nên ở hiệp đầu liền bị phát xuống, ít nhất là một chương thẻ vàng cùng penalty, là trọng tài chính thả hắn một con ngựa, nhưng cái này không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến hắn ở trận đấu này trong biểu hiện xuất sắc. Chúng ta có 21 chân sút goal, 8 lần bắn đang, không có lấy được dù là một ghi bàn, ABATY biểu hiện có thể thấy được chút ít. Nếu như không có hắn, chúng ta tối nay sẽ ở sân San Siro mang đi một trận đại thắng. Đối với AC Milan cái khác cầu thủ, bao gồm Nesta, Tô Đông đánh giá cũng không cao lắm. Ngược lại không phải là nói, Nesta biểu hiện cũng tốt, vừa đúng được lại Next đã cùng Tiago và trung vệ tổ hợp, là tối nay AC Milan có thể đóng băng Manchester City, có thể linh phong Tô Đông mấu chốt, cái này bản thân liền là đối cái này, đối chung vệ tổ hợp lớn nhất công nhận. Dĩ nhiên, cái này sau lưng còn có trọng tài chính cùng nơi trốn trợ lực. Nhưng Tô Đông đối nệ Stata đánh giá cũng không cao lắm, đối Tiago và đánh giá cũng giống như thế. Trên thực tế, hắn đối nệ Stata đánh giá là một rõ ràng cao mở thấp đi. Từng có lúc, hắn đối nệ Stata đánh giá phi thường cao, là nhã, ung dung, toàn diện, siêu chắc đại danh tử, được khen là là trên thế giới hoàn mỹ nhất trung vệ. Nhưng sau đó Đoạn trận nhiều lần, Tô Đông đối hắn đánh giá cũng là dần dần đi xuống. Cái gì yêu nhã cùng ung dung, vậy cũng là xây dựng ở thực lực miễn ép đối thủ cơ sở bên trên. Đợi đến Tô Đông thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, lại đụng phải Nate Starluck, phát hiện người này phòng thủ đứng lên cũng là phi thường âm hiểm, cho mờ ám thật nhiều, rất nhiều tổn tiêu, căn bản không có bất kỳ yêu nhã ung dung có thể nói. Về phần nói Tiago Silva, ổn là rất ổn, nhưng có chút đi lệnh. Nói như thế nào đây? Thì giống như Tiago Silva cùng David Luiz tổ hợp, người sau rất mạnh, thích cướp, dễ dàng sai lầm. Mà Thiago Silva liền xem ra rất ổn, luôn là kéo ở phía sau, tùy tiện không làm động tác, giống như là trưởng cho David Luiz chửi đi. Nếu như đơn thuần từ đấu trường mặt đến xem, vậy khẳng định là Thiago Silva lấy được đánh giá sẽ cao hơn, bởi vì hắn cơ bản không có gì sai lầm, David Luiz sai lầm nhiều hơn, đánh giá cũng sẽ rất hấp, nửa khen nửa chê. Nhưng cũng đúng như Guardiola vì David Luiz giải thích lúc đã nói, chuyện là ở chỗ đó, cũng phải có người đi làm. Mỗi người cũng học Thiago Silva, kia phòng thủ chính là vừa lui lui nữa, thế nào thủ được? Căn nạ vạ lúc còn trẻ cũng rất xinh mãnh. Nhưng sau đó tuổi tác cùng kinh nghiệm tăng, bắt đầu ổn, đây là chuyện tốt sao. Cái này trên thực tế liền là một loại tay bậm già biểu hiện, ngược lại không làm việc cũng sẽ không lỗi. David Luiz chính là thuộc về cái loại đó làm nhiều nhiều sai tình huống. Gadi cũng cũng là bởi vì hắn loại này đặc điểm, cho nên đối hắn phi thường thưởng thức. Manchester City trong đội cầu thủ cũng đều biết một điểm này, đối David Luiz cũng đều phi thường hiểu. Dưới so sánh, Tiago Silva ở Italy liền sống được rất không thành thật. Manchester City sân khách không không thảm bị AC Milan cầm hòa, đưa tới nước Anh cùng Italy hai nước truyền thống liệt th Nước Anh chuyển thông đối AC Milan cách làm, đối trọng tài chính ở trong trận đấu để lọt xử Manchester City 2KMV nanti hành vi, cũng đưa cho cực lớn công kích, cho là đây là có ý ở hãm hại Manchester City. Theo tham liền cho là, lấy tranh tài quá trình đến xem, Manchester City hoặc giả không ở trạng thái tốt nhất, nhưng đánh bại AC Milan không thành vấn đề. Kết quả sau cùng là 0-0, cái này đối Manchester City vô cùng không công bằng. Trừ cái đó ra, theo thêm đối AC Milan cách làm cũng tỏ vẻ khinh thường. Cho là có bản lĩnh liền nên ở sân bóng bên trên đao thật thương thật là một cuộc, nhưng AC Milan lại sử dụng loại này chiêu ngoài sân đấu, thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Hiệp đầu 0-0, Manchester City cứ việc không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không có thua, thứ hiệp ở sân an ị AC Milan sẽ chân chính thấy được Manchester City hùng mạnh một mặt. So sánh với nước Anh truyền thông, Italy truyền thông thời là phổ biến cho là, AC Milan tìm được khắc chế Manchester City chuyển khống chế bóng bí quyết. Là gạ tệ tở tạ đèo lộ sở post cho là... Hệ logic bảy bình trận liền chọn vẹn thể hiện ra hắn đối với trận đấu nhận biết, mà AC Milan chiến thuật cũng là nghiêm phòng tứ thủ, một khi phát hiện cầu không lấy được, bọn họ tuyệt không ham chiến, trước tiên rút về đến bên mình nửa trận, thậm chí là trong các khu, trận địa sẵn sàng che kín Manchester City các điều chuyển bóng tiến đường. 3 tiền vệ trụ hệ thống, để cho Manchester City chuyển khống chế bóng rất khó hữu hiệu thẩm thấu tiến AC Milan vòng cấm địa, Nesta cùng Thiago Silva tổ hợp lại phát huy ra cực cao trình độ, gần như hoàn mỹ đông lại tô đông. Italy truyền thông còn cho là, Guardiola hai lần thay đổi người đều có đợi thương thảo, bởi vì cũng không có thay đổi tranh tài thế đi nhất là Hả Dật dự bị ra sân sau, ở AC Milan hàng phòng ngự giày đặc bên trong cũng không có được rất tốt thi triển cơ hội. Từ trận đấu này, tất cả mọi người đều có thể thấy được, Hả Dật cùng Messi giữa lớn nhất chiến lệnh. Thậm chí đối với Tô Đông, Italy truyền thông cũng phổ biến cho là hắn không ở trạng thái tốt nhất. Hắn xem ra hơi mệt chút. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì từ tháng 8 bắt đầu, hắn liền không có được bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, gần như mỗi tuần đều ở đây tranh tài, nhất là từ lễ giáng sinh đến bây giờ, hơn 2 tháng trong thời gian, hắn không có đạt được cho dù là nghỉ một ngày kỳ. Người sắt cũng sẽ mệt mỏi. Trung chỉ Tô Đông chẳng qua là thân thể mạo thịt. Italy truyền thông dự đoán, hiệp đầu không không, đối AC Milan mà nói có chỗ tốt nhất định, bởi vì không có cho Manchester City sân khách đi bàn, cái này ở đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu bên trong, đại biểu AC Milan có thể lần hai hiệp tranh tài bông tay chân ra. Chỉ cần Algeri đội bóng có thể ở sân khách cướp được một đi bàn, kia Manchester City đem ở vào tuyệt đối tình thế xấu. Là gạ tệ tự tự đẹo lỗ sở Potola, Manchester City là trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League, cho nên bọn họ thiếu kinh nghiệm, mà AC Milan ở ứng phó loại này đấu loại trực tiếp lúc, rõ ràng càng thêm lão đạo Nhất là ở hiệp đầu không không về sau, Manchester City bị đà kết lớn, AC Milan có cơ hội ở sân khách bất ngờ, đánh bại Manchester City, thuận lợi thăng cấp tứ kết. Aligi ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên cũng bày tỏ, không không tỷ số không có biện pháp nói chiến thắng trong tầm tay, ở sân khách, AC Milan sẽ gặp phải khá lớn khó khăn, nhưng cũng không là hoàn toàn không có hy vọng. Ta tin tưởng, chúng ta có thể kéo dài hiệp đầu biểu hiện xuất sắc, ở sân khách tiếp tục mang cho người hâm mộ ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Aligi bày tỏ, Manchester City thực lực kỳ thực bị quá mức phóng đại. Bọn họ kỳ thực cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Quy mô chương 971, hoan nên ngươi công gia tới. Từ Milan trở về Manchester về sau, Manchester City làm sơ nghỉ dưỡng sức, ngựa không ngừng vó câu xuôi Nam London và ở thật sớm đặt trước nhà kia trang viên khách sạn. Sau tụ lần trước cùng MU tranh đoạt kinh nghiệm dạy dỗ về sau, Manchester City bây giờ mỗi lần sân khách đá London đội bóng, cũng sẽ rất sớm đã đặt trước khách sạn, mà lần này trận chung kết cúp liên đoàn đang ở London sân Wembley tự hành, Manchester City cũng vẫn là vào ở nhà này quen thuộc khách sạn. Khách sạn phương Diện nhiều lần tiếp đãi Manchester City, với nhau cũng cũng hết sức quen thuộc, rất có kinh nghiệm. Đội bóng ở phía trước nửa trình có thể nói là liên tục chiến thắng, tiến vào tháng 2 phần về sau, biểu hiện sắc thực có chút trượt, đầu tiên là bình Everton, tiếp theo lại bình AC Milan, tuy nói đều là sân khách, thực lực của đối thủ cũng đều không yếu, nhưng rốt cuộc là bình. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái. Huấn luyện viên tổ liền phản phục miễn mạnh, đây là bởi vì đội bóng lâu dài đà tuyến tắc chiến sau chỗ tích lũy được áp lực đưa đến, nhất là từ lễ giáng sinh đến kỳ nghỉ đông, Manchester City số trận chiến đấu so cái khác đội bóng nhiều hơn, áp lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Nhưng đối với cầu thủ mà nói, bình chính là bình, bao nhiêu vẫn còn có chút chịu ảnh hưởng. Các điệp phẩm cũng không phải là một chi cường đội, ở trước mắt Trang Cần Championship giải đấu vẹn vẹn chỉ xếp hàng thứ 8, mới vừa kết thúc Trang Cần Championship thứ 32 vòng, bọn họ ở sân khách không ba bại bởi ít dàn sơ uýt. Từ mặt bài bên trên nhìn, đây không phải là một trận hai bên ngang tài ngang sức tranh tài. Nhưng trên sân bóng tranh tài, căn bản cũng không phải là dựa vào thực lực tới chất đống, nếu như chỉ nhìn mặt bài thực lực là có thể phân ra thắng bại, kia tranh tài cũng không cần đá, trực tiếp ở trước trận đấu đoán một đợt, thắng bại đơn giản rõ ràng, còn tiện lợi. Rất rõ ràng một điểm chính là, các tha cho trước đó đối trận Aiemtự uýt giải đấu, trọng điểm ở chuẩn bị chiến đấu trận chung kết liên đoàn. Cung lịch đấu khét khao mà dày đặc, lại phải phân tâm đa tuyến tác chiến Manchester City bất đồng, các địch địch bây giờ là tập trung toàn bộ binh lực, vui đầu vào trận này chung kết bên trong, cố gắng nổ một lớn lấy môn. Nói một cách thẳng thường, đối các địch địch như vậy đội bóng mà nói, thua hết chung kết là lẽ đương nhiên, thắng chính là một vốn bốn lời. Bọn họ có giải đến 14 ngày thời gian chuẩn bị, chuẩn bị sẽ vô cùng vô cùng trọn vẹn, mà chúng ta rõ ràng không làm được, thậm chí cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có thời gian đi nhằm vào đối thủ của chúng ta, tiến hành tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện. Đến khách sạn về sau, đội bóng mở một trận nội bộ hội nghị Để ở phân tích trước mắt Manchester City vấn đề khó khăn. Trên thực lực chiếm ưu như thế, nhưng trạng thái không nhất định, Manchester City cầu thủ phổ biến tương đối mệt nhọc, các đội Phật thời là dưỡng tinh xúc duyệt. Từ chuẩn bị bên trên, Manchester City căn bản không có thời gian đi chuẩn bị, trên cải là một trận tiếp theo một trận, vội vàng nghỉ ngơi cùng điều chỉnh cũng không kịp, nơi nào còn có thể nhịn chút thời gian đi tiến hành tính nhắm vào diễn luyện. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, Manchester City cũng như trước vẫn là chiếm cư ưu thế áp đảo. Nhưng các đội Phật cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, nhất là ở bọn họ chuẩn bị nguyên vẹn dưới tình huống đuôi trận các Manchester City khẳng định vẫn là chủ động đánh ra, một điểm này khỏi cần nói, Tô Đông thời là cho là, đội bóng lên trước phải tấn công, tranh thủ ghi bàn trước, cái này đối ổn định Manchester City lòng quân rất trọng yếu. Mở màn sau, chúng ta nếm thử đánh ra một đợt cao chiều, tốt nhất là có thể ghi bàn, tiến tới lại đem tranh tài hoàn toàn nhét vào chúng ta tiết tấu bên trong, như vậy vừa đến, các coi như mong muốn phản kháng cũng không dễ dàng. Đám người cũng đều rối rít gật đầu, rất nhiều cầu thủ cũng lên tiếng chống đỡ Tô Đông ý kiến. Tại dạng này trong trận chung kết, ghi bàn trước là phi thường mấu chốt. Đối Manchester City loại này, đội bóng mà nói, ghi bàn trước liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Chỉ muốn dẫn trước, đội bóng chỉ biết có nhiều hơn kiên nhẫn, đi từ từ cùng cắt địa phận hao tổn. Ngược lại thì cắt địa phận, nếu như trước bị Manchester City ghi bàn, vậy bọn họ vẫn có thể kiên nhẫn phòng thủ sao? Guardiola trở huấn luyện viên tổ cũng đều công nhận loại này cái nhìn, kia muốn làm sao đi ghi bàn trước? Căn cứ một điểm này, Tô Đông nói lên mấy cái phối hợp motif, đều là Manchester City thường ngày liền mãi rất quen thuộc, đến lúc đó liền căn cứ sân bóng bên trên thế cục, hiện trường phát huy được, nhìn một cái tương đối thích hợp sẽ dùng, kia một cái Mà trận này lịch cục, Manchester City cũng vẫn là sẽ tiến hành đội phiền, há sẽ thay thế Gaji a đội hình chính, Lợi tự tổng Ben sẽ thay thế Marcelo, những vị trí khác cũng sẽ căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh. Bởi vì cánh phải Du Lat Costa bị thương, trận này rất có thể hay để cho Sanchez đội hình chính. Ở Thanh Milan, Dạ bã Lý Tang nghỉ ngơi, cũng phải cần ở sân Wembley đội hình chính. Đến lúc đó, Manchester City tả hữu hai đầu cánh cũng sẽ làm công đứng lên, mấu chốt liền xem cầu thủ hiện trường phát huy cùng trạng thái. Duy nhất để cho Manchester City đội viên tương đối lo lắng hay là Tô Đông? Đối trận AC Milan kia một trận, Tô Đông xác thực không phải rất sống động, tuy nói sáng tạo hai cái penalty bị trọng tài chính không để ý đến, nhưng cả trận đấu đến xem, Tô Đông không có thưởng ngày kinh diễm như vậy, điều này cũng làm cho Manchester City thủy chung không thể ghi bàn. Đến nửa hiệp sau, Guardiola đổi lại Agüero, nhưng cũng giống vậy không có cách nào ghi bàn. Cho tới truyền thông mới có thể nói, làm Tô Đông tịt ngòi thời điểm, Manchester City liền khung thành ở nơi nào cũng tìm không ra. Làm Guardiola quan tâm hỏi thăm Tô Đông thời điểm, hắn không nhịn được ha ha cười lên. Yên tâm đi, lấy phòng ngự nhất, ta lần này tới Luân Đôn mang theo ba đôi sút gồ lùm tất cả mọi người dối rít tôi đạo. Mã Ngựa Cơ Mạ Kỷ là một hậu vệ, đầu tiên là ở Tô giải ngoại hạng hiệu lực với người Sèo Tít, sau đó gia nhập lúc ấy hạng nhất Anh Quốc. Lệ 4 năm mùa hè, hắn đầu quân West Ham và United, một mùa bóng về sau, lại chuyển nhượng đi Watford, cũng trợ giúp chi này đội bóng thành công thăng nhập ngoại hạng Anh, đó là hắn chuyên nghiệp đời sống hậu kỳ, thượng đế đôi hắn quà tặng. 14 trận, linh đi bàn, đây là hắn ở ngoại hạng Anh giao ra bài giải. Cũng là ở đó năm, hắn tiến vào sở Scotland đội tuyển quốc gia, ra sân số lần bước với 5 trận. Lệ 8 năm, từ Watford giải nghệ về sau, Mã Ngựa Cơ Mã Kỷ cũng không hề rời đi đội bóng Mà là ở giải nghệ mấy tháng về sau, Watford huấn luyện viên trưởng bộ thơ giật mất việc, Ma Kỳ cứu hỏa làm huấn luyện viên bốn trận trang cần ship, cũng sau đó trở thành tân nhiệm huấn luyện viên trợ giờ trợ lý huấn luyện viên. Ở giờ giờ đi dệ đỉnh làm huấn luyện viên về sau, Ma Kỳ thuận lý thành chương thay thế vị trí của hắn, trở thành Watford huấn luyện viên trưởng, làm huấn luyện viên 2 năm sau, cũng chính là năm ngoái mùa hè, mắt thấy Watford lên giải ngoại hạng vô vọng, hắn nhảy việc đi làm huấn luyện viên năm đó bắt lại thứ đang chi này đội bóng sông vào ngoại Anh. Chi này đội bóng kể từ năm 2010 nên đón Malaysia A Phú hảo Trần đầu tư, liền hùng tâm bừng, bừng. Một lòng nghĩ phải xông vào ngoại hạng Anh, mà Trần Chí Viễn còn có một cái khác tại Trung Quốc nhiều người biết đến thân phận, Thiên Vương Lưu Đức Hoa thế tử cậu. Mùa giải này cho tới bây giờ, các điệp phẩm cũng không có ở Champions League biểu hiện ra xông vào ngoại hạng Anh nữa khí, giải đấu xếp hạng cũng là ở thang cấp trợ lý ở khu vực bồi hồi, nhưng ở lịch quốc trong, các điệp phẩm lại một đường qua ải trận tướng, làm người ta vô cùng ngoài ý muốn tiến vào chung kết. Bất kể là ông chủ, tầng quản lý, cầu thủ hay là người hâm mộ, cũng đối mạ Kỷ phi thường hài lòng. Ngay cả chính mình cũng hết sức kích động cùng mong đợi, bởi vì hắn biết, nghề nghiệp của mình đời sống đang đi lên. Hắn phi thường mong đợi mình có thể dẫn các điệp phật xông lên mơ ước ngoại hạng Anh. Càng quan trọng hơn là, hắn hy vọng có thể như năm đó phụ tá rộ rỡ như vậy, trở thành ngoại hạng Anh chứ danh huấn luyện viên trưởng. Đối trận Manchester City, không thể nghi ngờ chính là như vậy một cơ hội. Tất cả mọi người đều biết, Manchester City ở ngoại hạng Anh biểu hiện cường thế đến đâu. Các điệp phật tuy nói một đường qua hải trận tướng, không ít gặp phải tờ giờ mi ở list, nhưng Manchester City mới là lớn nhất hàm kim lượng đá thử vàng. Mà kỳ nghĩ muốn nhờ Manchester City, mượn trang này trận chung kết cúp liên đoàn, để cho ngoại hạng Anh tất cả đội bóng cũng lần nữa nhận thức hắn. Vì vậy, ở Wembley lớn sân bóng trận đấu này trong, trận đầy thủ thắng dục vọng mã kỵ không chút nào che giấu bản thân chí tiến thủ, không cam lòng phòng thủ, mà là tống ra ỉn lần mang tính tiêu chí 442 chiến thuật. Mới vừa ra bóng, các đi pháp liên chủ động hướng Manchester City phát khởi tấn công, cũng nhanh chóng đánh vào đến Manchester City ngoài vòng cấm địa vây. Ngay cả phụ trách tiếp sóng sở các sở post bình luận viên cũng liền tiếng thốt lên kinh ngạc, đây là một cái phi thường có dũng khí, cũng phi thường gọi người bất ngờ quyết định. Tuy nói không phải đâu. Một chi xếp, xếp hạng thứ 8 đội bóng. Đối mặt đặt trước ngoại hạng anh vô địch Manchester City, vừa mở trận liền đá chút nào không thỏa hiệp, chủ động đánh ra, cũng trực tiếp đánh tới Manchester City ngoài vòng cấm địa bay, mắt thấy sẽ phải đánh vào cấm khu. Cái này có thể không gọi người bất ngờ sao? Ma Kỳ ăn mặc tây trang màu đen, đứng đang huấn luyện viên từ trước, lẳng lẽ nhìn đấu trường bên trên phát sinh hết thảy. Chợt nhìn, hắn thật là có mấy phần danh xoáy khí độ. Không thể không nói, các đội phực mở màn bức công, để cho Manchester City thật ngoài ý muốn một thanh. Nguyên bản ở đội bóng kế hoạch bên trong, các nên muốn bững lui giữ mới đúng. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà chủ động ép đi ra? Manchester City sợ sao? Đùa giỡn. Manchester City nhức đầu nhất thật ra là có đầu rút cổ phòng thủ đội bóng, chủ động đánh ra. Tiếc quá hơn lên. Đang ở thứ 83 giây thời điểm, các định phục tiền vệ trái mạ Rèn ở cấm khu tuyến đầu dẫn bóng, cố gắng dẫn bóng đột nhập cấm khu, kết quả bị kết cấp trước một bước đưa bóng gây đi. Tây Ban Nha tiền vệ trụ cắt bóng sau, cũng không có ham chiến, trực tiếp đưa bóng chuyển cho trước mặt Tony Kroos. Nước Đức trung trảng đưa lưng về phía tiến công phương hướng, không dừng bóng trực tiếp chuyển cho David Siva. Tây Ban Nha dừng bóng về phía trước, dẫn bóng thẳng nhận lấy trung tuyến. Các điệp phỏng thủ lui phải rất nhanh, lập tức ních tới gần David Silva, điều này làm cho nguyên bản đè ở trước mất nhất, tùy thời chuẩn bị đánh sau lưng Tô Đông ý thức được không được, lập tức buông tha cho băng lên, mà là chủ động chạy về, giơ tay muốn băng. David Silva đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Lui về Tô Đông mang ra trung vệ Tottenham, đối mặt tiếp bóng, đột nhiên mở rừng, chân phải đưa bóng nhất cầu, cả người từ Tottenham ngoài ra một bên xoay người vòng qua, lại đuổi cầu đi, tạo thành một lần sinh đẹp đẩy bóng qua người. Trong khoảnh khắc, cả tòa Wembley người hâm mộ cũng thất thành nhanh chóng đuổi theo cầu về sau, Sai bước đi phía trước mang, cũng dòm chuẩn cơ hội, đưa bóng chuyển cho cánh trái há Dượn, mình thì là gây hướng trung lộ, nhất là cấm khu tuyến đầu cung đỉnh khu một giải chạy đi, thích đứng kéo dài khoảng cách. Há Dượn dừng bóng lúc, ở cấm khu góc trái vòng ngoài tạo thành một chọi một. Đối mặt hậu vệ phải Mồ Norton, Hả Dượn bóng sau khởi động, một thành thạo động tác giả, lừa gạt Mồ Norton về sau, đột nhiên ngang mặt vào trong, hấp dẫn một gã khác trung vệ hụ sẵn sự chú ý về sau, một cước chuyền ngang, cho đến cung đỉnh khu. Chỉ thấy mới vừa rồi cố ý thả chậm tốc độ băng lên Tô Đông đã sớm đột nhiên ra tốc, trực tiếp chạy đến cung đỉnh khu, đối mặt há giật chuyển ngang, không dừng bóng trực tiếp nhấc chân giật bắn, đánh ra một cước pháo hạng nặng xuất sa. Quy 1 chương 972, năm 2012 tòa thứ nhất vô địch. Suốt đạo lúc, Tô Đông liền lấy bên ngoài vùng cấm bạo lực xuất sa sừng, bị truyền thông cùng người hâm mộ xưng là tiểu chiến thần. Theo chuyên nghiệp đời sống phát triển, Tô Đông từ từ thoát khỏi trước mặt cái đó chữ nhỏ, rất nhiều người cũng tôn xưng hắn là chiến thần. Lại sau đó, dần dần, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người phát hiện nghề nghiệp của hắn đời sống đã vượt qua tạ, giữa bất chi bất giác, cũng không có người kêu nữa hắn chiến thần. Sớm tại 2, 3 năm trước, tư nhân huấn luyện viên đoàn đội liền cho hắn chế định một phần cặn kẽ hội định, tuổi tác tới trình độ nhất định sau chuyển hình kế hoạch, trong đó liền bao gồm một cái, chính là hy vọng hắn tận lực giảm bớt loại này bạo lực vô lý, lựa chọn càng thêm linh xảo suốt gol phương thức. Cho nên, gần 2 năm qua, Tô Đông loại này pháo hạng nặng bắt đầu từ từ giảm bớt, thay vào đó chính là các loại đánh chết góc sút gol, lấy về phần hiện tại, rất nhiều người cũng sùng bái Tô Đông, kỹ năng dứt điểm, cho là hắn mỗi một chân sút gol đều là chạy góc chết đi. Nhưng rất nhiều mau quên người cũng quên, lấy chiều cao của hắn, lực lượng cùng lực bộc phát, đánh vang ra ngoài pháo hạng nặng là phi thường tinh người. Nhất là theo kinh nghiệm của hắn tăng trưởng, theo hắn đôi bóng đá năng lực trưởng không tăng lên, trạng bóng bộ vị nắm độ chính xác cũng ở không ngừng tăng lên, bây giờ đánh vang ra ngoài pháo hạng nặng không chỉ có tốc độ bóng nhanh, hơn nữa lực đạo phi thường mạnh. Các điệp thủ môn hỉ tởn như Lâm đại địch nhìn chằm chằm phía trước, há giật truyền ngang lúc, tầm mắt của hắn cũng liền lập tức chuyển tới cấm khu tiến đầu, nhất là khi hắn thấy được Tô Đông đuổi theo lúc, lập tức liền thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nhào ra đi. Nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là, theo về sau, không dừng bóng trực tiếp chính là một cước giật bán. Bóng đá hay cùng một tia chất vậy, thật nhanh bắn tới. Hắn thậm chí ngay cả phán đoán một cái đường bóng phản ứng thời gian cũng không có, cầu liền thẳng treo không thành bên phải. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, ngây người như phóng nhìn tô đông giận bắn ghi bàn thành bàn, liền tối thiểu cản phá cũng không làm ra tới. Thì tờn là thật ngây người. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn không phải là không muốn làm ra phản ứng, mà là không có thời gian đi phản ứng. Hắn căn bản không rõ ràng lắm nhào bên nào. Chờ hắn làm rõ ràng lúc, cầu đã tiến. Mở màn không tới 2 phút đồng hồ, tô đông sẽ dùng một cấp cấm khu tuyến gõ không thành. 10. Ở Tô Đông dẫn đầu đánh vỡ trên sân bế tắc về sau, thế cục liền bắt đầu hướng Manchester City bên này nghiêng về. Manchester City bản thân thực lực liền chiếm cư ưu thế, các đội phực mở màn mong muốn cướp một đợt, kết quả ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. 2 phút đồng hồ liền bị Manchester City cho công phá không thành, cái này đối các đội phực sĩ khi đã kích phi thường lớn. Manchester City cũng không có được rồi thì thôi, mà là tiếp tục làm áp lực, đem các đội phực đặt ở nửa trận. Trên thực lực ở vào tình thế xấu, trang diện bên trên thuộc về bị động, tỷ số bên trên thuộc về là hậu, các thực tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể co rút lại phòng tuyến. Dùng ba đầu tiến chất đóng lên một bộ thiết dũng trận, cố gắng trận đường Manchester City tấn công với không thành ra, lại nhân cơ hội phản kích. Chiến thuật như vậy lối đánh xác thực phát huy ra nhất định tác dụng ngăn chặn. Ở mà ủa cơ mạ kỳ điều dáng hạ, cắt địch toàn thân chiến thuật cùng phòng thủ hay là rất thấy thực lực, nếu không, chi này trang cần ship đội bóng cũng không thể nào qua ải chém tướng tiến vào đến trận chung kết cup liên đoàn. Nhưng ở Manchester City hùng mạnh truyền không chế bóng dưới áp chế, cắt địch cũng rất nhanh liền ra tự khuyết điểm cùng chưa đủ. Phút thứ 15, Manchester City trước nếm thử ở cánh phải tấn công không có kết quả, Sanchez dẫn bóng ngoặt vào trong đến cung đỉnh bên phải về sau, Đưa bóng chuyển về cho Tony Koz, nước Đức trung trảng lạm bộ muốn chuyền cho Sauchen vào dạ Bạ Lita, tiếp tục giữ vững ở cánh phải thế công. Điều này làm cho cặp địa phòng thủ lập tức hướng bên phải nghi về, hậu vệ trái nhanh chóng kéo ra vòng cấm địa, theo dõi sau chen vào dạ Bạ Lita. Thật không nghĩ đến, Tony Koz giả thoáng một thường, đột nhiên đưa bóng phạm vi lớn chuyển tới cánh trái. Lợi tử tổng Benz bộ ngực dừng bóng về sau, đi phía trước mang theo hai bước, nhanh chóng đưa bóng chuyền cho cấm khu góc trái Hã Người bị qua phòng thủ cầu thủ, một cú sệt chuyền vào vòng cấm địa. đối mặt bên trái chạy tới, đón Hã Dượn bóng, dùng thân thể ngăn trở đối phương trung vệ Toner và ngoài chân phải đón tiếp bóng một ngoặt. Chỉ thấy ha giận chân này, bóng sẽ trực tiếp bị Tô Đông dùng chân phải phát hướng sau lưng, mà mới vừa rồi ở ngay trước vòng 16m50 bên phải Sanchez, cái này lúc sau đã nhanh nhạy bắt lại Tô Đông chạy phía bên trái bên, mang ra khỏi trung vệ chỗ lộ ra sơ hở, trực tiếp cắm vào penalty điểm phụ cận, đúng lúc là ở vào không người phòng thủ trạng thái. Chile tiền đạo cánh đón Tô Đông chuyền bóng, trực tiếp chính là một cú sút bán, cầu chui thẳng khung thành dưới góc phải. 20. Sanchez giống lớn một tiếng, lộ vẻ đến vô cùng kích động, vọt thẳng hướng bên đi, bị Tô Đông đùi một thanh trực tiếp liền chặn ngang ôm lấy, hai người cũng lộ ra hết sức kích động. Manchester City hoàn thành một lần đặc sắc trước trận tấn công phối hợp. Tony Cierzos cái này nhớ phạm vi lớn chuyển dài rời đi phi thường trong yếu, không thể không nói, chuyển bóng tầm mắt phi thường rộng mở, cho phải cũng rất thoải mái, lầy thở tổng bên dừng bóng về sau, trực tiếp chính là đối mặt cắt đi phòng thủ cho yếu chỗ. Còn có Tô Đông một cước này trợ công, thần lai chi bút, phi thường có trí tưởng tượng, có thể nhìn ra được, hắn đáng rất sung lòng, hơn nữa phi thường có linh tính, cắt đi phòng vệ căn bản liền không ngăn được hắn. 20, chỉ 10 phút, đã là thua hai bàn. Đúng như chúng ta trước trận đấu đã nói, hai chi đội bóng thực lực sai biệt thực tại cũng là phi thường cách xa, Cắt các điệp toàn đội cộng lại giá trị cũng mới 10 triệu bảng Anh tả hữu, Manchester City đội hình ra sân trồng, tùy tiện bất kỳ một cầu thủ lựa đi ra, cũng so cắt điệp toàn đội giá trị cũng cao hơn nữa. Trên sân bóng không có biện pháp dùng loại này đơn giản so sánh, dù sao cắt điệp cũng giết vào trận chung kết cúp liên đoàn, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, giá trị cũng phản ứng ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt chi cách xa. Bây giờ, thua hai bản, cắt tình cảnh càng thêm gian nan. Mã cơ mạ kỳ trung quy không muốn lại đổ đi xuống. Trên thực tế Từ giúp được Manchester City một khắc kia bắt đầu, tất cả mọi người liền đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, chẳng qua là còn muốn đánh cuộc một lần. Dù sao đối với các địa phức loại này trang tấn ship đội bóng mà nói, có thể ở cường thủ như mây ngoại hạng Anh trong tay, cứ tòa tiếp theo lịch cục, vậy tuyệt đối có thể làm cho đội bóng Sĩ khí tăng vọt. Nhưng bây giờ, hắn không dám đánh cược. Tiến vào trận chung kết cúp liên đoàn chính là một phen thắng lợi, nhưng nếu như ở trận chung kết cúp liên đoàn hạng bị đối thủ điên cuồng tàn sát, đó chính là một chuyện khác. Tiếp xuống, các còn phải vì lên giải ngoại hạng chuẩn bị sẵn sàng, lúc này Sĩ khí bị Manchester City đánh tan, không phải chuyện tốt. Dựa theo mạ của cơ Mạc Kỳ cùng các địch địch tầng quản lý nguyên lai hoạch định, đã xong list cột về sau, đội bóng liền toàn lực đánh vào thằng siêu thứ cách, cho nên dưới mắt, ở thua hai bản rưỡi tình huống, cắt địch trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì lại đội bóng sĩ khí. Về phần vô địch, còn có cơ hội không? Vừa nghĩ đến đây, mà của cơ Mạc Kỳ cũng không có thay đổi người, chẳng qua là làm sơ điều chỉnh, đem đôi tiên phong kéo trở về một, đem hết toàn lực nghiêm phòng tử thủ, yêu cầu cầu thủ hết sức chuyên đầu nhập phòng thủ, phương diện tấn công không chịu lại đầu nhập bao nhiêu binh lực. Manchester City bên này cũng giống vậy thích hứng chậm lại thế công. Một phương diện, đối thủ đa yếu thế Lúc này tiếp tục đè đến, thọ nóng này còn căng người, thật tệ quá, các đi phụ hạ quyết tâm đấu sống chết, Manchester City cũng chưa chắc là có thể chiếm được chỗ tốt, đối với dạng này chung kết mà nói, nhiều tiếng kia một hai cầu, có ý nghĩa sao? Còn có một chút chính là, Manchester City bản thân cũng cần lưu sức mạnh. Mùa giải quá dài đặc, đội bóng trên dưới cũng 10 phần mệt mỏi, ở vào thời điểm này cùng cắt đi phụ đấu sống chết, liền vì nhiều tiếng mấy cái cầu, được không bù mất, còn không bằng đá thông dòng một ít, lưu sức mạnh ứng phó sau đó tranh tài. Hai bên chính là ở loại này tâm tư khác nhau, nhưng vậy tranh tài thái độ bên trong, chàng này trận chung kết cúp liên đoàn bắt đầu trở nên một màn Ai cũng không muốn đem hết toàn lực, thế nào đỡ tốn sức làm sao tới. Mãi cho đến nửa hiệp sau, cắt đi Phật một lần mong muốn đá ra một đợt phản tháo, nhưng Manchester City rất nhanh sẽ dùng liên tục tấn công, lần nữa đem cắt đi Phật cho ép trở về. Thậm chí ở phút thứ 63 lúc, Manchester City tả hữu hai đầu cánh liên tục đạt được 3 lần phạt góc cơ hội, để cho cắt đi Phật trước cửa là một mảnh thần hồn nát thần tính. BFG cũng nhận được David Silva mở ra phạt góc, đánh đầu ghi bản thành bàn vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. Cái này ghi bàn hoàn toàn đánh tàn phế rơi cắt địa phẩm phản pháo tim, để cho chi này trang cần ship đội bóng rõ ràng thấy được, ở Manchester City hùng mạnh lực khống chế trước mặt, bọn họ không có cách nào. Từ kia cuối cùng, các địa phẩm cũ liền nhận mệnh, chẳng qua là chọn lựa nghiêm phòng tử thủ, không nghĩ lại mất bóng. Về phần Manchester City, giống vậy không tiếp tục truy kích. Cuối cùng, Manchester City bằng vào tô đông một chuyển một bán, Sanchez cùng Pep đi bàn, 30 đánh bại cắt địa phẩm, bắt lại năm 2012 tòa thứ nhất vô địch, đồng thời cũng là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba cúp liên đoàn. Manchester City hai lần trước bắt được Cúp Liên đoàn, theo thứ tự là ở năm 1970 cùng 1976 năm, đến nay đã có thời gian 36 năm, bây giờ lần nữa đoạt lấy Lickwood, không thể nghi ngờ để cho toàn bộ đi theo đội bóng đi tới sân Emberley Manchester City người hâm mộ cũng rất là phân chấn. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, bọn họ đang ở hiện trường hát lên Manchester City đội ca, hát lên V2AZ The Tram đồng thời cũng ở đây vì trong đội các cầu thủ hoan hô ủng hộ. Người hâm mộ hết sức cao hứng, nhưng phòng thay đổi đối với lần này lại phản ứng bình thường. Tô Đông vẫn vậy dựa theo lệ thường, mang theo đồng đội đến trung quanh khán đài đi cảm tạ đi tới Luân Manchester City người hâm mộ, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều phấn chấn cùng kích động. Giống như hắn sau đó, tổng hợp phỏng vấn trong khu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, Manchester City bây giờ chủ yếu chiến trường hay là ở Champions League, nhất là đối trận AC Milan thứ hiệp tranh giải. Đối chúng ta mà nói, trận lượt đi giống như là một trận cốt đụ, chúng ta bởi vì một ít nguyên nhân, vứt bỏ hai cái đi bàn, đây đối với chúng ta mà nói, bất công vô cùng, mọi người chúng ta cũng cũng không thể nào tiếp thu được. Cho nên, chúng ta sẽ ở Manchester, đem hiệp đầu hai cái đi bàn tang gấp bội đòi lại. Tô Đông luôn luận cũng nhận được nước Anh truyền thông nhất trí khẳng định. Trước có người lo lắng, Manchester City ở Milan tỏa chết sẽ đả kích đội bóng xứ khí, thậm chí có thể sẽ thua hết trận chung kết cúp liên đoàn, nhưng hiện tại xem ra, loại này lo hâu nhiều hơn là lo bỏ chẳng răng. Trang này trận chung kết cúp liên đoàn, Manchester City thắng được không huyền niệm chút nào, có thể nói là vô kinh vô hiểm. Từ trận đấu này là có thể nhìn ra, Manchester City thực lực vẫn vậy cường thế, biểu hiện cũng giống như trước đây ổn định. Duy nhất phiền toái chính là ở đấu bốn tuyến tác chiến, Manchester City tranh tài sát thực quá nhiều, quá dày đặc. Uy một chương 973, ta mới là mạnh nhất trên thế giới chu phòng, đã xong trận chung kết cúp liên đoàn về sau, Manchester City toàn đội từ London trở về Manchester, căn bản không có bất kỳ thời gian đi nghỉ dưỡng sức, lập tức liền nên đón ngoại hạng Anh thứ 26 vòng đá bù. Đây là bởi vì Manchester City đá list cúp diễn cử, đưa đến đội bóng bỏ lỡ ngoại hạng Anh thứ 26 vòng trên tải, kéo dài tới chê trong tuần cử hành, đội bóng trấn giữ sân nhà nên đón bở lẹ bở. Một trận chiến này, bao gồm Tô Đông, David Silva chờ nòng cốt chủ lực ở bên trong, tất cả đều tiến hành thay phiên nghỉ. Nhưng cho dù là như vậy, Manchester City như trước vẫn là bằng vào Dulacota, Aguizou cùng rẽ cô ghi bàn, 30 sân nhà đánh bại tới chơi bờ, bờ bắt lại chàng này đã bù thắng lợi. 3 ngày sau, ngoại hạng anh thứ 27 vòng, Manchester City như trước vẫn là chấn giữ sân nhà, nên đón 4 tần. Cùng 3 ngày trước vậy, Guardiola lần này vẫn vậy tuyết tàng tô đông chờ nóng cốt cầu thủ, tiếp tục lấy đổi phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến 4 cũng cuối cùng bằng vào Aguizou lập cú đút, 20 sân nhà đánh bại 4 tần. Bất kể là đoạt lấy cụct tốt hơn theo sau liên tục hai đợt dự bị cũng đánh bại đối thủ Manchester City biểu hiện đưa tới truyền thông lớn vô cùng chú ý nhưng ở đội bóng nội bộ lại không có đưa tới quá nhiều só lớn tất cả mọi người cũng càng thêm chuyên chú ở chuẩn bị chiến đấu đối với Manchester City mà nói giải ngoại hạng anh đoạt cúp đã không có quá nhiều kinh nghiệm còn giữ lại 11 trận đấu càng nhiều chỉ là đang đeo đuổ giữ vững trước mắt dẫn trước ưu thế đồng thời cũng là đang điều chỉnh đội bóng trạng thái chân chính chiến trường chính hay là ở trang đi Dĩ nhiên còn có cúFA chứ không nói cúp FA đối với lần bóng đá ý nghĩa là tù Bộ tổng người hâm mộ đối cái này hạng đá cúp liền cực kỳ coi trọng, quan trọng hơn còn có đội bóng đã bắt lại lịch cũ, ngoại hạng anh vô địch cũng căn bản không có huyền nghiệm, nếu như lấy thêm hạ Copa, kia ba tòa vô địch cũng đủ để ngạo thị quân hùng. Mùa giải trước là Tam Quan vương, mùa giải này nếu là lại đoạt Tam Quan vương, vậy thì thật là quét ngang hình lần bóng đá. Nếu như có thể lại đánh vào Champions League, kia Manchester City tuyệt đối đem bằng vào cái này mùa bóng, đặt vững bản thân ở châu Âu cường độ trong vị trí. Từ nay về sau, còn ai dám lại không coi Manchester City? Cũng là bởi vì như vậy cho nên Gadi mới có thể ở đá xong 4 tuần sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, công khai bày tỏ, Manchester City tức sẽ nên đón mùa giải này trọng yếu nhất một trận đấu. Làm trăm thi only vòng tháng 1 5 1 trận lượt đi sau khi kết thúc, Manchester City đầu tiên là bắt lại Cúp Liên đoàn, lại ở ngoại hạng Anh nên đón hai tháng liên tiếp lúc, AC Milan ở Italia cũng giống vậy biểu hiện xuất sắc. Alerji đội bóng chức là để ý giáp thứ 25 vòng đấu trong, sân nhà 11 đá đều ru văn Một tuần lễ sau, AC Milan có ở sân khách bằng vào H9, 40 huyết tẩy Isahimovic Cuộc chiến sắp tới, đỏ đen quân đoàn biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, nhất là Thụy Điển trung phong Ýra Himovic, càng là dùng một hạt chít để chứng minh bản thân trạng thái tuyệt cùng. Ở sau trận đấu, Ýra tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói tới tức sắp đến trận đấu này, hắn bày tỏ AC Milan nhất định sẽ đánh bại Manchester City thăng cấp tứ kết. Nhớ một cái định luật, tiểu nhị, có giờ La Tan đội bóng luôn là càng mạnh mẽ hơn. Một hạt chít, để cho Ýra Himovic nở mày nở mặt một fan, nhất là đối với ngoại giới liên quan tới hắn trang lượt đi không có bao nhiêu làm phê bình, càng làm cho Ýra Himovic cảm thấy cam tức. Ý ra khi Movit còn chủ động nói tới Tô Đông, hắn cho là Tô Đông cũng chính là tại cái khác giải đấu chơi lầy. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì những nguyên nhân khác vậy, hắn ở La Liga làm chuyện, ta cũng có thể làm được, nhưng ta ở Italia làm, hắn liền không làm được, bởi vì ở Italia, phòng thủ sẽ càng thêm nghiêm mật, cho nên hắn ở hiệp đấu tranh tài liền không có biện pháp đi bản. Ngược lại, nếu như ta đi ỉng lần đá bóng, hoặc là đi nước Đức đá bóng, ta sẽ đem nơi đó đá bể, thì giống như ta ở Italia chuyện làm vậy. Đây chính là ta muốn nói. Ta lại trợ giúp AC Milan ở Manchester tăng cấp, chứng minh ta mới là mạnh nhất trên thế giới trung phong. Làm Iza sau trận đấu lần này, ngôn luận bị chuyển tới England lúc, Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, cũng không có trực tiếp cho đáp lại, hắn bày tỏ không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào đi tương đối. Ta không cách nào ngăn cản những người khác coi ta là là cuộc đời bọn họ phấn đấu mục tiêu, cái này là chuyện của người khác, nhưng ta phi thường xác định là, ta đối thủ trước mắt chỉ có một, kia là chính ta. Đối với Iza Tô Đông bày tỏ tự mình biết hắn rất mạnh, nhưng hắn ở trang The Only đấu loại trực tiếp tiến bao nhiêu cầu? Cố ta số lẻ nhiều không? Tô Đông cười hát hắc khoe tay. Ai cũng biết, Iza ở cường độ cao trong trận đấu liền biểu hiện không tốt, càng thêm am hiểu đi ăn Nhiên luôn. Thì giống như quá khứ hai đợt Serie đối trận Juventus, lúc, vì AC Milan ghi bản chính là nọ Nóccerino, mà Iza thời là ở đối trận vả lở mồ trong trận đấu diễn ra ở chín. Đây chính là thủy điện trung phong đặc điểm. Thủy điện trung phong đồng thời còn là một rất tâm tình hóa người. Tô Đông vẫn luôn biết, sợ tại hắn hiệu lực với Juventus thời điểm, liền đã đem Tô Đông coi làm đối thủ, không thiếu chủ động gây hấn. Những năm gần đây, hai người ở trường hợp công khai đã gặp mặt mấy lần, nhưng không có gì tự giao, nhưng Tô Đông đối hắn hay là tương đối quen thuộc, cho nên cô ý ở trước trận đấu cho đánh trả, liền là muốn kích thích một cái hắn, tốt nhất để cho hắn nổi giận. Quả nhiên, chờ Tô Đông ở Manchester sân Anfield, đúng phải ý ra Himovic từ điểm, thủy điển trung phong ánh mắt nhìn về phía hắn trong mang theo không có ý tốt gây hấn, đơn giản giống như là muốn bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống. Hello, Zlatan. Tô Đông đống tươi cười lên đón, xa xa liền hướng ý ra Himovic đưa tay ra. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu như Tô Đông đối hắn ác mặt tương hướng, kia Ý ra Gia Hemovic phản lại cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ Tô Đông đột nhiên tươi cười chào đón, để cho hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên, biết rất rõ ràng người này là dối trá làm bộ, thậm chí là làm người ta chán ghét, nhưng hắn lệch lệch không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngầu ngầu cùng hắn bắt tay một cái. Ngươi cười lên dáng vẻ tốt giả. Ý ra mô Hemovic kể nói, "Ta cũng là cảm thấy như vậy." Tô Đông cười nói, "Nhưng hết cách rồi, nhiều người nhìn như vậy, hai ta luôn không khả năng trực tiếp gây gổ a. Hơn nữa, đi tới nơi này, ngươi là khách, ta phải nhường ngươi. Ta không cần ngươi để cho." Ý ra khi Khimovic nghe ra Tô Đông ý ở ngoài lời, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Quá khứ những năm này, rất nhiều người cũng nói như vậy, nhưng Tô Đông dừng một chút, cười lắc đầu một cái, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực hiện qua, ngươi cũng giống như vậy. Chờ xem. Ý ra khi Khimovic tức tối xoay người đi. Tô Đông thời là mặt mỉm cười nhìn hắn bóng lưng, hắn cảm giác Ý ra khi Khimovic trong lòng có lửa. Cái này rất tốt. Cùng trận lượt đi có một rất rõ ràng bất đồng, đó chính là AC Milan huấn luyện viên trưởng ALG cũng không tính tiếp tục chọn lựa nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, mà là muốn càng thêm tích cực chủ động tấn công. Alर्जी lần này đội hình ra sân chọn lựa ba tiên phong chiến thuật, Saza Yi, cùng Djobino, cụ thể ba tên cầu thủ như thế nào cho đứng, cái này muốn xem so tại trong thời cơ tình huống. Trung trảng phương diện, Ảm vợ Dọ Sinni, Van Bỏ cùng nó sẽ Jinno tổ hợp, hay là kéo dài hiệp đầu 3 tiền vệ trụ chiến thuật, tuyến phòng ngự cũng cơ bản giữ vững không thay đổi, hiển nhiên Alर्जी vẫn là hy vọng đội bóng có thể kéo dài hiệp đầu ổn định phát huy. Từ đội hình ra sân nhìn, Allergy mục đích rất rõ ràng, mong muốn lấy công đối công, mau sớm tranh thủ đến một ghi bàn. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng. Đó chính là đánh vào một sân khách ghi bàn về sau, khiến cho Manchester City không thể không càng thêm tích cực đi ra tấn công, tiến tới để cho tranh tài hoàn toàn tiến vào AC Milan quen thuộc nhất phòng thủ phản kích tiết tấu chính giữa đi. Bắt lại Boateng, thay xạ dạo ý, chính là một hết sức rõ ràng tín hiệu. Tính toán là đánh rất vang, nhưng có thể hay không có hiệu quả, cái này coi như rất khó nói. Manchester City bên này đội hình ra sân cơ bản giữ vững không thay đổi, như trước vẫn là sắp xếp ra bản thân công kích mạnh nhất đội hình, vẫn vậy chọn lựa 3-4-3 trận chiến thuật, để cho rủi sâu Trung chẳng là Busquets lùi sâu, Marcelo cùng Toni Kroos phân hai cánh, David Silva đánh tiền vệ công, Griezmann, Todong cùng Sanchez tạo thành đỉnh ba. Một bộ này lối đánh cùng hiệp đầu chiến thuật giống nhau như lúc, Marcelo như trước vẫn là đi phía trước có thể tấn công, lui về phía sau nhưng dùng phòng thủ, rất cơ động linh hoạt, cụ thể muốn xem so tài trong thế đi. Mà khi nhìn đến AC Milan đội hình ra sân vậy sau, Guardiola đá ra để cho Busquets lấy thêm cầu. Xạgia Ủy có tiềm lực, nhưng tuổi con nhỏ, kinh nghiệm không đủ, Zobi Đồ cùng Yza thực lực cũng không tầm thường, nhưng cái này hai tên cầu thủ đều có một điểm giống nhau đó chính là phòng thủ không tích cực, chạy không nhiều, hơn nữa đều có chút dính cầu. Trung trường phương diện, AC Milan là 3 tên phòng thủ cầu thủ, toàn bộ đều là tương đối lùi sau. Hiệp đầu, Kevin Boaken một trước, cùng với phạm vi lớn chạy, cho Manchester City mang đến lớn vô cùng phi toái, nhất là đối Busquets áp chế, từ trình độ nào đó mà nói, Boaken là hiệp đầu AC Milan có thể bảo vệ mấu chốt. Nhưng trận này, Allegri đem hắn bắt lại, đổi lại xạ dạ ý, nghĩ phải tăng cường tấn công. Từ chiến thuật tầng diện tới cân nhắc, Allegri ý tưởng cũng không có vấn đề gì, cứ được một sân khách ghi bàn về sau. AC Milan liền nắm giữ tranh tài quyền chủ động, kế tiếp chỉ cần bảo vệ Manchester City tấn công, kia sớm muộn cũng có thể ghi bàn. Hiệp đầu không không kết quả, đối hai chi đội bóng mà nói, đều là nửa tốt nửa xấu, thứ hiệp thủ phát chiến thuật an bài thế nào, đều có nguy hiểm, cũng cũng có thể thông hiểu. Dưới so sánh, Manchester City càng thêm thống nhất, trên căn bản không có có cái gì tranh cãi, chính là chuyển khống chế bóng lối đánh. AC Milan thay đổi hiệp đầu bảo thủ, hiển nhiên cũng là muốn đánh Manchester City một tướng phó không kịp. Cụ thể có hiệu quả hay không còn phải xem bọn họ ở trong trận đấu rốt cuộc có thể đầu nhập bao nhiêu binh lực, đồng thời còn có Manchester City bên này hướng đối. Đối đáy loại này chủ động đánh ra đội bóng, Guardiola liền trước giờ cũng không có sợ qua. Cho nên, ở trước trận đấu trong phòng thay quần áo, ở bắt được AC Milan đội hình ra sân, cùng huấn luyện viên tổ phân tích đối thủ chiến thuật sau, Guardiola liền phi thường rõ ràng nói cho Manchester City cầu thủ, đối mặt AC Milan chủ động đánh ra, Manchester City lựa chọn chỉ có một. Đó chính là, FD ra ngoài, công, quy 1 chương 974, chúng ta tiếp tục công Alozi tính toán đánh rất vang, nhưng tranh tại sau khi bắt đầu, hắn liền phát hiện không hợp lý. Theo tranh tài một tiếng còi vang, Manchester City liền đem hết toàn lực đối AC Milan phát khởi tấn công, mà AC Milan cũng không có lui giữ ý tứ, mà là lấy công đối công, chọn lựa đối trọi gây gắt chiến thuật, tích cực tìm kiếm cơ hội phản kích, nhất là ở trong trước trận. Vấn đề rất nhanh liền hiện lộ ra. Manchester City ở truyền không chế bóng phương diện có ưu thế tuyệt đối, lại là ở sân nhà tác chiến, cái này liền khiến cho Manchester City cầu thủ từ vừa mở trận liền khóa được quyền không chế bóng. AC Milan chỉ có thể thông qua tranh chấp cùng chèn ép tới tiến hành phòng thủ, nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ nơi này. Trước trận xạ dạ ý cùng Ibrahimovic cũng đính đến khá cao, gần như là gián Manchester City tuyến phòng ngự đang chạy, bị Robinho nhiệm vụ là lùi sâu, vẫn bất cách cái điểm này, nhưng bỏ ra dự tiên phong chạy rất không tích cực, bất kể có phải hay không là lưu sức mạnh chuẩn bị tấn công, ngược lại hắn ở phương diện phòng thủ là rất tiêu cực. Cái này liền khiến cho Busquets rất dễ dàng liền lấy được được tự do. Ai cũng biết, số 4 vị ở Manchester City bộ này chiến thuật hệ thống, nhất là trung trảng chuyển khống chế bóng hệ thống trong, tác dụng cực kỳ trọng yếu bốc cái một sống, Manchester City trung trảng khống chế bóng cũng liền cơ bản sống. Hấp thụ trận lượt đi kinh nghiệm dày dỗ về sau, Marcelo cùng Toni Kroos liên tiếp giảm biên, David Silva lui về, thoát khỏi AC Milan ba tiền vệ trụ giam cẳng, mà Tô Đông vị trí cũng rất linh hoạt, tích cực lui về, ở 3 tiền vệ trụ cùng tiền phòng ngự giữa một giải tới lui tuần tra, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng giữ bóng. Cái này để cho AC Milan toàn bộ phòng thủ trở nên rất phân liệt. Trước trận 3 tên cầu thủ cùng 3 tiền vệ trụ giữa, tồn tại rõ ràng phòng thủ chân không, mà ở cái này khối khu vực, Manchester City chuyển khống chế bóng cơ bản sẽ không nhận bao nhiêu ngăn trở. Marcelo cùng Toni Cờròt dãn biên, càng là đem nguyên bản trùng tràng nhỏ hình thôi, biến thành một loại bằng phẳng trạng lớn hình thôi, khiến cho AC Milan ba tiền vệ trụ hai bên, à bở rõ xin nghỉ cùng nó sẽ gì nổ không thể không cũng cùng dãn biên. Như vậy vừa đến, Van Bọt ngữ trấn giữ trung lộ lùi sâu vị trí, liền có vẻ hơi cô đơn. Lúc này, Tô Đông lui về liền mang đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Trung vệ có theo hay không? Không cùng, Van Bọt ngữ ứng phó không được Tô Đông. Cùng, tuyến phòng ngự liền xuất hiện quay người, Sanchez cùng cũng không theo Tô Đông lui về, tùy thời cũng chuẩn bị cắm xiên cắm cụ. Không chỉ có như vậy còn có một cái rất muốn chết địa phương chính là rồi bị nộ để mặc cho bấtké tự do về sau Manchester City toàn bộ trụ trạngng không chế bóng hoàn toàn sống bọn họ giống như là một đài động cơ liên tục không ngừng chuyển bóng th thần vì trước trận chuyển vận tháo đạn I khi mô cùng xạ dạ thì tạo thành đôi tiên phong tranh chấp chen ép cũng không đủ tích cực rất khó hạn chế lại Manchester City 3 hậu vệ bất kể là P, P. P. hay là David Luiz hoặc là lùi sâu Xvi Martin cũng làm cho Manchester City hậu trưởng giữ bóng năng lực phi thường vững chắc từ tranh tài ngay từ đầu ACmi lan liền lâm vào một loại phi thường cục diện bị động Theo lý thuyết, ở vào thời điểm này, chọn lựa hiệp đầu chiến thuật, toàn diện lui giữ mới là đúng lý, nhưng Allez trước trận đấu lập ra sách lược là muốn tranh thủ tiên tiến một sân khách ghi bàn, khiến cho Manchester City không thể không mạo hiểm điên cuồng tấn công. Nhưng bây giờ, gà không có trung thành, ngược lại đem chân của mình đập. Mở màn chỉ 5 phút, David Silva liền dẫn bóng băng lên, cùng lui về Tô Đông tiến hành một lần hai qua một phối hợp, Tô Đông trở về làm, David Silva dẫn bóng cắm thẳng vào cầm khu. Trở về thủ Van bỏ mà không có cách nào, chỉ có thể từ phía sau chật chân kế David Silva, cái này bị trọng tài chính lấy ra vàng. Chủ lực tiền vệ trụ Mở màn 5 phút liền phải thẻ vàng, có thể thấy được AC Milan đối mặt phòng thủ áp lực lớn đến bao nhiêu. May mắn chính là Tô Đông mở màn sau cứ thứ nhất trực tiếp đá phạt, chân cảm giác không phải rất tốt, không có thể ngăn chặn có thế, hữu kinh vô hiểm. Nhưng chỉ chỉ sau 4 phút, Manchester City liền lần nữa lại sáng tạo ra một cơ hội. Busquets đột nhiên băng lên, tiếp Toni Kroos chuyển bóng về sau, dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, đưa ra một cước chọc khe, cho đến lui về Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng bóng xoay người, dẫn bóng cắm xuyên ngay trước vòng 16m50 bên trái, hấp dẫn Thiago Silva cùng bốn vệ sự chú ý về sau, đưa bóng phân cho Griezmann. Bạn thân đột nhiên tăng tốc độ, cắm thẳng vào khung thành bên trái. Jimajiya ở cấm khu tuyến đầu bên trái nhận được cầu, hiểu ý, không chút nghi ngại, chân trái vượt bóng, đưa bóng chọc đồng đến bên trái cột dọc phương hướng, mà lúc này, Tô Đông cũng bỏ rơi nệ Stạ cùng Van Bommel, thẳng gọt tới vòng 5m 50 tuyến đầu bên trái, cả người nhảy lên thật cao, lực áp Tỉa Ago Siva, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm. Đáng thương Tỉa Ago Siva. Rõ ràng là hắn sớm một bước chạy đến vị trí, nhưng kết quả Jimajiya chuyền bóng hơi cao, Tô Đông bất kể là chiều cao hay là bệ nghệ, cũng rõ ràng nếu so với hắn hơn một chút, cho tới hắn căn bản liền không có thể giành được qua Tô Đông. Cả người thậm chí thiếu chút nữa không có động vỡ. Cầu bị Tô Đông đính vào AC Milan khung thành bên trái. Gỗ ổn. Mở màn 9 phút, Manchester City dẫn đầu ghi bàn thành bàn, 10. Ông trời của ta, Tô Đông cùng Griezmann ở cấm khu bên trái hoàn thành một lần xinh đẹp hai người phối hợp, hai người lộ ra phi thường ăn ý. Manchester City vừa mở trận liền dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Tô Đông một bên xa xa chỉ Di Griezmann, một bên nhanh chóng gọt ra khỏi sân bóng, hướng đến bên sân về sau, cùng hiện trường người hâm mộ ăn mừng ghi bàn về sau, xoay người ôm chạy như bay tới Griezmann. Cả tòa sân bóng cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn. 10. Cái này ghi bàn đối với Manchester City mà nói, cực kỳ trọng yếu, đại biểu một tốt đẹp khởi đầu. Manchester City cầu thủ cũng đều dối rít chạy tới, cùng Tô Đông, Jimi ạ cùng nhau ăn mừng ghi bàn. Cái này ghi bàn cũng không thể bảo đảm Manchester City có bao nhiêu ưu thế, từ trình độ nào đó, bây giờ Manchester City còn không an toàn, bởi vì là bản thân sân nhà. Chúng ta muốn tranh thủ lại tiến một cầu, ít nhất phải lại tiến một cầu, hiểu chưa? Tô Đông lớn tiếng hô. Hiện trường tiếng người ồn áo, nhưng cầu thủ còn có thể nghe được Tô Đông tiếng kêu. Trên thực tế, coi như Tô Đông không thể bọn họ rất nhiều người cũng đều hiểu. Nếu như thỏa mãn với 10 tỷ số, vậy quá nguy hiểm, bởi vì chỉ cần AC Milan ở tranh tải giai đoạn sau cùng tiến cái cầu, vậy bọn họ là có thể bằng vào sân khách đi bàn, đào thải Manchester City. Cho nên, đối ở hiện tại Manchester City mà nói, một cầu dẫn trước thật rất nguy hiểm. Lại tiến một cầu, Manchester City mới có thể thoáng yên tâm. Được rồi, chúng ta trở về, tiếp tục công. Thô Đông khích lệ si khí. Với mở trận, ALG liền hối hận. Hắn phát hiện mình phạm vào một lối, đó chính là đánh giá cao AC Milan cầu thủ. Từ mấy ngày trước, hắn liền phản phục không ngừng đang cùng ph Sạc Dạ ý cùng Zobino nhấn mạnh một chút, đó chính là bên mình tuyến tiền đạo đối với đối phương hàng phòng ngự cầu thủ chèn ép trọng yếu bao nhiêu. Nhất là Zobino, hắn trước trận đấu phản phục nhấn mạnh qua, nhất định phải khóa chết Basket. Zobino cũng lần nữa cam kết, mình tới trong trận đấu, nhất định sẽ chú ý Basket, sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng kết quả đâu? Vừa lên sân bóng, người Bờ ra Dữu một lòng liền muốn tấn công, liền Basket ở nơi nào đều quên hết. Thật thật tướng huấn luyện viên vòng câu nói kia, ở chiến thuật lực chấp hành bên trên, bở ra Dữu thiên tài đáng tin, theo mẹ cũng có thể lên cây. Có lẽ Không có ra sân trước, bọn họ là thật quyết định muốn thi hành huấn luyện viên trường chiến thuật, trợ giúp đội bóng thủ thắng, có thể lên sân bóng, bọn họ liền buông thả mình, hoàn toàn quên huấn luyện viên trường trước trận đấu nói qua cái gì. Nếu như Kevin Bo Akaner, ít nhất hắn có thể hạn chế một cái bucket. Thay đổi người sao? Alर्जी rất nhanh bác bỏ cái này mê người xung động. Bây giờ mới 10 phút, thay đổi người vậy, liền thật là đem cầu thủ vào chỗ chết đắc tội. Không đổi người, Alर्जी cũng quả quyết điều chỉnh chiến thuật, bắt đầu tỏ ý toàn đội lui giữ. Hắn cũng không ngu ngốc, biết rất rõ, hiệp đầu sân nhà không, không ưu thế ở nơi nào, cho nên sân khách ném một cầu. Không cần gấp gáp, chỉ cần không ném thứ hai là được. Nhưng cho dù là như vậy, hắn hay là không có nắm chắc. Chủ yếu nhất là AC Milan tối nay đối Manchester City chung trạng lực gấp bách độ không đủ, nhất là đối bất Busquets cái điểm này. Không để ép được Manchester City chung trạng, Manchester City trước trận là có thể lấy được liên tục không ngừng chuyền bóng, không ngừng sáng tạo ra cơ hội, điều này làm cho AC Milan phòng thủ là khó lòng phòng bị. Càng muốn chết chính là Manchester City trước trận có một Tô Đông. Allegri không ngừng đi đến bên sân, không ngừng nhắc nhở bản thân cầu thủ, phải chú ý đối Tô Đông, đối Busquets chờ cầu thủ trọng điểm coi chừng, nhất là Tô Đông. Next ta cùng Tite Ago Silva hai tên trung vệ càng là một tất cũng không rời giãn chặt hắn, như sợ hắn lần nữa sáng tạo ra uy hiếp. Điều này làm cho trận diện bên trên rằng có hơn 20 phút. Đến phút thứ 34 lúc, Manchester City lần nữa phát khởi một lần tấn công. Marcelo ở cánh trái dẫn bóng đẩy tới về sau, đem Nọse Gino cho kéo ra khỏi khu phòng thủ, mà Tô Đông lập tức trở về rút lui, chạy hướng Nọse nổ phòng khu đi giơ tay một bóng. Nhận được Marcelo chuyền bóng về sau, Tô Đông xoay người chọc khe xảo lường, cho đến cấm khu bên trái Gimazi ạ trước mặt. Argentina tiền đạo cánh chóng băng lên cấp ở bốn nệ dạ trước đuổi theo cầu về sau, ở doanh giới cuối cùng trước đột nhiên dừng, đưa bóng trừ sau khi trở lại, đạo tam giác chuyển về cho sau chen vào Tô Đông. Lúc này, Tô Đông đã băng lên đến vòng cấm địa bên trong, chân phải dừng lại, sắp xỉ tránh khỏi xoay người trận đường Thiago Silva, cả người hướng bên phải bước ra một bước, chân phải lại đánh. Câu sẹt qua một đạo thẳng thẳng tác, vắn vào AC Milan khung thành bên phải. Áp bị ạ tỷ chỗ đứng dựa vào trái, đối mặt Tô Đông một cước này đánh bên phải sút gol, can bản liền không làm gì được, chỉ có thể trợ mắt nhìn quả bóng lưới. 20. Go ổn. Senan ỷ tí hạt người hâm mộ lại một lần nữa vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng tê giống lên. Hơn nửa canh giờ thời gian, Manchester City liên nhập hai cầu. Nếu như nói, mới vừa rồi cái đầu tiên ghi bàn còn chưa đủ bảo hiểm, như vậy hiện tại, Tô Đông thứ hai ghi bàn, chẳng khác gì là cho bọn họ đánh hạ thành thơ trầm, để cho Manchester City bắt được tính quyết định ưu thế. AC Milan mong muốn lật ngược thế cờ, ít nhất phải đánh vào hai quả cầu mới được. Nhưng cái này, có thể sao? Tô Đông kích động lượng quanh trận chạy như điên, dùng sức hôn trên tay trái chiếp dẫn, đồng thời cũng hướng khán đài vung cánh tay của mình. Toàn trường gần 50.000 tên người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn, mà hắn cuối cùng là bị đuổi theo tới đồng đội cho bao bọc vây quanh. 20, Manchester City cuối cùng là bắt lại mang tính then chốt tiết điểm đi bàn, quy 1 chương 975, ít ra, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tiếng người hỗn náo sân Anyt tỷ hạt trong, Manchester City người hâm mộ đều ở đây khán cả giọng reo hò. Tỷ số như trước vẫn là 20, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Nửa hiệp sau hai bên đội sân đá tiếp về sau, Trận đại thể cục vẫn không có bao nhiêu thay đổi, Manchester City tiếp tục vững vàng phong tỏa không chế bóng cùng tiết đấu. AC Milan chỉ có thể một mực bị động phòng thủ bị đánh, tình cờ nắm lấy cơ hội đánh ra lẻ tẻ phản kích, cũng rất khó ở phía trước trận chế tạo ra uy hiếp. Ý Iza Khitmovic, Sazaỳ cùng Zola bị nhỏ chờ cầu thủ cũng chỉ có thể thông qua suốt xa để phát tiết tức giận trong lòng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, hai bên thực lực tổng hợp căn bản không ở một tầng cấp. Mà nửa hiệp sau bắt đầu sau không bao lâu, Manchester City đang ở hai đầu cánh tích cực phát động thế công, liên tiếp thu được phạt góc. Bây giờ là nửa hiệp sau phút thứ 51, Sanchez ở cánh phải cưỡng ép đột phá, sáng tạo một lần phạt góc cơ hội. David Silva đứng ở phạt góc khu, chậm rãi giơ lên tay trái của mình. AC Milan trong tấm khu khắp nơi đều là người, một nhìn chằm chằm một. Manchester City tối nay tổng cộng an bài 3 tiền trung bệ, PP, David Luiz cùng Savi Martinez đều là thân hình cao lớn cường tráng cầu thủ, khả năng không chiến cũng rất xuất sắc, hơn nữa một cao trùng phong Tô Đông, cái này để cho AC Milan phòng thủ cầu thủ cảm nhận được các lực. Liên tiếp sáng tạo ra phạt góc, nhưng thủy chung không có thể tạo thành nguy hiệp, lần này quyết định chọn lựa không giống nhau phạt góc chiến thuật. Mới vừa rồi một đám người liền thấu một khối nói, tất cả mọi người cũng tuân theo Tô Đông an bài. Bây giờ là PP cùng David Luiz đều ở đây trước điểm mai phục, Savi Martinez đứng ở trung lộ, mà Tô Đông thời là mai phục ở phía sau. AC Milan bên này cũng là như Lâm đại địch, đặc biệt An bài nhẹ Stadio theo kèm Tô Đông, Thiago Silva đi thủ trước điểm, Van Bọt cùng ngậm bỡ rõ xỉ nghĩ mấy người cũng, cũng trở về thủ căn khu. Trong khoảnh khắc, AC Milan trong cấm khu là một mảnh thần hồn nát thần tính. Trên khán đài Manchester City người hâm mộ tất cả đều là thần kinh căng thẳng. Chỉ nghe được trọng tài chính một tiếng còi vang, David Silva chạy đà tiến lên chân trái đá ra một cái phạt góc, không phải chiến thuật phạt góc. AC Milan phòng thủ cầu thủ lập tức cùng bản thân chỗ theo kèm cầu thủ động lên. Chỉ thấy nguyên bản mai phục ở trước điểm về về cùng David Lewis hai người đồng thời chạy chỗ, David Lewis chủ động đi phía trước ép, đã chạy ra khỏi khung thành phạm vi, thoát nhìn như là phải đi cấp một thứ nhất điểm rơi, lại đánh đầu chuyển đối, PP thởi là hướng trung lộ chạy. Cái này lập tức để cho cùng phòng hai người bọn họ tỷ ạ gỗ si và cùng ám b mởọ suyỉ hai người cũng cũng không suy nghĩ nhiều trước tiên hãy cùng bên trên cái này hai tên Manchester City trung bệ không thành bên phải cột dọc ngay phía trước trước điểm khu vực này nhất thời là trống ở phạt góc phạt ra thời điểm phòng thủ cầu thủ là không có dỗi giành phán đoán đường bóng đầu tiên chính là muốn theo sát bản thân theo kèm cầu thủ nếu không phán đoán đường bóng đi ra nhưng điểm rơi không ở bản thân trong phạm vi đối thủ cấp trước một bước kẹp lại vị trí bản thân còn thế nào phòng trước theo sátắt bản thân theo kèm đối tượng lại phán đoán điểm rơi có như mình không giành được điểm rơi Đối thủ cũng giống vậy không giành được. Nhưng cái này sẽ mang tới một cái nguy hiểm, đó chính là để lộ người. Để lộ người phòng thủ có rất nhiều loại, mà trong đó có một loại ngay tại lúc này Manchester City cho nghị môn chế tạo ra. Gần như là ở PvP cùng David Luiz chạy cũng trong lúc đó, Savi Martinez tránh thoát van bỏ mèo, nhanh chóng chạy về phía trước hai bước về sau, đột nhiên lui về phía sau vội vàng túi lui, điều này làm cho một tốc cũng không rời đi theo hắn van bỏ mèo cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo hắn lui về phía sau. Vốn là ở penalty điểm phụ cận Di a lúc này thời là nhanh trong cắm xin phía sau. Cử động này hấp dẫn nệ sự chú ý, mà Tô Đông thời là thừa dịp nệ sự tọ thoáng một cái thần cơ hội, nhanh chóng xông về phía trước. Chính là ở VV cùng Sa Vi Martinez giữa, Tô Đông bắt tới, mà đi theo phía sau hắn nệ sự tự thời là bị Manchester City hai tên cầu thủ ngăn cản. Tất cả mọi người cũng sợ tái mặt, không ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây hết thể liền phát sinh trong ngay mắt, ngay cả trực tiếp truyền hình cũng chỉ thấy Tô Đông đột nhiên từ sau điểm xông về phía trước, ở phía trước điểm cái đó không có một bóng người vị trí, nhảy lên thật cao, còn như thiên thần hạ phàm bình thường. David Silva phạt góc cũng vừa đúng liền rơi vào vị trí này. Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu vào gol. Cầu cọ đến Tô Đông đầu, ngoẹo một cái phương hướng, thật nhanh xuất vào AC Milan khung thành góc trên bên phải. Ngắt ở khung thành trước bộ nội dụng cả tay chân, cố gắng đưa bóng cho đánh đi ra, kết quả căn bản không có động phải. Cầu thẳng treo khung thành góc trên bên phải. 30. Go ổn. Phút thứ 51, Manchester City lợi dụng một lần phạt góc phối hợp, lần nữa góc AC Milan khung thành, Tô Đông diễn ra hít. Lệ chỗ tôi, Manchester City lần này phối hợp đánh phi thường đặc sắc, nhất là cầu thủ chạy chỗ, càng làm cho phòng thủ cầu thủ hoa cả mắt, căn bản không thể nào ứng phó. Mà Tô Đông thời là tỉnh táo bắt được cơ hội, đánh đầu dứt điểm chung đích. 30. Tô Đông hoàn thành mùa giải này trang Tý Hon Lít đấu loại trực tiếp trong cái đầu tiên hạt chip. Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông kích động vọt ra khỏi sân bóng. Sau lưng PP, David Lewis mấy người cũng đều điên cùng nhào lên, sớm sớm đã đem hắn kẽ nhào vào sân bóng bên cạnh. Cả tòa sân An ETH cũng đang hô hoán tên của hắn. Đây là pha quay chậm thả về, vẫn không thể nào thấy rõ ràng Manchester City cầu thủ chạy chỗ, chúng ta lại phóng chậm một chút có thể thấy được, Manchester City cầu thủ phối hợp phải phi thường có an ý, PP cùng David Luiz hai người chế tạo trước điểm phòng thủ chân không, Savi Martinez cùng Jimi Azà giả thoáng một đường, Tô Đông lần này chạy chỗ rất nhanh, Nesta mong muốn cùng, nhưng bị Manchester City cầu thủ ngăn cản. Chúng ta chỉ có thể thông qua pha quay chậm thả về, mới có thể đủ thấy rõ ràng Manchester City cầu thủ loại này thông minh chạy chỗ. AC Milan cầu thủ ở thuần tức vạn biến lên giữa, rất khó theo kịp Manchester City cầu thủ loại này chạy chỗ phối hợp. Quá đặc sắc. Manchester City đánh vào trận đấu này thứ ba viên di bàn, đến từ Tô Đông Hà Manchester City cầu thủ tại chỗ bên ăn mừng xong ghi bàn về sau, cũng vui cười hớn hở đi trở về sân bóng. AC Milan cầu thủ thời là từng cái một bộ nhạo bại gà chống vậy, tất cả đều thu chiêng tháo trống ủ rũ cúi đầu. Cái này cũng khó trách. Hiệp đầu không không, cho bọn họ hy vọng, để cho bọn họ cho là mình có thể đánh lén Manchester City, thậm chí trước trận đấu, Alerji ở an bài chiến thuật lúc, cũng giống vậy lấy công đối công, nếm thử mong muốn tranh thủ sân khách ghi bàn. Manchester City là lần đầu tham gia Champions League đấu loại trực tiếp, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy, khe sĩ dần thiếu hụt đấu loại trực tiếp kinh nghiệm, mà AC Milan nhưng là ổ chiến kinh nghiệm rất phong phú nhất hảo môn một trong, cho nên bọn họ có như vậy đạo giấc cũng rất bình thường. Thật là đến trong trận đấu, tàn nhận thực tế hung hăng đánh bọn họ ba cái bật hai. Theo Manchester City liên nhập 3 cầu, AC Milan cũng hoàn toàn buông tha cho may mắn. Aligi ở phút thứ 55, dùng Kevin Boaken thay cho Sacha Y, để cho Zoro bị nhỏ đi lên cùng Irahimo Vit hợp tác đôi đội hình phối trí cũng lần trở lại hiệp đầu kia một bộ. Nhưng sự thật cũng chứng minh, giống vậy một bộ chiến thuật, giống vậy một bộ đội hình, ở bất đồng tranh tài trong hoàn cảnh, phát huy được hiệu quả là hoàn toàn khác biệt, nhất là làm tranh tài tiến vào 6 sau 15 phút, Manchester City dùng chỉ định ở thay cho Savi Martinez, đội bóng lần nữa trở lại 433 trận chiến thuật lúc, Manchester City lực công kích rõ ràng trở nên mạnh hơn. Cũng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, Manchester City 343 kỳ thực nhiều hơn là tăng lên không chế bóng năng lực, tam tải là kích hoạt đội bóng tấn công, bởi vì hai tên hậu vệ biên cũng sẽ càng thêm tích cực băng lên, ở cánh tạo thành ưu thế. Cái này cũng phản ứng ra Guardiola quyết tâm chính là muốn ở sân nhà, đưa cho AC Milan một trận triệt triệt để để thắng bại, lấy báo hiệp đầu một mũi tên muỗi thủ. AC Milan cũng hiểu một điểm này, cho nên toàn lực lưu giữ. Nhưng cho dù là như vậy, ở phút thứ 76 lúc, Manchester City như trước vẫn là bắt được một cơ hội. Trung chẳng cắt bóng về sau, chiếm đi ở 45 độ chuyển xéo đến trước trận tìm Tô Đông. Tô Đông lui về đến van bò mẹo sau lưng, xoay lưng dừng bóng về sau, xoay người chọc khe bên trái sau lưng. Djimaji ạ cắm xin cấm khu bên trái, ở Bô nệ dạ trước đưa bóng dừng lại về sau, một dừng, đột nhiên khởi động Bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, chân trái thấp phẳng, cầu chuyển tới phía sau. Không người phòng thủ san chê thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm đệm chân giữa không trùng không thành bắt thủ, 40. Chi lê tiền đạo cánh kích động đến liền tiếng giống giận, điên cuồng gọt ra khỏi sân bóng, một đường không ngừng cơ múa hai tay, lộ vẻ phải vô cùng kích động. Đây là hắn chuyên nghiệp đời sống trong cái đầu tiên trang tí on đấu loại trực tiếp ghi bàn, để cho hắn làm sao có thể không kích động. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn giết chết trận tài. Sau đó, AC Milan tuy nói vẫn có phản kích, nhưng cơ bản đánh không ra ra dáng tấn công, mà Manchester City ở bốn cầu dẫn trước sau, cũng không có tiếp tục đuổi dắt dồn sức đánh mà là cho đội khách lưu lại chút mặt mũi. Dù sao 4 cầu dẫn trước sau, Manchester City đã vững vàng bắt được thằng cấp quyền. Cuối cùng, tranh tài ở Manchester City 40 tỷ số trong hạ màn. Ở tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, cả tòa sân an ĩ tỷ hạng hoàn toàn biến thành tương bừng đại dương. Tô Đông cũng rất được khích lệ, ở sân bóng bên trên cùng các đồng đội ăn mừng lên. Trong bọn họ có rất nhiều người cũng là lần đầu tiên tham gia trang The One đấu loại trực tiếp, hoặc là là lần đầu tiên lấy chủ lực cầu thủ thân phận tham gia trang đấu loại trực tiếp, mà hiệp đầu huề, để cho bọn họ cũng cảm thấy 10 phần thấp phẩm cũng an, đồng thời cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, bây giờ thủ tháng sau, bọn họ liền lộ ra đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Lần đầu tham gia Champions League là có thể tiến vào tứ kết, đây tuyệt đối cũng coi là một phần làm người vừa lòng bài giải. Càng quan trọng hơn là, Manchester City tầng quản lý nhưng là vì Champions League mở ra nặng ký tiền thưởng, có thể xông vào tứ kết, đội một mỗi một cầu thủ đều có thể đạt được một khoản khả quan tranh tại tiền thưởng. Danh lợi hai tay, thử hỏi, ai có thể mất hứng? Ai sẽ không kích động? Tô Đông cùng các đồng đội ăn mừng một sau, lại đặc biệt đi theo AC Milan đám kia đang muốn đi xuống sân bóng cầu thủ đi cáo biệt. Next cả cùng đồng đội cũng van bỏ mèo đáng người, cứ việc khó nén nội tâm thất vọng, nhưng như trước vẫn là rất có phong độ chúc mừng Tô Đông có thể thăng cấp, ngay cả Robinho ở trạm mắt lúc cũng đều khách khí cùng Tô Đông bắt tay. Năm đó, hắn gia nhập Real lúc, truyền thông cũng đều là bắt hắn tới cùng Tô Đông so sánh, nhiều năm qua đi, Robinho còn lâu mới có được đạt tới năm đó bên ngoài đối hắn dự trụ, đừng nói là mới bê lệ, ngay cả một đường ngôi sao bóng đá cũng không có đạt tới. Để cho Tô Đông cảm thấy thất vọng là, hắn không có ở sân bóng bên trên thấy được cái đó kiệt ngã bất thủy điện trung chừng người này ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền chạy. Đáng tiếc Ít ra, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Quy 1 chương 976, hướng Tô Đông chí kính. Algerdi để cho Milan ném đi linh hồn. Manchester City 40 toàn thắng AC Milan tranh tài ngày kế, Italy La Gà tệ tự tự đẻo lỗ sở post mới đúng AC Thước Lan giáo chủ luyện Algerdi nói lên chỉ trích, cho rằng là hắn bại binh bố trận xuất hiện vấn đề, đưa đến AC Milan ở sân khách gặp được một trận thảm bại. La Gà tệ tự tự đẻo lỗ sở post phân tích Algerdi chiến thuật ý đồ, nhưng cùng lúc cũng chỉ xảy ra vấn đề, đó chính là rô bị nhỏ chạy không h cực, cái này đưa đến Busquets lâu dài đều ở không người theo kèm trạng thái hạ, ung dung giữ bóng cùng ra cầu. Milan tuyến tiền đạo cũng xuất hiện vấn đề, đó chính là Zô bị nhổ cùng Isahimovic cũng quá mức dính cầu, hai người cũng thích đùa bỡn tức pháp, cho tới đang phản kích bên trong, Milan nhanh chóng đẩy tới hoàn thành hết sức chiến lệ. Một điểm này kỳ thực ở trận lượt đi liền đã hiện lộ ra, là Gà tệ tự tự đẻo lỗ sở post đốn chứng, đây cũng là allergy lần hai hiệp lựa chọn xả dạ ủy nguyên nhân, nhưng rất rõ ràng, xả dạ ủy cũng không có có thể giải quyết Milan phản kích vấn đề, cũng tạo thành một phi thường cục diện lúng túng. Mất đi Kevin Boakeng, không cách nào đối Manchester City tạo thành áp chế. Robino, Iza Khimovic cùng sả dạ ủy phản kích cũng không sắc bén, cái này đưa đến Milan trước trận rất khó chế tạo ra uy hiếp, mà trung tràng lại quá mức phân tán, không cách nào hữu hiệu ngăn trở Manchester City chuyển bóng tầm đấu, càng không có cách nào cho trước trận chuyển vận chuyền bóng. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là, cả trận đấu, Manchester City khống chế bóng xuất vượt qua 7 phần, Milan rơi vào tuyệt đối hạ phòng, cả trận đấu cũng không có tổ chức lên có uy hiếp tấn công, càng không cần phải nói là ghi bàn thành bàn. Có thể nói, trận đấu này là nghiêng về một bên sát, chỉ thua cái không muốn, đã coi như là AC Milan may mắn. Trừ cái đó ra là gã tệ tự tạ đéo lỗ support còn chỉ trích AC Milan cầu thủ cho rằng bọn họ không đủ tích cực, tranh tài đầu nhập lực độ không đủ. Theo chân bọn họ so sánh, Manchester City cầu thủ từ vừa mới bắt đầu thì có phi thường mục tiêu rõ rệt, đó chính là ghi bàn, thậm chí không chỉ là một ghi bàn, bọn họ mong muốn nhiều hơn ghi bản, cảnh này khiến bọn họ ở sân bóng bên trên đầu nhập lớn vô cùng cố gắng. Nhưng dưới so sánh, Milan cầu thủ ở hơn nửa hiệp biểu hiện có thể nói là một trạng thái nạn, mãi cho đến nửa hiệp sau mới hơi khá hơn một chút, nhưng thể năng cũng có chỗ chững dần dần bắt đầu theo không kịp Manchester City tốc độ. La gã tệ tự ta đéo lỗ sợ hot trọng điểm chỉ trích Zobi nổ cùng Iza Người trước là không có thi hành tốt Alger bố trí nhiệm vụ, không có khóa chết bất két, đưa đến Manchester City tiền vệ chủ cả trận đấu đều ở một phi thường nhẹ nhõm tự do trạng thái, điều này làm cho Zobi nổ bị như nước thủy triều chỉ trích. Về phần Iza nhiều hơn vẫn là hắn ở sân bóng bên trên tìm ngói. Mỗi lần đến mấu chốt chung kết, Iza cũng sẽ ẩn hình, đây là một món phi thường kỳ quái chuyện. Mấy ngày trước, hắn mới vừa ở đối trận vã lở trong trận đấu diễn ra Hà trạng thái phi thường xuất sắc, vị này hắn giành được đẩy trời tiếng tay. Trước Milan hậu vệ 7 bên trong liền bày tỏ, ít ra có thể thắng quả bóng vàng. Sơ cắt sở ký giả sạc bạ tín mỉ đang ở xã giao truyền thông bên trên biểu thị, nếu như AC Milan lần hai hiệp đối trận Manchester City trong trận đấu, có thể giống như tàn sát bạ L1 vậy, tàn sát Manchester City vậy, năm nay quả bóng vàng đem thuộc về ít ra. Ngay cả AC Milan huấn luyện viên trưởng ALG đều ở đây trước trận đấu bày tỏ, ít ra không chút nào kém cỏi hơn Tô Đông, hai người bọn họ đều là hiện nay mạnh nhất trên thế giới trung phong. Ít ra bản thân cũng là rất được khích lệ, trước trận đấu càng là tuyên bố muốn khiêu chiến Tô Đông, muốn chứng minh ai mới là thế giới mạnh nhất châu phòng, nhưng đến trong trận đấu, biểu hiện của hắn căn bản không có chút xíu nòng cốt cầu thủ hợp tác, không cách nào dẫn đội bóng đánh vỡ Manchester City giăng cẩm. Đang cùng Tô Đông trận này đỏ sức bên trong, Ýra Khimovic rất tốt tôn lên Tô Đông vĩ đại. là gã tệ tở tạ đéo lỗ sởpot như vậy đánh giá ít ra biểu hiện. AC Milan tổng giám đốc Gaiani cũng ở đây sau trận đấu không khỏi có chút tiếc mà tỏ vẻ, Ýra ở nơi này trận cùng Tô Đông trực tiếp đọ sức trong lần nữa bị thua, AC Milan cũng thảm bị đạo thải. Chúng ta đều biết, hắn nghĩ muốn thắng được quả bóng vàng, nhưng nghĩ muốn thắng được quả bóng vàng chỉ dựa vào giải đấu vô địch là còn thiếu rất nhiều, ngươi còn phải cố gắng đi thắng được cấp bậc cao hơn vô địch, tỷ như Chamtielit, tỷ như Messi. Trước đỏ đen quân đoàn truyền kỳ ngôi sao bóng đá dị về dạ cũng ở đây sau trận đấu bày tỏ, Iza Himovic có được đánh vào quả bóng vàng thực lực, nhưng tạm thời còn chưa đủ cái này phân lượng, nhất là ở Tô Đông trước mặt. Nếu như hắn mong muốn lấy được trí tôn giải thưởng, kia liền cần trong tương lai dẫn AC Milan bắt được vô địch, thay đổi quá khứ ở Chamtielit trên sân thi đấu hải ngoại. Đem trong giải đấu Đại Sát tứ phương, khí phách mang tới trang on online trên sân thi đấu. Mà đối với Tô Đông, Italy truyền thông cùng Milan danh tốc cửa cơ bản cũng đưa cho cực cao đánh giá cùng khẳng định. Một hạt chíp, nhất là tranh tài khai cuộc trước hai cái đi bàn, đối AC Milan đã kích phi thường lớn, thậm chí có thể nói ảnh hưởng sau tranh tài thế đi. La Gà tệ tự tạ đéo lộ sở post thậm chí trích dẫn Al sau trận đấu môn luận, cho là AC Milan là bị Tô Đông cho đánh bại. Nếu như không có Tô Đông trước hai cái đi bàn, AC Milan tuyệt không đến nỗi đá cho như vậy. Nhưng trên cái thế giới này căn bản cũng không có nếu như So sánh với Italy truyền thông phổ biến chú ý AC Milan, chỉ trích đi ra Hemovic bất đồng nước Anh truyền thông nhiều hơn là chú ý Manchester City cùng Tô Đông, nhất là Sở Cài càng là lấy toàn hình lần hướng Tô Đông trí kính vì tựa đề, báo cáo Manchester City sân nhà 40 toàn thắng AC Milan trận đấu này. Ở trong báo cáo, Sở Cát Sở bày tỏ, Manchester City vì hiệp đầu bực bội bình thắng trở về tự tôn, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, nếu như không phải trọng tài chính nguyên nhân, bọn họ sẽ ở hiệp đầu liền kết thúc tranh tài, mà không cần lưu đến hiệp 2 Sau cái trở tốt trọng điểm nhắc tới Tô Đông, bảy tỏ 27 tuổi người Trung Quốc một lần nữa trở thành Manchester City anh hùng, hắn dùng một hạt chiến, hoàn toàn đánh bại người khiêu chiến ý ra Himovic, đồng thời cũng trợ giúp Manchester City đánh vào trang The Only Ticket. Đối mặt khí thế hung hung AC Milan, Manchester City làm đủ chuẩn bị, nhưng càng quan trọng hơn hay là Tô Đông hiện trường phát huy, hắn thật sớm liền vì Manchester City công phá đối phương cung thành, lấy được dẫn trước ưu thế, sau đó lại dùng một đặc sắc ghi bàn khóa được thắng cuộc. Dẫn trước hai bàn sau, AC Milan cơ bản liền nổ khí giới, mà nửa hiệp sau Tô Đông người thứ ba ghi bàn, hoàn toàn giết chết trên tại. Sơ Cát Sơ Pot cho là, Tô Đông hoàn mỹ thuyết minh siêu sao hàng đầu thế giới tác dụng, đồng thời cũng một lần nữa để cho người thấy được Iza Himovic cho yếu cùng chưa đủ. Cùng Tô Đông ở Tram Ti Honlit trên sàn thi đấu ghi bản như nước thủy triệu bất đồng, Iza Himovic ở Tram Ti Honlit sân đấu, nhất là đấu loại trực tiếp bên trên, Thủy chung không có thể lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện, cái này cùng hắn trước trận đấu Trương Dương luôn luận tạo thành hoàn toàn khác biệt so sánh. Mì giờ nịu phạm tờ cho là, ở Manchester 40 đánh bại tới chơi AC Milan. Cái này sẽ thành Manchester City trong lịch sử đáng giá nhất bị kỷ niệm tranh tài một trong, bởi vì nó để cho toàn bộ nghi ngờ Manchester City người cũng chớ có lên tiếng. Cho dù là ở Manchester City từ bảng tử thần thăng cấp sau, đối Manchester City tiếng chất vấn như trước vẫn là nối liền không dứt, rất nhiều người đều cho rằng, vòng đấu bảng ba cái đối thủ cũng cấp có vấn đề, Manchester City có thể thăng cấp ít nhiều có chút may mắn, nhưng đến Trang Tion League đấu loại trực tiếp, tranh tài cường độ liền hoàn toàn khác biệt. Nhất là ở hiệp đầu, Manchester City không không sân khách đá đều AC Milan về sau. Rất nhiều truyền thông đều coi thưởng Manchester City bị thổi rất hai cái penalty, trực tiếp bày tỏ Manchester City rất khó vượt qua AC Milan chướng ngại này. Kết quả, ở sân an ị tí hát, Manchester City dùng 40 toàn thắng, hung hăng đánh toàn bộ nghi ngờ người mặt. Mee giờ nịu bạc đồng thời còn cho là, cứ việc mới gia nhập đội bóng 1 năm dưới, nhưng Tô Đông đã trở thành Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, thậm chí phía sau cũng không cần lại lại thêm một đồng thời cũng là ngoại hạng Anh trong lịch sử chuyển kỳ ngôi sao bóng đá một trong. Daily Melo thời là lấy tô đông lóng lánh Manchester bầu trời đêm vì tựa đề, cho là Manchester City ở trang The Only trên sân thi đấu anh Dũng biểu hiện, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy thán phục, nhất là ở sân Anzhi tỷ hạt đối mặt AC Milan một trận chiến này, càng làm cho người chứng kiến Manchester City chắc tuyệt phi phàm bóng đá tấn công. Tô đông lóng lánh toàn trường, để cho toàn trường tất cả mọi người cũng không khỏi đối hắn quy bái. Hắn để cho toàn thế giới cũng một lần nữa thấy được siêu cấp siêu sao tiêu chuẩn, cũng rất tốt tuyên minh, vì sao hắn có thể lấy được lúc này địa vị của hôm nay, hắn hoàn toàn chúa trận đấu này. Xuân Liễu càng lại cho là Manchester City sáng tạo một trận kinh điển Champions League trên tài, có thể nói ở giờ mi ở Champions League trên sân thi đấu kinh điển tranh tài một trong, đem lâu dài ở lại ấn lần người hâm mộ trong trí nhớ. Ở nơi này thiên bình luận bên trong, Xuân Lựu Phạm tỏ giống như trước đây e sợ cho thiên hạ không loạn, hung hăng đạp Ýza Himovic một thành, đem Tô Đông thiếu chút nữa không có nâng lên trời, cho là Thụy Điển trung phong ở trận đấu này trong toàn bại với Tô Đông dưới chân, hắn thậm chí không có chút nào làm. Cả trận đấu, Ýza Himovic đánh ra 6 chân gôn, nhưng không có một lần uy hiếp được tòa, mà ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, ở đội bóng cần nhất hắn đứng ra thời điểm, Hắn cho ra đáp lại là trực tiếp đưa bóng mang ra khỏi ranh giới cuối cùng, tiếp theo hay bởi vì không để ép được lựa giận trong lòng, đối Saavi Martinez phạt quy, bị xử phạt thẻ vàng. Xuân Lựu vạ tự cho là, Ilya Khimovic không chút nào thay đổi bản thân quá khứ dễ dàng gấp gáp tâm lý. Không có ai sẽ nghi ngờ Thụy Điển Trung Phong có siêu sao hàng đầu tiêu chuẩn, nhưng về tâm lý, đang quyết định tính bên trên, hắn còn cần lại tự mình bự phá, hắn cần để cho bản thân trở nên càng thêm cường đại. Xuân Lựu vạ tự cho là, trên một điểm này, Ilya Khimovic lên thật tốt cùng trong mắt hắn đối thủ cạnh tranh Tô Đông Học. học. Nhất là ở gia nhập Manchester City tới nay, Tô Đông Thủy trùng đóng vai một kẻ gần như hoàn mỹ đội trưởng nhân vật, đồng thời cũng là đội bóng cốt lõi nhất sức chiến đấu, hắn ghi bàn trợ giúp Manchester City thế như trẻ tre. Ở Manchester City 40 đại phá AC Milan về sau, gần như toàn bộ nước Anh đều ở đây cao ca tụng, toàn bộ truyền thông cũng không tiếc tán thưởng, nghiêm nhiên là phải đem Manchester City tạo thành giải ngoại hạng Anh cơ sí, điều này làm cho Manchester City đều có chút thụ sùng được kinh. Nhất là Tô Đông, càng là bị như nước thủy chiều khen ngợi. Nhưng Tô Đông đối với lần này ngược lại nhìn phải phi thường rõ ràng. Truyền thông như vậy phùng tràng, một nguyên nhân rất trọng yếu là, 4 chi tham gia Champions League ở The Mi Elite, mở ú rừng bước với vòng đấu bảng. Arsenal cùng Chelsea tranh tải cũng so Manchester City muốn chậm một ngày, nhưng hai chi đội bóng trận lượt đi đều là sân khách, đều là thảm bại. Chelsea là 13, Arsenal là 04. Xem ra, hai chi đội bóng cũng rất khó vượt qua vòng tháng 1 năm 16 6 chướng ngại này. Quy 1 chương 977, UEFA thắng đã tê dần. Tô Đông vẫn luôn cảm thấy, toàn thế giới truyền thông đều là rất không có tiết tháo, nhất là làm đội săn ảnh tổ tông nước anh Nước anh truyền thông cạnh tranh phi thường bị liệt cái này cũng tạo nên bọn họ không có tiết tháo chút nào có thể nói tác phong làm việc Tỷ như sun liệu nhà này truyền thông vì xúc tiến lượng tiêu thụ thậm chí công khai lấyâ ba gật tới hấp dẫn độc giả nhưng ở nước anh truyền thông lĩnh vực truyền thông cũng phi thường vui lòng với làm một chuyện đó chính là tạo tinh trong nước có rất nhiều người hâm mộ cùng truyền thông đều cho rằng in lần cầu thủ trẻ bọn rất lớn tùy ý chọn ra một ngôi sao mới tới cũng mong muốn đỉnh đầu Tô đông quyền đánhsờ giờ7 chân đạp Messi đơn giản chính là không phải đời nào cũng có thiên tài những thứ này đều là truyền thông kiến tác độc giả thích xem Truy thông liền nên hợp nhu cầu của bọn họ, liệu mạng chế tạo. Từ chính độ nào đó mà nói, làm ra tới ngôi sao bóng đá càng nhiều, bọn họ lăng xê tư liệu thực tế cũng càng nhiều. Coi như những cái này trẻ trung thiên tài rất nhanh liền bị đánh về nguyên hình, kia cũng không cần gấp, bởi vì độc giả đều làm quên, truyền thông rất dễ dàng liền sẽ dùng các loại xuân thu bức pháp, dùng các loại kỹ lương thủ đoạn, để cho độc giả đi tin tưởng, không phải bọn họ thổi qua, mà là những thiên tài này bản thân không chí khí, thương trọng vĩnh. Ở trong môi trường này, rất dễ dàng chỉ biết cho những thứ kia mới vừa dần dần nổi lên cầu thủ trẻ mang đến một loại ảo giác, phản phất bọn họ thật như buốt âm ầm có thể tùy tùy tiện tiện dây thiên diện bình thường, vậy sẽ khiến đám này còn thiếu cuộc sống kinh nghiệm các tiểu tử rất dễ dàng bị lạc rơi phương hướng, thậm chí chuyên nghiệp đời sống rừng bước không tiến lên. Tỷ như Mở Vũ thiên tài tiểu tướng giả phụ mọ dị sận, tên này cầu thủ thiên phú không thể nghi ngờ, liền Ferguson cũng phi thường coi trọng hắn, nhưng đang trợ giúp Manchester City bắt lại đội thanh niên vô địch sau, bị truyền thông tội phẩm, hơn nữa xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn trực tiếp liền nhẹ nhàng. Cái này không thể hoàn toàn quy tội với truyền thông, nhưng bọn họ đổ thêm dầu vào lửa cũng không thể bỏ qua công lao. Manchester City đối ở phương diện này nhất là coi trọng, Tô Đông ở phòng thay đồ quản lý bên trong đang cùng đội thanh niên trao đổi câu thông bên trong, hắn không ngừng phản phục nhấn mạnh một chút, đó chính là cầu thủ trẻ tốt nhất cách này chút phóng viên truyền thông xa một chút, rọi hình quang đèn xa một chút. Chấm thì ở, Sterling, Thiago, Couto, cùng với đội thanh niên bỡ lỡ ỉn đám người, đều bị Manchester City bảo vệ phải rất tốt, lớn lên rất thuận lợi, tin tưởng bọn họ chỉ cần giữ vững trước mắt cố này phát triển thế đầu, tiền đồ có hy vọng. Mà mỗi khi truyền thông điên cuồng tán dương Manchester City hoặc bản thân thời điểm, Tô Đông cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ lại tự thân, không tiêu không nạo. Lần này cũng là như vậy. Càng la bị truyền thông tán dương, hắn liền càng biết điều. Thậm chí lần hai ngày sáng sớm khôi phục tính trong khi huấn luyện, Tô Đông liền nói cho đồng đội, hắn rất chờ mong hai vị ông chủ cũ 3K cùng bệ ơn biểu hiện, hắn tin tưởng cái này hai chi đội bóng sẽ là mùa giải này trang tí honlit trên sàn thi đấu phi thường có sức cạnh tranh đội bóng. Giống vậy có sức cạnh tranh còn có cờ Ziti Ano dẫn dắt riêu. Kết quả, vẫn thật là bị Tô Đông nói chúng. Nước Anh truyền thông điên cùng thổi phòng Manchester City, chủ yếu là bởi vì Arsenal cùng Chelsea hiệp đầu cũng đã 10 phần hòng bét. Chelsea thậm chí ở 13 sân khách bại bởi Napoli sau khi cuộc tranh tài kết thúc, áp Azarovic rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đuổi cổ huấn luyện viên trưởng Buas, điều này cũng làm cho hắn trở thành châu Âu bóng đá một trò cười lớn. Phải biết, mùa bóng trước, vì mời được Buas tới làm huấn luyện viên, Chelsea nhưng là tốn hao chế kỷ lục 15 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng, rồi mới từ Potter mang đi Buas, bây giờ đội cổ người Bồ Đào Nha, kế tiếp còn phải tiếp tục thanh toán một số tiền lớn. Đây không phải là kẻ ngốc là cái gì, nhưng không thể không nói, đội xoánh như loài lao. Từ Buas đổi thành Di Matteo về sau, Chelsea biểu hiện có biến hóa thoát thai hoàn cốt, ở sân Sørkenfotbollsid, thường quy 90 phút tranh tài trong thời gian, 31 ở tổng tỷ số bên trên cầm hòa Napoli. Sau đó ở hiệp phụ trong, Zorbah trợ công Ivanovic ghi bản, trợ giúp đội bóng lấy 41 nghịch chuyển Napoli. Đây tuyệt đối là một trận thiết huyết đại nghịch chuyện. Mà để cho người khác sâu ấn tượng chính là, ở Chelsea chàng này đại nghịch chuyển trong, phát huy ra mấu chốt tác dụng chính là trục trung tâm Kessi, làm phát cùng Zorbah, trong đó 3 cùng Lamas đều là một chuyển một bắn, Kessi đánh vào thứ hai ghi bàn. Liên phu Dù lão, như trước vẫn là thẳng thắn cương nghị túi cơm. So sánh với Chelsea thiết huyết, Arsenal liền khó tránh khỏi kém một ít, sân khách không muốn thảm bại về sau, sân nhà mặc dù 30, nhưng cuối cùng vẫn thảm bị đào thải, không có thể đi vào tứ kết. Như vậy vừa đến, ngoại hạng anh bốn chi tham gia Tram League đội bóng tròng, chỉ có Manchester City cùng Chelsea song song thăng cấp. Bị tô đông điểm danh coi trọng Beren Munit thời là ở sân khách không một lạc hậu dưới tình huống, trở lại sân nhà về sau, 70 điên cùng tán sát bạ dẹo, điều này làm cho Bundesliga ban bá lấy 71 thuận lợi thăng cấp thứ kết. Ba ca thời là ở sân khách 31 đánh bại Leverkusen về sau, trở lại sân nhà, 71 điên cuồng tàn sát đối thủ, Messi diễn ra ngũ tử đẳng khoa, đem cá nhân mùa giải này chạm Toni Lied giải đấu đi bàn, tăng lên tới 12 cầu, nhất cử vượt qua Tô Đông, leo lên chạm Toni Lied chân sút đứng đầu bảng vị. Điều này không khỏi làm toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ nói, Messi thật muốn làm lật Tô Đông. Đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nếu như nói, chạm Toni Lied trên sàn thi đấu, Messi lấy hai cầu ưu thế tạm thời chạy đầu chân sút bảng, như vậy ở La Liga giải đấu, Messi lấy 30 cái đi bàn. Tôi tụt tô đông một bậc, bởi vì Tô Đông trước mắt ở ngoại hạng anh đánh vào 30 tăng cầu. Ở giải đấu còn giữ lại 10 vòng dưới tình huống ai có thể cỡi đến cuối cùng còn chưa nhất định. Một gã khác nhận lấy chú ý đội bóng, Cristiano Ronaldo ở hai hiệp trong trận đấu đánh vào 3 cái đi bàn, trợ giúp Real sân khách 11, sân nhà 41, đánh bại lộ cổ mỏ tỷ Moscow đội, để cho Real ở xa cách Champions League tứ kết nhiều năm về sau, rốt cuộc một lần nữa xông vào Champions League tứ kết. Lần này Real cuối cùng là cáo biệt Champions 16 làng đầu hầm. Mà người Bồ Đào Nha ở La Liga giải đấu số bàn thắng là 20 cầu chớp mắt lạc hậu Messi 3 cầu. Nếu như đơn thuần từ số bàn thắng theo đến xem, ba tên cầu thủ cũng có thể nói là ngạo thị quần hùng, ở châu Âu chân suốt trên bảng chạy đầu, Tô Đông càng là một đường dẫn trước, nhưng Messi cùng Griezmann mùa giải này biểu hiện xuất sắc, cũng để cho người thấy được bọn họ truy kích Tô Đông có khả năng. Messi ở đánh bại Leverkusen tranh tài về sau, tiếp nhận truyền thông phòng vẫn lúc, vị đã hỏi tới số bàn thắng vượt qua Tô Đông chuyện, hắn cười bày tỏ, Champions League còn dài đằng Giờ mới đến tứ kết, ta hiểu rất rõ Tô, hắn mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng nhất định là hướng về phía Void đi. Cho nên hiện đang thảo luận ai ghi bằng nhiều cái này không có ý nghĩa trọng yếu nhất là ai có thể trợ giúp đội bóng cười đến cuối cùng Messi cũng lần nữa biểu đạt bản thân đối Tô đông kính trọng bày tỏ vô luận như thế nào Tô đông đều là bản thân kính trọng nhất cầu thủ đâu cũng đồng thời ở Madrid tỏ thái độ nhưng hắn cùng Messi khiêm tốn bất đồng hắn bày tỏ bản thân muốn gắng thêm một chút tranh thủ tiến nhiều hơn cầu ta biết hắn muốn kết hôn ta là bạn tốt nhất của hắn ta hy vọng đưa hắn một phần suốt đời khóuyên lễẩn Đúng vậy không có cái gì so ở mùa bóng sau khi kết thúc phát hiện ta ở chân suốt trên bảng đánh bại hắn càng làm cho hắn suốt đời khó quên Sau khi nói xong, Cristiano Ronaldo tràn đầy tự tin cười không ngậm được miệng, hắn bày tỏ bản thân tràn đầy năng nổ. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, lại có lẽ là UEFA cấp kia vô hình tay đang thao túng, ngược lại ở Champions League vòng tháng 1 năm 16 thứ hiệp tranh tài kết thúc này kế, Manchester City lại biểu bỡ ghi dị dị kèn xuất hiện ở Thụy Sĩ nghỉ ổng UEFA tổng bộ, tham gia tứ kết đấu loại trực tiếp rút thăm. Xui xẻo là, trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League tứ kết Manchester City, vậy mà được nhiều năm qua lần đầu tham gia gỡ Cái này thật sự là quá có mấy lưới. Hai cái bằng hưu tốt nhất, đồng thời cũng là chân sút trên bảng ngươi tới ta đi đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc lại một lần nữa ở trang Champions League trên sàn thi đấu gặp nhau, cái này đối toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ mà nói, đều là cực lớn xem chút. Càng quan trọng hơn là, Barca rút được Marseille, cùng Manchester City cùng giương trận này đều ở đây hạ được khu. Nói cách khác, nếu như Barca đánh bại Marseille, vậy sẽ ở bán kết trong gặp gỡ Manchester City cùng giương người thắng. Manchester City thắng, đó chính là Tô Đông gặp gỡ ông chủ cũ, Guardiola trở lại Barca, đây tuyệt đối cũng là tương đương có đáng nhìn. Kệ từ ở rổ tiền suất Potter cô sao, Mujino nhưng là lần nữa nói tới báo thủ, bây giờ thật có cơ hội. Nếu là gặp Götze, vậy thì càng không cần phải nói, Tây Ban Nha quốc gia derby, bất kể lúc nào, đều là lớn nhất phân lượng tiêu điểm chiến. Bất kể nói thế nào, lần này rút thăm, UFF phá thắng. đã tê dần. Cuối tuần, ngoại hạng anh thứ 28 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến sở Barcelona. Guardiola lấy đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chinh sân khách, Tô Đông cũng bị đội bóng đặt ở trên ghế dự bị. Liên tục đa tuyến tác chiến, Manchester City biểu hiện hay là bị ảnh hưởng không rõ. Ở sân khách đối mặt sở lúc, đối mặt đối thủ tranh chấp cùng trên ép, Manchester City không có thể duy trì được ngày thường ổn định quyền không chế bóng, liên tục xuất hiện nhiều lần sai lầm. Ngược lại thì đội chủ nhà, Swansea bắt được Manchester City chỗ yếu, không ngừng tăng thêm đà kích, thậm chí còn sáng tạo một đẳng cơ hội. Lần này Rodri phát huy vững vàng, thần dũng nhào ra đối phương penalty, giành được cả sảnh đường ủng hộ. Sau ở phút thứ 70 lúc, Guardiola rốt cục vẫn phải quyết định đổi lại Tô Đông. Phút thứ 86, Tô Đông đầu tiên là dùng một nổ bắn trúng ngang, bắn ngược nhập vòng cấm địa về sau trế tạo hỗn loạn tương mừng, vì Manchester City giành được một lần phạt góc cơ hội. Sau đó, Thiago mở ra phạt góc, David Luiz đánh đầu chuyển nối đến trung lộ, Tô Đông nhanh chóng xông lên vào, cướp ở đánh ra thủ môn trước, nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, đưa bóng từ thủ môn hai tay giữa, đính vào Sơ Van Si không thành, vì Manchester City mở tỷ số. Mà đây cũng là cả trận đấu duy nhất một viên ghi bàn. Manchester City bằng vào Tô Đông dự bị ra sân sau ghi bản, 10 tuyệt sát Sơ Van Si. Rẽ cô cùng Agirzo cũng đội hình chính ra sân, Aguido càng là đá 90 phút, nhưng đều không thể vì Manchester City ghi bàn thành bạn. Tô Đông Dự bị ra sân sau liền vì Manchester City ghi bàn thành bản, cái này cũng hướng tất cả mọi người một lần nữa ấn chứng Tô Đông đối chi này Manchester City tác dụng. Mà đá xong ngoại hạng Anh thứ 28 vòng về sau, Manchester City tổng xem là khá đạt được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng một tuần lễ sau, Manchester City lần nữa nghênh đón một đợt giày đặc lịch đấu. Đầu tiên gặp chính là Cup FA tứ kết đấu loại trực tiếp đối thủ, Leicester City đội. Quy 1 chương 978, đội Tô Đông. Bây giờ Manchester City ấn chứng một câu nói, đứng ở đầu gió bên trên, theo cũng có thể bay lên. Theo đội bóng vững vàng vượt qua lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông ma quỷ lực đấu, theo đội bóng sân nhà 40 toàn thắng AC Milan, Manchester City trên giới tâm khí cũng rất đủ, mỗi người cũng đối tương lai tràn đầy mong đợi, cũng đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy lòng tin. Loại này tốt đẹp tinh thần diện mạo, không chỉ có phản ánh ở đội bóng huấn luyện thường ngày trong, còn phản ánh ở trong trận đấu. Tỷ như cup FA tứ kết đấu loại trực tiếp, sân nhà đối trận Leicester City đội tranh tài. Manchester City nên toàn đội hình dự bị xuất chiến, toàn bộ chủ lực cầu thủ toàn bộ thay phiên nghỉ, kết quả dự bị cầu thủ bùng nổ. David tỷ số, tiếp theo hạ giận đánh vào một cầu Sau đó dễ cô lập cú đút, cuối cùng là đến từ ga Z bạ dị vải gấm thêm hoa, cuối cùng Manchester City 51 sân nhà quần thắng Leicester City đội. Dự bị cầu thủ tập thể bùng nổ, không chỉ có để cho người thấy được Manchester City hùng hậu thực lực, còn có cầu thủ xuất sắc trạng thái. Đứng ở đầu gió bên trên, theo cũng có thể bay lên. Lời này dù rằng có đạo lý, nhưng ở lui về phía sau còn có ngoài ra một câu nói, đó chính là đầu gió quá khứ, ngã chết đều là bay lên heo. Mà Manchester City không có ngã chết, ngược lại càng bay càng cao. Đây hết thể liền đến từ đội bóng mạnh mẽ thực lực tổng hợp, cùng với phòng thay đồ đẳng cấp. Dùng nước Anh theo thêm phân tích, Manchester City bây giờ có được châu Âu bóng đá cường đại nhất đội hình phối trí, càng đáng sợ hơn chính là bọn họ còn đang cố gắng tăng cường đội bóng từ lực, tỉ như sẽ tại năm nay mùa hè tiến cử Tao 3, ở năm nay mùa hè từ bị triệu hồi Zhe bỏ Júnior. Cái này hai tên thiên tài trẻ tuổi đều sẽ tăng lên cực lớn Manchester City thực lực tổng hợp. Trừ cái đó ra, Manchester City còn là quá khứ mấy năm, ở đào tạo trẻ phương diện đầu nhập lớn nhất giờ Premier League, trước mắt Manchester City đội thanh niên có thể nói là nhân tài nhúc nhúc, cái này là Manchester City đội 1 cung cấp quần quần không rứt nhân tài cu lũng mà Manchester City phòng thay đồ càng là đoàn kết chặt chẽ ở Tô Đông Trung Thành, không giữ lại chút nào ủng hộ huấn luyện viên trưởng Guardiola, điều này làm cho Guardiola chiến thuật ở Manchester City lấy được hoàn toàn thi hành, tiến mà trở thành châu Âu trên sàn thi đấu một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Bây giờ Manchester City không chỉ là ngoại hạng Anh, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá, truyền khống chế bóng phong cách đều là riêng một mặt cỡ, làm người ta kinh diễm. Nhất là ở 3 ca đối Mourinho tiếng chất vấn càng ngày càng lớn dưới tình huống, Manchester City truyền khống chế bóng càng là đã làm cho người khác vui tai vui mắt, giành được càng ngày càng nhiều truyền thông cùng người hâm mộ tán thưởng. Bởi vì cục FA dư cử, ngoại hạng anh thứ 29 vòng bộ phận số trận bị đẩy tới trễ trong tuần cử hành. Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến Chelsea. Mới xoéis gì Matteo lựa chọn để cho Toe đội hình chính, mà không phải Zeroba, hiển nhiên là muốn muốn gia tăng phản kích tốc độ, nhưng ở thực tế trong trận đấu, hiệu quả cũng không lý tưởng. Toe Z kéo dài gia nhập Chelsea tới Naydeme. Manchester City thật là lợi dụng sân nhà ưu thế, từ vừa mở trận liền bừng vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng tiếp tấu, thông thả ung dung chuyền bóng tầm thấp. Mở màn chỉ 9 phút, Tony Cearos trường dài Tình chuẩn đưa đến phòng tuyến sau lưng, Tô Đông nhanh chóng xoay trở vào, nhận banh lúc thoát khỏi घेji ca hư phòng thủ về sau, ở vòng cấm địa tuyến đầu luốc bóng, quả bóng vượt qua xét đỉnh đầu, sắp xỉ lướt qua xà ngang rơi vào Chelsea không thành, 10. Dẫn trước sau, Manchester City tiếp tục tăng cường thế công. Phút thứ 29, Lamắt ở trung tuyến phụ cận chuyển ngang xuất hiện sai lầm, Tô Đông đột nhiên nhào lên cướp, cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng một đường chạy như điên, áp sát Chelsea phòng tuyến, đối mặt Keji lúc, một đẩy bóng qua người, cứng rắn dụng tốc độ, qua, ở vòng cấm địa bên trong tạo thành thế một, một lần nữa công phá xét canh giữ không thành, 20 lập cú đút. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông còn có một cơ hội. Kia là tới từ dạ bạ Lủy Tạ cánh phải tác động, Tô Đông ở cấm khu penalty điểm phụ cận, không dừng bóng trực tiếp một ngã người lăng không bộ ly, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bàn thắng siêu kinh điển, kết quả quả bóng đánh vào trên xà ngang, ván nứt ra. Không có thể diễn ra hạt chíp, lệnh Tô Đông cảm thấy tiếng lưới. Mà nửa hiệp sau mới vừa mở màn sau không bao lâu, David Silva đưa ra một cước trọng đồng. Tô Đông ở cấm đầu, đưa lưng về phía đối mặt David bóng, nhẹ nhàng một cái chọc động sau lưng. Bạn Tuấn xoay người sòng vào cầm khu, mắt thấy liền phải đuổi tới cầu lúc, sết quả quyết bỏ gol đánh ra, cướp ở Tô Đông trước, hai tay đưa bóng thao xuống, hóa giải Chelsea lại một lần nữa nguy cơ. Đối mặt nhanh nhẹt Zack Monthon, Tô Đông không thể làm gì khác hơn lui bay, trải qua xếp bên người lúc, hắn còn đặc biệt giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải sết quả quyết đánh ra, cái này cầu lại có. Bị Manchester City liên tục đánh đẹp, Chelsea cuối cùng cũng không thể không lựa chọn phòng thủ. Không bao lâu về sau, Guardiola sẽ dùng rẽ cô thay cho Tô Đông, để cho hắn thật tốt nghỉ dưỡng sức. Mãi cho đến tranh tài kết thúc, hai bên đều không thể lại đi bàn. Cuối cùng Manchester City bằng vào tô Đông lập cú đút, 20 đánh bại Chelsea. Đổi xoay sau, Chelsea ở GMateo xuất lính hạng, liên tục thủ thắng, biểu hiện không tầm thường, nhất là trang Dion Lid đấu loại trực tiếp lội ngược dòng Napoli thăng cấp, càng la giành được cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng lần này bại bởi Manchester City, để cho GMateo rất là đưa đám. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, GMateo bày tỏ, trang này thất lợi trách nhiệm ở trên người hắn. Tranh tài rất gian khổ, chúng ta cầu thủ liệu đến phi thường cố gắng, nhưng đối thủ của chúng ta sát thực cường đại hơn, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Ta đối với lần này thiếu hụt đủ tỉnh táo nhận biết, ta nguyện ý vì chàng này thất lợi phụ trách. Jimateo còn giải thích bản thân an bài Tô Z đội hình chính nguyên nhân, hắn cho rằng là bởi vì giờ Zoba cần nghỉ ngơi. Đối trận Manchester City, ta cảm thấy chúng ta đội bóng cần sự linh hoạt, Tô Z gần đây trạng thái không sai, cho nên ta làm ra quyết định. Ta cùng giờ Zoba không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta quan hệ rất tốt, hắn vẫn là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ một trong, ta tin tưởng, hắn ở sau đó trong trận đấu, có thể tiếp tục vì đội bóng cống hiến một phần lực lượng của mình. 3 ngày sau, ngoại hạng Anh vòng thứ 30, Manchester City sân khách khiêu chiến sở Tox City đội Sân nhà tác chiến Sở Tox City biểu hiện được cực kỳ mãnh cường, cho dù là ở bản thân sân nhà, bọn họ tung ra 451 trận hình, lấy nghiêm mật phòng thủ tới ứng đối Manchester City, hơn nữa cầu thủ động tác cũng khá lớn. Trước mặt trung phong liền lưu lại một chút, trung vệ nên xọ giật cùng do bất hủ dẫn trước, thủ môn bệ gỗ vi biểu hiện không tầm thường, điều này trục trung tâm cho Manchester City mang đến phiền toái cực lớn. Cả nửa trận, hai bên là đá cho không không hề, Manchester City không có thể công phá Sở Tox City không thành. Nhưng nửa hiệp sau bắt đầu sau không bao lâu, Manchester City một lần tấn công đánh đội căn khu, bị thủ môn bệ gỗ vi ở Đang ở Manchester City tính toán trước trận tranh chấp lúc, bè vì đột nhiên một cước chuyển giải, trực tiếp đánh tới trước trận. Rút tranh đến thứ nhất điểm rơi, đỉnh cho gần người sau ở cánh phải cướp được thứ hai điểm rơi, đánh đầu đỉnh trở về Manchester City phòng tuyến sau lưng, rút sau chen vào, thẳng chính là một cước lăng không lúc bóng. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ bay vào Manchester City khung thành, 10 Dô hắt trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ xoay người lại nhìn khung thành tuyến trong bóng đá, lại mất bóng. Mất bóng sau. Manchester City đối sở Tottenham phát khởi mãnh liệt tấn công, liên tục uy hiếp sở Tottenham không thành, nhưng thủy trung không có thể ghi bàn thành bản, điều này làm cho bên sân Guardiola 10 phần sốt ruột. Không thể làm gì trước, hắn chỉ có thể lần nữa tế ra cuối cùng vũ khí. Đổi Tô Đông. Phút thứ 70, Tô Đông thay cho Gazeat bạn gì? Lúc này, Rèco cùng Agüero đều còn tại sân bóng bên trên, Manchester City lập tức liền đem toàn bộ tiền phong tất cả đều đẩy lên đi. Rất hiển nhiên, Guardiola cũng không hy vọng ở chỗ này thu hoạch mùa bóng thủ bại. Ra sân sau, Tô Đông nhiều hơn hay là tự do chạy chỗ, tích cực lui về. Xem ra càng giống như là lùi sâu, mà Agrizo cùng dãy cô thời là vẫn vậy để ở trước mặt nhất, áp chế lại Stot si City tuyến phòng ngự. Ra sân chỉ 4 phút, lấy tợ tổng Benzer cánh trái một cú chuyền ngang, Tô Đông dừng bóng xoay người, thoát khỏi phòng thủ trung trận dây dưa về sau, cướp ở sọ giật bên trên trước khi tới, chân phải lực mạnh vút ly, đã ra một cái khoảng cách không thành có chừng 32 m sút xa. Chân này rõ ràng mang theo đường vòng cung sút xa, để cho thủ môn bệ gỗ vị phi thân cản phá lúc, vẹn vẹn chỉ là đầu ngón tay thoáng đụng cầu, cách nào ngăn cản 11. Bàn thắng siêu kinh điển. Nhưng Tô Đông căn bản cũng không có thời gian đi ăn mừng, thẳng chạy về đến bản phương nửa trận, tỏ ý đồng đội cũng vội vàng rơi vị, tranh thủ thời gian, để cho tranh tài vội vàng lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Đông cố này thế đầu cực lớn cổ vũ Manchester City cầu thủ sĩ khí. Sau đó, Zeko, Aguizzo, Há Giật cầu thủ liên tục đối sở Toc City không thành tạo thành nguy hiếp, Manchester City gần như toàn tuyến áp lên, đối sở Toc City tạo thành nửa trận áp chế thế, nhưng Thủy Trung không có thể gõ mở sở top City phòng tuyến. Manchester City vẫn luôn không có thể đánh vỡ trên sân Bế tắc, Tottenham City gắt gao canh giữ ở khung thành trước, thủy chung chưa cho Manchester City lưu lại chút nào cơ hội, điều này làm cho sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ là càng đá càng nhanh. Thậm chí, rất nhiều người cũng đã làm tốt về chuẩn bị tâm tư. Nhất là khi tiến vào hiệp phụ về sau, mắt thấy không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc, Guardiola tại chỗ bên đều đã bất đắc di lắc đầu liên tục, hiển nhiên bắt đầu tiếp nhận về kết quả. Dù sao Manchester City mùa bóng bất bại vẫn vậy giữ vững xuống. Nhưng vào lúc này, đang ở bù giờ phút thứ 3 lúc, Hã giật ở cánh trái được ban về sau. Đột nhiên bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, ở cánh trái doanh rơi cuối cùng chức thấp phẳng cầu tác đồng, đưa bóng đưa đến vòng 5m 50 góc trái mở lượt dài. Aguizo càng thêm nhanh nhẹn, chạy tới, không dừng bóng trực tiếp chân trái giật bắn, nhưng không có đánh lên lực đạo, cầu bị phản ứng thần tốc thủ môn Bego vì cho nhỏ tới. Bởi vì chân này suốt gôn tới rất nhanh, rất đột nhiên, Bego vì cũng không thể đưa bóng ôm lấy, mà là rời tay. Rẽ cô cùng do bất hủ hai người đồng thời đuổi theo, kết quả là nước nước trung vệ cấp trước một bước đưa bóng đá ra, nhưng cũng không thể đá xa, rơi vào ngay trước vòng 16m 50 mở dài. Đang ở Salford City, tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, cho là cầu đã giải vây thời điểm, liền thấy một cái hùng tráng bóng người xuất hiện ở cung đỉnh khu, dùng chân đem do bất hữu giải vây cầu dừng lại, không đợi chung quanh phòng thủ cầu thủ phản ứng kịp, chân trái thuận thế lại đánh. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy quả bóng cùng như đã tháo, bắn ra, từ cấm khu khe hở giữa đám người giữa xuyên qua, chui vào Salford City không thành bên phải. Thủ môn bệ gỗ vì lúc này vừa mới từ dưới đất đứng lên, nơi nào đến được đến đi cả phá. Ở buzzer phút quyết định cuối cùng, trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi chợt vang lên. 21, Manchester City người Quy 1 chương 979, chúng ta đã chuẩn bị xong. Là Manchester City ở sân khách gian hiểm 21 lội ngược dòng sở tóc City đội đồng thời. Ở xa xôi Tây Ban nhà Madrid sân Bét Mà cũng vừa mới vừa kết thúc một trận La Liga giải đấu, sân nhà nền chiến Diêu Sô Sân bóng ghi điểm bài bên trên hiện lên trận đấu này kết quả cuối cùng, 51. L. Gini làm huấn luyện viên hạ Diêu lần nữa đá ra một trận thỏa thích lâm ly đại thắng, sân nhà huyết tẩy Diêu Sô Si Hê Đác. Làm trọng tài chính ra vi hế Vị trí này khải hoàn đội bóng tấu vang bài hát ca tụ. Sân bóng bên trên riêu cầu thủ cứ việc vẻ mặt cũng rất mệt mỏi, nhưng mỗi người cũng phi thường kích động. 51, đây tuyệt đối là một trận đại thắng. Nhất là ở trang Thi tứ kết đấu loại trực tiếp đem đối mặt Manchester City trước, bắt lại như vậy một trận đại thắng, không thể nghi ngờ là tương đương để trấn xích khí. Càng thêm để cho người hâm mộ cảm thấy phân chấn chính là, tối nay trận đấu này biểu hiện tốt nhất, thuộc về trong đội các ngôi sao bóng đá. Cờ Ziti đâu cùng Benzema song song diễn ra lập cú đút, khi một chuyển một bán, cả cả cũng bắt được một lần trợ công, cả trận đấu biểu hiện cũng không tệ, trước trận tấn công tổ hợp diễn ra một giấc mơ bóng đá tấn công. Điều này làm cho toàn bộ rêu người hâm mộ cũng không khỏi mong ngợi. Tiếp xuống, chi này siêu sao tụ tập giải ngân hà hai kỳ, sẽ tại Manchester lần nữa nhắc lên một cô gió tanh mưa máu, tốt nhất là có thể giống như giết rêu xô hế đất vậy, đem Manchester City hoàn toàn đánh giết. Cristiano Ronaldo vẻ mặt phấn khởi chắc lập ở sân ma bờ trung đường, hai tay cắm ở bên hông, cả người xem ra 10 phần tinh thần, trên mặt không thấy được chút xíu sau trận đấu mệt mỏi. Trên thực tế, hắn hay là rất mệt mỏi, nhưng tâm tình quá phấn khởi. Hắn cảm giác được, trạng thái của mình càng ngày càng tốt, tối nay đã là hắn liên tục thứ 10 trận đấu đi bàn. 10 trận đánh vào 15 ghi bàn, như vậy số liệu đủ hơn người, coi như là so với Tô Đông, kia tất cả đều là không chút kém cạnh. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác mình còn còn lâu mới có được đạt tới tốt cùng, còn có tiềm lực rất lớn có thể tiếp tục nắm móc, hắn còn có thể biểu hiện được tốt hơn lâu hơn. Đá bóng đến bây giờ, hắn trước giờ không có giống như bây giờ, cảm giác mình khoảng cách Tô Đông là gần như vậy. Người Lai, like, liên tục mỗi một trận cũng ghi bàn, tiếng nhiều như vậy cậu, là vui sướng như vậy cảm giác. Cristiano Ronaldo bây giờ cảm giác mình đơn giản có thể chinh phục toàn thế giới, ở trước mặt hắn, không có bất kỳ sợ hãi. Quay đầu lại, phía sau là Diêu đồng đội. Cả cả phản phất cảm nhận được người Bồ Đào Nha ánh mắt, đón hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hắn kia làm người ta thoải mái nụ cười. Gia nhập Diêu sau, biểu hiện của hắn vẫn luôn lúc tốt lúc xấu, nhưng tối nay, hắn thật phát huy phải tương đương xuất sắc. Higuaín, Benzema, Kaká Tự dựa bản thân, Giêu tin tưởng, giương lấy đội hình như vậy đi sân khách khiêu chiến Manchester City, tuyệt đối có hy vọng, nhất định có cơ hội công phá Manchester City không thành. Trước trận tấn công đẹp lấp lánh, trung trảng đôi tiền vệ trụ, Khe Đi ra cùng xa Vi Alonso tổ hợp cũng là càng ngày càng có án ý, hơn nữa xa Hịn, gỡ dạng nghệ rồ cùng Án Tin tộc chờ cầu thủ, giêu trung trảng thực lực cũng giống vậy không tầm thường. Tuyến phòng ngự càng là đồng dạng nhân tài núc núc, Daz Mus cùng Zo Án bị ổn trung vệ tổ hợp, nước pháp tiểu tướng Bazen, cầu thủ, cũng làm cho Diêu phòng thủ hoàn toàn thoát khỏi quá khứ yếu ớt. Đây cũng là vì sao Diêu mùa giải này có thể đánh vỡ trang Tiolit vòng tháng 1 năm 16 lời nguyền, thăng cấp tứ kết môn nhân. Toàn bộ cầu thủ gia nhập Diêu, cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đoạt quốc. Ở La Liga, Diêu gặp phải mạnh mẽ Barcelona, thủy chung không có thể bắt lại La Liga vô địch, mà ở trang Tiolit, Diêu cũng là liên tục dừng bước với vòng tháng 1 năm 16, không có thể có đột phá, cảnh này khiến trong đội mỗi một cầu thủ cũng mắm môi mắm lợi. Bây giờ, bọn họ cuối cùng là thấy được cơ hội. Ta cảm thấy, chúng ta đã chuẩn bị xong. Ở tổng hợp phòng vấn khu, nhận truyền vấn lúc. Đối với kế tiếp trang Di onlit tứ kết trận lượt đi tràn đầy mong đợi, hắn cho là đại thắng Rio Socihe si dắt là đối giêu tốt nhất khích lệ. Có ý tứ chính là, Rio Socihe si dắt tối nay, tuyến phòng ngự 5 tên cầu thủ, cộng thêm tiền vệ trụ vị trí hữu là rẻ mện đi, tổng cộng 6 tên cầu thủ, toàn đều chiếm được thẻ vàng, đủ để nhìn ra giêu tấn công cường thế đến đâu, ưu thế có nhiều rõ ràng. Người Bồ Đào Nha bày tỏ, đây là giêu mùa giải này đã tốt nhất tranh tài một trong, mà đội bóng bây giờ cũng điều chỉnh xuất phi thường xuất sắc trạng thái, ta tin chắc, chúng ta có năng lực, cũng nhất định có thể ở sân khách mang về một lệnh người kết quả vừa lòng cũng cuối cùng thuận lợi thăng cấp trang T-Online bảng kết. Cái này không chỉ là chúng ta trông đợi, cũng là toàn bộ giới người hâm mộ Tâm Nguyện, chúng ta sẽ vì này mà đem hết toàn lực. Người Bồ Đào Nha lòng tin 10 phần, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được hắn hùng tâm trang chí. Hắn tới giêu những năm này, thật đã chịu đủ. Hắn bây giờ liền muốn thật tốt phát tiết một đợt, đem trong lòng chất chứa nhiều năm tà hỏa hoàn toàn bộ phát ra. Đối với Manchester City, Johnny bày tỏ, chi này đội bóng đúng là châu Âu trên sàn thi đấu lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng, nhưng bọn họ thiếu kinh nghiệm. Ở mùa giải này trước kia, Manchester City chưa từng có đá qua trang t Mà rõ nhỉ cho là Manchester City cốt lõi nhất sức cạnh tranh chính là Tô Đông. Ta mới vừa nhận được tin tức, bọn họ ở trong giải đấu kinh nghiệm lịch chuyển đối thủ, mà lợi ngược dòng công thần chính là ta bằng hữu tốt nhất Tô Đông, đây chính là ta muốn nói, bọn họ quá mức lệ thuộc với Tô Đông đi bản, đây không phải là một loại khỏe mạnh cơ chế. Dĩ nhiên, ta có thể thông hiểu, bởi vì ta hiểu Tô Đông, hắn là trên thế giới đáng sợ nhất tấn công cầu thủ, bao gồm ta ở bên trong, chúng ta đều là lấy hắn làm mục tiêu đang truy đuổi, nhưng ta cho là, quá mức lệ thuộc với mỗi một cầu thủ là không hợp lý, dù là người này là Tô Đông. Đối phó Manchester City phải như thế nào đi giam cầm Tô Đông. Ta không cho là loại chuyện như vậy có kia một chi đội bóng, kia một kẻ trung vệ có thể làm được. Dọn nhỉ cười lắc đầu, đúng như ta vừa rồi nói, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, ta hiểu rõ hắn, hắn thật không cách nào bị ngăn cản ngăn cản, bởi vì hắn thật rất mạnh, cái loại đó làm người tuyệt vọng mạnh, cho nên, ở ta trong ấn tượng, hắn là không có biện pháp bị ngăn cản. Thế nào đi đối phó Manchester City? Cá nhân ta cho là, ở Manchester City sân nhà, cùng này suy nghĩ như thế nào ngăn cản Tô Đông ghi bàn, chẳng bằng suy nghĩ như thế nào nhiều ghi bàn. Bởi vì chúng ta không cách nào ngăn cản Tô Đông đi bản, vậy cũng chỉ có thể so với hắn đi vào nhiều hơn. Cười ha ha một tiếng đi qua, Johnny lại nói, ta cảm thấy còn có thể từ chặt đất bọn họ chung chạng chuyền bóng ra tay, cứ việc cái này rất khó, nhưng chỉ có thể làm như thế, bởi vì ngăn cản giữ bóng Tô Đông, nếu so với ngăn cản Manchester City chung chạng chuyền bóng cho Tô Đông càng có hơn. Đối với tứ sắp đến Champions League tứ kết, Johnny lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, sân khách không nên bảo thủ theo đội huệ, mà hẳn lên cầu thắng, tốt nhất là tiến nhiều hơn cầu, cái này đối thứ hiệp có lợi. Lớn nhất khảo nghiệm sẽ là ở tuyến phòng ngự cùng trước trận tấn công. Trên phòng ngự muốn ngăn cản Tô Đông đi bàn, mà trước trận muốn tranh thủ nhiều hơn đi bàn. Đối với tấn công, rõ nhỉ tràn đầy lòng tin, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đối mặt Gio Sosi hé đắt năm tên hậu vệ, hai tên tiền vệ trụ thiết dũng trận, chúng ta vẫn vậy đánh vào 5 cái đi bàn, cái này đủ để chứng minh tình trạng của chúng ta bây giờ có cỡ nào xuất sắc. Cristiano Ronaldo, Higain, Benzema, hơn nữa một cả cả, giơ một bộ này công kích đội hình sát thực đủ xuất sắc, cũng đầy đủ kinh người. Bên này là Real ở Betma Bơ 51 huyết tẩy Real Soshi bên kia là Manchester City ở sân khách hiểm lại càng hiểm 21 lịch chuyển sở Top City, hai chi đội bóng 2 trận đấu, bất kể là kết quả hay là quá trình cũng hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều truyền thông cũng rối rít xôn xao, cho là Real ở trước trận đấu thanh thế bên trên đã là dáng đòn phủ đầu. Jonny ở sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc môn luận, cũng bị cho rằng là đúng Tô Đông phát khởi khiêu chiến. Đừng xem một cái lựa đi ra, Jonny bất kể là giải đấu hay là Champions League, số bàn thắng cũng là hơi kém Tô Đông một bậc, nhưng nếu như cộng thêm Higuaín cùng Benzema Diêu bộ này tấn công tổ hợp số bàn thắng cùng công kích hỏa lực, không chút nào bại bởi Manchester City. Cái này cũng bị rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ chỗ mong ngợi, hy vọng có thể thấy được một trận đối trọi gay gắt đối công chiến. Johnny ngôn luận tựa hồ cũng đại biểu khuynh hướng như thế. Dù sao Diêu hiệp đầu là sân khách, bọn họ mong muốn tranh thủ đến sân khách ghi bàn là chuyện đương nhiên, mà Manchester City thời là sân nhà, bọn họ cũng khẳng định mong muốn sân nhà bắt lại đối thủ, hơn nữa Guardiola đội bóng luôn luôn đều là đá bóng đá tấn công. Càng quan trọng hơn là, trận đấu này thật có thể nói là là ngôi sao bóng đá tụ tập. Manchester City theo thành tích sau khi tăng lên, Zama Ziya, David Silva, Hazard, Tony Ckoz, bất kể cùng Sanchez chờ cầu thủ, đều đã hoạch xác bước lên châu Âu một đường ngôi sao bóng đá hàng ngũ, điều này làm cho Manchester City đội hình thoạt nhìn là ánh sao lấp lánh. Giải ngân hà hai kỳ nắm giữ cỡ Zidane, Ronaldo cùng cả cả hai đại siêu cấp siêu sao, hơn nữa Benzema, Higoin, Savi Alonso chờ một đường ngôi sao bóng đá, điều này làm cho giêu toàn bộ đội hình càng là ánh sao rạng rỡ, chói loa mắt. Huấn luyện viên trưởng Pellegini làm huấn luyện viên giêu năm qua vẫn luôn bị Muzi nô chỗ làm huấn luyện viên 3K chỗ áp chế, hắn bây giờ liền nén sức, mong muốn ở Tram Ti trên sản thi đấu làm ra điều gì đó, hắn ở trước trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên tuyên bố 18 người xuất trình danh sách đăng ký lúc, theo cờ Ziti Ano Đông Nguồn Luận, công khai bày tỏ sẽ ở sân khách đánh lớn bóng đá tấn công. Diều các ngôi sao bóng đá cũng đều từng cái một ma quyền sát trưởng, nhau nhau muốn thử, hiển nhiên đối Tram Ti thăng cấp quyền cũng là tràn đầy đòi khác Mà Manchester City bên này, ở đá xong sở Top City về sau, truyền thông liên tuôn ra Guardiola đối đội bóng biểu hiện bất mãn, cho là bộ phận cầu thủ trạng thái không cách nào làm người vừa lòng, nhất là ở Tô Đông gia sân trước đó. Cho nên, ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, Guardiola liền lộ ra tương đối là ít nổi danh, bày tỏ Manchester City chấn giữ sân nhà, thiết yếu mục tiêu là tranh thủ bắt lại thắng lợi, đồng thời còn có ngăn cản đối thủ ghi bàn. Diều có châu Âu bóng đá xa xỉ nhất sắc bén nhất công kích đội hình, chúng ta nhất định phải tăng thêm coi trọng, không thể cấp đối thủ nhiều hơn sân khách ghi bàn, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Gadiola thậm chí bày tỏ, coi như thật sự là không không, hắn cũng cảm thấy là một có thể tiếp nhận kết quả. Như vậy, chúng ta có thể lần hai hiệp buông tay chân ra. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ ở sân nhà đá bảo thủ, chúng ta vẫn vậy sẽ kiên trì phong cách của mình. Mà đối với giọng đi ở ma bơ phát ra gây hấn, Tô Đông thời là cười đáp lại, chỉ đáp lại ba chữ. Sân bóng thấy. Quy 1 chương 980, trở lại MU. Manchester City cầu thủ đối với Gadiola ấn tượng kỳ thực rất mâu thuẫn, có điểm giống là thiên sứ cùng ma quỷ tổng hợp thể. Nói là ma quỷ Là bởi vì hắn đối chiến thuật thi hành yêu cầu phi thường hạ khắc có thể nói toàn đội trừ hắn tín nhiệm nhất tô đông ngoài cái khác cầu thủ toàn bộ cũng phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của hắn tới chạy chỗ cùng chuyển bóng chạy thế nào chạy nơi nào thế nào chuyển chuyển nơi nào gần như hết thể tất cả radioola cũng sẽ vì cầu thủ chuẩn bị phải thỏa đáng làm cầu thủ người chỉ cần nghiêm khắc thi hành phát huy ra tự thân đặc điểm là được làm như vậy có tốt có xấu chỗ tốt không cần phải nói chính là đội bóng toàn thân biểu hiện phi thường ổn định thậm chí đổi người đều không quan trọng nhất là giống nhưsterling chiếmt ở cho trẻ tuổi tiểu tướng bọn họ ở nơi này, bộ hệ thống chính giữa cũng có thể phát huy hết sức tốt. Rất nhiều người đều nói, Gadio giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ, cái này cũng là bởi vì hắn một bộ này nghiêm cẩn kín đáo chiến thuật, để cho cầu thủ trẻ đến sân bóng bên trên, biết rất rõ bản thân phải làm gì, phải làm sao, tiến tới ở toàn thân chiến thuật không hạ, phát huy ra tự thân đặc điểm, biểu hiện tự nhiên cũng liền tốt. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là làm cầu thủ quen thuộc một bộ này lối đánh sau, khó tránh khỏi chỉ biết cảm thấy có chút cơ giới, thiếu hụt một ít trí tưởng tượng cùng ý thức tự chủ, thậm chí rất dễ dàng sinh ra một loại lười biếng cảm giác. Dĩ nhiên, tạm thời mà nói Manchester City trước mắt còn đang hưởng thụ chỗ tốt, chỗ xấu cũng không phải thấy nhiều. Về phần nói Guardiola tiên sứ một mặt, kỳ thực hắn quản lý vẫn có chút nhân tính hóa, rất nhiều lúc hắn coi trọng hơn cầu thủ tự hạn chế tính, tỉ như tranh tài đêm trước, Guardiola liền không thích để cho đội bóng trước hạn tập trung vào ở khách sạn, mà là để cho cầu thủ ở trong nhà, cho là cái này có thể càng có lợi hơn với cầu thủ phát huy. Bất quá, ở nhân tính hóa đồng thời, Guardiola lại cùng cầu thủ giữ vững khoảng cách nhất định, có vẻ hơi xa lãnh. Hắn tuy nói là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, nhưng rất ít cùng cầu thủ hòa mình, nhiều hơn là giữ vững một loại người quản lý siêu nhân có lúc thậm chí lộ ra quá mức lạnh lùng, thiếu hụt tấn tình vị. Loại này quản lý mô thức rất khoa học cũng rất chuyên nghiệp, nhưng cùng cầu thủ thiếu hụt một loại thân cận cảm giác, ở đội bóng gặp phải thời điểm khó khăn, cầu thủ rất khó sinh ra cái loại đó kẻ sĩ chết vì chi kỷ xung động, điều này cũng làm đưa đến Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City cái đầu tiên mùa bóng, đội bóng nghiêm trọng thiếu hụt đánh át chiến lòng tin. Mà Tô Đông gia nhập, nhất là đảm nhiệm đội bóng đội trưởng sau, rất tốt bổ túc cái vấn đề này. Bây giờ Manchester City xem ra giống như là Guardiola cùng Tô Đông phân công hợp tác, người trước chọn lựa khoa học chuyên nghiệp hóa quản lý, mà Tô Đông thời là cùng cầu thủ hòa mình Lúc cần thiết vùng cánh tay hô lên, toàn đội trên dưới cùng kêu lên hướng ứng. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, Tô Đông ở Manchester City huy vọng muốn còn cao hơn Guardiola, cũng chính là nguồn căn tại đây. Cũng bởi vì như vậy, lúc trước có tin đồn nói, 3K muốn đào đi Guardiola lúc, nước Anh truyền thông thậm chí cũng cảm thấy, Manchester City căn bản không cần lại tìm cái khác huấn luyện viên trưởng, trực tiếp liền đem Tô Đông phụ chính, đảm nhiệm cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng, cho hắn trang bị một kẻ kinh nghiệm phong phú trợ thủ là được rồi. Cái nói này thật đúng là không phải vô duyên vô cớ, cũng là bởi vì Manchester City trước mắt bộ này quản lý mô thức, đưa đến Tô Đông mơ hồ phân đi rất lớn một bộ phận vốn nên thuộc về huấn luyện viên trưởng Guardiola. Quen Uy. Guardiola đối với lần này cũng lòng biết rõ, đây cũng là hắn ban đầu lựa chọn của mình, hơn nữa Tô Đông bất kể là ở sân bóng bên trên hay là vào ngày thường trong, đối hắn vị huấn luyện viên trưởng này còn là cực kỳ sùng bái, người trước người sau cũng cho hắn đủ tôn trọng, điều này làm cho hai người phối hợp vô gian, cho nên hắn cũng không nghĩ tới đi giải quyết cái vấn đề này. Thậm chí, bất kể là lúc trước Guardiola ký hợp đồng Manchester City hay là gần đây ra hạ Tô Đông cũng xuất lực không ít. Đây hết thẻ hết thẻ, tạo cho Tô Đông ở Manchester City trong đội địa vị thậm chí so Guardiola còn phải siêu nhiên. Mà Tô Đông cũng không có vì vậy liền kiêu ngạo tự mãn, phản mà tác phong làm việc càng thêm kín tiếng, khắp nơi cẩn thận tỉ mỉ, bình thường cũng tương đương tự hạn chế. Mỗi ngày sáng sớm, trước khi đến cả dị tỉnh tổng trước, Tô Đông cũng sẽ ở trong nhà bản thân trước huấn luyện một phen, cái này đều đã là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen. Sau khi kết thúc huấn luyện, tắm xong, đổi quần áo, Tô Đông liền ra cửa. Nhiều năm như vậy, Hán Thủy Trung không có học được lái xe, ở vị thê Vương Quang đăng cầu học trong lúc Hắn chỉ có thể cho mình mời người tài xế mỗi ngày đưa đón hắn ngược hướng. Trước khi đến cả dị tỉnh tổng trên đường, hắn sẽ tranh thủ cùng vị hôn thê, cha mẹ cùng nhạc phụ tương lai like, nhạc mẫu video điện thoại, Hàn Nguyên một chút thông thường chuyện vụn vặt, Manchester sáng sớm đúng lúc là trong nước buổi chiều, bọn họ cũng vui vẻ phải tranh thủ lúc rảnh rối phía bài câu. Đến cả dị tỉnh tổng về sau, chạm thứ nhất chính là phòng ăn. Tuổi tác đi lên, không chỉ có huấn luyện lượng phải làm ra điều chỉnh, ăn uống cũng giống vậy muốn điều chỉnh. Tư nhân chuyên gia dinh dưỡng tao giặc cả này khoa tiến sĩ mỗi tuần cũng sẽ từ bổ đạo nha bay Manchester, vì Tô Đông kiểm tra tình huống thân thể cũng vì hán lượng thân định chế tương lai một tuần trực đơn, mỗi ngày đều sẽ cùng tư nhân huấn luyện viên tổ dự vững câu thông, tùy thời điều chỉnh thực đơn. Manchester City cũng ở không lâu đi tới được rồi quy mô lớn chỉnh cải, trong đó rất trọng yếu một cái chính là đối cầu thủ ăn uống coi trọng, tỉ như Guardiola liền yêu cầu, giải đấu trong lúc, mỗi một cầu thủ đều nhất định muốn tại huấn luyện dùng cơm. Đội bóng cung cấp thức ăn cũng là tiêu chuẩn cao, cho dù là một ít tùy ý có thể thấy được trái cây, cũng là tìm đặc biệt nhà cung cấp hàng cung cấp nhất phẩm chất cao trái cây, càng không cần phải nói một ít ăn thịt các loại, nhưng phòng ăn cũng giống vậy cung cấp một ít đi giả. Hẹp bất các loại nhiệt độ cao lượng thức ăn, nhưng cầu thủ chỉ có thể tăng cứ thực đơn mới dùng cơm. Dĩ nhiên, Manchester City mời mấy tên đầu bếp, tay nghề cũng phi thường xuất sắc, chính là đặc biệt vì những thứ này cầu thủ cung cấp phục vụ. Đương tưởng rằng những thứ này đầu bếp rất dễ dàng, kỳ thực bọn họ thật rất bận. Đem Sơn chân hại vị làm thành mỹ vị ngon miệng thức ăn, cái này kỳ thực không tính là gì, chân chính khó chính là đem những thứ kia không ai ăn, thậm chí khó có thể nuốt trôi, như thịt tức gà như vậy vật làm lại dinh dưỡng lại mỹ vị, đây mới thực sự là bản lĩnh. Manchester City thậm chí đặc biệt vì thế chống đỡ các đầu bếp đi nghiên cứu một ít thực đơn, hàng năm cũng tốn không ít tiền. Tô Đông Thức đơn sẽ tại một ngày trước từ tư nhân huấn luyện viên tổ phát cho phòng ăn, lại do phòng ăn đi xuống nữa. Câu thủ lượng vận động rất lớn, khẩu vị cũng là vô cùng tốt, tùy tiện ăn một ít, vậy cũng là người bình thường tới ít một ngày lựa cơm. Nhất là giống như Tô Đông loại này tiêu chuẩn cao xuống nữa, các loại dinh dưỡng cũng muốn chiếu cố, mỗi dạng không nhiều, nhưng hơn 10 đạm món ăn bày ra tới, tràn đầy chính là một bàn lớn. Không chỉ có hắn là như vậy, những người khác cũng giống như thế. Muốn là đụng phải lớn dạ dày vương, vậy càng là có thể ăn một con bò. đang ở hướng về phía một bàn lớn bữa ăn sáng cùng trái cây cơm lúc, nhận được giọ nỉ điện thoại. "Hi, huynh đệ" Ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Tô Đông trong miệng ăn, có chút mơ hồ không rõ hỏi, ta đều đã ở khách sạn trong phòng thể hình luyện xong, ngươi đây. Đối diện giỡn nhĩ cười nói, Tô Đông ồ ồ hai tiếng, nghe một chút, ta đã tại trụ sở huấn luyện ăn Điểm Tâm. Kia phải chờ chút cho ta, chúng ta cũng lập tức phải đi. Dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không chê phiền toái. Riêu lần này Viện Trinh Manchester, ở tại thị khu khách sạn, nhưng trụ sở huấn luyện là mượn dùng MU, mà toàn thế giới đều biết, trụ sở luyện đang ở Manchester City Bất quá Tình huống như vậy sẽ đến hết với mùa giải này, cái này mùa bóng sau khi kết thúc. Manchester City ở vào sân an ủi hạt bên cạnh tòa kia mới nguyên, thế giới đỉnh cấp trụ sở huấn luyện đem chính thức khai dụng, trừ đội một ngoài, bao gồm đội thanh niên cũng đều đem ở nơi nào huấn luyện, các loại thiết thi đều là cao nhất tiêu chuẩn, đồng bộ rất nhiều thiết bị công nghệ cao. Trở lại MU, cảm giác gì? Tô Đông đột nhiên hỏi. Đối diện giỡn nhị rõ ràng trầm mặt chốc lát nhị mới lên tiếng, không có cảm giác gì, quen thuộc mà xa lạ. Đây là hắn chuyên nghiệp đời sống trong hiệu lực thời gian dài nhất đội bóng, muốn nói đúng MU không có cảm giác, vậy cũng tuyệt đối là giả. Bất quá cầu thủ chuyên nghiệp nha Hợp thì đến, không hợp thì đi, bất kể là câu lạc bộ cũng tốt, cầu thủ cũng được, nói một cách thẳng thừng, đều là lợi ích kết hợp, xử trí theo cảm tính tổng không là chuyện gì tốt. Ngày hôm qua thấy lao đầu tử, hắn nói, ngươi làm hại hắn đã một đoạn thời gian rất dài mất ngủ. Johnny ha ha cười lên. Hắn mất ngủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Đông cười khổ. Không đều là ngươi bất sau. Hắn để cho ta hỏi một chút ngươi, có hiểu hay không phải cái gì gọi là kính giả yêu trẻ. Tô Đông nghe cười ha ha, đây đúng là Ferguson sẽ lợi hỏi. Dĩ nhiên, lão đầu này muốn mặt, khẳng định không sẽ ngay mặt hỏi như vậy. Hắn cùng Johnny nói, nhiều hơn là một loại rủa sả. Ai cũng biết, Johnny cùng Tô Đông là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Ta thay ngươi cùng hắn nói xin lỗi." Johnny lại nói, "Tô Đông sững sờ, ý gì? Ta nói với hắn, tiểu tử ngươi gần đây có chút cùng, ta sẽ thay hắn thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi hiểu thế nào tôn trọng trường đối. "Phải, tối tới tối đi, còn là muốn thắng trận." Tô Đông ha ha vui một chút, cũng không có tưởng thật, lao đầu kia đoán trưởng bối hỏng. "Không, hắn nhắc nhở ta nói, ngươi gần đây trạng thái rất tốt." Nói tới chỗ này lúc, Johnny giọng điệu chợt thay đổi, "Nhưng ta gần đây trạng thái cũng không kém." Tô Đông A một tiếng, nói tới nói lui, ngươi là muốn biến hướng khen khen bản thân sao? Điện thoại bên kia Dọn Nhĩ cũng vui vẻ, PP tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, hắn cũng cảm thấy ta gần đây trạng thái rất tốt. Hắn là tôn ý đồ xấu, mong muốn ngươi phiêu. Tô Đông nhìn về phía đối diện cách đó không xa đang nhai nuốt nồn mảm PP, vui nói, Dọn Nhĩ cũng không gật không lắc, nói thật, ta cảm giác mình tối nay có thể đi bàn. Đúng vậy, ta cũng cảm giác mình có thể đi bàn. Tô Đông cười nói, ngươi cảm thấy mình có thể tiến mấy cái? Dọn Nhĩ hỏi. Tiểu tử này cũng là cất ý đấu sấu, liền muốn đạp Tô một cước. Tô Đông cùng hắn chung sống lâu như vậy, làm sao không biết hắn quỷ tâm tư, lúc này cười nói, nhiều hơn ngươi một, ngươi cút cho ta." Johnny lúc này liền cười. Hai người cách điện thoại, đều có thể rõ ràng nghe được với nhau tiếng cười, còn có thể nghe được đối diện VV tiếng thê ở hỏi thăm Tô Đông, có phải hay không cùng Johnny ở gọi điện thoại, người này còn đang kêu gào nói, tối nay quyết không để cho Johnny đi bản. Có nghe hay không?" VV nói, "Tối nay ngươi nếu có thể đi bàn, hắn từ Manchester chuồng chạy đến bổ đảo nhà. Đào cái dẫnh, thật hay giả. Vậy ta phải liều mạng." Tô Đông ha ha cười không ngừng. VVP đã xông lại muốn cấp điện thoại di động, bị dọa sợ đến tô đông đội vàng tránh. Điện thoại bên kia giòn nhỉ cũng nghe đến động tĩnh, lúc này la lớn, "VVP, ta nhưng là ghi âm, sau trận đấu đừng có đùa ý lại, ta chờ nhìn ngươi trốn chạy." Đáng thương VVP thiếu chút nữa không có khóc. Tên huấn kia đã liên tục mời trận đấu ghi bàn, ta cùng hắn đổ cái này, uy một chương 981, đem Diêu đánh cho ta tàn phế. Ngày 27 tháng 3 mượn, Manchester sân Anfield. Man đêm mới vừa giáng lâm, sân bóng đã là đèn đuốc sáng trưng. Trải qua cải tạo về sau, Sân bóng tưởng ngoại đều bị phấn bên trên một tầng tiên màu xanh ra trời sơn, ở ánh đèn tô đậm hạ, cả tòa sân bóng liền phảng phất giống như là một quả dạng rỡ lam bảo thạch, phi thường xinh đẹp. Duy nhất làm người ta tiếp nối chính là, vòng đầu tiên mở rộng về sau, sân bóng dung lượng vẫn vậy không có thể vượt qua 50.000. Bất quá không có sao, Manchester City tiến một bước mở rộng sân an nghị tỷ hạt kế hoạch đã đưa lên lịch trình, lần này chuẩn bị trực tiếp đưa bóng trận dung lượng ra tăng hơn 1 vạn 4.000 vị, tổng dung lượng đem đạt tới 62.000 người, cái này đem vượt qua cái khác đội bóng, trở thành cái dưới mờ sân ô ngoại hạng Anh lớn thứ hai sân bóng. Trước mắt, Manchester City sân bóng mở rộng kế hoạch đã đề giao Manchester Quốc hội xét duyệt khả năng thông qua tính phi thường lớn, bởi vì cái này hạng công trình đem mang đến mấy trăm phần việc tạm thời làm cương vị, ngày sau lâu dài ra tăng hơn 100 tên công nhân viên, cùng với khác nhiều hơn công tắc cương vị, cái này đối Manchester mà nói, cũng có chỗ tốt. Manchester City sở dĩ dám như vậy quyết đoán mở rộng, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở Manchester City bây giờ cầu thị phi thường nóng. Theo gần hai cái mùa bóng tới này đội bóng thành tích đột nhiên tăng mạnh càng ngày càng nhiều người hâm mộ đi vào sân An điều này làm cho Manchester City trở nên một phiếu khó cầu thậm chí ngay cả vé mùa cũng trở nên cũng không đủ cầu cái này kỳ thực cũng cùng Manchester City sách lược kinh doanh có liên quan ở Abu Dạ bị tập đoàn tài chính nhập chủ sau Manchester City vé vào sân vẫn luôn giữ vững ngoại hạng anh nhất cấp thứ nhất chiết toán ra 344 Euro loại kém nhất giá tiền là ngoại hạng anh thấp nhất so xếp hạng thứ 2 Aston Villa còn thấp 30 Euro sân bóng cải tạo sau Manchester City cao cấp nhất thứ vé mùa giá cả đặt tới 900 Euro Ở ngoại hạng Anh xếp ở vị trí thứ 9, kỳ thực tương đối mà nói cũng còn tốt, bởi vì những thứ này đều là ghế khách quý, dưới so sánh, Arsenal là 2300 euro, trọn vẹn là Manchester City hơn gấp đôi, mà cùng thành mở là 1100 euro, cũng so Manchester City cao rất nhiều. Đội bóng thành tích tốt, lối đá đá để mắt, lại là bóng đá tấn công, ngôi sao bóng đá cũng không phải số ít, nhất là còn có Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao trấn giữ, vé vào sân trung bình giá cả nhưng ở ngoại hạng Anh thấp đáy, như vậy đội bóng tỷ suất khán giả làm sao lại thấp? Kỳ thực, từ toàn thân mà nói, ngoại hạng Anh vé vào sân giá cả vẫn còn rất cao cho dù là thấp nhất Manchester City, cũng so tứ đại giải đấu tất cả đội bóng loại kém nhất giá vé cao hơn nhiều, cái này cũng có thể thấy được nước Anh tiêu phí năng lực xác thực nếu so với những quốc gia khác tăng thêm một bậc, hơn nữa tự kiểm chế sân bóng hữu thế, điều này làm cho tờ giờ mi ở list ngày thi đấu kinh doanh thu nhập, so cái khác giải đấu đội bóng chiếm hưu hết sức rõ ràng hữu thế. Manchester City cũng chính là căn cứ vào một điểm này, cho nên mới quyết tâm muốn tiến một bước mở rộng sân bóng, tiến tới ở giữ vương giá vé không trở nên dưới tình huống, tăng thêm một bước đội bóng ngày thi đấu thu nhập. Tất cả mọi người cũng rất tin, cho dù là mở rộng đến hơn 60 Manchester City sân nhà tỷ suất khán giả cũng vẫn là sẽ đầy ắp. Khỏi cần phải nói, nhìn một chút Manchester City đối trận giàu chàng này quyết đấu đỉnh cao. Sớm tại vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp mới vừa quyết ra thắng bại, Manchester City chính thức mở ra tứ kết đấu loại trực tiếp hiệp đầu sân nhà vé vào sân tiêu thụ lúc, toàn bộ vé vào sân đang ở vô cùng trong thời gian ngắn tiêu thụ không còn, trở nên một phiếu khó cầu. Mà đến tranh tài đêm đó, 4 phương 8 hướng người hâm mộ bắt đầu lục tục tràn vào sân An Etihad. Lúc này, sân bóng bốn phía còn có rất nhiều người hâm mộ giơ lên cao lá bài, giá cao tìm con bỏ cầu một tấm vé vào cửa. Nghe nói, ở bên ngoài, một chương vị trí kém nhất vé vào sân đều bị xào đến 2.000 bảng Anh, có thể thấy được trận đấu này có nhiều được hoan nền. Dùng truyền thông cách nói, trận đấu này sức ảnh hưởng không chút nào bãi bởi Tram Tee Only chung kết. Là Manchester City thừa ngồi xe bớt đến sân bóng lúc, sân bóng bên ngoài đang chuẩn bị ra trận Manchester City người hâm mộ cũng dối dít đuổi đi theo, cách hàng rào, xa xa la lên Manchester City cầu thủ tên. Tô Đông là bị kêu nhiều nhất cầu thủ, rất nhiều người hâm mộ cũng đang khích lệ hắn ở trong trận đấu tranh thủ ghi bàn có truyền hình trực tiếp trận đấu này, còn đặc biệt ở trước trận đấu quay trụ đội bóng đến sân bóng tình huống, kết quả bị hiện trường đám này điên quần mà nhiệt tình người hâm mộ giọa sợ, bọn họ cũng không nghi tới Manchester City người hâm mộ sẽ như thế của Nhật. Cái này kỳ thật cũng không khó hiểu, bởi vì đây là Manchester City từ trước tới nay lần đầu tiên tham gia Champions League, mà lần đầu dự thi liền tiến vào đến Champions League tứ kết, đây đối với quá khứ hơn 100 năm đều chưa từng có rất tốt biểu hiện Manchester City mà nói, tuyệt đối có thể cũng coi là lịch sử tụ cùng, cho nên người hâm mộ theo đội cũng có thể thông hiểu. Chúng ta thấy được Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola dẫn đầu đi xuống xe buýt, hắn bị hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vô tay. Làm huấn luyện viên Manchester City tới nay, Guardiola từ từ trở thành châu Âu sốt dẻo đỉnh cấp danh xoái, bây giờ thậm chí bị 3k đào người, nhưng hắn lựa chọn cùng Manchester City ra hạn tiếp tục lưu lại ngoại hạng anh làm huấn luyện viên. Đội trưởng Tô Đông cũng dẫn cầu thủ lục tục đi xuống xe buýt, xem ra tối nay Manchester City cầu thủ là tinh thần phân chấn, trạng thái nên là không sai, mà Manchester City người hâm mộ thời là đang điên cùng la lên tên Tô đông Hẳn là Manchester City được hoan nghênh nhất cầu thủ, không chỉ là Manchester City đội trưởng, hay là đội bóng số 1 trên sút, càng là lãnh tụ tinh thần. Ở hiện trường người hâm mộ sôi trào tiếng song trong, Manchester City cầu thủ ở Guardiola cùng Tô Đông suất lĩnh hạ, đi vào cầu thủ lối đi. Lam Diêu cầu thủ đi ra cầu thủ lối đi, tiến vào sân an ỉ tì hết lúc, Manchester City cầu thủ đã ở trên sân nắm người. Cristiano Ronaldo một bên phụ bộ đại đội đi, một bên đang chú ý Manchester City bên kia động tĩnh, ở chạy tới chạy lui cầu thủ chính giữa tìm thân ảnh quen thuộc kia. Lúc này Trên khán đài đã ngồi không ít Manchester City người hâm mộ, cũng đối giơ phát ra hớ thành. Đang ở rọ đi vào sân an ỉ tí hạt thảm có lúc, xa xa đột nhiên bay tới một viên bóng đá, tốc độ bóng còn rất nhanh, chạy thẳng tới hắn mà tới, điều này làm cho hiện trường người hâm mộ cũng kinh ngạc thất thanh, mà Diêu cầu thủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có Rọ nỉ vui cười hớn hở nghênh đón, bộ ngực đưa bóng ngừng một chút, lăng không một cước đưa bóng đá bay trở về. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới, cầu trở về đến Manchester City nóng người luyện nửa trận, Tô Đông nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu dừng lại, dậm ở dưới chân, tay phải Sa Sa chỉ hướng Rọ nỉ, mà PP David Siva, Ngũ Tỷ Nổ, Marcelo chờ người quen cũng đều ở Tô Đông trùng quanh vui cười hớn hở hướng người Bồ Đào nhà khoắt tay. "Hì, huynh đệ." Tô Đông thẳng đi tới, dùng sức ôm lấy Dọn Nhỉ. "Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống đất, đến lúc đó ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào?" Dọn Nhỉ cười ha ha nói, kia kiêu kỳ nét mặt phảng phất đang nói, "Ngươi còn không vội vàng đả ta." "Vậy thì tuyệt đối ngồi vững ngươi nhạy cầu là tiếng khen." Tô Đông nói mấp máy. Cặp chân kia cầu kỳ thực hẳn khống chế lực đạo, trên đại thể chính là đến Dọn phạm vi liền không có khí lực gì, coi như hắn không có nhận được, hoặc là bị đã đến cơ bản cũng không sẽ đau, càng không cần phải nói bị thương. Dĩ nhiên, nếu như Giò trực tiếp ngã xuống đất vậy, vậy thì coi là chuyện khác. Thấy Giò Nì về sau, Tô Đông lại cùng Cà Cà, Xavi Alonso, Kassi Latt cùng Gia Mốt đám người bắt tay cùng ông, đều là người quen cũ, với nhau cũng đều không xa lạ gì, nhất là Cà Cà. Có lúc Tô Đông thật rất muốn hỏi hỏi Cà Cà, sẽ hối hận hay không ban đầu không có lựa chọn Manchester City, đi riêu. Phải biết, nếu như tới Manchester City vậy, Cà Cà có thể sẽ đối mặt không giống nhau chuyên nghiệp đời sống. Bất quá thẳng thắn nói, ngoại trừ Tô Đông, đoán chừng đổi cái khác bất kỳ một cái nào siêu sao, cũng sẽ chọn Diogo, mà không phải Manchester City. Savio Alonso cũng giống vậy thiếu chút nữa gia nhập Manchester City, nhưng cuối cùng hắn cũng đi Diogo, mà Guardiola thời là tiến cử bất kết, kết quả cái này hai tên cầu thủ đều ở đây chuyển nhượng sau lấy được thành công. Hai đội cầu thủ với nhau cũng không xa lạ gì, gặp mặt sau khách xáo Hàn Nguyên một phen về sau, lúc này mới các từ trở lại nửa trận đi huấn luyện. Làm hai đội cầu thủ ở trên sân khách xáo Hàn Nguyên thời điểm, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng ở tại chỗ bên trò chuyện. Pepe Legini làm huấn luyện viên Riou thời điểm, được khen là là Fiorentino vợ xe phòng hở, kết quả sau đó, một mặt là Riou từ đầu đến cuối không có liên lạc với tốt hơn huấn luyện viên trưởng, một mặt khác là Pepe Legini làm huấn luyện viên thành tích cũng quả thật không tệ, vẫn luôn đối sát Barca, thậm chí thiếu chút nữa liền đánh bại Barca, cho nên cũng liền lưu nhiệm cho tới bây giờ. Cầu thủ đối hắn cũng là rất là chống đỡ, điều này làm cho Riou ở mùa giải này có thể từ hạng tí on vòng tháng 1 năm 16 trong phá vòng đây. L. L. bây giờ là tâm mừng mừng, nghĩ dẫn dắt Gio tiếp tục về phía trước, lấy được tốt hơn thành tích. Gadiola cũng là lần đầu tiên lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tham gia Champions League, cho nên hắn cũng rất chờ mong đội bóng có thể có chút thu hoạch. Hai tên huấn luyện viên trưởng cũng rất có phong độ, với nhau cũng đều mười phần khách khí, Gadiola càng là đội chủ nhà, chẳng qua là hắn thường ngày không quen cùng người giao thiệp với, cho nên chẳng qua là cùng Pellegini theo thông lệ khách sáo một phen, hai người liền mỗi người đi về. Nhưng bọn họ lực chú ý đều là ở sân bóng bên trên bên mình cùng đối phương giữa luân chuyển, trọng điểm chính là quan sát đối phương cầu thủ trạng thái. Trước trận đấu huấn luyện, ai cũng không có hết sức, cũng rất khó coi ra cái gì tới, hơn nữa cụ thể tình báo đều có đặc biệt tuyển trạch viên đi thu thập cũng thật sớm để giao cho huấn luyện viên tổ, cho nên với nhau cũng cũng không có quá nhiều bí mật. Bọn họ sẽ phải chọn lựa thủ thế. Gadiola mới vừa đi trở lại ghế huấn luyện, Arteta liền tiến lên đón, cho ra phân tích của mình. Hắn là Gadiola chí năng đoàn. Đôi tiền vệ trụ, bốn hậu vệ, nói Diêu Mong muốn chọn lựa thủ thế, cái này cũng rất bình thường. Dĩ nhiên, phòng thủ cũng chưa chắc sẽ phải lùi giữ. Điển hình nhất không gì bằng Burnley Te Valencia, năm đó cũng là đôi tiền vệ trụ, chiến thuật cũng lệch bảo thủ, cũng mặc kệ là Valencia hay là Liverpool, Bernite đội bóng đều là chọn lựa cao vị chèn ép tranh chấp chiến thuật. Diêu vậy cũng sẽ chọn lựa tương tự chiến thuật, chẳng qua là tương đối mà nói, thái độ sẽ càng bảo thủ một ít. Nói như vậy, chúng ta có thể ở trong trận đấu đã càng thêm tích cực chủ động một ít. Guardiola gật đầu một cái. Hắn rất công nhận Lê Tỷ ở phán đoán, hắn không cho là Diêu sẽ ở sân khách cùng Manchester City tranh đoạt không chế bóng, bởi vì Diêu thiếu hụt như vậy trung chàng cầu thủ. Mong muốn dựa vào Kaká, khe đi ra cùng Savio Alonso như vậy trung chàng, cùng Manchester City cướp quyền khống chế bóng, đây quả thực là người si nói nhộng. Cái này ba tên cầu thủ trong, duy nhất có được khả năng khống chế bóng năng lực, cũng chỉ có Savio Alonso nhưng bọn họ có thể sẽ ở mở màn cướp một cướp, Hetti ở nhắc nhở. Gadiola cặp mắt hiếp một cái, hung ác tiếng nói, kia liền đem bọn hắn đánh cho ta tàn phế. Quy 1 chương 982, Tiểu Van Bạ tẹn đi bàn. Tất, làm đến từ nước Đức trọng tài chính Felix bỏ giật thổi vàng tranh tại bắt đầu tiếng còi, Manchester City cầu thủ nhất thời khí thế hung hăng hướng giao nửa trận chen chúc đi, mỗi người đều mang kiên quyết vẻ mặt, giống như là muốn liều mạng. Higuaín đưa bóng chuyển cho Benzema về sau, nước Pháp tiên phong nhanh chóng chuyền về cho Savio Tây Ban Nha trung mới vừa dừng lại cầu liền thấy Tô Đông đã vọt tới hắn phủ cận, bị dọa sợ đến hắn vội vàng xoay người đưa bóng lần nữa chuyển về. Anbi ôn cùng Ja hai tên trung vệ cũng lui về hết sức sâu, là Ja trước nhận được Saavi Alonso chuyền về, khi hắn mong muốn chuyển bóng cho hợp tác thời điểm, lại phát hiện Tô Đông một đường đuổi sát theo, bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem cầu khống chế, cả người người đổ mồ hôi lạnh. Nếu là thật đem cầu chuyền đi, đây tuyệt đối là cái núi lao cầu, Anbi ôn còn không phải mắng chết bản thân, cũng không chuyền đi, cầu liền rơi vào chân mình hạ. Tô Đông vừa nhìn thấy Ja Mous không chuyền bóng, trước tiên liền biến hướng đánh về phía Ja Mous. Diêu vệ trong lòng đơn giản cũng muốn chửi mẹ Cái định mệnh, tranh tài mới vừa mới bắt đầu, cần đập như vậy không sao? Nhưng Ja cũng không dám do dự, lúc này đưa bóng chuyển cho Abaloa, hậu vệ phải đưa lưng về phía tiến công phương hướng nhận banh, mới vừa dừng hẳn, liền phát hiện Jimizi đã đuổi tới phía sau hắn, Ja bên này cũng bị Tô Đông bao nhiêu, điều này làm cho hắn không có lựa chọn nào khác, trở về mang theo hai bước về sau, bị buộc chuyển về cho trong cấm khu Casillas. Nhưng vừa lúc đó, Tô Đông đột nhiên hất ra Ja lấy cực nhanh tốc độ chạy thẳng tới đánh ra Casillas đi, bị dọa sợ đến giêu thủ môn căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp một chân to, đưa bóng đá ra giới ngoại. Được rồi, quyền kiểm soát bóng đổi tay, biến thành Manchester City ném biên. Cả toàn sân an ỉ tị hạt nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Casillas giơ tay lên, hướng mình đồng đội bày tỏ ấy nãy, nhưng ai cũng biết, cái này kỳ thực không phải trách nhiệm của hắn. Manchester City mở màn sau tranh chấp chèn ép quá hùng, hơn nữa toàn thân tính rất mạnh, điều này làm cho Rio hàng phòng ngự cầu thủ bị áp lực rất lớn, nhất là á bờ loại chân này chuyển về cầu, đơn giản để cho Casillas rất xử lý không tốt. Trực tiếp chân to đi phía trước chuyển vạn nhất bị Tô Đông Già chân đỡ được, vậy thì xong đời. Có thể nói, Casillas là ở vạn bất đắc di dưới tình huống làm ra một cái ổn thỏa nhất lựa chọn. Vứt bỏ một lần quyền kiểm soát bóng, dù sao cũng so chế tạo một lần tình hình nguy hiểm đến hay lắm a. Manchester City mở màn không tới 10 giây đồng hồ liền cấp được quyền kiểm soát bóng, Marcelo trước tiên chạy tới phát ném biên. Tô Đông thẳng đi tới cấm khu góc trái một giải, dùng thân thể đem ra muốt ngăn cản ở sau lưng mình, giơ tay muốn banh. Marcelo trực tiếp đưa bóng ném đi qua, Tô Đông bộ ngực dừng bóng về sau, ra chân khế đẩy, đưa bóng vững vàng dừng ở trên chân, làm bộ muốn xoay người, đột nhiên đưa bóng mang đến bên trái ranh giới cuối cùng, chỉ thấy Marcelo nhanh chóng róc biên tác động, thẳng đưa bóng chuyển tới phía sau. Sanche theo kịp ra chân xuất sệt, không có đánh đăng không thành, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường toàn bộ người hâm mộ cũng nhất tề phát ra kêu lên. Manchester City mở màn không tới 20 giây liền hoàn thành cước thứ nhất xuất gôn. Lần đầu tấn công nếm được ngon ngọt về sau, Manchester City tiếp tục đối riêu phát khởi hùng ác tranh chấp trên ép. Riêu thời là bị buộc chọn lựa thủ thế, bọn họ không có cách nào ở chuyển khống chế bóng phương diện cùng Manchester City tạo thành cạnh tranh, chỉ có thể hỗn thủ, ngay cả Higuain cùng Benzema chờ trước trận công kích cầu thủ đều ở đây tích cực tham dự phòng thủ Savi Alonso cùng Khe đi ra hai tên tiền vệ trụ càng là vững vàng canh giữ ở bản đội phòng tuyến trước mặt, nhất là đối hai sườn bảo vệ. Manchester City thời là kiên nhẫn không chế quyền kiểm soát bóng, thông qua qua lại chuyển lại cầu, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Hai đội đều đang đợi đối phương phạm sai lầm, nhưng chọn lựa các biện pháp hoàn toàn khác biệt. Manchester City là ném một cái cầu liền tăng cường trong trước trận tranh chấp trên ép, toàn bộ cầu thủ bao gồm Tô Đông, tất cả đều chạy, điên cuồng đuổi theo giao chuyển bóng đi bao vây chặt đánh, cái này cho giao truyền lại mang đến tai họa ngập đầu, luôn là rất dễ dàng liền giành lại quyền kiểm soát bóng. Diêu thời là ném một cái cầu liền giành trước chọn lựa thủ thế. Khoảng cách gần đây cầu thủ có thể cấp liền cướp, không thể cấp liên lối giữ, thậm chí không tiếc phạt quỳ, ngăn cản Manchester City nhanh chóng phát động phản kích, điều này làm cho Diêu phòng thủ trở nên rất vững chắc, vòng cấm điệu bên trong luôn là không thiếu phòng thủ cầu thủ. Bất quá, Manchester City mở màn sau liền giữ vững loại này cường độ cao, giống như mưa rông chớp giật vậy lắm mật tranh chấp trên ép, để cho Diêu hoàn toàn mất đi tấn công thiết đấu. Theo tranh tài bắt đầu, bọn họ từ từ toát ra mệt mỏi ứng phó trận thái. Cái này cũng có trách, như vậy tranh chấp lực độ, đừng nói Diêu, châu Âu bóng có kia một chi đội bóng chịu được rồi. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 90. Diêu Trung vệ án bị ổn lần nữa đánh đầu giải vây, dành trước Tô Đông một bước, đưa bóng đỉnh ra vòng tấm địa, Savi Alonso trực tiếp một chân to, đưa bóng đi phía trước đá. Higuaín cùng Benzema cũng tích cực đuổi về, trước trận từ cờ Zitano Ronaldo đi phụ trách tranh đoạt cái này đừng rơi, nhưng Manchester City bổ đảo nha trung vệ PP cấp trước một bước, trực tiếp lực gáp dọn nhị, đánh đầu đỉnh trở về. Tony Cazzos mới vừa dừng lại cậu, xoay người, nhìn một cái phía trước về sau, nhanh chóng một cước truyền dài, khoảng cách xa đưa đến phòng tuyến sau lưng cấm khu bên phải. Manchester City tiền đạo cánh phải Sanchez lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, cướp ở cầu ra ranh giới cuối cùng trước, đưa nó cho chặn lại, cũng đưa ra một cú đảo tam giác chuyển về, cho đến Vinanti điểm phụ cận. Tô Đông đang ở Vinanti điểm phụ cận, cướp trước một bước đoán được điểm rơi về sau, dành trước kẹp lại vị trí, độ ngực đưa bóng dừng lại về sau, chân phải đưa bóng đi phía trái bên ngoài lại, sắp xỉ vừa đúng để cho đi trừ qua trở về thủ khe đi ra. Đuổi theo cầu về sau, không đợi ra muốt đuổi theo, Tô Đông chân trái đưa bóng lại hướng bản thân bên phải phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, cả người nhanh chóng đuổi theo. Vừa đúng để cho cầu tránh khỏi ra mốt nhạo lên cướp, đồng thời thân thể cũng ngăn trở mốt, để cho Rio Trung vệ không cách nào lại đi ngăn cản hắn. Mà chuyện kế tiếp liền dễ làm. Tô Đông không có để cho án bị ổn phản ứng kịp, nhìn lướt qua Casillas chỗ đứng, chân phải nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra một cái bóng sệt, để cho quả bóng từ án bị ổn với không tới bên trái, trực tiếp trượt xuống khung thành dưới góc trái. Casillas nguyên bản chỗ đứng tiến hữu, Rio trong cấm khu càng là tràn đầy đều là phòng thủ cầu thủ, hắn vốn cho là không thành vấn đề. Thật không nghĩ đến, Tô Đông lại đang trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy, cứ là dựa vào tự thân cấp pháp, kỹ thuật cùng sự linh hoạt xoay sở nhanh trong chuyển, chánh thoát khe đi ra cùng ra mốt hai tên phòng thủ cầu thủ, đệm chân cung thành dưới góc trái. Chân này cầu nhìn như nhẹ nhàng, tốc độ bóng xem ra cũng không nhanh, nhưng lại cứ góc độ của nó quá điều toán, bất kể là án Anbi ổn hay là Casillas, rõ ràng cũng có cơ hội, nhưng lại cứ chính là trên lệnh như vậy một chút điểm. Geomon thần gắng sức nào ra, nhưng vẫn vậy chưa kịp ngăn cản quả bóng nhập lưới. Go ổn. Mở màn 9 phút, Manchester City dẫn đầu công phá giêu không thành. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Một cú sút gol thật sự là đánh quá đẹp. Tô Đông sau Cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường cuồng chạy nhanh tới người hâm mộ chô dưới khán đại phương, giơ lên thật cao hai cánh tay, đồng thời dùng sức hôn trên tay trái trước nhận đến hôn. Cả tòa sân An ỉ tị hạt đều ở đây cao rộng la lên tên của hắn. 10. Tô Đông vì Manchester City dẫn đầu phá vỡ bế tắc, đặt vững lưu thế. Để cho chúng ta lại ôn lại một lần cái này ghi bản quá trình, Manchester City phản đánh cho thật nhanh, Sanchez tốc độ cũng rất nhanh, chuyển động cho phải không sai, nhưng Tô Đông kế tiếp xử lý mới là chốt. Chính là cái này ngừng, chân phải lại ngoật lại, xinh đẹp tránh khe đi ra. Tiếp theo chân trái lại thập một cái, cái này hai lần chạm bóng cũng xử lý rượi đến đỉnh cao, kế tiếp đang dễ dàng trực tiếp lên chân dứt điểm, hơn nữa lại tránh khỏi khe đi ra cùng giá mốt. Mấu chốt là, xung quanh có 4 tên giều phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một có thể tới kịp ngăn cản hắn. Chúng ta nhìn lại một chút pha quay chậm, Tô Đông động tác phi thường phiêu dự, rất ung dung, chơi chính là kỹ thuật cùng ý thức lưu, điều này làm cho ta không nhịn được hồi tưởng lại năm đó Van Basten, Hà Lan chuyển ngụ kỳ trung phong đá bóng phong cách cũng là phi thường tiểu sái buồn hai tay chống nạnh, đứng ở bên mình 30m khu vực và ngoài. Lặng lẽ nhìn Tô Đông chạy ra ngoài ăn mừng đi bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng không nói. Hắn đã sớm biết, Diêu Phòng thủ là khốn không được Manchester City, nhất là Tô Đông. Tô Đông quá mạnh mẽ. Làm Tô Đông bạn tốt, Jonny quá do thực lực của hắn. Nhưng hết cách rồi, Diêu từ trước đến giờ đều là trọng công nghệ thủ, Anbi ổn cùng ra đã là Diêu chỗ có thể sắp xếp ra mạnh nhất trung vệ tổ hợp, trừ phi Biel Ginny mong muốn dùng tiểu tướng Vazen bên trên đi mạo hiểm. Nhưng kết quả đoán chừng cũng giống như nhau. Jonny nhìn Tô Đông chạy ra ngoài ăn mừng, trong lòng sinh ra một cú khí, nhất là lại nhìn về phía đồng đội cả cả, phát hiện hắn cũng giống vậy nhìn lấy mình. Hai đại siêu sao liếc nhau một cái, cũng nhận ra được với nhau ý tưởng. Làm hắn cũng không tin, hai người còn chơi không lại một Tô Đông. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City dẫn trước sau, xoán vùng lòng tranh chấp chèn ép lực độ. Cái này cũng ở dự liệu của tất cả mọi người bên trong, dù sao không có người nào có thể giữ vững 90 phút cao áp tranh chấp, Manchester City thể năng lại xuất sắc, cũng giống vậy không ngoại lệ. Diêu Thường có thể lấy hơi, nhưng trạng diện bên trên vẫn là hết sức bị động. Pep Lini điều chỉnh đội bóng phòng thủ, càng coi trọng hơn đối chung trảng chèn ép cùng trận đường. Đây là Johnny trước trận đấu nói lên. Hắn cho là tô đông là không thủ được, chỉ có thể tận lực giảm bất chuyển cho tô đông cầu. Cái này liền cần Diêu cầu thủ cũng chạy. Không thể không nói, không có quyền kiểm soát bóng, cầu thủ áp lực lớn, tiêu hao cũng lớn. Hai bên ở rằng có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Diêu bắt đầu thích hứng Manchester City loại này tranh chấp lực gáp bách độ, bắt đầu tìm cơ hội phát động phản kích. Phút thứ 23 lúc, chính là ra Mốt đột nhiên nhào lên trước, cắt bóng sau khi thành công, giao cho Caka. Bờ ra di tiền vệ công được banh về sau, lập tức dọc theo trung lộ dẫn bóng xông về phía trước. Busquets một đường không ngừng theo sát, nhưng Caka ở trung lộ đẩy tới thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, cứ là lội qua bucket lại đem cầu chuyển xéo đến sân phải. Cristiano Ronaldo nhanh chóng chen vào, dừng bóng trừ qua Džaba Ali Ta, cắm siêu vòng cấm địa trung lộ. Mắt thấy người Bồ Đào Nha sẽ phải dẫn bóng vọt tới vòng cấm địa tuyến đầu lúc, Džaba Ali Ta ở không ngăn được dưới tình huống, bị buộc chỉ có thể lựa chọn phạm quy, đưa cho Rio một lần trước trận đá phạt. Džoni tốc độ thực tại quá nhanh, một khi vọt lên tới, thật giống như là một chiếc chạy như bay ở trên xa lộ cao tốc phe ra gì, -Gi, cản cũng không ngăn được, chỉ có thể phạt quy. Mà Johnny rất nhanh bị cả cạ từ dưới đất kéo lên, trên mặt cười ha hả. Rất hiển nhiên Hắn biết sông không qua Manchester City phòng tuyến, hắn liền muốn một đá phạt. Quy 1 chương 983, cấm khu chi vương. Sơn An ỷ tỉ hạt bên trong, liền nghe phá không một tiếng vang trầm, giữa bóng đa giống như một đạo tinh hồng, xẹt qua sân cỏ, sắp xỉ lướt qua bên trái của dọc, chui vào Manchester City không thành. Né người bay nhào Manchester City thủ môn Ku toa sắp xỉ còn kém như vậy một chút xíu, nhưng cũng chính là như vậy một chút xíu, để cho hắn không có biện pháp ngăn cản quả bóng nhập lưới, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng bay vào bản thân canh giữ không thành mà không làm gì được. Điều này làm cho Ku toa tức giận đánh dưới người bãi cỏ. Đây là một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, với ai cũng không có quan hệ. Thật muốn nói, vậy cũng chỉ có thể quái Cirtiano Zonano đá phạt phạt phải quá chuẩn. Dù là lại hơi lệch như vậy một chút điểm, cũng không thể lý bàn. Nhưng hắn liền là có thể phạt phải như vậy vừa đúng. 11. Cirtiano Zonano kích động vọt ra khỏi sân bóng, ở phạt góc khu bảy ra hắn kia mang tính tiêu chí ăn mừng động tác, xem ra giống như là một pho tượng, diêu cầu thủ cũng đều chen trúc nhào tới sông ra cho hắn ăn mừng ghi bàn. Tô Đông liền đứng ở cấm khu tuyến đầu, nhìn bản thân bằng hữu nhất, một cứ đặc sắc trực tiếp đá phạt, xuyên thủ bản thân đội bóng không thành. Loại cảm giác này thật hay, là thật phức tạp, nhưng nhiều hơn hay là vì Giọ Nhi cảm thấy cao hứng. Cái này ghi bàn sắc thực rất đẹp. Hắn đá phạt cũng là càng ngày càng lợi hại. PP đi tới, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi hắn liền đặt ở bức tường người trong, nhìn tận mắt Giọ Nhi phạt bóng, cảm xúc càng thêm khắc sâu. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi là kinh hồn bạc vía, như sợ hắn liền trực tiếp nhắm ngay người đá." Tô Đông cười ha ha một tiếng nói. PP vừa nghe cũng vui vẻ, nếu như không phải gỡ hòa tỷ số ghi bàn, ta còn thực sự cảm thấy lấy hắn kia cổ sóng kình, có loại khả năng này. Hai người cũng rất ác thú vị ngồi lên. Hiện nhân cũng đối cờ Zitano Zonano song có rất sâu hiểu. Không có sao, không có sao. Tô Đông đứng ở ngoài vòng cấm địa vây, dùng sức vỗ tay, đem bản thân đồng đội cũng chịu tập tới. Rất nhanh, Manchester City cầu thủ nhất thời cũng dối rít hướng Tô Đông xuống lại, tự động đứng thành một vòng. Đây chỉ là một lần tình cờ, các vị, không cần lo lắng, cũng không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì chiến thuật của chúng ta lối đánh, giữ vững chúng ta tiếtấu, nhất định có thể lại đi bàn, nghe rõ chưa? Hiểu. Các đồng đội cùng kêu lên đáp lại. Tô Đông chủ động đưa tay phải ra, cái khác cầu thủ cũng đều rối rít rốiượi với ra mình tay tất cả đều đóng gấp lại với nhau. Manchester City tất thắng. Tô Đông dùng sức hô, "Cố lên, cố lên, cố lên." Manchester City cầu thủ giải tán lập tức, các từ trở lại vị trí của mình đi, chuẩn bị lần nữa ra bóng. Guardiola tại chỗ bên nhìn thấy màn này về sau, quay đầu cùng tội rèn cùng Messi ở hai đại trợ thủ liếp nhau một cái, ba người cũng dối rít toát ra thần sắc tán hưởng. Tô Đông tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra. Đội bóng mới vừa ném một cầu, bị đối thủ gỡ hòa tỷ số, sĩ khí bị một ít đả kích, nhưng Tô Đông rất nhanh liền nhìn ra một điểm này, lập tức tăng thêm để bổ cũng cố gắng trọng chấn đội bóng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Càng quan trọng hơn là Tô Đông nhìn thấu mới vừa rồi cái đó mất bóng nguyên do. Đó là một lần đến từ siêu sao phối hợp. Cả cả thành danh tuyệt tác chính là trung lộ dẫn bóng đột phá, cái loại đó tốc độ cùng trùng kích lực, cho dù là cho tới bây giờ, cũng còn bị vô số người hâm mộ chỗ hoài niệm cùng hào hứng bàn luận, cho nên coi như hắn bị thương bệnh có nhiều, coi như hắn không ở trạng thái tốt cùng, nhưng dẫn bóng ngay mặt đánh vào, hắn như trước vẫn là có thể xông mỡ bất két. Bất két trường trước giờ cũng không ở phòng thủ bên trên, đây không phải là nói hắn phòng thủ rất yếu, vừa đúng được lại, hắn phòng thủ bị nghiêm trọng đánh giá thấp, chỉ nói là Hán tác dụng lớn nhất hay là ở số 4 vị chuyền nhận banh cùng tổ chức cắt địa bên trên. Cả cả mới vừa rồi liền tóm lấy bất kết cái điểm này tới đánh, cũng đánh ra khoảng trống, vì cờ Zitano Zonano sáng tạo ra cấm khu tuyến đầu quanh người, để cho bổ đảo Nha tiền đạo cánh có thể dừng bóng sau hất ra dạ bạ Lị tạ, tiến tới chế tạo dạ bạ Lị tạ phản quy. Một trọi một giới tình huống, làm cờ Zitano Zonano dẫn bóng vọt lên tới thời điểm, muốn ngăn cản hắn, thật sự chính là không dễ dàng, thậm chí cơ bản chỉ có thể phạm quy thu chẳng. Kỳ thực, mới vừa rồi một lần kia căn bản không cần phạm quy, cùng con cũng tại vị trí bên trên. Chỉ có thể nói Dạ Bạt Lý tạ ở vội bằng giữa, bên trên Bồ Đào Nha tiền đạo cánh hợp lý, bị hắn dồn đến một đá phạt cơ hội. Ngược lại nhìn, Bồ Đào Nha tiền đạo cánh đối với mình đá phạt cũng là vô cùng tin tưởng. Đều là đương thời đứng đầu ngôi sao bóng đá, không có người nào là dễ đối phó. Diêu ở nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản Tô Đông, Manchester City sao lại không phải ở tìm mọi cách giam cầm Crtiano đâu cùng Kaká? Nếu quả thật để cho đối phương các ngôi sao bóng đá tùy tâm sử dụng đá ra, kia tranh tài cũng sẽ không cần lại đá, tuyệt đối sẽ biến thành ghi bàn trò chơi. Mà bây giờ, Diêu đánh vào một sân khách đi bàn. Đối Manchester City mà nói, phi thường bất lợi. Từ chính độ nào đó, Manchester City bây giờ là ở vào lạc hậu vị trí. Guardiola chỉ có thể đi đến bên sân, không ngừng tỏ ý cầu thủ, tất lực giảm bất cấm khu tuyến đầu phạt quy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City dưới sự chỉ huy của Tô Đông, như trước vẫn là tràn đầy kiên nhận chuyền không quả bóng, đều đâu vào đấy giữ vững trung tràng lưu thế, áp chế Rio, mà Rio ở đánh vào một sân khách ghi bàn về sau, tựa hồ cũng càng nghiêng về phòng thủ, nhất là ở Manchester City áp lên sau, Rio ba đầu tuyến cũng có lại phải tương đối khích hào. Götzelini dẫn Vila dựa ở trang tí onlit trên sàn thi đấu thành tích không sai, làm huấn luyện viên Diêu thành tích cũng là quá rõ ràng, ở phương diện phòng thủ, hán điều giáo vẫn có rất mạnh thực lực, nhất là đối mặt Manchester City chuyển không chế bóng. Phải biết, hắn bản thân liền là từ châu Mỹ Latin đi ra. Cái này lập tức để cho hai chi đội bóng lâm vào thế bí trạng thái. Manchester City vẫn vậy khống chế quyền kiểm soát bóng, nhưng thủy Trung không có thể lần nữa ghi bàn thành bàn. Mà Götze mặc dù cũng nói lên một ít lẻ tẻ phản kích, nhưng nhiều hơn hay là lợi dụng cờ tốc độ cùng trùng kích lực ở chế tạo hiếp, nhưng rất khó hình thành chân chính suất goal cơ hội. Như vậy vừa đến, đấu trường mặt nhất thời trở nên giằng co. Mãi cho đến phút thứ 35 về sau, Manchester City một lần nữa bắt được cơ hội, tổ chức lên một đợt thế công, liên tục ở giêu bên ngoài vùng cấm chế tạo ra uy hiếp. Gimazia, Tony Ckoz cùng David Silva trước sau lên chân sút xa. Mặc dù đều không thể sút trúng khung thành, nhưng cũng đúng giêu tạo thành áp lực. Tô đồng thời là ở giêu có rút lại phòng thủ bên trong, bị phòng thủ cầu thủ cho bao bọc vây quanh. Lại cứ, tối nay hai đầu cánh, Gimazia cùng Sanchez ở giêu hai tên hậu vệ biên chế hạ, rất khó ở cánh mở ra tấn công lối đi mà hai tên hậu vệ biên cũng không lớn dám tùy tiện áp lên trước. Diêu tấn công cầu thủ vẫn là vô cùng có uy hiếp, nhất là dạ bạ Lý Tạ đối vị Diêu cánh trái. Nhưng coi như là như vậy, ở phút thứ 41 lúc, Manchester City hay là thu được một lần phạt góc cơ hội. Kia là tới từ Sanche tiếp Tô Đông thấp chuyển về sau, đột nhập cấm khu bên phải sút gol, bị án bị ổn ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Tony Ckoz đi chủ phạt cái này quả phạt góc, hắn thẳng đưa bóng treo nhập Diêu cấm khu, bị ra Khe đi ra hai tên cầu thủ quá nhiều, không có thể lên nhảy, cầu từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, rơi vào phía sau, bị giải vây ra vòng cấm điện nhưng cậu không có bay xa, Busquets dừng bóng về sau, lại chuyển tới cánh trái, giao cho Marcelo. Marcelo lần này quả quyết dẫn bóng cắm xiên về phía trước, đối mặt tới phòng thủ bờ ra Gizu đồng bảo Caka, hắn nhanh nhẹn lắc qua Caka về sau, chân trái chuyển xéo cứng khô, nghĩ muốn đi tìm Tô Đông, nhưng trung gian bị Khe đi ra ra chân cản một cái, cầu thoáng lệch phương hướng. Tô Đông như trước vẫn là cướp ở ra Mus cùng bị ổn trước, đưa bóng cho rừng ở dưới chân, ở rừng bóng lúc, cả người còn từ đưa lưng về phía khung thành, xoay người lại trực tiếp đối mặt khung thành. Ra Mus cùng Anbi ổn hai người đồng thời nhảy tới, nhưng Tô Đông quả quyết dùng thân thể cản một cái Anbi ổn. Chân phải đưa bóng ngang lôi kéo, cả người cũng hướng bên phải bước một bước. Tô Đông kia vừa đỡ, cùng Án bị Ổn hai người thân thể kết kết thật thật liều mạng một cái, kết quả chính là Án Bỉ Ổn bị buộc lui về phía sau một bước nhỏ, mà Tô Đông thời là thuận thế hướng bên phải bước một bước. Lúc này, bóng đá sắp xỉ đang ở Tô Đông chân phải tầm bắn bên trong phạm vi. Zac Musmong muốn nào lên, nhưng hắn cùng Tô Đông giữa còn cách một Án Bỉ Ổn, sau lưng Saavi Alonso cũng giống vậy không kịp, xa Sa cổ cũng đồng dạng là ở dương mắt nhìn. Cứ như vậy, giêu phòng thủ các cầu thủ liền trợn mắt nhìn Tô Đông, kéo ra khỏi một cái khe về sau, chân phải lên, trực tiếp lực mạnh bổ ly. Một cước này sút goal đánh rất đột nhiên, lại phi thường gấp, lực độ cũng đã có phi thường lớn, Tô Đông gần như có thể nói là dốc hết toàn lực, cho nên tốc độ bóng cực nhanh, góc độ cũng là thẳng đến khung thành phía trên. Bình thường như vậy sút goal, chỉ cần kích cầu bộ vị thoáng xuất hiện sai lệch, dù là chỉ có một cm, đều có thể tạo thành bóng đá bay thẳng cao, nhưng Tô Đông chính là có như vậy nắm chặt, có thể ở vội vàng như thế giới tình huống, tinh chuẩn đánh trúng bộ vị, ngăn trận cầu thế. Ca Si lát phản ứng thần tốc, trước bay nhào ra, nhưng một cước này cầu là từ dưới đi lên đánh, không chỉ có nhanh, hơn nữa lực đạo thiên quân, giêu thủ môn đúng là vẫn còn chợm. Cầu trực tiếp đánh vào sau lưng khung thành đỉnh lưới chỗ, rơi vào giêu khung thành. 21. Go ổn. Phút thứ 41, Tô Đông xuống lần nữa một thành. Manchester City lại một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Ông trời của ta, một cước này suýt gol một lần nữa cho thấy Tô Đông ở trong cấm khu siêu cường thống trị lực, xung quanh đều là giêu phòng thủ cầu thủ, nhưng kết quả vẫn bị Tô Đông bắt được cơ hội. Hắn đơn giản giống như là trong cấm khu đế vương. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông từ rừng bóng xoay người, đến kéo cầu, còn cung án bị ổn từng có một lần thân thể tiếp xúc, rất rõ ràng. Diêu Trung Vệ không có thể từ Tô Đông trên người chiếm được một chút xíu tiên nghi, ngược lại bỏ lỡ tốt nhất che kín Tô Đông suốt gôn cơ hội. Sau đó, một cước này suốt gol độ khó cực lớn, xem ra khoảng cách không thành rất gần, nhưng mong muốn đánh ra như vậy suốt gôn thật sự là tương đương không dễ dàng, chúng ta chỉ có thể nói, Tô Đông là người tài cao cả lớn, cũng chỉ có hắn mới có nắm chắc đá ra như vậy suốt gôn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đi bàn. Ở cả tòa sân bóng gần 50.000 tên người hâm mộ tiếng hoan hô tròng, Tô Đông một lần nữa xông về bên sân, ăn mừng bản thân bàn. Quy chương 984, lấy công đối công. Nếu như chỉ từ hơn nửa hiệp tỷ số đến xem, Manchester City lấy được một không được tốt lắm kết quả. 21, Cho choziêu một quý báo sân khách ghi bàn. Nếu là cái này tỷ số giữ vững đến trung tràng nghỉ ngơi vậy, Manchester City mặc dù bắt được hiệp đầu thắng lợi, nhưng thứ hiệp hay là rất nguy hiểm, nhất là phải làm khách Bet Mauber như vậy địa ngục cấp sân khách, khiêu chiến càng là tương đương cực lớn. May mắn, trận đấu này còn có nửa hiệp sau. Cầu thủ trở lại phòng thay đồ về sau, tâm tình cũng coi như không tệ, tinh thần đầu cũng còn rất tốt. Rất rõ ràng, đây là Tô Đông Thứ 2 viên ghi bàn mang đến hiệu quả, nếu như không có cái đó ghi bàn Manchester City hiệp đầu bị rêu 11 cầm hòa, cầu thủ kia tâm tình lại sẽ hoàn toàn khác biệt. Guardiola thấy được cầu thủ tình huống về sau, đối đội bóng sĩ khí cũng cơ bản hài lòng, cũng liền không nói gì thêm nữa, chẳng qua là nói lên hiệp đầu Manchester City tấn công lúc gặp phải một vài vấn đề. Hắn kiên trì cho là, nửa hiệp sau Manchester City vẫn là phải tiếp tục giữ vững tấn công, nhất định phải tái tranh thủ ghi bàn. Chúng ta ba đầu tuyến muốn giữ vững đối giêu áp lực, không thể cấp đối phương thở cơ hội, muốn tranh thủ nhất cổ tác khí bắt lại đối thủ. Ở hiệp đầu đá sân nhà trong liền đặt vững ra thế, tiến tới lần hai hiệp nắm giữ quyền chủ động. Đấu loại trực tiếp chính là đánh nhằm vào tính chiến thuật, ai có quyền chủ động, ai thì càng có cơ hội. Manchester City bản thân liền là cái loại đó bằng vào ta làm chủ chiến thuật phong cách, rất ít căn cứ đối thủ đi thay đổi đội bóng phong cách chiến thuật, càng nhiều chỉ là ở một ít chi tiết tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Cùng lúc đó, chúng ta hai đầu cánh cần càng thêm sống động một ít, hơn nửa hiệp cánh tấn công có chút không đủ. Guardiola không có chút tên, nhưng cũng nói lên vẻ bình, chủ yếu là đội bóng cánh tấn công không có làm công, đưa đến đội bóng hiệp đầu mới lâm vào rằng có giai đoạn, mà giao phản kích số lần kỳ thực cũng không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác luyện chế tạo một ly bạn. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, nhiều cơ hội không đại biểu liền nhất định có thể đi bàn, mà có lúc nhìn như không có cơ hội gì, lại cứ là có thể đi bàn. Gadiola trọng điểm liền đội bóng hơn nửa hiệp tấn công vấn đề, nói lên một ít ý kiến, nhất là châm đối cánh. Abelỏa năng lực phòng ngự là quá rõ ràng, hắn ở Liverpool thời điểm liền lấy đóng băng Messi rừng, đi tới giêu sau, rất nhanh liền trở thành Keo Lorgini giới quyền hậu vệ phải chủ lực, đồng thời cũng là Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Cô hiện chào là công thủ toàn diện, ở Bordeaux nha đội tuyển quốc gia phát huy hết sức xuất sắc, cũng vì vậy bị lấy số tiền lớn mua vào. Hắn gia nhập cũng thay đổi diêu trước cánh trái cho yếu cùng chống chỗ. Có thể nói, ở nơi này hai tên hậu vệ biên chấn giữ hạng, hơn nữa khe đi ra cùng Savi Alonso tạo thành đôi tiền vệ trụ, diêu tuyến phòng ngự hay là rất vững chắc. Sanchez cùng Jimiza năng lực cá nhân sát thực cũng rất mạnh, nhưng phải dẫn cầu đục mở diêu phòng tuyến, thật vẫn có chút lao lực. Nhất là ở hậu vệ biên không cách nào càng nhiều hơn hơn trước chi viện dưới tình huống. Về phần hậu vệ biên, đối mặt áp lực cũng là rất lớn, Marcelo bên này là hướng về phía Benzema, phải hướng về phía cầu quá mức mạo hiểm áp đi, trong giây phút liền bị đánh xuyên sau lưng ai cũng không dám sơ sẩy. Đây cũng là trang di on đấu loại trực tiếp khó xử. Mỗi một trận tỉ thí đều là cường cường đối thoại, mỗi một cái đối thủ đều là thực lực siêu quần cường độ đối đội mạnh, ai đều không thể vững vàng ăn đối thủ, thôi không để ý cũng sẽ bị đối thủ gầm phải không còn sót cả xương. Mà ở vào thời điểm này, có một kẻ thực lực siêu quần siêu sao hàng đầu, tác dụng liền hiện hiện ra. Bất kể là hơn nửa hiệp view, lợi dụng cả cả cùng cỡ Jitanozona nô phối hợp, chế tạo một lần trước trận đáp phạt, hay là tô đông hai cái đi bàn, từ trình độ nào đó mà nói, đều là cầu thủ năng lực cá nhân viết lại tranh tài thế đi điển hình làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, lại là đội bóng đội trưởng Guardiola vào lúc này, cũng muốn nghe một chút Tô Đông ý tưởng. Bị huấn luyện viên trưởng điểm danh về sau, cái khác cầu thủ cũng toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Đông. Ở nơi này giữa trong phòng thay quần áo, Tô Đông nếu so với Guardiola càng có hy vọng. Thấy được mọi người ánh mắt, cảm nhận được trong ánh mắt nóng bỏng trong đợi, Tô Đông khẽ mỉm cười. Kỳ thực không có nghiêm trọng như vậy. Tô Đông nhẹ nhõm cười một tiếng nói. Mao chủ tịch nói qua, chiến lược bên trên muốn coi rẻ đối thủ, chiến thuật bên trên muốn coi trọng đối thủ. Diêu lạ rất mạnh, nhưng Manchester City cũng tuyệt đối không kém. Tuần nữa còn là sân nhà. Ta cảm thấy Pep nói không sai, chúng ta hơn nửa hiệp tấn công làm không được khá, một nguyên nhân rất trọng yếu chính là để cho bọn họ cũng nhận được vòng cấm địa trong ngoài, đưa đến trung lộ đối mặt phòng thủ áp lực rất lớn. Tô Đông không có nói rõ, nhưng chẳng diện như thế nào, tất cả mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Hiệp đầu, ở Tô Đông trung quanh, thậm chí thường có 3 4 tên phòng thủ cầu thủ, phương diện này là giao chiến thuật dùng phòng thủ làm chủ, nhưng mặt khác cũng có thể thấy được, Manchester City tấn công cầu thủ không có, có thể kịp thời hữu hiệu vì Tô Đông gánh vác phòng thủ áp lực. Ta cho là, chúng ta nửa hiệp sau liền nên làm hết sức kéo ra điều phòng tiến. Giếu hai tên trùng vệ liền giao cho ta. Tô Đông lúc nói những lời này, vẻ mặt trong tràn đầy tự tin, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đối thực lực bản thân lòng tin. Đây chính là siêu sao hàng đầu thực lực. Có như vậy một kẻ siêu sao, liền là có thể ở thời khắc mấu chốt ổn định lòng quân, để cho đội bóng có một cái điểm tựa, có một cái phương hướng, nếu không, đội Agro hoặc Deco cũng không có nắm chắc giải quyết ra mối cùng án bị ổn, kia Manchester City nửa hiệp sau vẫn là phải từ từ mài, từ từ hao tổn. Guardiola đối Tô Đông đề nghị rất công nhận, hắn đối Tô Đông thực lực cũng giống vậy tràn đầy lòng tin. Tại chỗ đánh nhịp, cũng ở cầu thủ chạy chỗ cùng phối hợp phương diện tiến hành một ít điều chỉnh nhỏ, lấy để cho bọn họ tốt hơn phối hợp Tô Đông. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City lợi dụng giao bóng, thông thả ung dung khống chế quyền kiểm soát bóng, chậm rãi hướng giao nửa trận đẩy tới. Giao thời là vẫn vậy chọn lựa hơn nửa hiệp chiến thuật, cố gắng lấy ổn thủ lặng lẽ đợi thời cơ. Đội chủ nhà cầu thủ tại trải qua trung tràng nghỉ ngơi điều chỉnh sau, bắt đầu càng thêm tích cực đi cánh, nhất là ở cấm khu 30m khu vực về sau, cơ bản đều là đi trước cánh, từ Sanchez cùng Griezmann tới dục thế công. To đông nhiều hơn là ở trong cấm khu tới lui tuần tra, áp chế ra mỗi cùng án bị ổn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng đến từ cánh cùng bên ngoài vùng cấm chuyển bóng. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Manchester City phát khởi từng đợt từng đợt thế công, không ngừng chế tạo uy hiếp. Phút thứ 51, Marcelo ở giỏm chuẩn một cơ hội về sau, nhanh chóng băng lên, ở cánh trái leo biên trên vào, tiếp ứng đến từ David Silva chuyền bóng về sau, dãn chặt bên trái tuyến, cưỡng ép đột phá, bỏ rơi à Bloa, dọc biên tạt bổng đến cấm ra hậu trái đột nhiên sau chân làm rối loạn bài, không cùng phòng khu đưa đến Marcelo ở vào không người phòng thủ trạng thái hạ, một cước này tác động cũng là cho phải 10 phần tinh chuẩn, đồng thời cũng để cho trong cấm khu giêu phòng thủ cầu thủ có chút chuẩn bị chưa đủ, ngược lại thì Tô Đông, phản ứng nhanh nhất, ở Marcelo nhận ban về sau, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến Marcelo dốc biên tác động, Tô Đông đã nhanh chóng bỏ rơi ra một cùng án bị ổn, cả người trực tiếp một túi người cá nhảy hướng đỉnh, cướp ở đánh ra Casillas lúc trước, đánh đầu đem Marcelo chuyển động hướng khung thành bên trái. Điều này làm cho Casillas hoàn toàn không cách nào cản phá, nhất là ở sau lưng không có, có thể kịp thời đưa bóng ngăn trở sau, trực tiếp nội khí giới. Cầu chui vào riêu không thành bên trái. 31. Gỗ ổn. Phút thứ 51, phút thứ 51, tô đông diễn ra hạt chị. 31. Manchester City tiến một bước làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Đây là một cái phi thường đặc sắc, đồng thời lại phi thường đột nhiên ghi bàn phối hợp. Marcelo đột nhiên sau chen bảo, đánh riêu phòng thủ cầu thủ một ứng phó không kịp, hắn hiệp đầu gần như cũng không có ra dáng băng lên tiến công, nhưng lần này đột nhiên sau trên bảo, phi thường chí mạng. Rất hiển nhiên, Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhất định là làm ra an bài cùng điều chỉnh nhất là châm đối cánh tấn công, Marcelo băng lên phi thường kiên quyết, không có nửa điểm do dự, nhận banh sau cưỡng ép lợi dụng tốc độ bỏ rơi à loa, vì trong cấm khu Tô Đông đưa ra một cước đặc sắc trợ công. Tô Đông cái này cái nhảy hướng đỉnh cũng là phi thường xinh đẹp, Casilla lắc đánh ra thoáng chậm một chút. 31, bây giờ Diêu ở vào một phi thường lúng túng tình cảnh. Mặc dù bọn họ có một sân khách đi bàn, nhưng 13 tỷ số trở lại sân nhà sau, hay là ở vào tình thế xấu. Bây giờ liền nhìn Pel Legini sẽ lựa chọn thế nào, là muốn tái tranh thủ một sân khách đi bàn, hay là vững vàng bảo vệ cái này tỷ số? phải biết, Manchester City bây giờ sĩ khí phi thường vượng, nếu như tiếp tục giữ vững trước mắt hiện trạng, Manchester City rất có thể còn phải lại đi bàn. Sự thật chứng minh, Manchester City thật là có tính toán như vậy. Tất cả mọi người đều biết, trong thi đấu loại trực tiếp tốt nhất lịch đấu chính là trước khách sau chủ. Bởi vì hiệp đầu ở sân khách, thứ hiệp ở sân nhà, cơ hội lựa chọn nhiều hơn, dù là hiệp đầu ngựa thất vó, thứ hiệp cũng có thể thay đổi xuất cục mặt tới. Mà toàn bộ hiệp đầu đá sân nhà đội bóng đều sẽ cảm giác hết sức phiền thoái, một phương diện mong muốn ở hiệp đầu bắt được đủ nhiều ưu thế, mặt khác lại lo lắng đưa cho đối thủ sân khách ghi bàn. Vì vậy, Champions League đấu loại trực tiếp liền thường xuất hiện một loại thú vị của diện, đội khách đá so đội chủ nhà còn phải tích cực. Không thể không nói, sân khách ghi bàn quy tắc, có thể nói là Champions League trong lịch sử lại một hạng vĩ đại phát minh, nó để cho Champions League đấu loại trực tiếp trở nên càng thêm kinh hiểm, đồng thời cũng cực lớn khích lệ ghi bàn. Manchester City bây giờ tâm tư cũng rất đơn giản, cho đối thủ một sân khách ghi bàn về sau, ta liền muốn liều mạng ở ghi bàn bên trên ngủ. 31. Không, cái này tỷ số đi đến sân Betmaker, còn không ổn thỏa cho nên phải tiếp tục công, không cho Diêu bất kỳ cơ hội thở dốc, tranh thủ ở hiệp đầu đá sân nhà trong, mò được nhiều hơn dẫn chức ưu thế. Kia dẫn trước bao nhiêu mới tính ổn đâu? Trời mới biết. Cho nên, tiếp tục công, không ngừng công. Diêu cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh, PL Guinni tiến hành trước thay đổi người, dùng xa hình thay cho Kaka, chọn lựa tam trung trận lối đá, cái này nhìn như bảo thủ, nhưng trên thực tế là vì gia tăng trận giữ bóng cùng chuyền bóng, trước giải phóng trận tấn công. Quả nhiên, PL Guinni ở thay đổi người sau, Diêu liền chủ động đánh ra. Bất kể là từ nhân viên phối trí hay là từ đội bóng truyền thống đến xem, Giel cũng không có tử thủ đạo lý. Vì vậy, trận tài nhất thời lại trở nên tốt nhìn. Quy 1 chương 985, năm nay Champions League ngột lại tạm biến. Giel ở sủi dục nhanh chóng phản kích. Savia Alonso đưa bóng chuyển cho trước mặt Saheen. Saheen dẫn bóng đi phía trước, nếm thử đưa bóng chuyển cho Higuin, PP quả quyết nhào lên cướp, ngã xuống đất soát bóng. Xinh đẹp, Manchester City hoàn thành một lần thành công cướp bóng. Busquets nhanh chóng phản kích, đi phía trước chuyển, David Silva lại chuyển. Liên tục hai lần một cướp chuyền lại, cầu qua trung tuyến, Gimagia dẫn bóng kích. Argentina tiền đạo cánh dẫn bóng tốc độ nhanh. Nhưng Diêu phòng thủ cầu thủ cũng ở đây tích cực lui về. Nhìn một chút lần này Manchester City phản kích. Ở Jimiya dẫn bóng hướng sau khi đứng lên, Tô Đông cố ý kéo dài khoảng cách, vì Jimiya trả lại dẫn bóng không gian. Argentina tiền đạo cánh dẫn bóng tốc độ rất nhanh, lập tức liền xông vào 30 mét khu vực, nhưng A bờ Lọa cùng Jamus cũng đều trở về thủ phải rất nhanh, chưa cho Jimiya tiếp tục đi phía trước quay người. Jimiya năng lực cá nhân không tầm thường, đem nguyên bản cắm thẳng vào sườn phải, từ từ biến thành chạy thẳng tới Jamus. Tô Đông thời là rọm chuẩn thời cơ, đột nhiên tăng tốc độ, đột nhiên bỏ rơi khe đi ra giây dư. Cắm xuyên ra sau lưng, xông về vòng cấm địa bên trái, cái này không chỉ có để cho Hãn bị ổn cùng Tô Đông chạy hướng bên trái, đồng thời cũng quấy nhiễu được ra sự chú ý, càng kềm chế Diêu Hậu vệ phải ạ bạo loạn. Ji Maji ạ thời là hiểu ý, đang áp sát ra về sau, thấy được Tô Đông cắm xin cấm khu bên trái, hắn giả thoáng một thường, nhìn như muốn chuyển bóng cho Tô Đông, lại đột nhiên dẫn bóng gây hướng trung lộ, cưỡng ép ra tốc, đột nhiên một bước xa liền xông qua ra phòng khu. Không thể không nói, Ji Maji ạ tốc độ là thật nhanh, ra hơi không để ý một cái, liền bị Ji ạ cho sổng tới. Nguyên bản cùng Tô Đông chạy hướng cấm khu bên trái án bị Ổn sợ tái mặt, nơi nào còn nhớ được Tô Đông, trực tiếp xoay người lại, chạy tới che kín Zi Ma Zi ạ, vì ra mốt điển vào phòng thủ quen người. Zi Ma Zi ạ phản ứng cũng đủ nhanh, không đợi án bị Ổn đến gần, thấy được Kasi Lat cho đứng từ nguyên lai thiên tạ, chuyển tới trung gian, mơ hồ có hướng bên phải dựa vào dấu hiệu, hắn dùng bản thân cũng không am hiểu chân phải, đánh ra một cái dưới góc trái sút gol. Kasi Lat đúng là biến đổi chỗ đứng, nhưng sự chú ý của hắn phi thường tập trung, khi nhìn đến Zi Ma ạ lên chân lúc, hắn liền đã đoán được đường bóng, nhất là án Bỉ Ổn cũng ra chân ngăn trở khiến cho Jimaji ạ căn bản đá không ra cao cầu. Vì vậy, Casilat trực tiếp đánh về phía khung thành bên trái, nhưng Di ạ chân này sút goal bản thân liền nhằm vào Casilat cho đứng, khiến cho giao môn thần cứ việc đoán được, nhưng cản phá vẫn là hết sức khó khăn, miễn cưỡng chỉ có thể đưa bóng nhỏ ra, lại không có cách nào đưa bóng vững vàng ôm lấy. Rời tay. Jimaji ạ trong giây mắt này, bản năng phản ứng là mất mát, bởi vì hắn một cước này sút goal đã tận lực, nhưng vẫn là bị Casilat ra đi, cứ việc rời tay, nhưng hắn đã vô lực sút đổi. Thánh Casilat đúng là vẫn còn thánh Casilat, liền như vậy cầu cũng có thể nhào ra đi. Zimaji ạ còn có thể nói gì? Casi lát thời là chưa tình hồn, Zimaji ạ chân này suốt gôn đánh rất đột nhiên, hắn đập cũng rất hung hiểm, rời tay về sau, hắn phản ứng đầu tiên là vội vàng lại nhào cái thứ hai. Nhưng ngay khi hắn từ dưới đất bò dậy, mong muốn lại nhào thời quá khứ, lại thấy được trước mặt của mình đột nhiên nhảy ra một cái ngày thân ảnh màu lam, điều này làm cho Casi lát cả người như rất vào hầm băng, bị dọa sợ đến hồn vĩa lên mây, lúc này không nghĩ nhiều nữa, bất kể có thể hay không nhào tới, ngược lại trực tiếp liền nhào đi ra ngoài. Casi còn không có nhào tới vị, Tô Đông đã chân trái nhẹ nhàng đưa bóng hướng khung thành phương hướng đẩy một cái. Câu lấy một đường thẳng, chui vào giữa khung thành. 41. Gỗ ổn. Đại tứ hỉ. Cả tòa sân an ủi tỉ hạt gần 50.000 tên Manchester City người hâm mộ, tất cả đều một mạch từ chỗ ngồi đứng lên, điên cuồng la lên tên Tô Đông, trong khoảnh khắc liền tạo thành dợn trời ngập đất thế, cuốn qua cả tòa sân bóng. Tô Đông ở ghi bàn sau, xoay người vọt ra khỏi sân bóng, dọc theo bên sân một đường chạy như điên, cuối cùng ở chủ khán đài phía trước đứng bước về sau, hướng về phía trên khán đài người hâm mộ giơ lên thật cao hai cánh tay. Sau lưng, Manchester City cầu thủ chen chúc nhào tới đuổi theo, đoằn đoằn đem hắn quanh trực tiếp truyền hình cho Tô Đông cùng các đồng đội lớn đạt, tạ, để cho toàn thế giới toàn bộ xem tranh tài truyền hình trực tiếp người hâm mộ, đều có thể rõ ràng thấy được bọn họ vào giờ phút này trên mặt phấn chấn cùng kích động. 41. Manchester City ở bản thân sân nhà bắt được cực lớn dẫn trước ưu thế, mà bốn cái ghi bàn toàn bộ đều là đến từ Tô Đông. Đây tuyệt đối không phải Tô Đông bá chiếm Manchester City khai hỏa quyền, vừa đúng ngược lại, mới vừa rồi cái thứ tư ghi bản, chính là Tô Đông vì Ji Ma Ji a ở sáng tạo cơ hội, mới để cho mình ở vào một không người phòng thủ tuyệt địa vị trí. Từ trực tiếp truyền hình pha quay chậm thả về cũng có thể thấy được, Tô Đông vì Ji Maji ả mang đi phòng thủ cầu thủ, điều này làm cho Argentina tiền đạo cánh có cơ hội dẫn bóng sông vào cấm khu, cùng nổi lên chân dứt điểm. Nếu như Tô Đông không đi mang đi Ản bị ổn, không đi quấy nhiễu Ramos, không đi kiểm chế Ả Baloa, Ji Maji ả rất khó có cơ hội đột nhập cấm khu, càng không cần phải nói là lên chân dứt điểm. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên ở Ji Maji ả dẫn bóng đột phá ra mốt về sau, Ản bị ổn không để ý tới Tô Đông, ngược lại để cho Tô Đông ở vào một không người phòng thủ vị trí, Ji Maji sau đó lên chân đánh dưới góc trái. Để cho Casey lắc chuột bóng rời tay, vừa đúng để cho cầu rơi vào tô đông bên trong phạm vi. Hết thảy tất cả liền phản phất giống như là trong cõi minh minh chú định. Tô Đông vô tư cho hắn mang đến cái thứ tư ghi bản. Đáng lưu ý chính là, cùng thường ngày bất đồng, tối nay Tô Đông 4 cái ghi bàn, toàn bộ đều là đến từ vòng tấm địa trong vòng, thậm chí là đến từ vòng 5m50, cái này ở dị vãng trong trận đấu cũng ít khi thấy. Trước kia, chúng ta đều nói Tô Đông rất toàn diện, đó là bởi vì hắn tầm bắn phạm vi rất rộng, bất kể là ở vòng tấm địa hay là ngoài vòng tấm địa, thậm chí tiến vào 30m khu vực, cũng có thể trở thành Tô Đông tầm phạm vi. Nhưng tối nay Tô Đông cho thấy bản thân cấm khu trì vương một mặt, bốn cái ghi bản toàn bộ đều là đến từ vòng cấm địa, hơn nữa cơ bản đều là thể hiện ra một kẻ cấm khu thống trị hình trung phong nên muốn có được đặc chất, điều này làm cho chúng ta không khỏi không cảm thái, làm đương thời đứng đầu nhất trung phong, Tô Đông trên người thật còn có, có tương đương cực lớn tiềm lực có thể đào móc. Đến tháng 9, hắn liền 28 tuổi, cái tuổi này đúng lúc là cầu thủ hoàng kim thời đỉnh cao, là kinh nghiệm, thân thể cùng kỹ thuật cũng đạt đến đỉnh phong thời kỳ chốt, nhưng Tô Đông lại còn đang không ngừng mang đến cho chúng ta ngoại ý muốn cùng ngạc nhiên. Dẫn đội đi tới Manchester cao tầng là kiên kiên gần đó. Làm người Tây Ban Nha Hắn cùng sổ gì Án nổ cùng Bợ Dĩ Dịch Sở Tiễn đều có giao tình tốt, dù sao năm đó hai người ở bà ca trong lúc cũng không ít cùng giao cao tầng giao thiệp với. Khi nhìn đến Tô Đông đỉnh đầu chân đá liên nhập 4 cầu về sau, bù trạc nghẹn nọ trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Năm nay Trang Ti Onlit ngột lại tạm biến. Cứ việc nói như vậy có trước qua, dù sao còn có thứ hiệp tranh tài, nhưng lấy thế cục trước mắt đến xem, Diêu mong muốn ở Bét ma bơ lội ngược dòng, cái này tỷ số, thật sự là phi thường khó khăn. Dĩ nhiên, nếu như tiếp xuống, Diêu có thể tái tranh thủ đến một ghi bàn vậy, kia còn có cơ hội. Leo Vinny hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên ở nửa hiệp sau liền ném hai cầu về sau, hắn bắt đầu yêu cầu cầu thủ phát động thế công, nhưng Manchester City thời là kiên nhận không chế thế cục cùng quyền kiểm soát bóng, liên tiếp đánh ra uy hiếp thế công, để cho giư tuyến phòng ngự liên tiếp cơ báo. Sân bóng bên trong người hâm mộ cũng theo trên sân thế cuộc, không ngừng hét lên kinh ngạc gầm thanh cùng tiếp nối tiếng thở dài. Tương lai mấy năm, truyền không chế bóng sẽ càng ngày càng được coi trọng, ở phương diện này, chúng ta phải hướng các người học tập. Bù chạ gẻ nọ khổ trong làm vui hướng Manchester City hai đại cao tầng nói. Trước lúc này, bên ngoài cũng đã có tỉnh táo phán đoán nhưng bộ trà gõ nọ ở tận mắt Manchester City hiện trận đấu về sau, tiến một bước xác nhận phần này phán đoán, bởi vì hiện trường quan sát Manchester City trên tài, chỉ biết phát hiện, bọn họ chuyển khống chế bóng đã xa xa dẫn trước Rio, thậm chí dẫn chức với Barca. Xét cho cùng ngay tại ở, Guardiola chiến thuật hệ thống, cùng với đám này xuất sắc kỹ thuật hình cầu thủ. Cho nên, các ngươi quyết định muốn đảo Bayern Modis rồi. Bơ Ghi Dịt Serpent cười hỏi. Bộ trà gõ nọ sâu sắc nhìn Bơ Ghi Dịt Serpent, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi cũng đúng cảm thấy thú. Manchester City giám đốc kỹ thuật cũng không trả lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diêu đối Moji hứng thú rất dày, hơn nữa thời gian không ngắn, mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn tăng lên đội bóng chuyển khống chế bóng năng lực, Moji là đường kim bóng đá vì số không nhiều chuyển khống chế bóng trung tràng. Trận đấu này, Diêu trung tràng bị Manchester City đùa bỡn xoay quanh, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở đội bóng bắt không được cầu. Dù là sau đó đổi lại xa hình, cũng vẫn là bắt không được cầu. Phương diện này là Manchester City tranh chấp lực áp bách độ quá mạnh mẽ, nhưng mặt khác cũng là Diêu trung tràng truyền khống chế bóng năng lực quá yếu. Nguyên bản Diêu mong muốn mua về David Shiva, nhưng Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia đối trở về Diêu không có hứng thú. Manchester City cũng không có ý định mua bán, vì vậy chỉ có thể tuyển cái khác mục tiêu, vì vậy liền lựa chọn Modrić. Nhắc tới, Manchester City đối Modrić cảm giác hứng thú thời gian dài hơn, năm đó Cesc Fàbregas ở trung tràng thậm chí thiếu chút nữa liền đi theo tô đông gia nhập Manchester City, chẳng qua là ở tiến cử Modrić không có kết quả về sau, Manchester City lựa chọn Tony Kroos, kết quả, nước Đức trung tràng lập tức trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bọn trung tràng chuyên truyền. Đây rốt cuộc là Guardiola giỏi về điều giáo, hay là Tony Kroos bản thân liền thực lực siêu quần, hay hoặc là hai người đều có. Vốn có David Shiva, Tony Cros, Bucket, Thiago, Mũ Tỷ nổ cùng gà bạ gì chờ cầu thủ về sau. Manchester City còn có một kẻ thuê ở bị trung tràng thiên tài Zerberziner, đồng dạng cũng là thực lực không tầm thường chân truyền, trước lại từ mở ưu đào đến rồi nước Pháp thiên tài trung tràng đó có ba. Có thể nói, bây giờ Manchester City nhân tài nhung núc, thật còn muốn đảo mô díp. Là thật tâm mong muốn? Hay là cố ý tăng giá? Bù trạ gõe nọ từ bở ghi gì sợ kẹn trên mặt không thấy được chút dấu vết, hắn cũng vùng thà cho dò tìm. Lại nhìn thấy sân bóng bên trong, Manchester City phát động nhanh chóng phản kích, Tô Đông đè ở trước mặt nhất, vì Manchester City công thành bạc trại, tiên kiến trong đầu cũng rất cảm giác khó chịu. Người khác không biết, hắn rõ ràng nhất. Rio có đến vài lần có thể tiến cử Tô Đông, nhưng mỗi một lần cũng mất không bệ tật. Nếu như, bây giờ vì Rio công thành bạc trại chính là Tô Đông, kia cục diện có phải hay không sẽ hoàn toàn bất đồng, Quy 1 chương 986, Rio ác động, điên cuồng Tô Đông. Là Manchester sân an ỷ tí hạt tranh tài kết thúc, Sir Cesar Voss trước tiên phát biểu bình luận Ở sau trận đấu cho điểm trọng, cho Đông cho điểm là mắt điểm, 10 phần. Bình ngữ cho là, Tô Đông ở trong trận đấu điên cuồng đánh vào 4 cái ghi bàn, hoàn toàn đem giéo hoa lệ áo khoác lột ra, để cho toàn thế giới cũng thấy được giêu yếu ớt phòng thủ, đồng thời cũng chứng kiến Manchester City hùng mạnh. Sân nhà 41, Manchester City một cái chân đã dẫm vào chạm tí on league kết, Tô Đông là đội bóng thăng cấp số 1 công thần, bị sân an ỉ tỉ hạt mấy mươi ngàn tên Manchester City người hâm mộ theo đuổi, làm cho cả Manchester cũng lâm vào cuồng hoan. Đáng nhắc tới chính là, Tô Đông 4 cái ghi bàn toàn bộ đều là đến từ vòng cấm địa, thậm chí là vòng 5m 50 phụ cận, đây là phi thường hiếm thấy, nhân là quá khứ Tô Đông vẫn luôn lấy toàn năngưng. Tấm bắn rất xa, thành danh liền đến từ ngoài vòng cấm địa vây nổ bắn, nhưng đối mặt riêu trận đấu này, hắn dùng 4 cấm khu bên trong ghi bàn triển hiện bản thân đối cấm khu thống trị lực. Sơ Cát Sơ Hót bày tỏ, ở xa cách Tram Ti đấu loại trực tiếp một năm sau, Tô Đông diễn ra vương giả trở về, không chỉ có trợ giúp Manchester City đánh bại AC Milan, đang đối mặt riêu tứ kết đấu loại trực tiếp trong, hắn cũng đánh vào Manchester City toàn bộ ghi bàn Hắn lần nữa dùng tranh tài chứng minh, mình mới là Manchester City nhất không thể thiếu cầu thủ. So các sở hốt còn phê bình trận đấu này hai đại đương thời siêu sao đỏ sức, cho là Tô Đông ở biểu hiện bên trên nếu so với Crtitano Ronaldo hơn một chút. Bồ Đào Nha siêu sao là Diêu trong đội duy nhất có thể cho Manchester City chế tạo uy hiếp cầu thủ, bất kể là ở hiệp đầu hay là điểm số lớn lạc hậu nửa hiệp sau, hắn đều chưa từng nản lòng, cũng đang cố gắng tìm kiếm cơ hội, hắn từ đầu tới cuối duy trì ý chí chiến đấu, cũng liên tiếp chế tạo ra sắc cơ, là Diêu ở trận đấu này trong vì số không nhiều điểm sáng. Nhưng nhất định phải chỉ ra chính là, bất kể là đoàn đội tác dụng hay là cầu thủ cá nhân biểu hiện, Crtitano Ronaldo ở trận đấu này trong cũng là hơi kém Tô Đông một bậc, cái này cũng một lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh, Tô Đông mới là trên tinh cầu này vĩ đại nhất, xuất sắc nhất siêu cấp siêu sao. Soccerpost còn đặc biệt vì Tô Đông làm ngoài ra một bài báo cáo, bày tỏ Tô Đông là champion lead từ trước tới nay, đã được mát điểm số trận nhiều nhất cầu thủ, phần này số liệu vượt xa Ciro Immobile,itano zona đâu cùng Messi hai đại siêu sao, hơn nữa nếu như tính champion lead mỗi trận cho điểm tổng điểm số, Tô Đông cũng phải cần vượt qua cái này hai đại đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, nếu như từ biểu hiện đến xem, Tô Đông tại quá khứ trong những năm này, là không nghi ngờ chút nào thế giới bóng đá người thứ nhất không có bất kỳ tranh cãi, Cristiano đâu cùng Messi cũng theo sát phía sau, cái khắc cầu thủ rõ ràng nếu so với cái này tam đại siêu sao kém không chỉ một đoạn, cái này cũng chứng minh tam đại siêu sao đối cùng thời đại cái khác cầu thủ thực lực ưu thế. Mà Tô Đông lại là tam đại siêu sao bên trong, thực lực mạnh nhất siêu cấp siêu sao. Sir Gareth phân tích cho là Messi bóng đá tiên phú là tốt nhất, điểm này là không thể nghi ngờ, gần như toàn bộ đá bóng người cũng sẽ đối Messi thiên phú và kỹ thuật quỷ bái, Cristiano Ronaldo thiên phú không bằng Messi, nhưng năng lực của hắn, đối đội bóng cống hiến, cùng với ở sân bóng bên trên cái loại đó lực hiệu triệu Nếu so với Messi càng thêm xuất sắc, cái này phi thường có sức càng hóa. Có thể nói, Cả Cristiano có thể ở điểm số bên trên đuổi theo Messi, chính là dựa vào không ngừng cố gắng để đền bù thiên phú bên trên chưa đủ, mà dưới so sánh, Messi ở chăm chỉ cố gắng, ở cá nhân ý chí, ở đoàn đội lãnh tụ các phương diện, cũng muốn hơi kém một chút, cảnh này khiến hắn cùng Cristiano Ronaldo không cách nào kéo ra trên lệch. Mà Tô Đông thời là thiên phú và cá nhân cố gắng kết hợp hoàn mỹ thể. Sérgio Postola, Tô Đông đã có không thua gì với Messi phú, đồng thời lại có không thua với Cristiano chăm chỉ cùng cố gắng. Đồng thời còn có ngoan cường tranh tài ý chí, khiến cho hắn có thể lần lượt ở đội bóng gặp phải khốn cảnh lúc, dẫn đội bóng thay đổi cục diện. Từ Sport Lisbon đến Valencia, từ 3K đến Bayern, bây giờ lại đến Manchester City, Tô Đông luôn là đang giả trang diễn vai trò của Chúa cứu thế, mà hắn cho đội bóng người hâm mộ cũng luôn là thói quen Tô Đông cứu vớt, vừa gặp phải khó khăn, cái đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Đông. Thậm chí, ngay cả hình Kịt cũng đã từng đùa giỡn nói qua, cho dù là đem Tô Đông đặt ở trên ghế dự bị, cũng có thể làm cho đội bóng lòng quân đại chấn, để cho toàn bộ biểu hiện càng thêm xuất sắc, đây chính là Tô Đông sức cảm hóa. Ở gia nhập Manchester City trước, Tô Đông hay là bị không ít nghi ngờ, ví như Manchester City chẳng qua là một chi bạo phát hộ đội bóng, Manchester City không có chút nào nền tảng, Manchester City thực lực không đủ các loại, nhưng Tô Đông dùng như sắt thép thành tích hướng người đời chứng minh, hắn liền là có thể biến dở thành hay, hắn liền là có thể làm được người khác không làm được kỳ tích. Đây chính là vì sao hắn là Tô Đông, mà người khác không thành được Tô Đông. Sơ ca Sơ Potola, ở Manchester City hơn một năm nay trong thời gian, Tô Đông lãnh tụ khí chất càng ngày càng tăng, hắn càng ngày càng có đại tướng khí độ, giơ tay nhấc chân đều là lãnh tụ khí khái mà Manchester City phòng thay đổi đối hắn cũng là càng ngày càng tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người cũng đối hắn đồng thanh khen ngợi, công nhận hắn là đội bóng linh hồn ngóc cốt. Mà hết thảy này chính là dựa vào một trận tiếp một trận tranh tài, cứng rắn đá ra. Sky Time cũng ở đây sau trận đấu đánh ra Tô Đông đánh tan Diêu tựa để lớn, phê bình trận đấu này là Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp hiệp đầu trận đầu điên cuồng thắng lợi. Nước Anh truyền thông cho là, Diêu ở phá vỡ vòng tháng 1 năm 16 lời người sau, bừng bừng muốn thủ bắt lại Champions Ngân Hà 2 kỳ trong đội cũng là binh cường mã trắng, thực lực siêu quần, sắp thực có được đánh vào vô địch thực lực. Nhưng ở Manchester Manchester City cho Giêu đường đầu một kích, nói cho Giêu, Manchester City mới là mùa giải này Champions League mạnh nhất mà có lực tranh đoạt người, bởi vì Manchester City có Tô Đông. Theo tham cho là, tại quá khứ những năm này, Tô Đông chỗ hiệu lực đội bóng vẫn luôn là Champions League đoạt cúp sáng cửa nhất, cái này không chỉ là bởi vì Tô Đông bản thân có chân đủ thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì hắn hiểu chọn lựa đội bóng. Tử tế quan sát Tô Đông chuyên nghiệp đời sống lý lịch, không khó phát hiện, hắn mỗi một bước cũng có thể nói cầu thủ chuyên nghiệp đời sống hoạch định kinh điển. Từ sau khi ra ngoài, hắn buông tha cho nhiều hào môn lọt mắt xanh, rứt quyết nhiên lựa chọn Valencia. Lý do là hắn coi trọng Valencia ở Burny làm huấn luyện viên hạ, có thể ở Cham T trên sàn thi đấu làm ra điều gì đó, hơn nữa lúc ấy Valencia cũng phi thường cần một kẻ giống như Tô Đông như vậy trung phong. Sự thật chứng minh, hắn chọn đúng rồi. Cùng cơ GTA Nozona đến Mở còn cần điều chỉnh cùng ăn khớp bất đồng, cùng Kagesma ở bà Kagai kích càng bất đồng, Tô Đông đi Valencia trực tiếp liền bị Burny tạo vì đội bóng trước trận tấn công năm cốt, cái này cực lớn phát huy ra Tô Đông đặc điểm cùng ưu thế, tiến tới để cho hắn thông qua biểu hiện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trợ giúp Valencia Chỉ ở Valencia hiệu lực 1 năm Nhưng Tô Đông hoàn thành lại lần nữa tu đến ngôi sao bóng đá lốt xác. hắn thành công để cho toàn thế giới cũng công nhận thực lực của hắn cùng tiềm lực, vì vậy hắn thuận lý thành chương đi tới lúc ấy xây dựng lại phải không sai biệt lắm Barcelona, trở thành dịch cắt tín nhiệm nhất trung vòng, trung quanh có Dino, Messi, Xavi, liệu lý chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá. Ở Barca lấy được trước giờ chưa từng có sau khi thành công, Tô Đông cũng từ một đường ngôi sao bóng đá chính thức bước lên siêu sao hàng đầu hàng ngũ, mà đang cùng 3K tầng quản lý náo mâu thuẫn về sau, Tô Đông làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt quyết định, hắn đi Bundesliga, gia nhập Bayern Munich Cái này ở lúc ấy bị có thể nói là một trận truyện thiếu lông. Nhưng theo Di Berri cùng Robben gia nhập, theo Pep cùng Modric chờ cầu thủ đến, Bayern Munich thực lực lấy được cực lớn tăng lên, cũng nhảy một cái trở thành hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu nhất siêu sao. Sáng tạo Bundesliga trong lịch sử xưa nay chưa từng có liên tục 3 năm tam liên quan, điều này làm cho Tô Đông chuyên nghiệp đời sống đạt tới trước giờ chưa từng có đỉnh núi. Ở Bayern lấy được trước giờ chưa từng có sau khi thành công, Tô Đông bước lên truy đổi Maradona con đường, hắn đi tới cầu hiện nhực khát Manchester City, cũng từ vừa mới bắt đầu liền trở thành đội bóng đội trưởng, đội bóng nòng cốt lãnh tụ. Quá khứ hơn 1 năm nay Tu Đông dẫn Manchester City đầu tiên là bắt lại ngoại hạng Anh, ở rổ tiền cup cùng cup FA Tam quân vương, mùa giải này cũng là ngoại hạng Anh cùng lịch cup nơi tay, cup FA cùng Champions League cũng, cũng vẫn còn tiếp tục, xem ra lại chính là thu hoạch lớn một năm. Theo Tam cho là, trên sân bóng thành công, trước giờ đều không phải là một cầu thủ có thể lấy được, nhưng thông minh, cầu thủ hiểu hoạch định nghề nghiệp của mình mới sống, đem tự thân tài nguyên tiến hành tối ưu hóa nhất phối trí, Tô Đông không thể nghi ngờ chính là trong đó người xuất sắc. Manchester City gần 2 năm qua, biểu hiện ra trước giờ chưa từng có cường thế, nhưng càng khiến người ta tuyệt vọng là, tổng giám đốc sở gì Anatol Baytò Đội bóng còn tính toán tiếp tục ở năm nay mùa hè đối đội bóng đội hình tiến hành ưu hóa cùng tăng lên, đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì Manchester City sau lưng là tài lực hùng hậu Abu Dạ bị tập đoàn tài chính, bọn họ không thiếu tiền. Thế thân bày tỏ, Tô Đông ở Manchester City thành công không hề gọi người bất ngờ. Hắn một mực ở lấy được thành công, cũng thế tất còn đem tiếp tục thành công đi xuống. Trừ nước Anh truyền thông ngoài, Tây Ban Nha thậm chí còn châu Âu truyền thông cũng đều dối rít trọng điểm báo cáo trận đấu này. Báo AS bắt mắt tựa đề là Tô Đông, diệu Báo Marca tựa đây là lịch sử tính tứ kết, lịch sử tính thảm bại. Vung cạ tạ lỗ nhỉ à Hotspur Daily thời là nhìn có chút hạ hệ bảy tỏ vĩ đại Tô Đông cạo bình diêu. Nhưng rất nhanh thì có thân cận diêu tờ báo tiến hành đánh trả, cách không đối 3K kêu la, hy vọng các người gặp phải Tô Đông lúc, có thể lấy ra tốt biểu hiện. Manchester City cùng 3K cũng cùng trô ở một nửa khu, nếu như song song thăng cấp bán kết vậy, kia hai chi đội bóng nhất định sẽ gặp nhau. Lấy Tô Đông cùng 3K ân oán khúc mắc, đến lúc đó khẳng định sẽ không nương tay, thậm chí có thể sẽ vượt xa bình thường phát huy, riêu phòng thủ không ngăn được Tô đông, phòng thủ liên có thể nổi. Nói không chừng, đến lúc đó 3K so, còn phải chật vật. Tây Ban Nha hai phe trận doanh truyền thông đánh lớn nước một chiến, liên lũy vào càng ngày càng nhiều truyền thông cùng tờ báo, ngược lại thì nước Anh truyền thông bên này đều có chút nhìn ngỡ ngác. Chúng ta cái này còn không có ra tay đâu, kẻ địch làm sao lại bản thân trước loạn đi lên? Quy 1 chương 987, ai nhất có vô đội tướng. Trên tài ngày kế sáng sớm, Manchester Cạ Ji tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Nuno Juzit từ Manchester City đội ý trong tay nhận lấy mới vừa ra lò kiểm tra số liệu, bên trong cản kế Richetto đông mới vừa hoàn thành các hạng kiểm tra kết quả, trong đó một ít trọng yếu số liệu chỉ tiêu đều bị Nuno Juzit vừa nhìn vừa vẽ lên hạt tuyến. Cuối cùng, vị này Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên tổ người phụ trách vung xuống trong tay báo cáo, cùng chúng quanh đội y cùng tư nhân các huấn luyện viên gật đầu khẽ mỉm cười, cuối cùng mới nhìn về phía đối diện đã sớm luyện mồ hôi rầm rề Tô Đông. Các hạng kiểm tra kết quả cũng không tệ, cuối tuần nên có thể lên trận. Nuno Ju vừa dứt lời, Tô Đông cả người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả. Tuy nói trên danh nghĩa, Nuno Ju là Tô Đông người chuyên gia, nhưng trên thực tế, hắn quyết định Tô Đông có thể hay không trận trước nổ chốt, mà mỗi một trận sau cuộc tranh tài, hắn cũng sẽ đối Tô Đông tiến hành thân thể chỉ tiêu kiểm tra. Tô Đông dĩ nhiên có thể phản đối, thậm chí không nghe theo nủ nọ chuyên nghiệp ý kiến, nhưng đây là đối với mình không chịu trách nhiệm. Bên ngoài cũng phổ biến cho là, lấy Tô Đông trước mắt trạng thái, đã phải 40 tuổi không thành vấn đề, nhưng đây là xây dựng ở Tô Đông, có thể tuân theo tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ý kiến, cũng phối hợp bọn họ cơ sở bên trên, nếu như tùy hướng làm sảng, trời mới biết có thể đá bao lâu. Tô Đông tự hỏi, mình không phải là phương diện này chuyên gia, nhưng hắn tin tưởng chuyên nghiệp cùng khoa học. Cái này nên tính là hắn đặc điểm lớn nhất. Dĩ nhiên, có lúc, nhất là bị ngăn cản ra sân thời điểm, Hắn trong lòng vẫn là sẽ có chút buồn bực, bởi vì này bằng với là hắn tiêu tiền tìm cho mình một vị lãnh đạo, khống chế thân thể của mình. Từ trình độ nào đó mà nói, cầu thủ chuyên nghiệp thân thể xác thực không thuộc về mình. Đừng nói là núi nộ run rự, nếu như ở có chút số trận, Guardiola cưỡng ép muốn cho Tô Đông ra sân, hắn thật không có biện pháp tự tuyệt. Dĩ nhiên, nơi này chỉ là một loại giả thiết, bởi vì một khi làm như vậy, đại biểu hai bên hợp tác vỡ tan, kết quả cuối cùng là ai cũng không chiếm được chỗ tốt, huấn luyện viên trưởng ở dưới tình huống bình thường sẽ không làm loại chuyện như vậy. Còn lại là đối mặt Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao. Ta cùng tất cả mọi người ở khu chieng go chống vì ngươi chuẩn bị năm nay mùa hè kế hoạch huấn luyện, chúng ta đoán sơ qua, ngươi ít nhất phải giảm trọng ngũ kilo, làm cho cả người càng thêm nhẹ nhàng, như vậy hai chân phụ tại sẽ có được hữu hiệu giảm bớt. Giảm trọng ngũ kilo. Tô Đông có chút cau mày. Nuno rụt lại rất khẳng định gật đầu, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp đoán chừng hàng năm cũng muốn giảm nhẹ một chút sức nặng. Nhưng như vậy, thân thể của ta lực lượng đối kháng nhất định là muốn trượt. Tô Đông có chút hơi khó. Trên thực tế, hắn bây giờ có rất nhiều kỹ thuật động tác, thậm chí ở sân bóng bên trên rất nhiều ghi bàn, đều dựa vào thân thể ưu thế tới lấy được nhất là gần đây mấy năm này, ở châu Âu bóng đá, căn bản không có kia một kẻ hậu vệ có thể trên thân thể chiếm tiện nghi của Tô Đông, nhất là ở Lucio, vài điều chờ một đời trung vệ ra đi sau, Tô Đông ở châu Âu bóng đá càng là không đâu được nổi. Thì giống như đối trận Rio trận đấu kia, Ragas cùng bi ổn ở Tô Đông trước mặt, cơ bản không đáng chú ý. Nhưng nếu như không có mạnh mẽ thân thể, Tô Đông uy hiếp sau đó trượt rất nhiều. Đây là một cái tất nhiên kết quả, hơn nữa còn là một chậm dãi hạ xuống quá trình, ảnh hưởng sẽ không như thế lớn. Nuno giải thích nói, hơn nữa ngươi cũng nên biết, tuổi tác đi lên sao? Chức năng cơ thể sau đó trượt, chuyển hình là khẳng định, người sau đó phải thích ứng giảm bớt thân thể tiếp xúc, bằng không, thương bệnh sẽ càng ngày càng nhiều. Thì giống như giờ ba, lúc còn trẻ thân thể được tiêu là một như, châu Âu bóng đá ai có thể làm được hắn. Nhưng quá mức lệ thuộc với thân thể kết quả chính là, lớn tuổi sau, lối đá chưa kịp truyền hình, thương bệnh liền càng ngày càng nhiều. Nói một cách thẳng thừng, lớn tuổi, chức năng cơ thể trượt, cường độ thân thể cũng không bằng người tuổi trẻ. Yên tâm đi, chúng ta đã làm thôi diễn, coi như ngươi không nghỉ lại với thân thể chỉ cần có thể giữ vững thân thể linh hoạt, tốc độ cùng lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật vẫn vậy nắm mũi, đến lúc đó ngươi ở sân bóng bên trên uy hiếp sẽ không suy yếu, chẳng qua là đội bóng chế tạo chiến thuật thời điểm muốn tiến hành thích hợp điều chỉnh. Tô Đông cũng không phải hoài nghi nù nổ dự chuyên nghiệp, hắn nói như vậy liền nhất định là có cả bộ dự án. Sân nhà 41 đánh bại Real, trở thành Manchester City trên giới hương phấn nhất kích động truyện. Cho dù là đối đội bóng tiền cảnh lại là quan cầu thủ, cũng không thể tin được bản thân đội bóng có thể ở lần đầu tham gia Champions League liền tiến vào kết, bây giờ càng là ở trận lượt đi 41 đánh bại Real, một cái chân đã dẫm vào bàn kết. Đây chính là Champions League bán kết. Điều này đại biểu cái gì? Toàn thế giới đều biết, toàn bộ tiến vào Champions League bán kết đội bóng, cơ bản cũng có được đoạt cốt thực lực, ai tiến chung kết, ai cuối cùng đoạt cúp, cũng không có cái gì quá lớn huyền niệm. Dù sao có thể từ khảo nghiệm thực lực vòng đấu bảng, đến tàn khốc đấu loại trực tiếp, từng bước một bỏ ra đội bóng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Manchester City bây giờ thậm chí mơ hồ có trở thành đại đứng đầu dấu hiệu. Bất quá, coi như thật vượt qua rêu. đặt ở Manchester City trước mặt còn có Barca, muốn đi vào chung kết cũng không dễ dàng. Nhưng cái này đã sẽ không ảnh hưởng đến Manchester City cầu thủ tâm tình, có thể thăng cấp bản kết, tất cả mọi người đều đã là phi thường hài lòng. Phải biết, Manchester City trong đội cầu thủ trong, có rất nhiều cũng là lần đầu tiên tham gia Champions League, mà cái này hạng mùa giải ở toàn thế giới toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp trong lòng địa vị cao bao nhiêu, tin tưởng người hâm mộ đều biết. Cầu thủ tâm tình tốt, khôi phục tính huấn luyện cũng là vui vẻ thuận hòa, huấn luyện viên tổ cũng thích đứng buông lòng yêu cầu, nội dung huấn luyện cũng là để khôi phục làm chủ, cường độ không lớn, cho nên cả đội tỉnh tổng khắp nơi tràn đầy cầu thủ tiếng cười vui. Mãi cho đến huấn luyện kết thúc lúc, Guardiola mới nhắc nhở cầu thủ Phải đem tối hôm qua kia một trận đấu quên. Hậu Thiên đối mặt Sunderland thời điểm, ta hy vọng các ngươi cũng có thể hoàn toàn quên mất sạch trận đấu này, tạm thời quên Champions League, mà cuối tuần tiến về Bet chúng ta cần quên hiệp đầu tỷ số, vẫn vậy toàn lực ứng phó. Guardiola lúc nói lời này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Rất hiển nhiên, hắn là đang lo lắng đội bóng tâm tình quá mức bành trướng. Đây là toàn bộ tay lính mới dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện, Manchester City chính là một chi Champions League Đấu loại trực tiếp vì sao tăng tốc? Bởi vì tính nhắm vào cực mạnh. Dẫn trước 3 cái cầu rất nhiều sao? Nói phần nhiều là rất nhiều, nhưng nói thiếu cũng rất ít. Nhớ khi xưa, AC Milan sân khách thua 4 cái cầu, trở lại sân nhà cũng có thể lội ngược dòng, Diêu cái này bất tài lạc hậu ba cái cầu sau. Ở Betmaber, Diêu đánh vào Manchester City 3 cái cầu, lội ngược dòng tổng tỷ số, rất khó sao? Thật không có chút nào khó. Nếu như Manchester City đối với lần này không có khắt sâu ý thức, ngu quáng trầm mê ở hiệp đầu dẫn trước yếu thế, đã cảm thấy thăng cấp quyền là năm chắc phần thắng lợi, kia làm khách sân Betmaber, tùy thời đều có thể bị Diêu lội ngược dòng, thậm chí bị triệt để nhục nhã. Khỏi cần phải nói, liền lấy Diêu lực công kích, nếu quả thật đà thuận, trời mới biết bọn họ có thể xoát mấy cái ghi bàn đi ra. Gadiola huấn giới liền đến từ đây, hắn hy vọng tất cả mọi người cũng có thể thu thập tâm tình, không tiêu không nạo. Trở lại phòng thay đồ về sau, Tô Đông cũng đem cầu thủ lưu lại, một lần nữa nhắc lại huấn luyện viên trưởng khuyến cáo. Ý chí chiến đấu sục sôi là chuyện tốt, nhưng ngủ quán tự đại thì không phải là. Manchester City bây giờ liên tục chiến thắng, thế đầu rất mạnh, trọng yếu nhất hay là đánh chắc tiến chắc, đã tốt mỗi một trận đấu, mà không phải quá nhiều lo lắng chuyện sau này. Thì như bán kết. Đó là truyền thông thống Lance, đối ở hiện tại Manchester City mà nói, thăng cấp quyền còn không có chiến thắng trong tầm tay, Pep đánh một trận còn nguy hiểm rất lớn. Tôi không cẩn thận liền có thể lật thuyền trong mương, cho nên Gadiola hạ lệnh bất luận kẻ nào cấm chỉ thảo luận bản kế. Ta trải qua rất nhiều trận khổ chiến, cũng trải qua rất nhiều trận đại thắng, thậm chí Champions League trong lịch sử lớn nhất một trận lội ngực dòng, ta liền tham dự trong đó, cho nên ta so các ngươi bất cứ người nào cũng phải sâu khắc hiểu Champions League tăng tốc. Có thể chỉ là một trong lúc lơ đãng ý niệm, chẳng qua là từng kia tầm thường lơ biếng, thậm chí chẳng qua là một lần không đáng nhắc đến sai lầm, đều có thể đưa đến cả trận đấu, thậm chí chúng ta toàn bộ mùa bóng cố gắng, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Tô Đông tự nói với mình đồng đội, càng là đến chốt tranh tài thời khác lại càng muốn gắng giữ lòng bình thường, càng phải khống chế tự thân tâm tĩnh. Champions League đấu loại trực tiếp trọng yếu nhất không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là phát huy có nhiều ổn định. Trên thực tế, các người có thể đi nhìn, Champions League trong lịch sử, toàn bộ cuối cùng đoạt đội bóng, ở đấu loại trực tiếp bên trên thành tích cũng phi thường ổn, coi như là ta hiệu lực chi tiêu ba ca, tuy nói tranh tài quá trình là lên lên xuống xuống, nhưng toàn thân thành tích cũng vẫn tương đối ổn. Nếu như muốn nói vô địch tướng, ổn định cao trình độ phát huy đội bóng mới có vô tướng. Bây giờ Tô Đông hoàn toàn có tư cách ở đồng đội trước mặt đề tài nói chiến lược, nói quá hướng. Ở nơi này chi Manchester City trong Không có người nào trang Dion Lee kinh nghiệm so với hắn phong phú hơn. Trọng yếu nhất là Manchester City cầu thủ đối hắn cũng rất chịu phục. Cuối tuần, ngoại hạng Anh thứ 31 vòng, Manchester City sân nhà đối trận Sunderland. Guardiola đối đội bóng tiến hành đội tiên, mà cầu thủ cũng xác thực nhận được gần đây thế đầu rất tốt ảnh hưởng, ít nhiều có chút là quan tâm tình, hơn nữa đa tuyến tắc chiến chỗ tích lũy được mệt mỏi, ở tháng 3 cuối cùng một trận đấu bộc phát ra, đưa đến đội bóng biểu hiện không tốt. Hiệp đầu phút thứ 31 liền dẫn đầu mất bóng, may mắn ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, dễ cô đột nhập cấm khu sáng tạo một tỉnh táo chủ phạt mệ trùng vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. Sau hai bên ai đều không thể lại ghi bàn thành bàn. Manchester City không chế trên sân thế cuộc, đối Sunderland phát khởi mãnh liệt tấn công, nhưng Thủy Trung không có có thể phát huy ra hiệu quả, công phá mẹo môn cung thành, mà Sunderland cũng không thể ở Manchester City hùng mạnh dưới áp lực tiến hành hữu hiệu phản kích. Mãi cho đến phút thứ 75, Gadiola vận dụng người cuối cùng thay đổi người hạ, dùng tô đông thay cho Mewler. Ba đại tiền phong đồng thời tại chỗ, cái này mang đến cho Sunderland áp lực cực lớn. Phút thứ 85, Chính là Tô Đông tiếp lưỡi tợ tổng bên chuyền xéo, từ sân phải tiến vào vòng cấm địa, lách qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải vỗ lì góc xa ghi bàn, vì Manchester City đem tỷ số lội ngược dòng. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Agüero tiếp Tô Đông chuyển bóng, ở bên ngoài vùng cấm đột phá, sáng tạo đối thủ Phạm quy, vì Manchester City giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông đương nhiên có nhận, tự mình chủ phạt, dùng một cước đường vòng cung quỷ dị đá dụng cầu, xuyên thủng Mino net canh giữ không thành, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 31. Tỷ số này cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Manchester City cuối cùng bằng vào dự bị ra sân Tô Đông Lập cú đút 31 nghịch chuyển Sunderland. Quy 1 chương 988, nếu bị nghịch chuyển. Ngày 3 tháng 4, Madrid sân Betmaber. Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp tứ hiệp chính tại Manchester City sân khách hiếu chiến Rio Madrid. Bởi vì hiệp đầu sân khách 14 bại bởi Manchester City, để cho Diêu ở trước trận đấu tràn đầy bi tỉnh, cứ việc huấn luyện biển trưởng Pellegini cùng với Rio Đông đảo cao tầng cũng một lại nhấn mạnh, Rio ở Betmaber còn có cơ hội, nhưng bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ, cũng phổ biến tương đối bi quan, dù sao muốn chỉ toàn thắng 3 cái cầu, độ khó còn là rất lớn. Nhất là, vẫn không thể cho Manchester City sân khách ghi bản cơ hội. Thử hỏi, ai có thể bảo đảm bản thân đội bóng có thể ở đánh vào Manchester City 3 cầu dưới tình huống, còn không bị Tô Đông ghi bàn? Đáng buồn xem thuộc về bi quan, giễu người hâm mộ vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Sớm tranh tài trước, nam khán đài người hâm mộ rất sớm đã đi tới sân McMar, cũng tự phát trên khán đài đánh ra cự phổ quảng cáo, rõ ràng là kiểu chữ tiếng Anh C cùng chữ số A7, điều này hiển nhiên là đang khích lệ Giễu Dương ra ngồi sau bóng đá cờ Gittiano Ronaldo, hy vọng hắn đừng nản lòng, tiếp tục cố gắng, dẫn đội bóng lội ngược dòng đối thủ. Hiện trường giao người hâm mộ cũng giống vậy dồn hết sức, ở bên kia không ngừng vì đội bóng động viên cổ vũ. Gần như là từ cầu thủ ra trận bắt đầu lúc hấn luyện lên, sân Betmaber tiếng sóng liền không ngừng qua. Người hâm mộ nhiệt tình dâng cao, tất cả đều đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Ở giao người hâm mộ tín điều bên trong, ở sân Betmaber, cho dù là thật muốn thua, vậy cũng nhất định là muốn đứng thua. Cho nên, Guardiola trước trận đấu mới sẽ như thế đoán chắc, Rio ở Betmaber nhất định sẽ buông tay tấn công. Đây chính là cái gọi là truyền thống. Ta có thể thua, nhưng tuyệt không thể bại, nhất là không thể bại cho mình. Chính cái từ vừa mới bắt đầu liền kéo căng tiết tấu. Diêu tiếng cõi vang lên một khắc kia, mới đúng Manchester City triển khai mãnh liệt đánh bảo. Lấy cờ Zitiano Ronaldo cầm đầu Diêu các ngôi sao bóng đá, vừa mở trận chính là gần như không muốn sống buôn ba cùng chén ép. Mở màn 2 phút đồng hồ liền sáng tạo trận đấu này cước thứ nhất xuất gôn, nhưng khe đi ra ở bên ngoài vùng cấm xuất xa, không có thể huy hiếp được Manchester City không thành, nhưng cũng gõ Manchester City chuông báo động Côn trùng trăm chân chết còn rẽ ruột. Cho dù là hiệp đầu 14, trở lại sân nhà về sau, Diêu như trước vẫn là đầy máu tác chiến. Cũng là đến lúc này, Manchester City cầu thủ mới bắt đầu cảm nhận được, Guardiola cùng Tô Đông ở thi đấu mấy ngày trước đây dặn đi dặn lại đã nói. Đối mặt như vậy Diêu, nhất là ở trang Tier One bán kết loại này cường cường đối thoại bên trong, chỉ cần hơi có chút không cẩn thận, trong giây phút chính là thất bại trong gang thức. Nhưng ngay khi Manchester City bắt đầu coi trọng, cố gắng mong muốn thả chậm tiết tấu, tranh thủ khống chế được quyền kiểm soát bóng thời điểm, Diêu ghi bản. Hậu vệ trái Cổ Hiển Tráo lợi dụng một lần tốc độ cao trên vào, nhận được cả cả phân phối bóng về sau, lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua giả Bạc Lị cánh trái tác động đến vòng cấm địa bên trong khung thành phía sau. Benzema từ sân phải cắm vào cầm cụ, lợi dụng Manchester City hai tên trung vệ đều bị Zitiano Nzona cùng Higuaín quấy nhiều cơ hội, dùng thân thể ngăn trở Marcelo, đánh đầu đem cổ hiện trọng tạt đồng chuyền nối trở về khung thành bên phải. Lúc này, nhanh nhẹ Zitiano Nzona đã cấp trước một bước, cấp ở VV cùng Coman trước, ra chân đưa bóng đưa vào gần trong gang tấp Manchester City khung thành, vì Diou lật về một cầu. 10. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Betmaber sôi trào lên. Toàn bộ Diou người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên gọi nhỉ tên, mà cũng là kích động tới bên sân, trực tiếp một trực quỷ, an mừng bản thân ghi bàn. Mở màn chỉ 5 phút, Manchester City liền vượt bỏ thứ nhất viên ghi bàn. Cristiano Ronaldo cũng ở đây sân nhà triển hiện bản thân siêu cấp siêu sao thực lực cùng tác dụng, giành được giương người hâm mộ nhất chí tán thưởng. Ở đánh vào một cầu về sau, Gió sĩ khí như hồng, tiếp tục đối Manchester City tạo thành áp chế, triển khai mãnh liệt chèn ép tranh chấp cùng phản kích. Manchester City thời là thông thả ung dung mong muốn thả chậm tiết tấu, tranh thủ đem quyền kiểm soát bóng khống chế được, cẩm chắc. Nhưng kết quả, ở giai loại này mau đánh lốc, không dạng đạo lý loạn cửa trong, Manchester City một lần nữa xuất hiện sai lầm. Khe đi ra ở giữa sân thành công cấp bóng Manchester City chuyển bóng về sau, nhanh chóng chuyển giao cho Kaká. Bờgia Jusio sao đưa ra một cú chuyển thẳng cầu, cho đến vừa vận chạy chỗ đến Comanny cùng với trung gian cỡ Zitano Ronaldo dưới chân, người Bồ Đào Nha thành thạo dừng lại cầu về sau, thuận thế lại đánh. Quả bóng chui thẳng Manchester City khung thành dưới góc trái. 20. Cu toa đối với lần này không làm gì được, chỉ có thể mở ra hai tay. Macker Zitano Ronaldo cái này đi bản, càng là tiến một bước kích thích diều cầu thủ cùng người hâm mộ. 20, tổng tỉ số 34 bằng cách lội ngược dòng Manchester City vẹn vẹn chỉ trên lệch một cầu. Nếu như nói, trước trận đấu, tuyệt đại đa số người cũng đối giêu tình cảnh cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả huấn luyện viên trưởng Pep Legini cùng Giêu Cao Tầng cũng không ôm bao nhiêu lòng tin lời. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, theo cờ Zita Anozona no hai cái ghi bản, giêu như kỳ tích tìm về hy vọng. Trong lúc nhất thời, cả tòa sân Beckmer khắp nơi đều tràn đầy giêu người hâm mộ xôi trào âm thanh. Bọn họ đang điên cùng kêu gọi đội bóng lại tiến một cầu, bọn họ ở cả rộng la lên các ngôi sao bóng tên, hy vọng bọn họ có thể lại linh quang chợt lóe, trợ giúp giêu lội ngược dòng Manchester City hoàn thành một trận xử thi cấp đại nguy chuyển. Liên ném hai cầu, Manchester City cầu thủ bị triệt để đánh ngương ác. Nếu như nói, bọn họ trước không hiểu, không thể nào hiểu được, như vậy hiện tại, bọn họ thật hiểu. Champions League đấu loại trực tiếp, nhất là đối mặt Diêu loại này cường cường đối thoại Champions League đấu loại trực tiếp, dù là ngươi có một tia một hào lừa biếng, đều sẽ bị đối phương bắt lại, cũng cho vô tình đả kích. Trước trận đấu, tất cả mọi người cũng lòng tin 10 phần cho rằng, trận bet ma bờ chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, hai bên với nhau chửa chút màn mũi, cuối cùng Manchester City thuận lợi thăng cấp, nhưng ai có thể nghĩ tới, sẽ ngoan cường như vậy? Lúc này mới 15 phút, đã liền ném hai quả cầu. Ai không sợ? Thật phải tiếp tục như vậy thua đi xuống, trong giây phút đều có thể bị rêu lội ngược dòng, thậm chí bị xoát ra một xỉ nhục tính điểm số lớn. Manchester City có thể tiếp nhận sao? Bên kia là Giêu Càng đá càng có lòng tin, cầu thủ ý chí chiến đấu càng ngày càng thịnh vượng, trên khán đài người hâm mộ tiếng hô cũng là càng ngày càng lớn, đơn giản có thể dùng núi tuyết biển gầm để hình dung. Mà bên này Manchester City thời là càng đá càng lo được lo mất. Đang ở Càng công càng nhanh, Manchester City cầu thủ càng ngày càng sốt ruột nắm này. Sai lầm càng ngày càng nhiều, mắt thấy bị Diou lần lượt đánh vào vòng cấm địa, gần như sẽ phải lại mất bóng, thảm bị lội ngược dòng thời điểm, Manchester City cánh trái đột nhiên đánh ra một lần nhanh trong phản kích. Marcelo tốc độ cao chen vào, tiếp gi Maazi ạ chuyền bóng về sau, cánh trái tạt bổng đến vòng cấm địa bên trong. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ chen vào, từ ra Mus cùng án bị ổn trung gian xuyên qua, ở vòng cấm địa bên trong, cước trước một bước ra chân, đưa bóng dừng lại, cũng xuất hiện ở kích Kasilas trước, ở bản thân cả người cũng mất đi thăng bằng phải ngã thời điểm, ra chân đưa bóng đâm một cái. Cầu từ Kasilas dưới người xuyên qua, chui vào không ngửi canh giữ không thành. Tô Đông Mình thì là bị Ramos chen, bị Casillas cho vấp, bị bị ổn đẩy, ba bên bị lực, trực tiếp mất đi thăng bằng té nhào vào giều trong cấm khu. Nhưng tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, nguyên bản sôi trào sân Betma Bar hoàn toàn trở nên yên lặng như tờ. Ai nói không phải đâu. Giều có cỡ Zidane, Ronaldo, Manchester City cũng có Tô Đông, ai sợ ai. Thời khắc mấu chốt, Bồ Đào Nha siêu sao có thể đứng ra thay đổi thế cuộc, Manchester City bên này cũng có Tô Đông, có thể một vai gánh trời, xoay chuyển tình thế với đá đạo. 12, Manchester City đánh vào một quý sân khách đi bàn. Tổng tỷ số trở lại 53. Nếu như nói, ở Manchester City không ghi bàn trước, Diêu chỉ cần đánh vào một cầu là có thể lội ngược dòng tổng tỷ số vậy. Như vậy hiện tại, ở Tô Đông đánh vào cái này quý báu, đáng giá ngàn vàng sân khách ghi bàn về sau, Diêu liền cần đánh vào hai quả cầu mới có thể gỡ hòa tỷ số, hai bên tiến vào hiệp phụ, thậm chí là penalty đại chiến. Có thể nói, Tô Đông cái này ghi bàn cực kỳ trọng yếu. Càng quan trọng hơn là Manchester City cầu thủ rốt cuộc có thể ổn định trận cược. Tô Đông dùng một ghi bàn tới nói cho toàn bộ đồng đội Diêu Kỳ thực cũng không đáng sợ, Manchester City có thể xông vào Champions League tứ kết cũng tuyệt đối không phải ăn chay, không cần thiết bị đối thủ tiến hai quả cầu liền luống quấn tay chân, sốt ruột nóng nảy. Sân Beckmer kêu người hâm mộ ở yên lặng mấy giây sau, rất nhanh lại tuôn ra sen lẫn hư thành cùng khích lệ tiếng sóng. Hư thành nhất định là đưa cho Tô Đông cùng sân khách Manchester City, khích lệ thời là cho Diêu cầu thủ. Mơ hổ còn có thể từ trong nghe được có chút tiếng than thở, hiển nhiên là đối Tô Đông cái này ghi bàn khen phục. Thật không hổ là Tô Đông. Đội chủ trước, là từ ngợi. Tối nay trận đấu này Đội chủ nhà tuy nói là trước nhập hai cầu, nhưng nếu như tử tế quan sát, giơ hai cái ghi bàn cũng là tới từ phản kích. Nói cách khác, giơ hay là rất coi trọng phòng thủ, nhất là đối Tô Đông phòng thủ. Ở ghi bàn trước, Tô Đông kỳ thực thật không có quá tốt phát huy cùng cơ hội, cái này đưa đến hắn có chút tình ngồi. Giơ cầu thủ thời là theo thế cục thay đổi, nhất là đánh vào thứ hai ghi bàn sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhiệt tình dâng cao lên, mong muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem tỷ số lội ngực dòng. Ý nghĩ thế này rất bình thường, mỗi người ở vào thời điểm này cũng sẽ cảm thấy rất khẩn cấp. Người theo ta nói có thể lội ngược dòng, nhưng tại không có lội ngược dòng trước Hết thể đều là có thể, chỉ có chân chính lịch chuyển, thậm chí chỉ có ở tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, ta mới có thể yên tâm. Cho nên, lúc ấy thế cuộc rất có ý tứ. Xem ra Manchester City rất nguy hiểm, sai lầm rất nhiều, bị diêu liên tiếp nắm lấy cơ hội phản kích, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, diêu phản kích đầu nhập cũng là càng ngày càng lớn, bởi vì ghi bản càng ngày càng gần, cầu thủ cũng nóng nảy, vì vậy bản thân phòng thủ cũng xuất hiện sơ sót. Manchester City liền tóm lấy như vậy một cơ hội, Marcelo cùng Griezmann ở cánh trái hoàn thành phối hợp, Todung thời là bắt được Joao Hai tên trung vệ phòng thủ chỗ đứng sai lầm, dùng một cước đặc sắc dừng bóng sau đệm trần, vì Manchester City đánh vào đáng giá ngàn vàng ghi bản. Nếu như cuối cùng Manchester City thăng cấp bán kết, kia Todung cái này ghi bàn giá trị đầu chỉ thiên kim. Thế cục bây giờ liền có chút khó khăn. Giao thế công bị cắt đứt, không cách nào nhất cổ tác khí đánh sụp Manchester City, mà Manchester City cũng bằng vào tô đông ghi bàn thu được trợ giúp cơ hội quý ổn định chắc cược. Pelgini nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng than vốn có thể một đợt mang đi, bây giờ lại. Khái, quy một chương 989, Tô Đông cá nhân biểu diễn, ở Manchester City đánh vào một cầu về sau, thi đấu song phương cũng phản phất bị đương đầu tới xuống một thùng nước lạnh, để cho đối trận hai bên cầu thủ cũng cơ bản bình tĩnh lại, cũng để cho tranh tài từ khai cuộc kịch liệt đối công chiến trong từ từ chậm lại tiếp đấu. Nếu như nói, khai cuộc hai đội cũng có vẻ hơi sung động lời, như vậy hiện tại, hai bên cũng từ từ lý trí xuống. Manchester City bắt đầu kiên nhận không chế quyền kiểm soát bóng, thông qua quyền kiểm soát bóng tới thả chậm tranh tại đấu Diêu Thời là kiên nhẫn tổ chức phòng thủ, không để cho Manchester City chuyển bóng thầm thấu tùy tiện đánh vào đến bản thân thủ phủ, uy hiếp bản thân cung thành, phản kích phương diện đầu nhập cũng không bằng mở màn giai đoạn lớn như vậy, dù sao bây giờ Diêu cũng rất lo lắng bị Manchester City đánh xuyên qua phòng tuyến của mình, nhất là Tô Đông. Chính là ở loại thái độ này phía dưới, hai chi đội bóng cũng ăn ý lựa chọn tỉnh táo. Kết quả, điều này cũng làm cho tranh tài bắt đầu lâm vào rằng co giai đoạn, ai đều không thể lại công phá đối phương khung thành. Hiệp đầu lấy 21 tạm thời kết thúc, hai bên các tử trở lại phòng thay đồ. Đối sân đá tiếp về sau, Manchester City cũng không có điều chỉnh chiến thuật của mình, mà là tiếp tục tăng cường chuyển không chế bóng, tiến một bước cho Grealish phòng thủ làm áp lực, mà Greal thời là kiên nhẫn củng cố bản thân phòng thủ, nhân cơ hội tổ chức phản kích. Thời gian từ từ trôi qua, hai bên ai đều không thể sáng tạo ra tuyệt đối cơ hội. Manchester City chậm chạp không có thay đổi người, mà Greal cũng chỉ là dùng Cắn dọn thay cho biểu hiện bình thường đi in. Thay đổi người sau, Benzema bị thọt tới tuyến tiền đạo bên trên, Cắn dọn đảm nhiệm tiền đạo cánh phải. Rất hiển nhiên, hay là không hề từ bỏ phản kích, còn là muốn tranh thủ đến đi bàn. Hai bên cũng đối với nhau áp chủ bài cầu thủ phi thường coi trọng, Tô Đông cũng tốt, cầu Gi T Anozona nó cũng được, đều ứng chịu tới đối phương trọng điểm chiếu cố, không có được cơ hội rất tốt. Nhưng khi tiến vào 6 sau 15 phút, diều cầu thủ thể năng hạ xuống phải rất rõ ràng. Một mặt là bởi vì bọn họ cầu thủ tranh chấp lực gáp bách độ rõ ràng yếu bớt, một mặt khác là Keo Lorgini bắt đầu đem phòng tuyến lui về phía sau rút lui, hiển nhiên là muốn gom lại phòng thủ diện tích, tiết kiệm cầu thủ chạy tiêu hao. Mạnh Như Diêu, bây giờ băng ghế độ dày kỳ cũng kém xa Manchester City hùng hầu trước mắt Manchester City trên ghế dự bị còn ngồi há giận, Savi Martinez như vậy hắn tướng, mà Diou trên ghế dự bị có thể thay thế sân bóng bên trên cầu thủ, căn bản không có. Đây cũng là keo lờ không có tiếp tục thay đổi người nguyên nhân. Mà chuyên khống chế bóng thể hệ ưu thế chính là có thể thông qua nắm giữ quyền kiểm soát bóng ưu thế, khiến cho đối thủ tiêu hao nhiều hơn chạy. Là Manchester City ý thức được Diou thể có thể bắt đầu trước lúc, Tô Đông cùng sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ cũng rất nhanh đạt thành nhất trí ăn ý. Manchester City ngay sau đó bắt đầu tăng cường đối Diou tranh chấp áp lực nhất là làm tranh tài tiến vào phút thứ 75 sau, Manchester City tranh chấp rõ ràng càng cường liệt hơn một ít. Ở phút thứ 77 lúc, Zaha một lần hậu trường tiếp Casillas tay ném bóng về sau, mới vừa quay người lại, liền thấy nguyên bản lui về Tô Đông đột nhiên tăng tốc độ, hướng bạn thân chạm mặt nào tới. Điều này làm cho Tây Ban Nha trung vệ hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, thuận thế một cước chuyển cho Anbiol. Tô Đông mới vừa chạy đến ra Mốt trước mặt, trực tiếp một biến hướng, xoay người đánh về phía Anbiol, đồng thời cũng thông qua chạy tuyến đường, chặt đứt Anbiol chuyển cho Zaha có khả năng Cái này lập tức để cho Hạn Bỉ ổn chỉ có thể mặt ngó bên trái, chuyển cho Cổ Hễn Trảo. Nhưng lúc này, Manchester City tiền đạo cánh phải Sanche cũng đã xuống tới, trực tiếp nhắm ngay Cổ Hễn Trảo xuống tới. Bồ Đào Nha hậu vệ trái trừ qua Sanche về sau, dẫn bóng ngang ngược vào trong, cũng lại về chuyển cho Hạn Bỉ ổn, người sau bị Tô Đông quấy nhiễu, trực tiếp một cước chuyền lại, đưa bóng chuyển tới trước trận. Benzema lui về, xoay lưng dừng bóng, nhưng ở sau lưng bị VV quấy nhiễu hạ, hắn bắt không được cầu, dừng sau khi lớn lên, thuận thế chuyển cho Tạt Tạm, từ trung dẫn bóng cắm xiên phải, mong muốn đi theo Certoitano tạo thành liên hệ. Busquets trước tiên chạy tới trận đường, muốn đem cạ cà ngăn ở phòng tiến ra, mà Tony Crosse cũng trước tiên lui về phòng thủ, hai người hiện lên thế đối tròi, kiểm chế cạ cà. Bị Busquets ngăn trở đường đi về sau, cạ cà hám lại tốc độ, nhưng lúc này Tony Crosse từ phía sau đuổi theo, cấp trước một bước ra chân, đưa bóng cho đoạt tới, đồng thời cũng chật chân thé cạ cà. Người bờ ra dự thế nào vào Manchester City cấm khu tuyến đầu, nhưng Busquets lại trước tiên đưa bóng cấp được. Trung quanh riêu cầu thủ trước tiên dơ tay kháng nghị, cho là đây là một lần phạm quy. Trong tài chính không có còi Xem ra nên là cho là Manchester City lần này phòng thủ không có phạm quy, Tony cỡ rụt chặn lại thành công. Nhìn một chút lần này Manchester City phản kích, Busquets giữ bóng đi phía trước đầy tới. Đừng xem Busquets một mực ở lùi sâu số 4 vị, nhưng thực ra cước pháp của hắn khá vô cùng, dẫn bóng rất ổn, nhất là trước mặt không có phòng thủ cầu thủ giữ tình huống, một mình hắn dẫn bóng gọt thẳng qua trung tuyến, một đường dẫn bóng xông về phía trước. Cùng David Silva tiến hành một lần qua lại truyền lại phối hợp về sau, Busquets đã vọt tới giêu 30m khu vực tấn đầu, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông xoay lưng dừng bóng, Thấy được Busquets ở bản thân bên cạnh băng lên, lúc này đưa bóng chuyển ngang, bản thân xoay người rồng về phía trước ai. Busquets hiểu ý, không ngừng cầu, mà là trực tiếp theo Tô Đông chuyền ngang, đưa bóng đẩy về phía trước. Cầu chuyển xéo đến ra Moss sau lưng, chượt xuống Tô Đông băng lên tuyến đường bên trên, mà Tô Đông ở phía trước cắm sau, đối mặt chạy tới trận đường Anbi ổn, phía sau là đổi sát không bung ra Moss, hắn mới vừa dừng lại cầu, chân phải liền đem cầu hướng Anbi ổn bên trái sau lưng chuyển đi, mình thì là đột nhiên tăng tốc độ, từ Anbi ổn bên phải xung tới. Đáng thương Anbi ổn, mới từ cung đỉnh khu bên phải chạy tới muốn chặn Tô Đông, kết quả bị một mình hắn cầu phân qua. Cứ là đưa bóng chuyển về đến cung đỉnh bên phải, rơi vào vòng cấm địa, mà Tô Đông thời là một hơi thoát khỏi giều hai tên trung vệ. xinh đẹp đẩy bóng qua người. Tô Đông hoàn thành một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn, đưa bóng chuyển cho hai giây sau bản thân, Tô Đông ở giều vòng cấm địa bên phải đuổi theo bản thân chuyển bóng về sau, xoay người đối mặt không thành, dẫn bóng đi phía trước chuyến một bước, không đợi sau lưng phòng thủ cầu thủ lùi theo, cũng không đợi Ca Casillas đánh ra, thẳng nhất chân giật bắn. Casillas mới ra đánh tới vòng 5m50, liền thấy Tô Đông lên chân, hắn trước tiên liền rơi xuống đất, nhưng tốc độ bóng nhanh hơn, trực tiếp từ bên người hắn bay qua, gần như là lướt qua bên phải của dọc xuất vào giêu không thành. Gỗ ổn. Phút thứ 77, phút thứ 77, Tô Đông xuống lần nữa một thành, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Manchester City thành công đem tỷ số gỡ hòa, 22. Lệ chỗ tôi, Tô Đông lần này biểu diễn phi thường xuất sắc, hắn dùng một cước đặc sắc đẩy bóng qua người, đột phá giêu trung vệ phòng thủ, cũng ở tạo thành thế một đối một lúc, tỉnh táo nắm chặt cơ hội, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 22, hai bên lần nữa trở lại về, tổng tỷ số cũng mở rộng đến 63. Đây là một cái làm người tuyệt vọng tỷ số, bởi vì giêu bây giờ lại đánh vào ba cái cầu, cũng không cách nào san bằng tỷ số mà là cần đánh vào bốn cái cầu mới có thể thay đổi cục diện, bởi vì Manchester City có hai cái sân khách ghi bàn. Cái này chính là chúng ta mới vừa rồi đang nói, Diêu bây giờ vấn đề lớn nhất chính là không cách nào ngăn trở Manchester City, nhất là đến từ Tô Đông tấn công, mới vừa cái này ghi bản tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân kết tác. Diêu cầu thủ đang hướng phía trọng tài chính kháng nghị, cho là mới vừa rồi Tony cỡ rốt đối cả cả phạm quy ở phía trước, Tô Đông ghi bàn nên sự phạt không có hiệu quả, nhưng trọng tài chính rõ ràng không tán đồng cách nói này. Để cho chúng ta thông qua pha quay chậm thả về trở lại nhìn một chút, Manchester City lần này phòng thủ Từ Tony cờ rồ giật chân, phi thường quả dàng. Tony cờ rồ là trước đụng được banh, lại đụng phải người, đây là một lần phi thường đặc sắc phong thủ. Trọng tài chính lần này chấp pháp không có vấn đề. Manchester City cầu thủ điên cuồng gọi tới bên sân ăn mừng, ngay cả đội khách ghế vấn luyện cùng trên ghế dự bị rất nhiều người, cũng rối rít vọt tới, tại chỗ biên tướng Tô Đông cùng các đồng đội ôm thành một đoạn. Tất cả mọi người cũng hết sức rõ ràng, theo Tô Đông cái này ghi bàn ra đời, tranh tài đã hoàn toàn kết thúc. Rio kế tiếp nhất định phải đánh vào bốn cái cầu mới có thể lội ngược dòng, nếu không, coi như giêu lại vào ba cầu, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Manchester City so giêu thêm một cái sân khách đi bạn, cho nên Tô Đông Viên này ghi bàn cơ bản tuyên án giêu tử hình. Sự thật cũng ở đây ấn chứng một điểm này. Pep Lini theo sau đó tiếp tục tăng cường thế công, nhưng đổi lại gở dạng nghệ rổ chờ cầu thủ cũng không thể rất tốt biểu hiện. Giêu cầu thủ sĩ si khí bị đà kích lớn, tất cả mọi người thậm chí cũng có vẻ hơi thiếu hứng thú. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì đại thế đã qua. Coi như là ở thể lực dư thừa mà màn, bọn họ cũng không có cách nào liên nhập Manchester City bốn cái cầu mà bảo đảm bản thân không mất bóng càng không cần phải nói bây giờ thể năng đã đã tiêu hao sắp xỉ, lúc này, bọn họ lấy cái gì đi liệu chết Manchester City. Cristiano Ronaldo khát khao chiến thắng trông là mãnh liệt nhất, thậm chí hắn có vẻ hơi gấp gáp, liên tục 2 lần trực tiếp ở ngoài vòng cấm địa vây suốt xa, đều không thể uy hiếp được Manchester City không thành. Hắn chính là như vậy, một khi bối rối, cả người liền trở nên sóng bán. Diêu sĩ khí đại tỏa, Manchester City tắc tiếp tục đánh chắc tiến chắc, khống chế quyền kiểm soát bóng đồng thời, cũng ở đây kiên nhẫn tiêu hao đối thủ. Ở tranh tài tiến vào tháng 8 năm 10 phút sau, Manchester City cũng sáng tạo được mấy lần cơ hội tốt, nhưng Ramos cùng Casillas cũng biểu hiện không tệ, không có để cho Manchester City lần nữa ghi bản thành bàn. Nhưng vào lúc này, Diêu đã vô lực lại ngăn cản đội bóng bị thua. Cuối cùng mấy phút, hai bên cũng đã có chút mệt mỏi cùng lười biếng, ai cũng không có tổ chức lên hữu hiệu thế công. Làm trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc, tỷ số cuối cùng như ngừng lại 22. Manchester City lấy hai hiệp tổng tỷ số 63, thành công đem Diêu đảo thải ra khỏi Champions League tứ kết, thuận lợi thăng cấp Champions League bán kết. Đây không thể nghi ngờ là Manchester City trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Chi này trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League ở Mi erlit, không chỉ có ở vòng đấu bảng từ bảng tử thần nổi lên, đấu loại trực tiếp trong càng là liên tục đào thải AC Milan cùng giương cái này hai đại Champions League vô địch đại hộ, thuận lợi tiến vào bán kết. Thực sự thành tích làm cho tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận Manchester City thực lực. Mà giương ở bỏ lỡ khai cuộc trước hơn 20 phút hùng mạnh thế công, không có thể nắm chặt cơ hội, mở rộng chiến quả về sau, cuối cùng không có thể ở sân nhà sáng tạo lối ngược dòng kỳ tích. Quy 1 chương 990, một đời, hai huynh đệ. Tranh kết thúc. Sơn Betmaber trên khán đài giương người hâm mộ đúng như thủy triều xuống bình thường từ sân bóng mỗi một lối ra sung ra, công nhân viên cũng trước tiên tiến vào nơi trốn, đối sân bóng thảm có tiến hành giữ gìn, vì tiếp theo trận đấu trước hạn để chuẩn bị. Riêu cầu thủ có vẻ hơi thiếu hứng thú, thật sớm rời trận, trở về phòng thay đổi, rất có vài phần không mặt mũi nào thấy Betmaber người hâm mộ cảm giác. Cristiano Ronaldo nhưng ở cầu thủ bên trong lối đi chờ, thỉnh thoảng có trải qua Manchester City cầu thủ cũng sẽ khách khí chào hỏi hắn, cứ việc Riêu ở trong trận đấu bình, tổng tỷ số bị đảo thải, nhưng hai trận đấu đánh vào ba cái rị bản. Bồ đào nhà siêu sao hay là giành được tất cả mọi người kính trọng. Tô Đông cùng MP, còn có David Siva, Tony Crosse cùng Marcelo đám người kéo ở cuối cùng, thấy được Johnny thời điểm, lúc này bước nhanh về phía trước, trực tiếp ôm vị này đồng đảng. Hi, Johnny, David Siva mấy người cũng từng cái một cùng cờ Zitiano Zonano vỗ tay bắt tay. tính khí cùng hắn nhất hợp Marcelo càng là ôm hắn, giải trí khai giải đôi câu. Biết bọn họ có lời muốn nói, David Siva mấy người cũng đều biết tình thức thời cáo biệt rời đi. Tô Đông cảnh ngộ thật sự là phi thường đặc biệt. Hắn cùng cờ Zidane no zona hữu nghị bắt đầu tại không quan trọng, lúc ấy hai người cũng chỉ là chưa nghe ai nói đến nhân vật nhỏ, cùng lắm cũng chính là người Bồ Đào nhà ở sở Sporting Lisbon hơi có danh tiếng, nhưng chỉ thế thôi. Về theo chân bọn họ quen biết thời điểm, cũng giống vậy không có tên tuổi, ở sân bóng bên trên lấy mệnh tương bác, liền là muốn đổi một đất đặt chân. Sau đó đến Tây Ban Nha, Tô Đông lại thật sớm biết ở Barca đội thanh niên khổ sở dãy dụ Messi cùng Iniesta, hai bên lại kết làm thâm hậu hữu nghị. Ở bóng đá chuyên nghiệp loại này tràn danh trong, mỗi một tên thành công cầu thủ sau lưng, cũng sẽ trải qua việc xã giao diện rộng thu nhỏ lại quá trình. Bạn bè không thể quá nhiều, bởi vì ngươi không biết lúc nào, ngươi mỗ một vị có thể chỉ ăn qua một bữa cơm bạn bè, bởi vì một ít nguyên nhân nói mỗ một câu không hợp thời vậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngươi nghề nghiệp đời sống. Đừng tưởng rằng loại chuyện như vậy không có, vừa đúng được lại, vô cùng vô cùng nhiều. Lần gần đây nhất, JJJSC ngoại tình hai nữ nhân, cũng bởi vì Lăng C cùng hắn chàng này ngoại tình, được cả danh và lợi. Cái này ở JJJSC cùng người hâm mộ xem từ ra, là khó coi thai tiếng, nhưng ở những nữ nhân kia xem từ ra, đây chính là thành danh bậc thang. Chính là bởi vì như vậy Cho nên loại này quen biết với không quan trọng hữu nghị liền lộ ra càng kỳ trân quý. Nhất là giống như Tô Đông, Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta cùng Pep bóng người loại này, tất cả đều là thành công siêu sao cấp cầu thủ, vậy thì càng thêm đáng quý. Đây đối với cái khác phần lớn cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Ba người cũng không có đi xa, chẳng qua là ở cầu thủ lối đi một chỗ không có người nào địa phương đứng nói mấy câu. Tô Đông cùng Pep cũng đang tìm cách đe dọa Johnny, nhưng xem ra hắn không cần ăn ủi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ nhỉ tính cách, tiểu tử này coi như là vết thương chống chết cũng sẽ ở trước mặt người ngoài biểu hiện được cùng người không có sao vậy, đây chính là hắn sâu trong nội tâm một loại kiêu ngạo. Hai người cũng đều không đi đâm tụng hắn, mà là theo ý của hắn. Nguyên bản ở kế hoạch của ta bên trong, mùa giải này chúng ta là có cơ hội đi được cúp, nhưng bây giờ bị các ngươi làm hỏng. Doãn Nghị nhìn trước mặt hai tên đồng đảng, vẻ mặt có chút phức tạp, nhất là đối với Tô Đông. Giao tình của hai người không cần nhiều lời, đều là quá mệnh giao tình, so anh em ruột còn thân hơn, nhưng giữa hai người tồn tại cạnh tranh, đây cũng là không thể nghi ngờ. Nói đến cũ rích một chút, Văn nhất, Võ Vô lệ nhị, an bóng đá chuyên nghiệp chén cơm này Ai không muốn muốn bắt quả bóng vàng. Nhưng quả bóng vàng liền một tòa, tô đông cầm, những người khác cũng chỉ có thể thấy thèm. Johnny cũng đưa qua, nhưng cầm được không bằng tô đông nhiều, cho nên trong lòng hắn cũng không chịu đổi, mong muốn tranh khẩu khí. Lấy riêu thực lực, có thể hay không lội qua bà ca chướng ngại này, khó mà nói, nhưng có được đánh vào vô địch thực lực là khẳng định. Dĩ nhiên, ở châu Âu bóng đá, có được đánh vào Trang Tihon thực lực đội bóng không ít. Đã các ngươi quay dối chuyện tốt của ta, vậy thì phải ở bán kết thêm một hơi, tiến vào chung kết. Cuối cùng là cốt, như vậy trong lòng ta cũng sẽ thoải mái một ít, dù sao chúng ta là thua cho vô địch, mà không phải bại bởi Á Quân hoặc bán kết đội bóng. Nói xong lời cuối cùng, Johnny bản thân cũng không nhịn được có chút mỉm cười, nhưng tràn đầy đều là cay đắng. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện bản thân dẫn diêu tiến vào chung Tí On League bán kết, dựa vào mình thực lực đi bính. Diêu khoảng cách cái mục tiêu này đã từng rất gần, đó chính là ở hiệp đầu khai cuộc 20 dẫn trước thời điểm, nhưng mình bỏ lỡ mấy lần cơ hội, sau liền lại không có cơ hội. Yên tâm đi, Johnny, ta sẽ liều mạng. P -p -p giống như trước đây Hán Dũng Johnny hướng về phía PP cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Đây mới là Manchester City cốt lòi nhất sức chiến đấu. Nếu như Manchester City thật phải dết vào Tram League chung kết, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tô Đông, những người khác không đủ bản lãnh kia. Sân A-Zena đó ta quen, có phải hay không trước hạn cho người lưu cái vị trí tốt? Tô Đông nhàn nhạt cười hỏi. Mùa giải này Tram League chung kết đang ở Munich Sân a cử hành. Johnny nghe phải gật đầu liên tục, hỏi ngược lại, ba bao chính sách? Ba bao? Tô Đông ha ha vui một chút huynh đệ chưa đều đã là chúng ta mấy năm trước phục vụ tiêu chuẩn, chúng ta đã sớm thăng cấp, bây giờ bóng đá chuyên nghiệp ngành dịch vụ cũng muốn cùng thời đại tiếp quý, chúng ta toàn diện thúc đẩy năm bao chính sách. A. Johnny có chút ngạc nhiên, còn bao cái kia. Tô Đông cùng TV lúc này liền cười phun, cái định mệnh, người này quả nhiên cùng Marcelo là tuyệt phối. Marcelo tên khốn kia bây giờ còn cả ngày nói thầm nước nước tốt, cảm thấy nước anh quá không thú vị. Tại sao? Bởi vì Munich có khu đèn đỏ, Berlin khu đèn đỏ càng là thế gian nghe tiếng. Mặc dù không có chân chính đi qua, nhưng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, ở tại nước Đức Munich. Cảm thụ một chút cái loại đó không khí cũng thoải mái. Năm bao chính sẽ là, bao ăn, bao ở, bao xong, bao mua, bao cởm. Vpp rất bộ thẳng giải thích nói. nhỉ quả nhiên chất lên gương mặt trẻ bay, không có bao cái kia, không có thành ý. Tô Đông nghe mong muốn đả kích hắn đôi câu, dù sao hắn bây giờ cũng có một thật không tệ bạn gái, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Mỗi người đều có bản thân yêu thích sinh hoạt, đến bọn họ cái này tầng cấp, căn bản cũng không cần lo lắng khác, đều có thể vượt qua cuộc sống mình muốn, cho nên không cần thiết đem ý nghĩ của mình đi áp đặt cho bất luận kẻ nào. Lấy Dọnỷ mà nói, hắn chính là thích sóng, sân bóng bên trên sóng. Trong sinh hoa sóng, làm sao rồi? Hắn có như vậy tư bản, nhiều nữ nhân như vậy đuổi theo hắn, lại cứ hắn lại thích điều này, chẳng lẽ còn phải hắn tiết chế? Chơi nhiều mấy năm, chơi mệt rồi, hắn tự nhiên cũng liền nhớ nhà. Dĩ nhiên, cũng có một chút vui đến quên cả trời đất. Tỷ như giống như Hollywood mấy vị kia độc thân vương lãng ngũ, bọn họ nơi nào sẽ mong muốn ổn định. Nói xong rồi, huynh đệ, sân arena vị trí tốt nhất giữ cho ta. Sau khi nói xong, Rõ Nhi nặng nghề cho Tô Đông ngay ngược một quyền, lại đưa tay vỗ một cái vèo vèo bà bay, tiếu xái xoay người đi. Hắn luôn là như vậy, rõ ràng trong đầu khổ sở đến mạng lại cứ còn phải cố làm ra vẻ tiêu sái, giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ. PVP nhìn Johnny đi xa bóng lưng, ô sầu trong lòng nói, đều là tương giao nhiều năm bạn tốt, PVP đối Johnny tính cách cũng là hiểu rõ vô cùng. Chúng ta nên tôn trọng hắn, đây là hắn kiêu ngạo." Tô Đông Tử Tô nói. PVP gật đầu. Có lúc, hắn sẽ nghĩ, cả đời này vui vẻ nhất thời gian nên là ở sự Botim Lisbon hiệu lực đoạn thời gian đó, không, có áp lực gì cùng cái nặng, cùng bản thân tốt nhất mấy người bằng hữu cùng nhau kể vai chiến đấu, tranh tài hơn lại huấn luyện chung, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, những tháng ngày đó lúc ấy thật không có cảm giác gì. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại tới, tràn đầy đều là cười vui. Nhưng Tô Đông cùng hắn không giống nhau lắm, bởi vì hắn ở Sport Team trong lúc hồi ức không hề đều là tốt đẹp, thậm chí phần lớn cũng không tốt đẹp, một mặt là bởi vì hắn tiền nghịch kỳ quá thảm, sau đó lại bị huấn luyện viên trưởng trên ép, đưa đến hắn rất không muốn trở về Sport Team Lisbon. Chứ, Sport còn đã từng phát tới qua mời, nhưng Tô Đông cũng không có đi. Đối với PP đã nói hồi ức, Tô Đông đã từng bửa giận nói, đó là bởi vì, ngươi bắt đầu đang thay đổi già rồi, PP. rồi sao? nhìn dọn ly rời đi phương hướng, trong lòng không âm thầm thở Ai nói không phải đâu, hắn đều đã 29 tuổi. Trước đây không lâu, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội còn đặc biệt cho hắn lượng thân định chế một bộ chuyển hình kế hoạch, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là để cho hắn giảm bất những thứ kia thổ bạo phòng thủ động tác, giảm ít một chút xâm lược tính cử động, bởi vì theo tuổi tác tăng lên, những thứ này rất dễ dàng mang đến cho hắn thương bệnh. Nói cách khác, sau này hắn muốn bắt đầu chơi ý thức lưu. Có lúc suy nghĩ một chút cũng thật đúng là không có thói quen, dù sao hắn từ xuất đạo chính là loại phong cách này, nhưng 2 năm qua, nhất là gần nửa năm qua, tham gia tranh tài quá nhiều, đưa đến hắn cảm giác rất mệt mỏi, cái này lúc trước có rất ít hiện tượng. PP trong lòng hiểu cái này không chỉ là bởi vì tranh tài quá nhiều lịch đấu quá dày đặc trên cớ cũng bởi vì tuổi của hắn xác thực bắt đầu lớn mắt thấy liền muốn đi vào 30 tuổi đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói 30 liền đại biểu bắt đầu đi xuống dốc VP những năm này đi theo tô đông cùng giò nỉ cũng đã làm nhiều lần đầu tư những thứ này cơ bản có thể bảo đảm hắn ở giải nghệ sau mọi người trong nhà vẫn vậy có thể vượt qua không sai sinh hoạt mà đối với mình giải nghệ sau sinh hoạt VP trước mắt còn không nghĩ xong hắn luôn cảm thấy bản thân còn không có lao còn không muốn sớm như vậy đi suy tính những giải nghệ đó sau vấn đề lúc đó để cho mình trở nên lừa biếng Tô, bọn họ đều nói, ngươi có thể đã phải 40 tuổi, Johnny cũng cảm thấy, mình có thể đã phải 40 tuổi, vậy ta sẽ phải thêm một hơi, tranh thủ đã phải 41 tuổi, như vậy chúng ta có thể đồng thời giải nghệ. PP hướng về phía Tô Đông, cười ha hà nói, Tô Đông cảm nhận được một cố nồng nạc tình nghĩa, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại năm đó hắn, Johnny cùng PP ba người, ở Lisbon huấn luyện, tranh tài, cùng với khắp nơi đi lưu hành du ngoạn những thứ kia hồi ức, trong lòng cũng tràn đầy đều là hồi ức. Yên tâm, không có chuyện gì, hết thể có ta đây. Tô Đông vỗ PP bà bài, Trấn An nói, một đời, hai huynh đệ bạn của Tô Đông thật không nhiều, tốt hơn cũng liền mấy cái này, hắn cũng là đặc biệt quý trọng. Nếu quả thật có thể vì bạn tốt của mình làm chút gì, trợ giúp cho bọn họ, Tô Đông cũng là phi thường vui lòng. Huy 1 chương 991, Gaviola, ngươi có thể hay không có chút cố khí? Làm đội bóng từ Madrid trở lại Manchester lúc, Champions League bán kết đối thủ liền đi ra. Quả nhiên như bên ngoài đoán, không ngờ là Barcelona. Tuy nói hiệp đầu sân khách không không bị đối thủ cầm hòa, nhưng Barca cuối cùng vẫn ở sân nhà bằng vào Messi hai cái ghi bàn, 31 đánh bại đối thủ, chuẩn lợi thăng cấp bán kết. Như vậy vừa đến Manchester City cùng 3k sẽ tại bán kết trong gặp nhau đây tuyệt đối là mùa giải này trang tí on cho tới bây giờ lớn nhất xem chút tiêu điểm chiến Manchester City được khen là là lớn nhất 3k truyền thống đội bóng bất kể là từ cầu thủ phối trí hay là từ huấn luyện viên trưởng làm huấn luyện viên phong cách thậm chí câu lạc bộ tầng quản lý cũng mang theo rất làm bak và vị ngay cả ba ca giáo phụ cờ Du ít đều nói Manchester City mới là chính tông nhất 3k bóng đá mà bak nhiều hơn là hấn huyết phương diện này là cho thấy hắn đốiù gìô làm huấn luyện viên bất mãn nhưng cùng lúc cũng là đối radio công nhận Trước thậm chí có một loại cách nói, Barca từng quản lý muốn đem Guardiola tiến cử đến Barca đi làm huấn luyện viên, lấy thay thế Mizuno, nhưng cuối cùng theo Guardiola ra hạn mà tuyên cáo thôi. Mà bây giờ, Guardiola phải dẫn chi này chính tông nhất Barca huyết thống đội bóng, tiến về sân Nukem, cái này đối toàn thế giới toàn bộ người hâm mộ mà nói, cũng là phi thường mong đợi, phi thường kinh điện một trận tỷ thí. Trừ cái đó ra, hai chi đội bóng cũng đều thực lực siêu quẩn. 3K bên này có Messi chấn giữ, hắn gần như lên lực một người, mang theo 3K một đường tăng cấp, cuối cùng tiến vào bán kết. Ngoài ra giống như Iniesta, Xavi Zaza Tour chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá, cũng đồng dạng là toàn thế giới người hâm mộ nghe quen thai thực lực phái, điều này làm cho ba ca tại quá khứ trong mấy năm, liên tục tiến vào Tram Tion League chung kết. 3 nhập chung kết, cứ việc chỉ lấy đến một tòa vô địch, nhưng ba ca thực lực có thể thấy được chút ít. Manchester City cũng giống vậy không hàng hồ. Tô Đông Liền không cần nói nhiều, David Siba, Tony Karros, Zimazi A cũng sàn chê chờ ngôi sao bóng đá. Cùng theo Manchester City gần 2 năm qua thành tích tăng lên mà trở nên nhà nhà đều biết, nhất là ở ngoại hạng Anh người hâm mộ bên trong, đám này cầu thủ thực lực sớm liền được công nhận, điều này làm cho Manchester City cũng là nhân tài nhùng núc. Từ bảng tử thần đến AC Milan đến Rio, Manchester City tuy nói là lần đầu tham gia Champions League, nhưng dọc theo đường đi đạp bằng trong gai, qua ải trận tướng, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, có thể tiến vào bán kết, thực lực cũng là lấy được công nhận. Dưới tình huống này, Manchester City cùng 3K gặp nhau, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ mãnh liệt chú ý nhất là ở mùa bóng trước ở rộ đỉnh Super Cup của bên trên, hai đội đã từng có một trận đọ sức, mà lúc đó là Manchester City hơn một chút. Super Cup về sau, 3 Barca huấn luyện viên trưởng Mujinho bị cực lớn dư luận áp lực, bởi vì hắn ở Guardiola Manchester City trước mặt, chẳng những không có đá ra 3K truyền thống phong cách, ngược lại ở thời khắc mấu chốt trở nên bảo thủ, cái này đưa đến đội bóng đau mất cơ hội tốt. Mujinho lúc ấy liền tuyên bố muốn bảo thủ, bây giờ cơ hội tới, lần nữa gặp nhau, Mujinho sẽ chọn lửa cái gì dạng chiến thuật lối đánh? Cái này cũng tuyệt đối là toàn thế giới chú ý nhất tiêu điểm. Manchester City cũng không có quá nhiều thời gian đi suy tính bán kết đối thủ, bởi vì từ Madrid trở lại Manchester về sau, đội bóng rất nhanh lại ngửa không ngừng vó câu soi Nam London, sân khách khiêu chiến Arsenal. Đây là ngoại hạng Anh thứ 32 vòng tranh tải Kẻ gần nở cùng Manchester City cũng coi là thủ mới thủ cũ, hơn nữa một trận chiến này cũng quan hệ khá sâu. Từ trước mắt giải đấu thế cuộc đến xem, Arsenal chỉ ở giữ được giải đấu trước 4 tư cách, cái này muốn đang cùng Tottenham hổ cửa cùng Chelsea cạnh tranh chính giữa chiếm cư ưu thế, cho nên nhất định phải chỉ có thể là bắt được nhiều hơn điểm thi đấu vòng tròn. Kết quả tốt nhất chính là có thể ở cạnh tranh trong đè xuống Tottenham hợp vừa, bắt được giải đấu thứ 3, vậy cho dù ổn. Mặt khác, ở mùa giải trước đá sân nhà trong, Arsenal thảm bị Manchester City nhục nhã, Weger cùng The Gần N trên giới đối với lần này đều là tức giận bất bình, bây giờ Manchester City lâu dài đà tuyến tác chiến, cầu thủ có thể nói là cả người đều mệt mệt, lại mới vừa ở sân khách đấu sống chết riêu, tuy nói thăng cấp Tram Tionlit bàn kết, nhưng ngày cũng giống vậy không dễ chịu. Khỏi cần phải nói, Arsenal bây giờ là hai tay trống trơn, chỉ có giải đấu, có thể nói là di giật đại lao. Mà Manchester City bất động, muốn đá Giải đấu cũng phải đá, trung tuần tháng 4 còn phải lại đá cúp FA bản kết, đối trận Tottenham hổ ngựa trên tài, có thể nói Manchester City tranh tài áp lực là tương đương cực lớn. Dưới tình huống này, thẻ gần nơi nào sẽ còn cùng Manchester City khắc khí? Đương nhiên là chữa dịp hắn bệnh, lấy hắn vậy. Lại Từ Vinh dự nhìn lên, ngoại hạng Anh duy nhất một lần giữ cho không bị bại đoạt cúp đội bóng chính là Arsenal, nếu như mùa giải này Manchester City lại tiếp tục như vậy bất bại đi xuống, kia The sĩ tỷ dẫn hoàn toàn có thể trở thành thứ hai chi, hơn nữa thành tích nếu so với Arsenal càng thêm xuất sắc, điều này làm cho thương trong lòng bản tay khó tránh khỏi có chút mất mát. Phải biết, lúc trước cầu thủ đơn trận 4 cái ghi bàn ngoại hạng Anh kỷ lục trong, Arsenal nhưng là hạ đứng trong bảy ga độc đáo nhất, nhưng bây giờ bị Tô Đông cho cướp, một đơn trận 5 cầu, hoàn toàn dây Arsenal quá khứ mấy năm để giành tới nền tảng. Chính là thù mới thêm thù cũ, để cho Arsenal đặc biệt coi trọng trận đấu này. Manchester City ở trong trận đấu phát huy sát thực bị Arsenal nắt chế. Theo gần nở cầu thủ thể năng càng thêm dư thừa, từ vừa mở trận mới đúng Manchester City triển khai mãnh liệt tranh chấp trên ép. Tuy nói là chọn lựa thủ thế, nhưng phòng thủ lên tới xâm lược tính 10 phần, không chút nào cho Manchester City lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Nghe thậm chí đặc biệt an bài Alexander song cùng Arteta e. cái này đối đôi tiền vệ trụ, Vương vàng tạo thành đối trung tràn bảo vệ. Manchester City cầu thủ lâu dài mệnh nhọc tác chiến, trạng thái có phần vật vổng, cứ việc hay là khống chế quyền kiểm soát bóng, nhưng thủy trung không có thể tổ chức lên hữu hiệu tấn công, trước mặt rẽ cô cùng Agüero cũng không thể khơi mào đội bóng tấn công đại lương, ở cô Enni cùng Vurm ẩn theo kèm hạ, Manchester City hai tên tiền phong cũng có vẻ hơi tình ngồi. Đây cũng là Arsenal trải qua lâu dài ăn khớp điều chỉnh sau, tìm được trước mắt thích hợp nhất đội bóng trung vệ phối trí, để cho Kosi cùng Vurm ẩn hai tên cầu thủ hỗ trợ. Ở trong trận đấu phát huy phải tương đối khá Hiệp đầu cuối cùng là lấy không không kết thúc Hai bên ai đều không thể ghi bản thành bàn Nhưng Manchester City khống chế quyền kiểm soát bóng Lãng phí nhiều hơn cơ hội Cái này để người ta có chút tiết nối Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau Arsenal như trước vẫn là chọn lựa nghiêm phòng tử thủ trạng thái Aguizhou ở phút thứ 53 lúc Tiếp ha dợt cánh trái tạc động Khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm Nhưng bị Arsenal thủ môn Stesny đỡ ra sàng ngang Tiếp nối bỏ lỡ ghi bản, cơ hội tốt Sau Manchester City không ngừng tổ chức cùng chủ tính tấn công, nhưng đều không thể lại đánh ra có uy hiếp thế công, ngược lại là Arsenal trung phong Van Persie ở tấn công cùng phản kích chính giữa liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Nhất là ở phút thứ 70 lúc, Alexander Song chuyển ra một cước chọc khe cầu, Van Persie từ Manchester City sườn phải nhận banh về sau, lách qua zạ bạ lỷ tạo thành thế một đối một, đệm chân ghi bàn lúc, bị cú gắng sức nào ra. Bị thủ môn liên tục đội hình chính, trận trước ở Betma Bơ ném hai cầu, nhưng tối nay biểu hiện vẫn vậy thần dũng. Đây cũng là cú toa nhất làm người ta cảm thấy khó được địa phương, tố chất tâm lý thật sự là phi thường hung hãn. Cái gọi là tố chất tâm lý hung hắn cũng không phải là nói, hắn không quan tâm sai lầm, mà là nói, coi như sai lầm, hắn cũng còn có thể rất nhanh ổn định tâm thần, điều chỉnh xong, mà không phải một mực đắm chìm trong cái loại đó thất bại tâm tình chính giữa. Mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, tỷ số như trước vẫn là 0-0. Manchester City không những không có thể ngăn chặn Arsenal, ngược lại theo thể năng trưởng, bị Arsenal liên tiếp đạt được cơ hội tiến công. Gadi Olajot cũng không giữ được bình tĩnh, lần nữa tế ra bản thân tất sắc kỹ. đội tô đông. Có người nhạo bằng Guardiola hiện trường chỉ huy kỳ thực chỉ có một chiêu, đó chính là đổi Tô Đông. Dùng báo Guardiola nói qua một câu nói, mỗi lần Manchester City gặp phải nguy cơ thời điểm, nhất định là Tô Đông không có ở đây thời điểm, mà bình thường Guardiola giải quyết nguy cơ biện pháp chính là đem Tô Đông thay trận. Những lời này lấy được rất nhiều người hâm mộ công nhận, thậm chí có phóng viên còn ngay mặt hỏi qua Guardiola, người lại không thể có điểm ý mới. Biết phấn đấu chút, ta không đổi Tô Đông, có được hay không? Guardiola mỗi lần cũng nhàn nhạt trả lời, ta lại không nốc. Vậy có phải hay không mỗi lần đổi Tô Đông ra sân có thể phát huy ra hiệu quả đâu? Câu trả lời không phải là tuyệt đối trăm, nhưng trên căn bản cũng không có vấn đề gì. Thì giống như Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal trận đấu này, Tô Đông ở phút thứ 75 mới dự bị ra sân, nhưng chỉ sau 8 phút, Chiếm Tỷ ở ở cánh phải một lần sau trên vào, ở Arsenal 30m khu vòng ngoài bên phải, nhận được Tỷ Á Go chuyền bóng về sau, dừng lại cầu, nhìn một cái phía trước, lập tức đưa ra một cước chuyển xéo. Chiếm Tỷ ở góc 45 độ chuyển xéo, góc độ rất điêu, điểm rơi rất tinh chuẩn. Lần này cũng giống như vậy. Quả bóng tinh chuẩn rơi vào nhỏ bên ngoài vùng cấm bên phải, mà Tô Đông thời là thoát khỏi cô si sau chen vào. Chỉ có Vượn Ẩn miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hắn cùng lực bộc phát, nhưng hai người chiều cao tồn tại trên lệnh nhất định, cho nên Tô Đông cướp trước một bước lên nhảy. Vượn Ẩn chưa kịp đu theo, chỉ có thể đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Đông còn giống như thiên thần, bay lên trời, gần như che lại Vượn Ẩn tầm mắt tiếp xúc cùng Phạm Vi, tạo thành một cô áp lực cực lớn. Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu, lượn một góc xa, quả bóng bay hướng khung thành bên trái. Thủ môn Szezny chỗ đứng tựa vào bên phải, kịp phản ứng lúc, cả người nhanh chóng chạy như bay ra, một tay nhào ra, mong muốn đưa bóng ngăn cản ra khung thành. Nhưng Tô Đông cái này nhớ đánh đầu đến quá điều toàn. Svetny cứ việc đem hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản quả bóng nhập lưới. Câu trực tiếp chứa ở bên trái bên trong lưới, rơi vào Arsenal khung thành trong. Trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi trong nháy mắt vang lên. Mà lúc này, Tô Đông mới nặng nghề rơi xuống đất, cả người hô to một tiếng, xoay người xông về bên sân đi ăn mừng ghi bàn. Sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ tất cả đều là từng cái một đuổi theo, chỉ còn giữ lại Arsenal cầu thủ, mỗi một người đều ngây người như phông đứng ở sân bóng bên trong, ngây ngốc nhìn chạy như bay ra Manchester City cầu thủ, nhất là cái đó cầm đầu Tô Đông. Ngoa Trên cái thế giới này thật có nghịch tiên như vậy cầu thủ sao? Cho hắn một chút xíu khe hở, hắn là có thể sáng tạo ghi bản. Cùng như vậy cầu thủ thế nào tranh tài? Làm sao có thể đạt thắng? Nhất là Van Tơ càng là tâm phục khẩu phục lắp đầu. Lòng dạ của hắn cũng rất cao, nhưng đối với Tô Đông, hắn là thật không phục không được. Người so với người, thực sự tức chết, uy một chương 992, giúp Manchester City tìm một đại ân. Trong tuần, ngoại hạng anh thứ 33 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà nền chiến quần thủ Nguyết Bờ dọn Trận tài vừa mở trận, Huyết Bợ Giọ Ngụy liền đổi khách làm chủ, đối Manchester City triển khai mãnh liệt tranh chấp trên ép. Đây là một cái toàn châu Âu đều biết sự thật, đó chính là Manchester City lâu dài đa tuyến tác chiến, 10 phần mập mọc. Chỗ tốt là đội bóng 4 điều chiến tuyến cũng lấy được không sai thành tích, cầu thủ si khí rất vượng, nhưng chỗ xấu là thân thể thật rất mệt mỏi, có chút cầu thủ trạng thái phập phòng rất lớn, coi như đội bóng tiến hành đội phiên, cũng vẫn là rất khó sửa đổi loại cục diện này. Quân Thông huấn luyện viên chính là biết một này, mới dám chủ động điều Manchester City làm áp lực. Quan hay nói, thật để cho hắn ở sân An Y tỷ hạt cắp được một quyền chủ động, cũng chế tạo một lần phi thường có uy hiếp thế công, ở Manchester City vòng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tương mừng, nhưng cuối cùng bước chạm vòng cuối cùng, bị dự bị ra sân Zohhat gắng sức nào ra. Zohhat thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí, dù là hắn ở Manchester City mất đi vị trí chủ lực, nhưng ở England đội tuyển quốc gia như trước vẫn là vững vàng chủ lực thủ môn, thực lực có thể thấy được chút ít, chỉ tiếc, ở Manchester City, cú toa biểu hiện được quá ổn. Chính vì vậy, cho nên, trong đội tất cả mọi người đều biết, Zohhat cơ bản sẽ ở năm nay mùa hè đi. Hắn mong muốn đứng đứng đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí, liền không khả năng tiếp tục ở Manchester City khô ăn không ngồi chờ. Cho nên, trước mắt Manchester City kỹ thuật đoàn đội cũng ở đây thua chiêng gõ chống xem xét kinh nghiệm phong phú dự bị thủ môn vì mùa giải mới làm chuẩn bị. Coi như là muốn rời đội, nhưng hát như trước vẫn là đang huấn luyện cùng trong trận đấu lấy ra tốt nhất biểu hiện. Cái này không chỉ là bởi vì hắn xuất thân Manchester City hệ chính, càng bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là hắn đi tới một chi đội bóng đồ mở cửa. Westborough nghịch ở Manchester City vòng tấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn tương mừng, thiếu chút nữa liền tạo thành ghi bàn thành bàn về sau. Manchester City bắt đầu từ từ ổn định trận cược, nhất là hàng phòng ngự chuyển không chế bóng. Quân tụm rốt cuộc là sân khách tác chiến, liền là muốn cướp một đợt, cũng phải suy tính một chút phía sau mình. Nhất là trận đấu này, Manchester City nhưng là an bài tô đông đội hình chính. Hốt sân đội bóng cũng sát thực cân nhắc một điểm này, bọn họ trước trận đấu an bài là mở màn cướp cái 5 phút, có thể ghi bàn liền ghi bàn, không thể ghi bàn cũng có thể đánh loạn Manchester City tiết đấu, để cho trận đấu này tương đối tốt hơn đá một ít. Thật không nghĩ đến, Manchester City căn bản cũng không cho bọn họ 5 phút thời gian. Chỉ 4 phút 33 giây Manchester City trung trảng cắt bóng về sau, Tony Caceros ở trung tuyến bên phải được banh, nhìn một cái phía trước, đưa ra một truyền chuyền dài, tinh chuẩn rơi vào Hesbrot rọ người ngay trước vòng 16m50. Ở Hesbrot rọ người các hậu vệ giơ tay trong, Tô Đông nhanh chóng phá bẫy việt vị thành công, ở cung đỉnh khu ra chân dừng bóng. Chỉ thấy Tony Caceros cặp chân kia gần 50m chuyền dài, ở đụng phải Tô Đông chân phải lúc, vậy mà phản phất bị keo dính dính chặt như vậy, trực tiếp dán mu bàn chân của hắn rơi xuống đất, thậm chí cũng không có chút nào phản ngược. Ông trời của ta, một cước này bóng thật sự là quá tú, quá đẹp. Hiện trường vang lên một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Tô Đông dừng lại cầu, không đợi đánh ra thủ môn đến gần, chân phải lần nữa đá ra một cái ly. Cầu vượt qua đánh ra thủ môn đỉnh đầu, rơi vào sau lưng cung thành. 10. Toàn trường tất cả đều hoan hô. Gần 50.000 tên Manchester City người hâm mộ điên cuồng gào hét, gọi tên Tô Đông. Tô Đông thời là nhanh chóng chạy đến bên sân, vẫn là hôn tay trái nhấc lên, cũng xa xa chỉ hướng trên khán đại Vương Quan Đảng. Toàn thế giới đều biết, mùa giải này sau khi kết thúc, Tô Đông sẽ phải kết hôn. Đoạn thời gian gần nhất, có không ít truyền thông cũng đang suy đoán hôn lễ của hắn hiện trường, trước có tiết lộ nói, Tô Đông trực tiếp ở Trung Đông bao một hòn đảo nhỏ. Đây chính là tương đối lớn thủ bút. Theo Tô Đông ghi bàn thành bản, Manchester City bắt đầu tiến vào tranh tài tốc đấu. Không chỉ có đội bóng chuyển không chế bóng tổ chức phải càng phát ra vững vàng vững chắc, sân bóng bên trên ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nhất là làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 thời điểm, Vết Brom rõ ngịt một lần tấn công đẩy tới đến nửa trình nửa trận, nhưng Manchester City trùng chẳng thông qua nghiêm mật tranh chấp trên ép, đưa bóng thành công cứ bóng, Marcelo cánh trái dẫn bóng băng lên phát động thế công, cũng đưa bóng chuyển cho trước trận Gimagia. Argentina tiền đạo cánh được ban sau lại chuyền ngang, Đông dừng bóng xoay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau. Dựn bóng áp sát vòng cấm địa, ở cấm khu tuyến đầu và ngoài, đột nhiên lên chân, đánh ra một cái 20m ra ngoài sút xa. Chân này sút xa đánh phi thường đột nhiên, lực đạo cũng chân, góc độ càng là điều toán, hơn nữa khi tiến vào vòng cấm địa về sau, ở vòng 5m 50 tuyến đầu còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược sau ra tốc, khiến cho tốc độ bóng trở nên nhanh hơn gấp hơn. Câu trực tiếp lướt qua bên trái của dọc, bay vào H้วsber rọ mịt không thành, 20. Lập cú đút, dẫn trước hai bàn về sau, Chelsea hoàn toàn tiến vào Manchester City tiếp tố. H้วsber cũng thay đổi sức thủ trận thái. Có thể coi là như vậy Manchester City như trước vẫn là ở phút thứ 37, một lần nữa Götze bỏ rỡ ngút không thành. Đây là cánh phải Sanchez dẫn bóng sau khi đột phá, đột nhiên chuyển về cho hậu vệ phải, Džeko lị tạ băng lên đến cấm khu bên phải, tác động đến cấm khu tìm đồng đội, kết quả bị trung vệ Đatshn đánh đầu đỉnh ra. Nhưng một cú cước này giải vây thấy cao không thấy xa, rơi vào vòng cấm địa tuyển đấu. Tô Đông lao ra vòng cấm địa, cùng Götze bỏ rỡ lùi sâu trung trảng mú lẫm bộ tiến hành thân thể tranh cướp, mạnh mẽ phương ra, chân trái đưa bóng vòng cấm địa về sau, bản thân đu qua vệ sần, chân trái lại đánh. Câu vào khung thành bên phải. Go on. Hạchip. Tô Đông ở hiệp đầu không tới 40 phút thời gian, diễn ra hạchip, vì Manchester City 30 dẫn trước. Lần này, Tô Đông thẳng hướng đến bên sân, kích động ăn mừng lên. Toàn bộ Manchester City cầu thủ cũng đều dối dít đuổi theo, cùng hắn cùng nhau ăn mừng ghi bản. Cả tòa an sân bóng cũng đang hoàn hô tên Tô Đông. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City tiếp tục giữ vững đối huết bở rõ mịt thế công. Phút thứ 55, Tô Đông bị thật sớm thay xuống. Cuối tuần này, Manchester City còn phải xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Totten Đây là cup FA bán kết tiêu điểm chiến, nếu như có thể tiến vào cup FA chung kết, kia Manchester City không thể nghi ngờ đem khoảng cách tam quan vương tiến hơn một bước, mà liên tục hai cái mùa bóng bắt lại tam quan vương, Manchester City cường thế cũng liền hoàn toàn ổn định. Từ nay về sau, tất cả mọi người nhắc tới ngoại hạng Anh Manchester City, nên cũng sẽ không lại là cái gì bạo phát hộ hoặc lính đánh thuê. Hơn nữa, Champions League cũng rớt vào bản kết. Tuy nói thiếu sót nền tảng, để cho Manchester City càng đi về trước, nguy hiểm lại càng lớn, áp lực cũng lại càng lớn. Nhưng tiến vào bản kết Manchester City khẳng định cũng là muốn liều một phát, tranh thủ có thể tiến chung kết, thậm chí bắt lại vô địch. Một khi thành công, Manchester City sẽ thành từ trước tới nay thứ 6 chi lần đầu dự thi liên đoạt cúp đội bóng. Cái này không chỉ là Manchester City vinh dự, càng là toàn bộ Manchester City cầu thủ cùng người hâm mộ vinh dự. Bất kể là vì câu lạc bộ mở ra kết xù tiền thưởng, hay là vì cầu thủ chuyên nghiệp đời sống, Manchester City trên dưới cũng nhất định sẽ liều mạng. Tuy nói Tô Đông bị thay xuống, nhưng dự bị ra sân Agrizo biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, liên nhập hai cầu, trợ giúp Manchester City cuối cùng ở sân nhà 50 cuộc thắng West cuối tuần Cup FA đối thủ Tottenham vừa, thời là ở cái này, một vòng đấu trong sân nhà 12 bại bởi nó út. Phen này coi như để cho ngoại hạng Anh thế cuộc trở nên càng thêm thú vị. Nó út từ trình độ nào đó, coi như là giúp Manchester City một chiếu cố rất lớn. Tottenham Hotspur sân nhà thất bại về sau, rơi vào ngoại hạng Anh thứ tư, mà nguyên bản ngoại hạng Anh thứ 5 Newcastle cũng ở đây đoạn thời gian gần nhất biểu hiện không tệ, đột nhiên tăng mạnh, bây giờ hai đội điểm số là giống nhau. Nói cách khác, hỗn cửa tùy thời đều có thể bị Newcastle, hoặc là lại lui sau một chút Chelsea cho đá ra giải đấu trước bốn. Zetna bây giờ liền gặp phải một không nhỏ vấn đề khó khăn, đó chính là đến cùng muốn hay không đem hết toàn lực đi tranh Cúp FA. Cúp FA tuy là rất trọng yếu, nhưng dưới so sánh, giải đấu trước 4 càng là thực sự lợi ích, có thể bảo đảm đội bóng ở mùa giải sau nhiều ra hơn 10 triệu bảng Anh thu nhập, này bằng với là có thể nhiều mua vào một kẻ một đường ngôi sao bóng đá. Thử hỏi, hấp dẫn như vậy ai có thể cự tuyệt? Giải đấu trước bốn tràn ngập nguy cơ, Cúp FA cũng lựa xém lông mày, đối với Tottenham hỗn độn như vậy đội bóng mà nói, mong muốn hai đầu chiếu cố, độ khó thật không nhỏ, dù sao đội hình độ dày liền đặt ở đó. Bọn họ không nuôi nổi giống như Manchester City khổng lộ như vậy đội hình, đến cuối cùng rất có thể là hai tay cũng muốn bắt, nhưng hai tay cũng bắt vô ích, không thu hoạch được gì. Càng quan trọng hơn là, ở Coupe A, Tottenham hộp vừa đối thủ là Manchester City. Từ Gadiola thật sớm liền thay cho Tô đồng không khó coi ra, Manchester City đối Cup FA cũng là nhất định phải được. Hơn nữa bọn họ có đủ cường đại đội hình đi bảo đảm hai đầu chiến tuyến, Tottenham hộp vừa có nắm chắc từ Manchester City trong tay cướp được chung kết quyền. Cho nên, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít truyền thông cũng rối rít cho rằng Nạc 7 mưu tinh kế, cho là Tottenham Hotspur nên đem hết toàn lực bảo đảm giải đấu trước 4, mà không phải tiếp tục phân tâm với Cup FA. Dù sao Cup FA chẳng qua là một phần vĩ dự, bắt được dù rằng cao hứng, nhưng tiền thưởng ít đến đáng thương. Nhưng giải đấu trước 4 bất đồng, chỉ riêng Champions League tiếp sóng chia làm cùng tranh tài tiền thưởng liền hơn 10 triệu bằng Anh, hơn nữa nhiều đi ra ngày thi đấu thu nhập, đây là một khoản bất kỳ đội bóng cũng không thể bỏ qua tài sản, nhất là đối Tottenham Hotspur loại này đội bóng mà nói, càng thêm tràn đầy khẩn cầu. Nếu như là giống như trước, Hotspur ở vào giải đấu thứ 3 Ông lấy trước 4 không thành vấn đề, vậy khẳng định là muốn bính của FA, nhưng bây giờ, trước 4 đã tràn ngập nguy cơ, muốn là vì thế ném đi giải đấu trước 4, vậy thì thật là nhạy vượng, ném đi dưa hấu, được không bù mất. Đối với bên ngoài thành ầm, Tottenham hụt cửa đối ngoại cực tuyệt phát biểu bình luận, Zedd Nạp đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bay tỏ, hụt cửa sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái chiến tuyến, vẫn vậy sẽ ở cup FA toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng hụt cửa cầu thủ có năng lực ở sân nhà đánh lén Manchester City. Đây cuộc là Zedd Nạp tiếng lỏng, vẫn là hắn cố ý thả ra phương đối đáp, ai cũng không biết, chỉ có thể đợi được tranh tài bên trong mới có thể thật sự hiểu Zedd Nạp lựa chọn. Dù sao, coi như thật muốn từ bỏ, dẹp nạp cũng không thể nào nói ra. Hơn nữa, hiện đang khích lệ một thành, vạn nhất hồn của dự bị các cầu thủ bùng nổ, đột nhiên tới một đợt lãnh môn, sân nhà tiêu diệt Manchester City, cho tất cả mọi người mang đến vui mừng ngoài ý muốn đâu.